Trưng、so、nói nói lâm dương, tử công âm dùng ư chính hắn hành động thực tế để lão đạo nhìn thấy một loại khả năng tính đồng thời thay đổi lão đạo một chút tư tưởng cùng quan điểm cho nên hắn nguyện ý thử tin tưởng lâm tử công nói đồng thời có cực kỳ nồng đậm hứng thú muốn nhìn xem lâm tử công đến tuột cùng có thể đi đến trình độ nào vô lượng hắn tam cứu lao ra thiên tôn tất nhiên nên làm sự t ì n h v ầ n đạo đã làm tiếp xuống liền nên đi làm một chuyện khác hai người trò chuyện với nhau chỉ chốc lát lão đạo đứng dậy chuẩn bị rời đi lâm tử câm bọn họ cũng đứng lên lâm tử câm hai tay ô n quyền tất nhiên d ạ n g này tiền bối đi t h ô n g thả chúng ta cũng còn có chuyện trọng yếu phải làm ngay ở chỗ này phân biệt ta đường tiểu thúy cóng lên chứa thuốc chữa thương cùng tuyết liên còn có nhân sâm túi đeo vai lần này nàng đem ôm thật chặt nhìn xem lao đạo ánh mắt còn có chút ít vị t h ấ y được đường tiểu t h ú nhìn như vậy chính mình lão đạo cười ha hà cô nương chớ lo lắng vận đạo vốn là đối với mấy cái này đồ vật không có hứng thú. huống hồ những vật này cũng không thể nào cứu được các ngươi muốn cứu người kia tính mệnh lâm tử công trong lòng giật mình liền vội vàng hỏi tiền bối ngài biết chúng ta muốn đi làm cái gì sao nếu như là dạng này còn mời tiền bối chỉ giáo chúng ta có lẽ thế nào làm lão đạo khẽ gật đầu vừa rồi bần đạo cũng đã nói lần này trước đến c h ừ sư phụ ngươi phó thác cho ta sự tình bên ngoài còn có một món khác muốn làm tiểu tử muốn nói phân biệt cái kia cũng còn sớm ta ngớ ngẩn đồ đệ nhận được ngươi c h i ế u cố nghe vậy lâm tử công đầu tiên là ngẩn người sau đó lập tức kịp phản ứng tiền bối chẳng lẽ ngài lão đạo khẽ mỉm cười nhắc tới b ầ n đạo còn chưa làm qua tự giới thiệu b ầ n đạo đạo hiệu âm dương không môn không phái đến từ cái kia m ê n h mông núi rừng bên trong lập tức chỉ có một tên không tiến triển ngớ ngẩn đồ đệ giờ phút này đang bị khốn tại nơi đây b ầ n đạo lần này tới chính là vì đem hắn cho làm ra đến còn chưa chờ lâm tử cầm kịp phản ứng đường tiểu túy liền hoảng sợ nói đạo hiệu âm dương chẳng lẽ ngài chính là âm dương đạo trưởng cục trưởng chúng ta nói cho dù bây giờ ngươi cũng là chính đạo tối cường lão đạo nhất miệng hơi không kiên nhận đánh gãy nàng được rồi được rồi tiểu cô nương vận đạo không biết cái kia phá cục bên trong tiểu tử cho các ngươi những hải tử này quán tâu cái gì c tiểu dẫn g cùng lâm tử câm liếc nhau một cái đã từng long chuẩn nói qua chính mình lúc trước kinh lịch cho tiểu dẫn nghe lúc ấy lâm tử câm cũng tại bên ngoài nghe đến long chuẩn nói chính mình khi còn bé phụ thân đem hắn ném tại thâm sơn láo lâm bên trong để hắn bái một cái vô danh lao đạo là lúc đầu lâm tử câm còn tưởng rằng long ngạo là không quan tâm nhi t ử chết sống hờ hững đem hắn vứt bỏ không quản không hỏi nhưng hiện tại xem ra sự thật lại cũng không là như vậy mặc dù lâm tử câm cho tới nay không có tiếp xúc tu sĩ thế giới không hề biết l ã o đạo danh hiệu có nhiều vang dội thế nhưng l ã o đạo thực lực là rõ như ban ngày hắn không thể nghi ngờ là một tên đỉnh cao nhất cứng giả thậm chí so với mình sư phụ còn có long ngạo cũng còn lợi hại hơn thân là đời trước chính đạo tối cường liền đường tiểu túy đều nghe nói qua kỳ danh hảo long ngạo không có lý do không biết lao đạo thân phận tất nhiên biết rõ lao đạo thân phận còn lâm nhi tử câm c hiện tại mới phát hiện có lẽ cho tới nay bất luận là chính mình vẫn là người trong cuộc lòng chuẩn đều trách van phụ thần hắn nguyên lai ngài chính là long minh sư phụ van bối thất kính lâm tử câm hướng lao đạo hành lễ lại bị lao đạo vung lên phát triển dùng một cô nhu lực nâng bần đạo không thích phiền phức nhất là không thích giữ lễ t i ế t tất nhiên ngươi cùng ta cái k i a n g lớn ẩn đồ đệ là bạn tốt các phương diện đều có thể tùy ý một chút đi sắc trời không còn sớm chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi lần này đã có b ẩ n đạo tại các ngươi cứ yên tâm đi tiểu tử kia nếu là chết liền không có người từ long ra cho ta thuận hào tiểu đi ra uống nói xong lão đạo từ phía sau lưng lấy xuống to lớn hồ lô rượu mở ra cái nắp cực mạnh một cái đúng tiểu tử thương thế của ngươi không có vấn đề gì đi lâm tử câm khẽ gật đầu lần này đột phá vãn bối cảm giác có lật trời khôi phục biến hóa trên thân nội t h ư ờ n g tự a hồ cũng khỏi hẳn mà còn van bối chân khí bên trong tự a hồ nhiều một chút thứ gì van bối hơi nghi hoặc một chút còn mời tiền bối chỉ giáo lao đạo uống mấy ngủ lớn rượu thở dài nhẹ nhõm ngươi có phải hay không nốc còn có thể có cái gì ngươi tất nhiên đã chữa trị âm ngư tự nhiên là lĩnh ngộ được âm dương tất nhiên lĩnh ngộ được âm dương chân khí của ngươi bao gồm thân thể tự nhiên sẽ có biến hóa cực lớn bất quá ngươi bây giờ mặc dù lĩnh ngộ âm dương lại sẽ không sử dụng muốn học đồ vật còn nhiều nữa đâu t u t bần đạo đi trước một bước các ngươi phía sau đuổi theo a nói xong lao đạo dưới chân một vòng đạo giáo âm dương song lao đạo đạp âm dương song ngư n g á y mắt biến mất lâm tử c ô m là người một bên tiểu dẫn nhũ mày thật là một cái kỳ quái người nói đi là đi chúng ta cũng mau mau đi thôi từ khi lâm tử c ô m cho chính mình hạ phong ấn người khác đều không thể kêu tên của hắn về sau hắn tạm thời lấy vô danh tự xưng tiểu dẫn cảm thấy đừng bót không thể kêu tử câm ca nàng dứt khoát cũng liền những cái gì đều không kêu ở trong lòng kêu tử câm ca lâm tử câm khẽ gật đầu nhắm mắt lại toàn thân vận chuyển chân khí hắn lòng có cảm giác cũng hồi tưởng lại một số việc đến quỷ đạo âm dương thuật bao hàm toàn diện đối với chiêu thức các loại toàn bộ tiến hành phân loại ví dụ như trận pháp kết giới liền có chữ trợ ậ quấn bao hàm bất động t r ù n g cùng bất động minh vương thân phật ra chiêu thức có phật tự quấn những năm này quỷ đạo âm dương thuật hắn không biết lật bao nhiêu lần mặc dù rất nhiều nhìn không hiểu thế nhưng hắn cũng ghi cái thuộc đ ầ u chỉ là có một ít đặc biệt chiêu thức các loại vẫn là cần quỷ đạo âm dương thuật nguyên bản mới có thể học、Tập. Hắn nhớ hồ chính không chê trong dương quấn, nói dương, rõ, tựa sao đó có cái âm âm làm là Tự n hắn, hắn, hắn xem ở trong đó một chút chiêu thức cho dù là trong đó đơn giản nhất cũng muốn so bất động minh vương thân nhập môn cũng còn muốn phức tạp hắn chọn lựa một cái bộ pháp cùng lợi dụng âm dương chi lực di động chiêu thức chuẩn bị đi trước tu tập vận chuyển quỷ đạo phái tâm pháp điều động bao hàm âm dương c h i lực chân khí lâm tử câm bắt đầu thử vận chuyển chiêu thức chậm rãi dưới chân hắn một vòng so lao đạo nhỏ tầm vài vòng đường kính khó khăn lắm che kín hai chân âm dương s o n g ngư liệt lên lâm tử câm lẩm nhẩm chú ngữ trong đầu nghĩ bọn họ tiêu hủy những thi thể này địa phương sau đó hắn liền nháy mắt biến mất ngay tại chỗ thu hồi nội công tâm pháp lâm tử câm mở hai mắt ra quả nhiên liền đi đến bọn họ tiêu hủy thi thể địa phương trước sau liền ba giây đồng hồ cũng chưa tới trong lòng sợ hai thán phục cái này âm dương tri lực đáng sợ lâm tử hít sâu một hơi, tập trung ý chí, quen thuộc cùng sau khi luyện t hiện tại hắn muốn làm chính sự vừa nghĩ tới long chuẩn rất nhanh liền có thể tô tình tới lâm tử câm trong lòng liền khó nói lên lời vui sướng hắn một mực không chịu tin tưởng long chuẩn sẽ chết lúc đầu còn lo lắng ba người bọn hắn có thể hay không cứu được long chuẩn bây giờ l o n g chuẩn sư phụ âm dương đạo trưởng bực này có thể chia cắt âm dương đỉnh cao nhất cường giả xuất hiện nhất định có thể bảo vệ long chuẩn tính mệnh cố kỹ t r o n g thi lâm tử câm lại về tới nơi vừa n ã y sư phụ ngươi vừa rồi sử dụng hẳn là q u ỷ đạo âm dương thuật âm dương quyển bên trong thuật pháp a không nghĩ tới vừa vặn lĩnh mộ âm dương chi lực ngươi liền đã có khả năng sử dụng quá tốt rồi tại hoa hạ cảnh nội gần trăm năm nay ngươi là tiếp sau âm dương đạo trưởng về sau cái thứ nhất làm đến chuyện này người ta tin tưởng về sau sư phụ nhất định có thể trở thành vượt qua lịch đại trưởng môn tồn tại dẫn đầu chúng ta quỷ đạo phái đạt tới trước nay chưa từng có huy hoàng đ ư ờ n g tiểu thúy nhìn xem lâm tử cầm trong mắt tràn đầy k í n h ngưỡng nàng một mực tin tưởng vững chắc sư phụ của mình là trên đời này trói mắt nhất ưu tú nhất tồn tại mà lâm tử cầm nghe đến đó nhưng trong lòng cũng không có nổi lên bất kỳ gợn sóng nào hắn khẽ mỉm cười ta cũng rất hy vọng mình có thể dẫn đầu quỷ đạo phái đạt tới trước nay chưa từng có huy hoàng có thể là tiểu t h ú sư phụ hiện tại nói cho ngươi một cái đạo lý ngươi phải nhớ tù chúng ta có lẽ vượt qua không phải bất luận kẻ nào chúng ta có lẽ vượt qua là chính mình đệ nhất đệ nhị có lẽ xác thực rất nói rõ vấn đề nhưng những cái kia cuối cùng đều là hư danh ngươi tuyệt đối đừng truy đuổi những vật này ném đi bản tâm chúng ta có lẽ tranh cũng không phải là những này cho dù vô địch thiên hạ thì sao không chiến thắng được chính mình mãi mãi đều chỉ có thể là thứ hai t ố t có lẽ ngươi một chốc cũng vô pháp chân chính lý giải trước hết ghi ở trong lòng về sau chậm rãi lĩnh mộ a chúng ta cũng nên đi tiểu dẫn tiểu túy nam cha ta lâm tử câm hít sâu một hơi lần thứ hai sử dụng hắn so vừa rồi muốn được tâm nên tay một chút trong đầu nghĩ đến cái kia quan g kén vị trí chính mình vô số lần gặp hát mộng đều mơ tới địa phương hắn l ầ m n h ầ m chú ngữ dưới chân âm dương song ngư hiện lên ba người nháy mắt biến mất ngay tại chỗ long hình chúng ta tới cùng lúc đó k i a sáng so với lúc trước cảm đạm rất nhiều quan g kén bên cạnh lao đạo đứng ở nơi đó một bên hướng trong miệng uống rượu một bên khẽ thở dài một cái tình cảm một vật đến tột cùng là lao thiên gia khiến nhân loại quà tặng vẫn là nguyền rủa đâu bởi vì có tình cảm chúng ta mới học được suy nghĩ sinh tồn bên ngoài đồ vật mới có thể tiến hóa nhưng mà cũng chính là bởi vì có tình cảm chúng ta mới sẽ thông khổ như vậy đi nhầm một bước liền vạn kiếp bất phục từ xưa không biết bao nhiêu thất thải thiên kiêu chết tại chữ tình bên trên lại hết lần này tới lần khác còn có nhiều người như vậy một đầu xông tới đáng buồn đáng tiếc lão đạo trưởng t h ở phào nhẹ nhõm mắt say lờ đờ hơi say rượu nhìn xem cái này q u a n kén lại nói tiếp có lẽ đối với ngươi đến nói ô m người mình yêu mến cứ như vậy vĩnh viễn ngủ say là một kiện chuyện may mắn có thể sư phụ ta nhưng lại không thể không đem ngươi gọi trở về đem ngươi từ hướng về đã lâu thật vất vả đi đến thiên đường kéo về đến chỗ này mục đến đừng trách sư phụ nhất tâm cái này thế giới lâm tử câm ba người thở hồng hộp đi tới lâm tử câm một bên nhìn chằm chằm con kén vừa lên tiếng nói có thể từ tiền bối trong miệng nghe đến một câu khẳng định ta lời nói thật đúng là không dễ dàng có thể sự thực là van bối chỉ là khó khăn lắm có thể sử dụng muốn nói khống chế tốt đó là hoàn toàn không có sự tình một bên đường tiểu thúy cùng tiểu doãn đ ú hoán nhìn xem nàng đồng loạt nhẹ gật đầu nhổ nước bỏ ọ nói dòng g ã năm lần định vị sai lầm không biết đem chúng ta đưa đến địa phương nào đi một lần cuối cùng thật vất vả thành công a cách nơi này còn kém m ớ i g i ả m mấu chốt là cái này thuật pháp tiêu hao chính là ba người chúng ta thể lực một đường chạy đến nơi đây không được mệt chết lao đạo khỏe miệng có chút run rẩy sau đó rất không tử tế cười ha ha ôi ta đi ngươi tiểu tử này chính là cái hố to ta lần thứ nhất sử dụng loại này thuật pháp đều không có như thế hố to ngượng ngủng ta thu hồi câu nói mới vừa rồi kia ta đối ngươi thiên tư đánh giá quả nhiên không có sai ha ha ha ha lâm tử câm gãi đầu một cái trong lòng rất là bất đắc dĩ theo lý thuyết cái này thuật pháp là chỉ cần hao tổn một mình hắn thể lực lại tiêu hao ba người bọn họ mà còn định vị thật nhiều lần đều thất bại xem ra chính mình cách khống chế tự nhiên còn kém cách xa vạn giảm bất quá bất kể như thế nào cuối cùng là đến không có ra cái gì quá lớn được rẽ t i ê n bối chúng ta nếu không vẫn là t r ư ớ c làm chính sự a trải qua lâm tử câm một nhắc nhở lão đạo cũng nghiêm chỉnh đi đến quang kén phía trước thản nhiên nói đi hổ h o à n g ta đều xuất hiện ở đây ngươi đã có thể yên tâm mấy ngày này vất vả ngươi cái này bảo vệ trạng thái có thể giải trừ lão đạo từ trong ngực lấy ra hai con cựu son bình ngọc mở ra toàn bộ đều tản ra mùi thơm mê người chỉ là ngửi một chút liền thần thanh khí sảng một bên lâm tử cầm ba người cảm giác được vừa rồi một đường chạy tới mệt nhọc đều quét sạch xanh xanh lâm tử cầm một cái liền minh bạch có thể có hiệu quả như thế trong thiên hạ cũng chỉ có linh dược cùng tục mệnh tuyển n g h e đến lao đạo lời nói quang kén bắt đầu chậm rãi xuất hiện vết rách vết rách thay đổi đến càng ngày càng dày đặc cuối cùng toàn bộ quang kén vỡ vụn ra đầy trời điểm sáng phiêu tán lộ ra bên trong nhắm chặt hai mắt long chuẩn cùng tiểu nhiễm thân thể hổ hoàng đao thân đao run dày chậi từ long chuẩn cùng tiểu nhiễm trong th tiểu d ẫ n cùng lâm tử c ầ m cũng lên phía trước mấy bước trong lòng mười phần t h ậ n trường một cái là sinh tử chi giao huynh đệ một cái là từ nhỏ l i ế n thất lạc đồng tộc tỷ tỷ đối với bọn họ đến nói đều là người rất trọng yếu làm hổ hoàng đao từ l o n g chuẩn trái tim bên trong hoàn toàn rút ra thời điểm lão đạo nắm l o n g chuẩn miệng đem linh dược ném vào sau đó đem tục mệnh tuyển đổ vào hắn trên vết thương Trưng 833, 3 vị thuốc, trưng 833, 3 vị thuốc. Long chuẩn trên thân tỏa trói mắt kim sắc còn mang, vết thương Long chuẩn còn mang, thần 833, 833, 3 vị vị tốc sắc ra kim làm hổ hoàng đao hoàn toàn từ tiểu nhiễm trong thân thể rút ra liền nhẹ nhàng rơi trên mặt đất tiêu hao quá nhiều lực lượng n ó lâm vào ngủ say tiểu dẫn vội vàng vào tới t i ế p lấy tiểu nhiễm thân thể khẩn cầu tiền bối người nơi đó còn có thuốc sao cũng cứu tiểu nhiễm tỷ tỷ a lão đạo đưa lưng về phía tiểu dẫn tha khẽ không phải ta không muốn cứu nàng mà là thân thể của nàng hoàn toàn bị yêu hoàng xâm chiếm hồn phách cũng sớm đã tiêu tán yêu hoàng vừa rời đi nàng cái này liền vẹn vẹn chỉ là một cỗ thi thể không cứu về được tiểu dẫn nghe vậy ngồi liệt tại trên mặt đất nhìn xem tựa như ngủ rồi đồng dạng an tường tiểu nhiễm mặc dù hai nàng đều đã hóa hình. thế nhưng yêu hoàng triệt để rời đi tiểu n h i ễ m thân thể về sau chỉ còn lại thuần túy tiểu nhiễm đã từng quen thuộc loại cảm giác này liền trở về nước mắt từng viên lớn nhỏ xuống mặc dù đã sớm minh bạch sẽ là loại này kết quả thế nhưng làm lao đạo nói như vậy về sau nàng tia hy vọng cuối cùng cũng theo đó ta vỡ lâm tử câm nhũ mày tiến lên một bước tiền bối nếu như ngài tin tưởng ta liền mời thử cứu nàng nếu như cuối cùng không cứu sống ngài tục mệnh tuyển cùng linh dược hao tổn ta đến bồi thường lao đạo quay đầu nhìn xem hắn một lát sau khẽ thở dài một tiếng không phải ta hẹp h ỏ độ vật chính là lấy da dùng chỉ là cũng được Tất nhiên đều nói, ta nhiên ngươi như nói, đều vậy l i ề n thử m ộ t lần, tiểu công đem miệng một Tiểu người, nàng vạn bung ra. Tiểu dẫn của ra. sở a lao u tiểu sau tuyển. đó đạo đút cho tiểu nhiễm một viên linh dược, sau đó lập làm linh lên Lâm tức theo, một tại nàng miệng vết thương dài lên tục tử cho dược, câm nàng dài nhiễm miệng mệnh viên s dĩ đối lao đạo nói như vậy cũng không phải là toàn bộ bởi vì không đành lòng nhìn thấy tiểu dẫn khó chịu thương tâm càng lớn nguyên nhân là hắn trên chiến trường mắt thấy tất cả những thứ này lúc ấy hắn rất rõ ràng nhìn thấy tại long chuẩn bị hổ hoàng đao xuyên qua một sát na kia yêu hoàng không tự chủ được vào tới sở dĩ nói là không từ tự chủ là vì yêu hoàng bản nhân cũng không có bất kỳ lý do gì l i ề u mạng đi cứu long chuẩn thế nhưng có một người lại có tuyệt đối lý do mặc dù không rõ lắm bọn họ lẫn nhau ở giữa cố sự nhưng muốn nói duy nhất giải thích hợp lý chính là tiểu nhiễm bản thân ý chí vẫn tồn tại là nàng tại tối hậu quan đầu liều chết m u ố n cứu long chuẩn cho nên lâm tử câm muốn thử nhìn một chút nếu như tiểu nhiễm trong cơ thể thật sự có tàn hồn tồn tại bọn họ liền không thể từ bỏ như vậy mặc dù tiểu nhiễm đã từng là c h u cố đồng loá cũng tham dự h ã n hại tiểu dẫn ngày trước phát sinh tất cả không thể cứ như vậy xóa bỏ thế nhưng chuyện cho tới bây giờ liền tính muốn trừng phạt muốn để nàng chuộc tội hoặc là như thế nào cũng muốn chờ cứu sống nàng lại nói nếu không long chuẩn sau khi tỉnh lại nhìn thấy tiểu nhiễm thi thể tâm tình chỉ là suy nghĩ một chút liền có chút kiềm chế nên làm đều đã làm mấy người liền ở bên cạnh một ngực chờ tùy thời chú ý long chuẩn cùng tiểu nhiễm tình huống chiếu như lời ngươi nói có lẽ nàng đích sắc còn có tàn hồn tồn tại cũng khó nói về sau nghe lâm tử câm miêu tả cùng ngày tình huống về sau lao đạo n h ư mày chậm rãi nói như vậy tiền bối ngài có biết hay không có cái gì phương pháp có khả năng đem nàng tàn hồn cứu trở về đâu lâm tử câm liền vội hỏi gặp lao đạo mặt lộ vẻ khó xử lâm tử c không cũng biết có thể sự tỉnh cũng không có dễ dàng như vậy tiền bối ngại cứ việc nói cần tài liệu gì mới có thể phối tốt thuốc này những cái kia phụ dược góp đủ ngược lại cũng không phải vấn đề gì quá lớn mấu chốt ngay tại ở cái này ba vị chủ dược bọn họ có thể nói là căn bản không chiếm được đồ vật ta cũng vẹn vẹn nghe qua tên của bọn nó cùng truyền thuyết chưa từng thấy qua lâm tử câm trong lòng có chút n g ư i ê m trọng thế nhưng vì trợ giúp long chuẩn cùng tiểu dẫn hắn vẫn là không nghĩ bung ô tha bất luận cái gì một tia hy vọng liền hỏi l ã o đạo tiền bối cái này ba vị đến cùng là cái gì thuốc cái này ba vị chủ d ư ợ c theo thứ tự là t ỉ n h linh căn hoàng tuyển quả cùng với ngưng hồn thảo đầu tiên nói cái này t ỉ n h linh căn tục truyền lớn lên tại long mạch nơi dừng chân sâu dưới lòng đất bị long mạch kỳ dị lực lượng tẩm bổ mới có thể lớn lên tác dụng rất rộng có thể chữa thương giải độc các loại đương nhiên chủ yếu nhất cũng là tác dụng lớn nhất chính là tỉnh lại linh hồn có thể là đối với long mạch đến nói thứ này cũng tương đối chân quý bởi vì long mạch mặc dù rất sớm trước đây liền sinh ra linh trí nhưng chúng nó、no、từ đầu đến cuối không phải một loại chân chính trên ý nghĩa sinh mệnh vì trở thành chân chính sinh mệnh bọn họ cần tại tỉnh l i n h căn tầm bộ bên dưới chậm rãi tiến hóa cuối cùng nuốt lấy tỉnh linh căn tiến hóa thành chân chính sinh mạng thể quá trình này tương đối dài dang dặc nhưng mà từ long mạch sinh ra đến bây giờ trôi qua nhiều năm như vậy ta nghĩ có thể cũng kém không nhiều tại cái này mấu chốt ngươi cảm thấy có đầu kia long mạch nguyện ý đem vật quý giá như vậy cho người khác mượn đến mức cứng rắn cướp từ xưa đến nay ta còn chưa từng nghe nói người nào có cái này thực lực tại l o n g mạch trong tay giật đồ lão đạo uống một hớp rượu lớn khẽ thở dài một tiếng tiếp tục nói đến mức thứ hai vị thuốc hoàng tuyên quả t ê n như ý nghĩa cái đồ chơi này là sinh trưởng ở hoàng tuyền bên cạnh bên trên mặc dù hoàng tuyền đối với sinh hồn đến nói chính là độc dược dính vào một điểm toàn bộ thân thể đều phải mục nát nhưng nó lại giam cầm linh hồn tác dụng mà hấp thu hoàng tuyền tinh hoa mà mọc ra hoàng tuyên quả lại có thể tẩm bổ linh hồn trọng yếu nhất chính là nó còn có thể ổn định lại cô n ơ n nay bị tỉnh lại tàn hồn khiến cho nó sẽ không tiêu tán có thể là địa phụ không phải người sống địa phương có thể đi có thể bên dưới địa phủ chỉ có người chết mà còn liền tính đánh bạc cái mạng này đi xuống cũng không có khả năng tại quỷ sai nghiêm ngặt đ ể phòng bên dưới tiếp cận hoàng tuyền đi lấy đến hoàng tuyền quả hiện thực cũng không phải tây du ký thiên hạ hôm nay không có bất kỳ người nào có bản lĩnh giống tôn hầu t ử đồng dạng đại náo địa phủ liền tính các ngươi quỷ đạo phái truyền nhân sợ rằng bọn họ cũng sẽ không n ể tình n g h e xong phía trước hai loại lâm tử câm nói không ra là cảm giác gì thật giống như hắn có khả năng đụng chạm đến nhưng lại hình như chạm không tới giống như cuối cùng đồng dạng ngưng hồn thảo có thể tẩm bổ đồng thời ngưng tụ linh hồn là trọng yếu nhất một vị thuốc nhưng mà vị này thuốc chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết không có ai biết thu hoạch con đường thậm chí có tồn tại hay không cũng còn chưa biết hiện tại ngươi minh bạch ta vì cái gì nói đây đều là căn bản không chiếm được đồ vật ta lâm tử câm hít sâu một hơi cắn răng tiền bối hiện tại kết luận còn quá sớm ta nghĩ ta có thể đi thử một lần phía trước hai vị thuốc thế nhưng cuối cùng một mặt liền phiền phức tiền bối nhiều hỏi thăm một chút lão đạo nhìn xem lâm tử câm t h a n khẽ hai tử cho ngươi cái khuyên bảo mọi thứ vẫn là làm theo khả năng tốt ngươi trên vai gánh trong lòng ngươi cũng rõ ràng vạn nhất dựng vào tính mạng của mình nhưng là không xong nói tóm lại nếu như ngươi thật muốn đi tìm kiếm trước hết đem hoàng tuyển quả tìm tới a hiện tại trọng yếu nhất chính là định trụ tiểu cô nương này tàn hồn nếu không liền tính trong cơ thể nàng thật sự có tàn hồn qua không được bao lâu liền sẽ tiêu tán tụt mệnh tuyển cùng linh dược dược lực có thể không chống được bao lâu Trưng trưng tử một chút còn chưa tô tỉnh tới Long Chuẩn, lại nhìn một chút chặt mắt tiểu tiền dưới dưới chưa bên bên công nhìn còn Long Chuẩn, nhìn đồng dạng nhắm chặt hai mắt tiểu nhiễm, nói, 834, 834, bối, lại hai dãi địa địa phủ, phủ. chậm Lâm đây cũng không phải là trò đùa sự tình ngươi nhưng phải nghị kỵ a lâm tử câm khẽ mỉm cười tiền bối ta không phải tiểu h ả i tử ta sẽ tự đ ủ phụ trách long minh với ta mà nói là rất trọng yếu bạn bè ta nhìn ra được vị này tiểu nhiễm cô nương đối hắn rất trọng yếu huống hồ tiểu nhiễm cô nương vẫn là tiểu dẫn thân nhân vì hai người bọn họ chỉ cần có một chút xíu khả năng ta đều muốn đi toàn lực thử nghiệm nhìn xem lâm tử câm trong suốt trong con ngươi tràn đầy kiên định lao đạo than nhẹ một tiếng t u t ta vần đạo minh bạch cái này ngu ngốc đồ đệ có thể có ngơi dạng này bạn bè cũng là hắn tạo hóa hai người bọ liền yên tâm giao cho vần đạo a vì tiết kiệm thời gian cái này ba món đồ chúng ta tốt nhất là cùng một chỗ tìm kiếm tương đối có hiệu suất hoàn thiện quả cùng tỉnh lình căn để ta tới phụ trách cuối cùng đồng dạng ngưng hồn hảo tiểu thúy hiện tại đường đi của ngươi so ta nhiều đi mộ nhai cùng cái kia trong cục tìm xem nếu như phát hiện có ai nắm giữ lập tức thông báo ta đồng thời thuyết phục hắn ngược lại chỉ cần ta có thể tìm tới lấy cái gì đ ổ i cũng được đường tiểu t u y khẽ gật đầu để ta đi tìm ngưng hồn thảo ngược lại là không có vấn đề có thể sư phụ hoàng tuyền quả cùng tỉnh l i n h căn ngươi muốn làm sao lâm tử câm hít sâu một hơi chỉ cần biết nên đi chỗ nào tìm kiếm phương pháp liền rồi sẽ tìm được huống hồ ta hiện tại trong lòng cũng đã có kế hoạch bất quá tại nói cho các ngươi phía trước ta còn có chút việc cần hoàn thành hôm nay tất cả mọi người vất vả tạm thời cứ như vậy trước nghỉ ngơi một cái đi tiểu dẫn liên lạc một cái sư phụ hỏi một chút hẳn có cái gì con đường được đến cái này ba món đồ nhất là ngưng hồn thảo ta đi trước còn có một ít chuyện muốn làm rất nhanh liền. Trở về. Nói xong, lâm i tử công biến biến tiền bối, tiền bối. tìm cái bí ẩn địa phương ngồi xếp bằng xuống tại nội tâm chỗ sâu la lên hy vọng ký túc tại chính mình trong linh hồn vị kia tiền bối có khả năng có chỗ đáp lại đây chính là một cái có khả năng ẩu đả long mạch tồn tại đáng sợ hơn nữa nhìn bộ dáng hắn cùng côn lôn sơn long mạch ở giữa quan hệ còn không bình thường cho nên hắn muốn mời vị tiền bối này ra mặt đi cùng côn lôn sơn long mạch nói một chút để nó đem chính mình tỉnh linh căn n g ư n g lại có thể là vô luận lâm tử câm thế nào kêu gọi đều không có bất luận cái gì trả lời nửa ngày hắn than nhẹ một tiếng xem ra liền tính đối phương nghe đến cũng cố ý không để ý đến chính mình đối phương thái độ đã rất rõ ràng xem ra chuyện kế tiếp liền phải dựa vào chính mình càng nghĩ hắn quyết định trước đem tỉnh linh căn cùng ngưng hồn t h ả o thả một chút tạm thời không đi suy nghĩ trước đem lao đạo nói tới trọng yếu nhất dùng để ổn định lại tiểu nhiễm tàn hồn hoàng tuyển quả làm cho tới tay Địa phủ. mặc dù nghe nói quỷ đạo phái một mực cùng nơi này quan hệ mất thiết thế nhưng lâm tử c ơ m bản nhân trừ tại bắt quỷ thời điểm cùng một chút quỷ sai có tiếp xúc bên ngoài cùng phía dưới những người kia thật đúng là không có đánh qua bao nhiêu quan hệ mà duy nhất nhận biết vị kia quỷ vương giao cho chính mình một b ộ i cũng tại lần trước bị lâm trường sinh làm một ngàn loại kịch độc về sau tư vẫn vì cứu chính mình cho bấm nát hiện tại quỷ vương cho chính mình duy nhất một lần trợ giúp cơ hội đã dùng xong hoàng tuyển quả xem như địa phủ tương đối quan trọng đồ vật thật đúng là không phải hắn có khả năng tùy tiện được đến bất quá nói tóm lại hắn nghĩ trước xuống đến địa phủ đi lại nói liền tính không có một lần kia trợ giúp cơ hội nếu như tìm tới quỷ vương nói không chừng còn có thể cùng hắn văn cầu để hắn giúp một chút hạ quyết tâm về sau lâm tử câm lợi dụng âm dương quấn bên trong loại kia truyền tống thuật đem chính mình truyền tống đến phụ cận thành thị bên trong bắt đầu mua sắm tài liệu hắn cũng phát hiện truyền tống chính mình một người muốn so truyền tống nhiều người nhẹ nhõm một chút định vị cũng không dễ dàng như vậy phạm sai lầm có thể là cái này truyền tống thuật tương đối hao phí chân khí là mua tốt tất cả mọi thứ về sau chân khí cũng tiêu hao đến không sai bị lắm hắm thở hồng hộp khiêng những vật này trở về dọn xong các bản để lên l chuẩn bản ị định khai đàn làm phép. Từ khi không khai kia phép. chính mình thực lực đến trình độ nhất phép nhưng tình, sau, qua, qua lại loại đàn đến độ đã đàn làm phép qua, nhưng từng làm làm từng lần lực Từ có c sự về vô số m giác q u e thân u nguyên ộ c y tồn Bản tại. t h thực lực thấp đạo sĩ hoặc là tu sĩ gặp phải khó giải quyết quỷ vật yêu t à tự thân không có cách nào đối phó liền cần mượn lực lượng cho nên luôn là sẽ khai đàn làm phép mà thực lực đến trình độ nhất định đầy đủ toàn diện áp chế đối phương cứng giả thì không cần mượn nhờ thủ đoạn như vậy đương nhiên vẫn có một ít trường hợp đặc biệt nói ví dụ như hiện tại lâm tử câm loại này tuổi thọ chưa hết người muốn đi vào địa phủ nhất định phải mượn lực lượng dù sao dương g i a n cùng âm gian là hai cái không giống không gian bởi vì cái gọi là âm dương có khác muốn cứ như vậy đi xuống cũng không phải hắn có khả năng làm đến sự t ì n h tiểu t ú y ta đi xuống về sau thân thể của ta liền ta cầu các ngươi rồi căn này dây đỏ nhất định muốn cầm cẩn thận thả tới ngọn nguồn liền nắm thật chặt trước thương đông nhất định phải kéo ta trở về rõ chưa lâm tử công dùng bí pháp dùng chính mình hồn phách xuất hiếu sau đó nắm quyền mua trước tốt đã hạ chú pháp dây đỏ buộc lại hồn phách của mình dặn dò đường tiểu t y nhẹ gật đầu sư phụ một đường cẩn thận a nếu như thực tế lấy không được liền tranh thủ thời gian trở về chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác tiểu dẫn bởi vì thân là yêu tộc đạo pháp chờ lực lượng đối với nàng đến nói chính là độc dược cùng acid sùn phiếu diệt căn bản không thể chạm vào chỉ có thể ở bên cạnh lo lang x u ô n g giờ phút này cũng dặn dò lâm tử công để hắn ngàn vạn phải chú ý an toàn lâm tử công cho các nàng một cái an tâm nụ cười yên tâm đi ta cũng không phải bùn nặng cái này địa phủ du lịch một ngày ta sẽ vô cùng cao hứng đi bình an về ta đi nói xong lâm tử công hồn phách hai mắt nhắm lại hai tay đặt ở trước môi lẩm nhậm chú ngữ một lát sau hắn chậm dại chìm xuống cuối cùng mạt xuống mặt đất biến mất không thấy coi hắn lần thứ hai mở mắt ra c một một lâm tử công trong ư mắt biến i lòng h n trận gào lạnh lệ không nghĩ tới xuất sư bất lợi một cái đến địa phủ liền bị người phát hiện có chút cứng ngắt xoay người trong lòng sửa sang lấy tìm từ nhưng mà quay người lại trước mắt người kia xác thực nói là cái kia quỷ lại phình bụng cười to ha ha ha ha n g ư ơ i cái tên này thật có ý tứ nhìn ngươi vừa rồi dọa đến cái kia hoa cúc xiết chặt bộ dạng ha ha ha ha lâm tử câm hơi nhũ lên lông mày xem ra trước mắt cái này căn bản không phải quỷ sai hoặc là âm bình căn bản chính là âm gian cư dân bình thường mà thôi mà còn cái này còn vẹn vẹn chỉ là một đứa bé mà thôi mà không chỉ là triều đại nào dân nghèo cổ trang ngồi dưới đất phình bụng cười to người tuổi thọ hết liền sẽ biến thành quỷ nhưng mà thanh quỷ lại cũng không là phải lập tức quan lại hà kiều bốn mạnh bà thang đi đầu thai mà là sẽ còn duy trì loại này trạng thái tồn tại một đoạn thời gian cũng chính là cái gọi là âm thọ làm âm thọ cũng hết mới là quỷ vật chân chính đầu thai thời điểm chỉ cần là tại khi còn sống không có làm cái gì chuyện xấu trước khi chết không có đ o á n khi không tiêu tan không có tâm nguyện chưa hết âm thọ cũng không tận quỷ vật vào âm gian phán quan trước mặt đi một lần liền sẽ bị phân phối tại âm gian từng cái khu vực sinh hoạt mãi đến âm thọ hết vừa rồi quan lại hà kiều đầu thai trước mắt cái này tiểu quỷ chính là tình huống như vậy xem ra chính mình cũng không có đến địa phủ bên trong lâm tử câm có chút thở dài một hơi sau đó chuyển hướng cái kia tiểu quỷ khoe miệng nhẹ cười chính mình đối với nơi này cũng không phải là rất quen thuộc cũng không biết giờ phút này thân ở phương nào địa phủ đến tột cùng ở nơi nào vừa vặn cần một cái hướng đạo h á n cố ý thả ra một chút sắc khí bày ra một bộ hung á c bộ dáng tiến lên một bước tiểu tử ngươi dám làm ta sợ tiểu quỷ kia cảm nhận được lâm tử câm sắc khí trên người đầu tiên là hơi s ư n g sở sau đó hét lên một tiếng d ọ a đến sợ chiếc khiếp ôm đầu chạy trốn cứu mạng a có quỷ a làm ta sợ muốn chết đừng có giết ta đừng có giết ta không muốn tìm ta lấy mạng a Quỷ. Quỷ quỷ quỷ ô đầu tiên là trốn tại sau lưng ta lén lén lút lút làm ta sợ hiện tại lại đe dọa ta à với đại ca lợi hại như vậy ngươi ngược lại là gọi hắn ra đây à ta còn thực sự muốn kiến thức kiến thức bất quá chỉ sợ hắn còn chưa tới ngươi trước hết bị ta cho xé thành vỡ vụn lâm tử công chậm rãi tới gần thiểu quỵ dựa đến trên b á c h tường không thể lui được nữa liên tục cầu xin tha thứ đại hiệp tha mạng đại hiệp tha mạng à. ta vẫn là đứa bé âm gian tương lai đoá hoa ta còn có tốt đẹp thanh xuân không n g h ĩ cư như vậy bị xé thành vỡ nát ta ta sai rồi ta không nên dọa ngươi v ă n cầu ngươi tha ta một mạng muốn ta làm cái gì cũng được lâm tử c ô n sờ lên cái cảm cái gì đều được cái gì đều được lâm tử c ô n bật cười tốt tốt không đùa ngươi ta thật đáng sợ như vậy sao tiểu quỷ ngừng đầu có chút rụt rè nhìn xem lâm tử câm sau đó rất nghiêm túc nhẹ gật đầu đáng sợ lâm tử câm gãi đầu một cái ách mới vừa rồi là ta không tốt không nên d ọ a ngươi bất quá ngươi vừa rồi cũng làm ta giật cả mình một người một lần h ò a nhau có tốt hay không ta không phải cái gì đại hiệp ngươi liền gọi ta vô danh liền tốt ta nghĩ đi địa phủ một chuyến ngươi có thể cho ta làm dẫn đường sao tiểu quỷ hoài nghi nhìn hắn một cái cẩn thận mà hỏi thăm ngươi không phải quỷ a vừa rồi đột nhiên liền xuất hiện ngươi muốn đi địa phủ làm cái gì lâm tử câm khẽ mỉm n ư ờ i ta tự nhiên là có chuyện muốn làm nếu như không thể hỗ trợ coi như xong bất quá ngươi vừa rồi đã thấy ta hình dạng còn biết tên của ta ta cũng không thể cứ như vậy vương tha ngươi nha tiểu quỵ nuốt nước miếng một cái co lại thành một đoàn run lẩy bẩy sau đó cười khan một tiếng ta cũng không phải là âm gian giữ trật tự đô thị hoặc là cư thủy hội đại mụ ngươi muốn đi chỗ nào làm cái gì đều không quan hệ với ta rồi các ngươi trên đường quy cụ ta hiểu ta giúp ngươi dẫn đường tuyệt đối đừng lấy tính mạng của ta cũng đừng đào con mắt của ta cắt đầu lưỡi của ta à lâm tử câm buồn cười nhúm bay nhìn tâm tình rồi chỉ cần ngươi thật tốt hợp tác đem ta đưa đến ta muốn đi địa phương ta là sẽ không đối ngươi như thế nào chỉ là nếu như ngươi nếu là trong lòng có chút những cái gì tính toán nhỏ nhặt mang theo ta du vườn hoa hoặc là muốn đem ta đưa đến địa phương khác lời nói vậy ta chỉ có thể nói thật xin lỗi tốt ta tin tưởng tiếp x u ố n g chúng ta sẽ vượt qua rất vui vẻ thời gian vừa rồi ta đã làm tự giới thiệu hiện tại giờ đến thế ngươi ngươi tên là gì tiểu quỷ đứng dậy phủi bụi trên người một cái rất cung kính hồi đáp bẩm báo đại nhân ta gọi tiểu thái cái kia ngài thật cần phải đi địa phủ sao không đi không được sao lâm tử câm khẽ lắc đầu ta có chuyện quan trọng muốn làm nhất định phải đi địa phủ hoàng thuyền một chuyến tiểu thái hít sâu một hơi sau đó giống như là nhận mệnh đồng dạng nhẹ gật đầu tốt à ta hiểu được đại nhân ta liền ở tại cách đó không xa lưu hồn này để ta cùng ngài có thể đi có thể hay không cho ta trở về cùng các minh đệ tỷ bội nói lời tạm biệt sẽ không chậm trễ quá lâu thời gian nhìn tiểu thái cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng lâm tử câm hơi nghi hoặc một chút cũng không phải là cho ngươi đi cái gì đầm d ồ n g hang hổ chính là để ngươi giúp ta mang cái đường rất nhanh liền trở về nói cái gì đ ừ n g à yên tâm đi ta sẽ không đối ngươi như thế nào tiểu thái nhìn một chút nơi xa một mảnh đen kịu địa phương chậm rãi mở miệng nói đại nhân ngươi lần đầu tiên tới âm gian có chỗ không biết mặc dù nơi này địa vực rộng lớn thế nhưng chân chính có thể cung cấp chúng ta những này không có chút nào sức chiến đấu âm linh sinh hoạt địa phương thật rất ít chịu địa phủ còn hạn có âm binh thủ hộ địa phương cũng chỉ có như vậy mới thối còn lại tất cả đều là âm g i a n k i n h k h ủ n g n h ấ t n g u y h i ể m n h ấ t đ ồ vật s i n h h o ạ t địa h ư ơ n g c ũ g i t từ lưu hồn ngai đi địa phủ lời nói không có quỷ vương cấp bậc tồn tại hộ tống trên cơ bản chính là có đi không về đại nhân khăng khăng muốn đi lời nói ta ngăn không được ngài chỉ là sợ rằng đến lúc đó chúng ta đều sẽ táng thân tại những thứ này trong bụng cho nên ta nghĩ trước đi cáo biệt nghe xong tiểu thái mấy câu nói lâm tử câm nhìn xem hắn đột nhiên nhớ tới sư phụ của mình từng nhắc lên một cái bí mật nghe nói nhiều năm trước đây địa phủ địa tàng vương bồ tát vốn có có thể thành phật nhưng hắn lại từ bỏ cơ hội này đồng thời hứa xuống địa ngục chưa không thế không thành phật hoành nguyện mà trên thực tế địa tàng vương bồ tát cái gọi là địa ngục chưa không không hề vẹn vẹn là chỉ những cái tia b u vật mà là bị chấn áp hoặc là âm gian sinh trưởng ở địa phương một chút tà ác cùng kinh khủng tồn tại đừng nhìn địa phủ có thập điện diêm la nhóm cường giả toa trấn sinh hoạt tại tiểu thái trong miệng hoang dã chỗ sâu tồn tại chỉ k i ê n k � địa tàng vương bồ tát tồn tại. nếu là đ ị a tàng vương bồ tát rời đi âm gian sợ rằng toàn bộ âm gian đều sẽ bị những n à y tà ác tồn tại chiếm lĩnh chương, 836, Lưu Hùng Ai, chương 836, Lưu Hùng mặc dù lâm tử câm không rõ lắm nơi này là cái gì địa phương đến địa phủ phải chăng còn cần đi qua hoang dã chỗ sâu thế nhưng không thể nghi ngờ tiếp xuống chính mình đến địa phủ đường sẽ không quá bình mình cùng tiểu thái vẹn vẹn lần thứ nhất gặp mặt chính mình không có bất kỳ cái gì tư cách ép buộc hắn cùng chính mình cùng một chỗ mạo hiểm nhìn cả người rõ ràng không ngừng phát run mười phần sợ hãi cũng không dám biểu lộ ra tiểu thái lâm tử câm đột nhiên cảm thấy chính mình rất quá đáng Tốt, cảm ơn ngươi b a o cho ngươi nhanh về nhà đi thôi tiếp xuống chính ta đi được tới đâu hay tới đó sự tình vừa rồi xin lỗi lâm tử câm nhẹ nhàng sờ lên tiểu thái đầu nói như vậy nói xong lâm tử câm hướng về cái k i a m ộ t mảnh đen kịt tản ra chẳng lành khí tức phương hướng đi đến sau lưng tiểu thái s ữ n g sờ nhìn hắn bóng lưng trong mắt nổi lên một ít do dự ai ngươi chờ một chút một lát sau hắn mở miệng nói lâm tử câm xoay người làm sao vậy còn có việc sao ta nhìn ngươi cũng không giống là người xấu bộ dạng có thể giúp ta khó khăn sao trên người ngươi có gì ăn hay không ta nhanh chết đó tiểu thái đỏ bừng cả khuôn mặt có chút ngượng n g ù nói g n lâm tử câm khẽ m ỉ m cười từ trên thân lấy ra một chút tiền â m phủ trên người ta ăn không mang ngược lại là có những thứ này đồ vật ngươi cầm đi mua một ít ăn a nhìn thấy cái này một sấp tiền â m phủ tiểu thái trận cả mắt lên nhưng là nhìn lấy lâm tử câm hắn còn có chút do dự không dám lên phía trước nhưng trải qua một phen giấy ruộng hắn vẫn là x u ố n g lại đoạt lấy tiền â m phủ bắt đầu đếm、wow. hoa trọn vẹn hơn mấy trăm ức ngươi thật đều cho ta sao nhìn không ra ngươi vẫn là người có tiền a lâm tử câm có chút kỳ quái hỏi làm sao mấy trăm ứ c tiền âm phủ đối các người để nói là rất lớn chữ số sao tiểu thái nhẹ gật đầu đương nhiên rồi có nhiều như vậy tiền tại lưu hồn ngai ta liền xem như phú hộ lâm tử câm sờ lên cái cảm vốn là vì đã thông quan tiết dễ làm sự tình mới mang theo số tiền này lúc đầu còn lo lắng có chút không đủ bất quá bây giờ xem ra hẳn là đủ trên thực tế chân chính trên ý nghĩa tiền âm phủ không phải hiện tại trên thị trường bán những cái kia mấy chục khối tiền liền có thể mua một túi lớn cái t r ù n g loại kia tiền âm phủ mà là một loại giống như là cổ đại ngân phiếu từ người t u hành ví dụ như đạo sĩ các loại dùng phương pháp đặc thù in ra giống như là mấy chục khối tiền mua một túi lớn cái kia trên thực tế thiêu cũng không có cái gì dùng phía d ư ớ i căn bản không đồng ý thứ này đương nhiên những cái k i a giấy vàng làm tiền âm phụ là hữu dụng chỉ là mệnh giá quá nhỏ cho nên giống như là lâm tử câm chính mình in ra những này tiền âm phụ mới là âm gian chân chính lưu thông lớn mệnh giá tiền tệ cảm ơn ngươi tiểu thái chân thành nói để tỏ lòng cảm ơn ta mời ngươi ăn đồ ăn ngon ngươi bây giờ bụng cũng kém không nhiều đói bụng không lâm tử câm liên tục xua tay hắn lại không có thật chết còn không cần ăn cái gì nguyên bảo đến thơm Đi nha. n g ư ơ i tất nhiên trên thân có tiền liền dễ nói ta dẫn n g ư ơ i đi mua một phần từ nơi này đến địa phủ bản đồ phía trên đánh dấu đều là an toàn nhất lộ tuyến nếu là n g ư ơ i một người đi mua bị hung ác làm thịt một bút không nói mua được cũng đều là giả dối ta biết một cửa tiệm l ã o bản chỉ cần ta dẫn n g ư ơ i đi tuyệt đối sẽ không bị làm thịt coi như là ta đối ngươi tạ lễ lâm tử câm có chút động tâm tất nhiên mời người làm dẫn đường sợ đối phương thụ thương hoặc là nói không được nghe một điểm đến lúc đó thật gặp phải định nhân còn muốn một bên chiến đấu một bên bảo vệ cái này hướng đạo rất phiền phức cũng rất nguy hiểm như vậy chính mình mua một phần bản đồ lời nói cũng không cần lo lắng những vấn đề này bất quá tại xa lạ địa giới lâm tử câm vẫn là tùy thời duy trì cẩn thận lưu hồn n h a i nơi này tam giáo cựu lưu đều có hỗn loạn không chịu nổi chính mình cùng cái này tiểu thái lần thứ nhất gặp mặt đối phương đến tột cùng là dạng gì người còn không rõ ràng lắm càng nghĩ cuối cùng hắn quyết định trước đi theo nhìn kỹ rồi nói tốt h ta cảm ơn ngươi tiểu thái phía trước dẫn đường a cái gọi là có tiền có thể sai khiến quỷ thần vô luận là phía trên vẫn là phía dưới có tiền thủy chung là đại gia không có tiền đến âm gian vẫn là không dễ qua trong nhà có tiền để trong nhà chuẩn bị cho mình một đống lớn tiền âm phủ đốt cho chính mình đến phía dưới nên đút lót quỷ sai đút ló nên đánh điểm mấu chốt chuẩn bị mấu chốt mỗi cái trên tay nhét một điểm đến lúc đó phán quan một phán liền phân phối đến âm gian những cái kia phong cảnh lại tốt lại địa phương an toàn cũng liền tương đương với khu nhà giàu mà trong nhà không có tiền mua một đống lớn mấy chục khối tiền mua một túi lớn tiền âm phủ toàn bộ đốt đi xuống kết quả một điểm đều không cần đến trên tay không có tiền quỷ sai vớt không đến chỗ tốt trong lòng không vui lòng thái độ không tốt không nói cuối cùng phán quan một phán trên cơ bản chính là lưu hồn nhai loại này địa phương nói chẳng ra cái gọi là lư hồn nhai chính là tầng dưới chót nhất nghèo nhất quỷ vật sinh hoạt khu ổ chuột lúc trước, chính mình chỉ là nghe sư phụ nói qua âm gian có như thế cái địa phương nhưng cụ thể tình huống như thế nào hắn cũng không rõ lắm vì vậy trên đường hắn cùng tiểu thái nói chuyện với nhau một phen có khác sâu hơn hiểu rõ nơi này tam giáo cựu lưu ngư long hô tạp âm gian vệ binh không có cái gì chất béo vớt cũng không quá chịu trách nhiệm trừ bảo vệ bọn họ an toàn bên ngoài còn lại cái gì đều làm ở một con mắt nhắm một con mắt trên cơ bản chính là một mảnh không cách nào khu vực những cái kia tại chỗ này được hoan nghênh đều là một chút tương đương với hắc đạo đồng dạng tồn tại dựa vào nhiều người thế lực lớn liền lũng đoạn một chút có chất béo vớt sinh ý kiếm tiền cầm đi hối lộ cũng ó đó chót, âm kiếm binh ba bọc, liền tại, nghiền dưới tiếp lời, cái đối với thành thổ bá vương đồng dạng tồn tầng thành bọn đến nói tốt tuần thổ họ bọc, tục tạo một tốt hoàn. bá sau ép chính là cá lớn n u ố t cá bé cá nhỏ ăn con tôm mà giống tiểu thái dạng này chết niên đại đều không giống khi còn sống trong nhà nghèo đói chết tùy tiện một trôn liền khối bia đều không có cho dù ở lưu hồn nhai đều là loại kia bị nghiền ép tầng dưới c h ó t nhất tồn tại giống bọn họ dạng này chỉ có thể tụ tập báo đoàn mới có thể sinh tồn tiếp vừa rồi hắn nói tới h u n h đệ t ì muội cũng chính là quan hệ như vậy hai người cứ thế mà đi một hồi lâu cuối cùng phía trước xuất hiện một tòa thành trì tâm gian không có ánh mặt trời cho nên tương đối ưu ám thành trì gạch đá lại là màu đen người sống là khẳng định cái gì cũng không nhìn thấy nhưng mà lâm tử câm hiện tại là linh hồn trạng thái mặc dù không phải quỷ thế nhưng cũng mở quỷ nhãn nhìn đ ồ vật liền hoàn toàn khác nhau cho dù không có ánh mặt trời bốn phía cũng tản ra trói mắt thú lục q u a n mang thành trì phía dưới hai tên âm binh tay cầm vũ khí lười biếng trò chuyện vừa nhìn thấy phía trước có động tĩnh quay đầu nhìn lại là tiểu thái liền lại bông u lọc xuống ha ha ha ai các loại bên cạnh ngươi vị này nhìn xem lạ mặt hình như không phải lưu hồn nhai người a ngươi đưa ra một cái giấy chứng nhận âm binh đầu tiên là trêu chọc tiểu thái sau đó nhìn thấy lâm tử câm n é t miệng lên một vện nụ cười sắc mặt có chút bất thiện nói lâm tử câm rất rõ ràng nếu như bọn họ chân tâm muốn bài tra nhân vật khả nghi không phải là loại này phản ứng đã như vậy còn như thế hỏi lời nói cũng chỉ có một loại khả năng hai vị trưởng quan tiểu nhân giấy chứng nhận đang trên đường tới không cẩn thận thất lạc nghĩ đến, đến lúc đó lại bổ sung không biết hai vị trưởng quan có thể dán xếp một cái nơi này một điểm nho nhỏ ý tứ không thành kinh ý Chương sinh Chương tồn. 837, sinh tồn. lâm tử câm lấy ra một sấp tiền âm phủ hai cái kia giữ cửa âm binh vừa nhìn thấy t r ợ n cả mắt lên trong đó một cái ho nhẹ một tiếng làm bộ nói nguyên lai、like、giấy chứng nhận thất lạc à đây thật là không cẩn thận như vậy đi hai chúng ta đâu là chính quy chấp pháp nhân viên chỗ tốt gì là không thể thu thế nhưng xem tại ngươi giấy chứng nhận thất lạc chúng ta liền làm chuyện tốt giúp ngươi bổ sung một cái giấy chứng nhận những này liền làm làm bổ sung phí đi là muốn giao cho phía trên nghe đến hắn loại này làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ lời nói lâm tử c ô m chỉ cảm thấy buồn nôn thế nhưng ngoài mặt vẫn là phải làm một chút bộ dáng lập tức giơ ngón tay cái lên hai vị trưởng quan như vậy đại công vô tư nhiệt tâm giúp người thực sự là khiến tiểu nhân bội phụ không biết bây giờ tiểu nhân có thể vào sao hai tên âm binh tiếp nhận lâm tử c ô m cho tiền âm phụ đếm sau đó hài lòng gật đầu đi đi vào đi giấy chứng nhận bổ sung tốt liền đưa qua cho ngươi nói xong hai tên âm binh mở ra cửa lớn lâm tử c ô m cùng tiểu thái đi vào đập vào mi mắt là một đầu dơ giấy bẩn thiệu khu phố hai bên phòng ốc đều là loại kia chỉ có một hai tầng cụ nát phòng gạch ngói trên tường chi tiêu đến không ít c h i u bài viết đủ kiểu cửa hàng tên bên đường bên trên không ít mặc vài rách áo gai bán hàng rong bày biện hàng vỉa hè gào to trên đường phố dạo chơi những n à y quỷ hồn nhìn qua đều không có tinh thần gì có tốt hơn một chút liền ngồi tại bên đường nâng cái này chai rượu uống đến say như chết đi vào bên trong âm u nơi h ẻ o lánh bên trong tốt hơn một chút quỷ không biết đang làm gì liếc về một cái quần áo hở hang nữ quỷ cùng đầy mặt hẹn bọn nam quỷ đi vào trong hèn nhỏ lâm tử câm vội vàng như đầu đi tại trên đường phố chỉ chốc lát sau liền có thể nhìn thấy có quỷ đánh nhau. nhưng mà bên cạnh những cái kia quỷ toàn bộ đều tập mãi thành thói quen làm như không thấy đi đi một cái tiểu quỷ ô m thứ gì đang phi nước đại cùng bọn họ sượt qua người sau lưng lại không ít quỷ vật ở phía sau truy một bên tìm lại được vừa mắng h á t con đừng để l ã o tử bắt đến ngươi bắt đến ngươi l ã o tử đánh đến ngươi hồn phi phát tán lâm tử c ô m nhìn xem tiểu quỷ kia chậm rãi bị đuổi kịp sau đó bị tóm lấy bị những cái kia quỷ bắt lại đánh liên tục kêu thảm hắn khe nhữ mày tiểu thái gặp hắn ngừng lại giật giật g ó c áo của hắn nói đi thôi không có gì đẹ mắt tại chỗ này đây là chuyện thường xoay người lâm tử c ô n than nhẹ một tiếng, khẽ gật đầu. trong lòng của hắn cũng rõ ràng loại này nhàn sự hắn không còn được nếu là ra mặt ngược lại sẽ rước họa vào thân hiện tại hắn có chuyện quan trọng trong người nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện đây chính là ta bình thường sinh hoạt mua không nổi ăn lại không nghĩ chết đói chỉ có thể đi trộm bị đổi kịp tránh không được một trận đánh bất quá cái này cũng còn không tính đáng sợ bởi vì chúng ta đều là quỷ đã chết qua một lần liền tính bị chủ quán đánh cũng nhiều nhất đau tầm vài ngày sẽ lại không chết một lần cho nên ngươi yên tâm tiểu tử kia sẽ không có chuyện gì đi theo tiểu thái dùng chẳng hề để ý ngự khí miêu tả n h ữ này lâm tử câm luôn cảm thấy có chút không thoải mái quả nhiên dương gian cùng âm gian đều như thế có một số việc cho dù chết cũng sẽ không có cái gì thay đổi thậm chí còn có thể càng h ỏ n g bét chẳng lẽ địa phủ liền không còn sao các ngươi những đứa bé này không có sinh hoạt nơi phát ra chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi bị chết đói hoặc là bị đánh chết lâm tử câm nhịn không được hỏi tiểu thái khỏe miệng nâng lên một vệch trào phúng khẽ lắc đầu vô luận là đối với địa phủ vẫn là đối với lưu hồn nhai bên trên những n à y thương g a đến ó i chúng ta những n à y tiểu quỷ đều chẳng qua là vướng v ĩ m ạ thôi vai không thể chọn tay không thể nâng cái gì đều không làm được sẽ chỉ lãng phí bọn họ lương thực kỳ thật địa phủ không phải không phát qua cứu tế lương thực xuống có thể phía trên những tên kia từng tầng từng tầng c ắ t xén đến chúng ta trên tay một tháng liền một cây nhang đến cùng một chút tàn hương lại tỉnh cũng chỉ đủ ăn hơn mười ngày còn lại hơn mười ngày chúng ta có thể làm sao tiểu thái đi tới một nhà tương đương với âm gian khách sạn cửa hàng mua một ít thức ăn nhìn xem những thức ăn này tay đều có chút phát run cũng k h ó trách ngươi không hiểu tại chỗ này sống sót đều cần đem hết toàn lực đem hết tất cả vờ liếng đại nhân bản đồ sự tỉnh trước tiên có thể cho ta trở về đem những vật này phân cho các huynh đệ tỷ bội ăn lại nói sao lâm tử câm nhẹ gật đầu nhìn thấy tiểu thái loại này tình trạng hắn lại thế nào không biết xấu hổ không nói gì đi theo tiểu thái xuyên qua mấy đầu âm u ngó nhỏ lâm tử câm một bên ước lượng cửa thành cái kia hai tên âm binh thực lực suy nghĩ làm sao được đến hoàng thiên quả tiểu thái lại đột nhiên ngừng lại hắn ngẩng đầu một cái mới phát hiện đường bị chặn lại nha đây không phải là tiểu thái sao ai nha người từ chỗ nào trộm đến nhiều như thế ăn ngon liền không sợ những tên kia bẩm báo âm binh đem ngươi đánh hồn phi phát tán h rất lâu không có ăn mặn hôm nay vừa vặn cầm những này đến nhắm rượu đem trên tay ngươi đồ ăn giao ra bằng không đừng trách mấy cả không kh mấy cái người trưởng thành d á n g dấp quỷ vật đầy mặt hung tướng liếm môi một cái nhìn xem tiểu thái trong tay đồ ăn thèm nhỏ r ã i mở miệng nói tiểu thái căm tức nhìn bọn họ ôm chặt lấy trong ngực đồ ăn mỗi một lần có một chút đồ ăn đều muốn bị các ngươi c ấ p rơi mỗi mỗi ta cũng nhanh chết đói lần này ta nói cái gì cũng sẽ không cho các ngươi cái kia mấy cái quỷ vật liếc nhau một cái cười ha h a lao tử ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao cái không cho pháp lấy ra mấy cái quỷ vật liền muốn trắng trợn c ấ p đoạn lại bị lâm tử câm vung tay lên hất bay sắc khí lạnh leo thấu thể mà ra mấy cái quỷ vật bị lầm tử đối l ạ i đ ị c h nhân nửa điểm không nể mặt mũi cắt c ỏ liền muốn trừ tận gốc đối phương mặc dù đối hắn không tạo được cái uy hiếp gì nhưng nếu là chính mình đi rồi lại tìm tiểu thái bọn họ trả thù chẳng phải là hại tiểu thái bọn họ đi thôi mau đem đồ ăn đưa đi cho ngươi huynh đệ tìm muội bọn họ khẳng định đều n ó i chết lâm tử câm thản nhiên nói tiểu thái cảm kích nhìn qua lâm tử câm h a n g hái gật đầu một đường chạy vội tiểu thái đi tới một chỗ ngóc ngách bên trong rách nát phòng nhỏ gõ cửa một cái bên trong chuyển tới một có chút nót lại tràn đầy cảnh giác âm thanh người nào là ta ta mang thức ăn trở về mở cửa nh cửa một tiếng qua kẹt lập tức mở ra bên trong thoát ra một cái so tiểu thái lớn hơn một chút hải tử thấy được tiểu thái trong tay một bao lớn đồ ăn đầu tiên là ngẩn người sau đó kích động toàn thân run dậy tiểu nội được cứu rồi tranh thủ thời gian đi vào hai người tương đối kích động ôm đồ ăn liền tiến vào hoàn toàn quên lâm tử câm tồn tại lâm tử câm có chút thổ thức khi còn bé điều kiện trong nhà mình cũng không tính được tốt nhưng tốt xấu một ngày ba bữa ấm no không thành vấn đề lớn lên về sau có bắt quỷ trừ yêu nguồn kinh tế càng là không có bạc đãi qua chính mình cùng phụ mẫu cùng tiểu thái so sánh chính mình không biết có nhiều hạnh phúc lâm tử câm liền đứng tại cửa ra vào thức thời không có đi quấy dày bọn họ cái này toàn ra thời khắc này hạnh phúc thời gian qua một hồi lâu tiểu thái đi ra một bên đi còn một bên cùng trong phòng huynh đệ tỷ muốn nói các ngươi yên tâm đi ta đáp ứng người ta đi một lát sẽ trở lại không có chuyện gì chương tám trăm ba mươi tám lựa g ạ chương tám trăm ba mươi tám lựa gà trên mặt hắn mang theo nụ cười sán lạc phất phất tay sau đó kéo lên cửa lớn xoay người nụ cười trên mặt nhưng dần dần biến mất đi thôi trong miệng thốt ra nhàn nhạt hai chữ tiểu thái bước nhanh đi thẳng về phía trước lâm tử câm có chút kỳ quái nhưng vẫn là đi theo đi ra một khoảng cách tiểu thái đột nhiên ngừng lại sau đó xoay người thế mà b ị c h một tiếng quỳ xuống hướng lâm tử câm đập lên đầu đại nhân c ầ u ngài thu ta làm đồ đệ a lâm tử câm bị tiểu thái bất thình lình cử động làm bối rối một lát sau vừa rồi phản ứng lại vội vàng muốn đem tiểu thái nâng lên ngươi làm cái gì vậy a mau dậy rất xin lỗi sư môn ta có quy định cả đời chỉ có thể thu một cái đệ tử ta đã có một cái đồ đệ không thể lại thu ký danh cũng không được tiểu thái cố chấp không chịu đứng lên liên tục cho lâm tử câm dập đầu van xin ngài đại nhân ta cái gì cũng có thể làm cái gì khổ đều có thể ăn Câu ngài huấn luyện ta ta n không, ta. Ta không, không, không, không nghĩ à lại nhìn thấy bọn họ thường xuyên chịu ức hiếp mỗi ngày nhận đói chịu đói ta không nghĩ trơ mắt nhìn bọn họ hồn phi phách tán chính mình lại cái gì đều không làm được ta van cầu ngài liền tính không thu ta làm đồ đệ ta cũng có thể làm ngài tùy tùng hoặc là tập dịch chỉ cần ngài có thể huấn luyện cùng dạy bảo ta để ta mạnh lên ta làm cái gì đều có thể lâm tử c ô m nhìn xem mặt đầy nước mắt không cam lòng cùng bi thương tiểu thái trong lòng động chắc cần chi niệm hắn là có không ít thay đổi đối với đ ị c h nhân hắn có thể t à n nhẫn vô tình thế nhưng cái này không hề đại biểu hắn liền lương c h i cùng đồng tình tâm cũng không có nhìn thấy cho tới nay tiểu thái sinh hoạt kết hợp vừa rồi cửa ra vào âm binh lời nói hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì phía trước hắn xuất hiện tại hoang dã bên trong một cái nhỏ như vậy hải tử vì cho sắp chết đói mượi mụi tìm đến ăn không tiếp chỉ đi một mình tràn đầy kinh khủng tồn tại hoang dã Tuyệt vọng là trên thế vọng này đáng sợ nhất giới là sợ cũng ả m một、trong. Mặc mình xúc còn có chính còn được, c trong. biết tại trong, tiểu thái rất thế tất thấy, hồn nhai bên trong, giống tiểu thái bọn họ dạng này còn có rất nhiều, chính mình không còn được, thế nhưng tất nhiên nhìn thấy, hắn dù lưu họ không thể khoanh thể tay được ứ n nhìn. Cũng g đ n g ư ơ i đứng lên trước đi mặc dù thu đổ không được nhưng ta có thể cho ngươi một chút phương pháp tu luyện ngươi chiếu vào ta cho ngươi phương pháp tu luyện tu luyện biến thành lợi hại cỡ nào cường giả ta không dám hứa chắc nhưng ít ra tại cái này lưu hồn nhai bên trên ngươi có thể có tự vệ cùng bảo vệ các huynh đệ tỷ mọi thực lực tiểu thái bỗng nhiên g ầ m đầu nước mắt không ngừng tuân ra vui đến phát khóc quá tốt rồi Cảm ơn ngài, đại nhân từ nay kỳ thật tiểu thái mới vừa nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ngài liền đã biết ngài cũng không phải là vong hồn tiểu thái không có đọc qua sách không hiểu cái gì đại đạo lý nhưng tiểu thái cũng minh bạch cái gì gọi là biết tích thủy tri ân làm dung tuyển tương báo đại nhân chịu đối lần thứ nhất gặp nhau tiểu thái như thế tốt cứu tiểu thái các minh đệ tỷ mọi tính mệnh tiểu thái liền nhất định phải báo đáp còn mời đại nhân sau khi trở về cũng mang lên tiểu thái các ngươi người tu đạo không phải có khả năng nuôi q u ỷ sao lâm tử câm gãi đầu một cái thật đúng là không biết như thế nào cho phải tiểu thái tâm tình của ngươi ta hiểu nhưng bây giờ ta có chuyện quan trọng muốn làm thời gian khẩn trương mời ngươi trước mang ta đi mua bản đồ chờ ta làm xong sự t ì n h trở về chúng ta lại nói có tốt hay không tiểu thái liền vội vàng đứng lên cung kính hành lễ đại nhân bản đồ không cần mua tiểu thái mang ngài tiền đến lâm tử câm quả quyết tự tuyệt không được hoang dã quá mức nguy hiểm ngươi không có sức tự vệ ta không thể dẫn ngươi tiền đến tiểu thái nhìn xem lâm tử cầm cắn môi khắp khuôn mặt là vẻ dãy r u ộ n một lát sau hắn hít sâu một hơi giống như là không thèm đếm xỉa như vậy mở miệng nói không phải là tiểu thái không chịu mang đại nhân đi mua sắm bản đồ mà là mà là nơi này căn bản là không có cái gì đến địa phủ tuyến lộ đồ bán ra phía trước tiểu thái là là lựa gạt đại nhân ngay vậy lâm tử cầm đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó hơi n h í u lên lông mày trong lòng không khỏi dâng lên l ử a giận chính mình vốn là thời gian cấp bách hảo tâm hắn cân nhắc không nghĩ ép buộc hắn cho chính mình dẫn đường sợ hắn gặp phải nguy hiểm tha hắn một lần ai ngờ hắn lại lừa gạt mình nói lưu hồn nhai có thể mua được đi địa phủ bản đồ hiện tại theo tới nơi này hắn còn nói là đây đều là nói dối lãng phí một cách vô ích thời gian ngươi làm sao có thể dạng này tiểu thái cúi đầu nắm chặt xong quyền trong lời nói tràn đầy hay náy mới đầu ta là vì b ả o m ệ n h về sau nhìn ngươi có nhiều tiền như vậy liền lên tham niệm h muốn hung ác làm thịt ngươi một bút có thể là ta hiện tại biết đại nhân ngài là người tốt ta không thể lại lừa gạt ngài tiền còn lại ta có thể còn cho đại nhân tiếp xuống ta cũng đều vì đại nhân dẫn đường ta là thật biết đi địa phủ đường sẽ lại không lừa gạt ngài những số tiền kia coi như xong cũng không cần ngươi dẫn đường ta có thể tự mình nghĩ biện pháp đây là đáp ứng ngươi phương pháp tu luyện cầm đi đi n g ư ơ i ta duyên phận đến chỗ này kết về sau cũng sẽ không lại gặp mặt lâm tử cầm viết tốt phương pháp tu luyện ném cho tiểu thái lạnh lùng vứt xuống một câu quay người rời đi tiểu thái đuổi theo lâm tử cầm lại thân hình hơi biến hóa xuất hiện ở bên ngoài trên đường phố hắn biết tiểu thái cũng là bức bách tại sinh kế mới sẽ làm ra những chuyện này tình có thể hiểu cũng biết kỳ thật đứa nhỏ này cũng không xấu chỉ là hắn không thích bị người lừa gạt cảm giác vốn là bẻo nước gặp nhau chính mình đã làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ không thẹn với lương tâm thời n này, c gian chỉ đã không nhiều lắm nơi này khoảng cách địa phủ không biết vẫn còn rất xa lâm tử công dừng lại cẩn thận phân biệt dựa theo âm binh bọn họ cho phương hướng và hoang dã sau lưng lại chuyển đến ồn ào đại nhân chờ ta một chút ta thật biết sai xin ngài tha thứ ta đi ta dẫn đường cho ngài cam đoan không chậm trễ chuyện của ngài không cho ngài thêm p h i ề n p h ứ c cầu ngài mang ta lên a ta nhất định lấy thời gian nhanh nhất đưa ngài đến địa phủ đi tiểu thái thở hồng hộp đổi tới mang trên mặt nước mắt lâm tử câm than nhẹ một tiếng xoay người hắn kỳ thật đã không trách tiểu thái chỉ là vì hắn an toàn cân nhắc hắn không thể mang lên hắn đến đây là kết thúc là kết quả tốt nhất Trưng tiến vì vậy lâm tử c ô m cố ý cứng rắn lần thứ hai cự tuyệt hắn một lần bất trung trăm lần không cần ta đã không tin ngươi mà còn vừa rồi ta nói đến rất rõ ràng sự tình dừng ở đây không cần ngươi dẫn đường hoang dã là cái nguy hiểm địa phương ngươi mau đi trở về a không muốn lại theo tới nói xong lâm tử c ô m tăng thêm tốc độ vọt vào hoang dã tiểu thái lại còn đi theo phía sau hắn hô to thanh â m bên trong mang theo tiếng khóc nức nở đại nhân ta thật biết sai vô luận là sinh thời vẫn là sau khi chết ngài là cái thứ nhất đối ta như thế tốt người ta không nên lừa gạt ngài cầu ngài tha thứ ta cầu ngài mang ta lên a ta nhất định sẽ thật tốt dẫn đường cho ngài đại nhân nghe lấy cái này có chút tan nát cói lòng âm thanh lâm tử c â m trong lòng có chút không đ h à n h lòng xoay người hắn phát hiện tiểu thái trượt chân xem ra ngã không nhẹ hắn vừa định nói cái gì lại nhìn thấy tiểu thái sau lưng xuất hiện một đầu màu đen màu đen xúc tu hướng về tiểu thái bắt đi cẩn thận lâm tử c â m cắn răng một cái lấy tốc độ nhanh nhất vào tới hắn không nghĩ tới cái này vừa mới bước vào hoang dã liền gặp phải nguy hiểm tiểu thái xoay người xúc tu hướng về hắn vô tới hắn quát to một tiếng xoay người lăn một vòng hiểm lại càng hiểm tranh thoát ngay sau đó lại bị cái kia tương đối linh hoạt xúc tu bắt lại ném tới giữa không trung phía dưới một tấm đ tựa như l ô đen đồng dạng tiểu thái nếu là rơi xuống trực tiếp liền sẽ bị mướt lại là mấy đầu xúc tu từ dưới mặt đất chui ra ngoài muốn ngăn cản lâm tử câm lâm tử câm trong mắt bắn ra khiếp người quan mang hắn hiện tại là linh hồn trạng thái rất nhiều chiêu thức không thể sử dụng thế nhưng muốn đối phó thứ này hắn lại cũng không là thúc thủ vô sách trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ bởi vì cũng không phải tới bắt nguồn từ chân khí trong cơ thể mà là đạo giáo chú ngữ cho nên hai tay của hắn bắt đầu tỏa ra hồng quang mà không phải cho tới nay kỳ quang đọc xong chú ngữ tay hắn thành t r n g đao thả người nhảy lên nháy mắt đem những này xúc tu chém thành mặt chờ không nổi tiểu thái rơi vào trong miệng nó lập tức đưa ra một đầu l ư ớ i dài hướng tiểu thái bay tới lâm tử câm ngón trỏ cùng ngón giữa tỉnh kiếm chỉ đặt ở trước môi trong miệng chú ngữ điểm chỉ hướng cái kia quái vật l ư ớ i một đạo hồng quang hiện lên cái kia quái vật l ư ớ i liền bị cắt đứt lâm tử câm cũng tại lúc này đến vững vàng tiếp lấy tiểu thái sau đó dưới chân của hắn xuất hiện một cái v ă n chữ đ ạ p không mà đi rơi vào bên cạnh trên mặt đất sau đó t r ở tay nắm chặt tặc tâm bất tử quái vật thả ra hai cây x ố c tu hung hăng lôi kéo đem toàn bộ từ dưới mặt đất tách rời ra trên bàn tay hồng quang lần thứa nhảy đến giữa không t r ú n g đem cái này quái vật miễn cưỡng cho tháo thành tắm khối khối vụn rơi vào đầy đất đều là tiểu thái ở một bên đều ngây dại một nửa là bị cái này đột nhiên xuất hiện nguy cơ cho dọa một nửa là bởi vì lâm tử c â m thực lực khủng bố cho dù là tại lưu hồn nhai tối cường tựa như đế vương tồn tại cái k i a âm binh đầu lĩnh cũng không có khả năng như thế dễ như t r ở bàn tay giải quyết một cái hoang dã bên trong quái vật ta rơi trên mặt đất c h á n ghét lắc lắc đầy tay tản ra khó ngửi mùi máu đen lâm tử cầm quay đầu nhìn hướng tiểu thái nhàn nhạt hỏi ngươi không có chuyện gì chứ đều nói nơi này nguy h lâm tử công nhữ ngài, ngài ta, ta mày nói thở như vậy ngươi còn ỉ lại vào ta ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm tranh thủ thời gian cho ta trở về nói xong hắn liền muốn mạnh mẽ bắt lên tiểu thái đi trở về ai biết tiểu thái lại cúi đầu giống lớn một tiếng ngài muốn trà đạp ta thân là nam nhân tôn nghiêm sao lựa gạt ngài đã để ta thật cảm thấy hổ thẹn không có mặt mũi gặp ngài nếu như ngay cả đáp ứng chuyện của ngài đều làm không được ta còn đáng là đàn ông không phần này hãy náy cùng thống khổ ngài muốn để ta cho đến hồn phi phách tắn cũng vô pháp loại bỏ sao chơi xấu cũng tốt như thế nào đều tốt hôm nay ngài không mang tới ta cùng một chỗ ta vẫn đi theo ngài tính toán chết tại cái này h o à n g dã bên trong cũng không có tiếc nhìn xem tiểu thái kiên định con mắt lâm tử c â m tâm tình có chút phức tạp một lát sau h ắ n k h ẽ thở dài một tiếng thật sự là thua ở ngươi ngươi đều nói đến nước này ta còn có thể nói cái gì đó liền lại tin tưởng ngươi một lần a nói xong lâm tử câm nắm lên hắn liền chạy ngược về tiểu thái cúng lên bắt đầu dãy r u ộ n lâm tử câm lại gó gó đầu của hắn an phận một chút có một số việc còn phải trước xử lý một chút và không ta không yên tâm n g h e xong hắn nói như vậy tiểu thái n g ẩ n người sau đó nhẹ gật đầu chỉ cần không phải t i ệ n ta về đến liền tốt đi tới ngoài thành nơi này có âm binh c h ấ n thủ rất an toàn hắn đem tiểu thái lưu tại nơi này thân hình có chút hơi biến hóa biến mất ngay tại chỗ qua một hồi lâu hắn vừa mới trở về nhắc tới cũng bất đắc dĩ nếu không phải âm gian thời gian、so、dương gian trạc, chiếu hắn dạng này chậm trễ công phu tiểu nhiễm tàn hồn đã sớm tiêu tán đại nhân ngài đi làm cái gì tiểu thái nhịn không được hỏi đương nhiên là cho người chùi đi đi lâm tử câm tức giận nói ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi lưu nhiều như vậy tiền cùng ăn tại trong nhà an toàn hay không lưu hồn n h a i như thế loạn vạn nhất bị người đoạt làm sao bây giờ ta tại trong nhà các ngươi cùng cửa lớn bên trên bố trí t r ậ n pháp mặc dù quỷ vật chạm đến liền sẽ bị tổn thương bọn họ cũng không thể đụng thế nhưng ngươi mua những vật kia đủ bọn họ ăn một đoạn thời gian rất dài cho nên khoảng thời gian này không ra khỏi cửa cũng sẽ không có sự tỉnh t u t chúng ta đi thôi tiểu thái cảm kích hướng về lâm tử câm bái một cái đại nhân ân tình của ngài đời ta cũng sẽ không quên tốt ta thật thời gian đang gấp đừng có lại giày vò k h ổ khổ đi thôi bởi vì đã chậm trễ không ít thời gian lâm tử c ô m trên đường đi đều là con tiểu thái tốc độ cao nhất chạy vội tốt tại những này trong hoang dã vô luận là cường đại du hồn giã quỷ vẫn là những cái kia không biết làm sao sinh ra quái vật đều có lãnh địa của mình ý thức lâm tử c ô m dựa theo tiểu thái chỉ thị một đường tận lực cẩn thận tránh né không đi t r e o chọc bọn họ tránh cho chiến đấu cũng coi như thuận lợi địa phủ mặc dù khoảng cách lưu hồn nhai rất xa liền tương đương với trung tâm thành phố cùng ngoại ô ở giữa loại này cảm giác thế nhưng tại lâm tử câm tốc độ cao nhất chạy nhanh cùng tại tiểu thái chỉ thị bên dưới dò xét gần đường rất nhanh liền đi hết hơn phân nửa lộ trình nhưng mà cũng chính bởi vì quá thuận lợi lâm tử câm trong lòng sinh ra nghi vấn tiểu thái rõ ràng xuất thân lưu hồn ai liền tính bị đẩy đi đến lưu hồn ai đến từ địa phủ tới qua một lần nhưng chỉ vẹn vẹn một lần qua lâu như vậy ai còn có thể n h ớ tới hơn nữa lúc ấy đi vẫn là quan đạo mà cũng không phải là hoang dã có thể đối mặt cái này mênh mông vô bờ hoang dã gần như không có bất kỳ cái gì có thể làm tiêu chí vật phẩm liền phân do phương hướng đều rất khó khăn tiểu thái lại có thể chính xác chỉ dẫn lâm tử câm hướng đi chính xác con đường đồng thời hình như trước đó liền biết địa phương nào có quái vật xuất hiện nhiều lần trước thời hạn thông báo lâm tử câm giúp hắn biến nguy thành an cái này để lâm tử câm trong lòng sinh ra nghi hoặc chương 840, còn không phải hắn chương 840, còn không phải hắn một lần lần thứ hai nghe theo tiểu thái nhắc nhở tránh thoát một cái lâm tử câm đều cảm thấy rất khó giải quyết quái vật về sau hắn cuối cùng nhịn không được hỏi tiểu thái đến cùng là chuyện gì xảy ra có thể là tiểu thái chính mình nhưng cũng không biết là vì cái gì đại nhân ta cũng không biết vì cái gì trong đầu một mực tồn tại liên quan tới hoang dã cùng với từ hoang dã đi địa phủ nông lung ký ức thật giống như ta đã từng tới nơi này đồng dạng có thể ta lại cũng không biết đây là vì cái gì càng thêm không biết những ký ức này đến cùng là thế nào đến lâm tử công chăm chú nhìn tiểu thái con mắt s ắ c thực tràn đầy m ở mịt cùng nghĩ hoặc không giống như là ngụy trang nói cho cùng quỷ âm thọ mặc dù cùng người tuổi thọ đồng dạng khác biệt cá thể tồn tại khác biệt nhưng trừ những cái kia có nhất định tư chiết bị tuyển chọn làm quỷ sai âm binh quỷ vật bên ngoài bình thường quỷ chưa từng có tại âm gian sống qua trăm năm cứ việc âm gian thời gian trôi qua so dương gian chậm chạp rất nhiều nhưng một phen hỏi thăm xuống tiểu thái vụn vặt l ẻ thẻ nhớ lại một chút khi còn sống đoạn ngắn đem bên trong một chút tin tức tổng hợp lâm tử c â m được đến một cái kết luận hắn hẳn là tại tần t r i ề u thời kỳ chết đi khoảng cách hiện tại đều đã qua không biết bao nhiêu năm cho dù ở âm gian hắn âm thọ cũng sớm nên hết sớm nên quan lại hà kiểu đi đầu thai có thể là không biết vì cái gì hắn còn sống lâm tử c â m cảm thấy đứa bé này trên thân nhất định tồn tại cái gì bí mật nhưng bây giờ chính mình có chuyện quan trọng trong người cũng không có tâm tư truy đến cùng dù sao chờ tiểu thái thực hiện hứa hẹn chính mình xong xuôi nơi này sự t ì n h được đến hoàng t y ế n quả hắn liền đưa tiểu thái an toàn trở về chính mình cũng rời đi âm gian về sau có lẽ liền sẽ không tại gặp mặt đoạn này nhân d u y ê n cũng liền thật đến đây là kết thúc có thể là bởi vì trên đường đi tiểu thái tận tâm tận lực cho chính mình chỉ đường cùng nhắc nhở nhiều lần còn liều mạng cứu giúp chính mình lâm tử câm phát hiện chính mình đ ố i đứa bé này đã sinh ra một chút tình cảm trong lòng luôn có chút không bỏ xuống được sau khi trở về vẫn là dành thời gian điều tra một cái đi lâm tử câm trong lòng nghĩ như vậy hắn có tiểu thái ở trong vùng hoang dã phi nhanh theo tiểu thái nói tới lập tức liền muốn đến địa phủ thế nhưng tiếp xuống đoạn này đường nhưng lại có tiềm ẩn nguy hiểm bởi vì trên đường đi hai người đều là đi theo đường vòng cho nên khó tránh khỏi sẽ thâm nhập hoang dã một chút nguy hiểm khu vực trong đó nguy hiểm nhất chính là tiếp xuống đoạn này đường nếu muốn đến địa phủ liền phải thâm nhập hoang dã sau đó từ cái nào đó xuất khẩu đi ra cùng quan đạo hợp lưu giờ phút này bọn họ chính đi tại trên con đường này nơi này gió lạnh s o bất kỳ địa phương nào đều thấu xương âm khí xung quanh cùng tà khí s o bất kỳ địa phương nào đều muốn nồng đậm hát vụ lợt lâm tử câm đánh tới mười hai phần tinh thần một mực duy trì cảnh giác đột nhiên hắn sau lưng mắt lạnh theo bản năng cảm thấy nguy hiểm phía sau tiểu thái cũng kêu lên một tiếng sợ hãi đại nhân cẩn thận lâm tử cầm thân hình hơi biến hóa hiểm mà lại hiểm nhiều hơn một cái to lớn lông mềm như nhung chân tập trung nhìn vào một cái lớn khoa trường con n h ệ ngay n tại hát cám bên trong nhìn chằm chằm bọn họ mấy cái con mắt đỏ ngầu nhỏ giọt l o ạ n chuyển ta cảm thấy một c ố để ta mười phần khó chịu khí tức tiểu tử chúng ta có phải là đã gặp ở nơi nào à? một cái băng lạnh â m thanh v a n g lên lâm tử cầm nhăn nhăn con mắt một đường nhìn thấy những n à y quái vật mặc dù hùng manh cường đại thế nhưng đều không có cái gì linh trí nhưng vừa rồi lời nói, rõ ràng là xuất từ trước mắt cái này to lớn con nghện trong miệng mà còn đứng tại trước mặt của nó lâm tử câm thế mà cảm thấy một kia sợ hãi nhìn xem chính mình không ngừng phát run tay chân lâm tử câm minh bạch đây là bởi vì thân thể của mình bản năng t ạ i ý thức chủ quan phía trước trước cảm thấy nguy cơ to lớn mới có thể không bị khống chế r u n dày trước mắt cái này to lớn con nghện cường đáng sợ vượt xa tại chính mình đến nay đến nay thấy qua tất cả cường giả rất giống hắn nhưng lại không phải mẹ nó không cũng không đúng tiểu tử người rốt cuộc là thứ gì đâu n ệ ẹ lớn mấy cái con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm tử câm nháy mắt phun ra một đại đoàn tơ n ệ n tốc độ quá nhanh lâm tử câm né tránh không k ị p cắn răng một cái đem tiểu thái ném ra ngoài chính mình lại bị tơ n ệ n của lấy không thể động đậy đại nhân tiểu thái rơi trên mặt đất xoay người bỏ lên liền muốn chạy tới lâm tử câm cảm giác thân thể của mình lập tức tê dại hồn phách của mình giống như là kết băng giống như cái này tơ n ệ n phía trên có độc vì không cho tiểu thái mạo hiểm hắn nghiêm nghị quát không được qua đây người tất nhiên là tùy tòng của ta liền nghe ta mệnh lệnh đứng ở nơi đó đừng nhúc n í c nệ lớn đưa ra một cái to lớn lông mềm như nhung chân mũi nhọn chấp động lên sắc bén hàn quang mang theo đại lượng âm khí cùng tà khí hung hăng đâm xuống bị bao hàm số lượng lớn như vậy âm khí cùng tà khí chân n ệ n đâm chúng lâm tử câm hồn phách sợ rằng sẽ lập tức tiêu tán đại nhân tiểu thái không để ý lâm tử câm vừa rồi mệnh lệnh lao đến liền tại cái này nghìn c ầ n treo sợi tóc thời điểm càng sâu càng hắt c á m chỗ một những mang theo vô cùng thê lương cùng thanh âm lạnh lùng yếu ớt vang lên tính toán để hắn đi thôi hắn hiện tại còn không phải hắn nệ lớn chân rừng ở lâm tử câm gương mặt phía trên vẹn vẹn một tạnh lâm tử c ô m trên thân tơ nhện cùng hồn phách nội bộ độc tố cũng bị toàn bộ thu hồi nếu như lúc này vẫn là trạng thái nhục thần lâm tử c ô m sau lưng sợ rằng đã bị mồ hôi lạnh làm bớt lần này liền hắn ý thức chủ quan đều cảm thấy thâm thúy h o à n g hốt không phải h o à n g hốt cái này nhẹ lớn mà là h o à n g hốt cái kia hoang dã chỗ càng sâu phát ra âm thanh cái kia tồn tại đi thôi tiểu tử sẽ có một ngày chúng ta sẽ còn lại gặp mặt các người toàn bộ đều tránh ra đường để hắn tới thanh âm kia lên tiếng lần nữa vừa dứt lời nơi xa hắc á m bên trong mấy cái cùng n ệ n lớn ngang cấp thậm chí so với nó còn muốn cường đại quái vật rút về âm u bên trong tất cả đều quy về bình tĩnh thậm chí liền hô rít gào gió lạnh đều im bặt mà dừng lâm tử câm s ữ n g sờ nhìn xem cái k i a sâu trong bóng tối sau đó nhíu chặt lên lông mày ngươi đến cùng có ý tứ gì ta còn không phải người nào ngươi đến cùng biết cái gì trả lời ta đem lời nói rõ ràng ra à có thể là vô luận hắn kêu gào thế nào âm thanh tia đều không có vang lên nữa n ệ ạ lớn lạnh lùng nhìn hắn một cái cũng lui trở về hắc cám bên trong lâm tử câm biết đối phương đã sẽ lại không nhiều lời húng chi mình có thể nhặt về đầu này mà nhỏ đã đúng là vạn hạnh không nên lại tiếp tục khiêu khích vì vậy hắn ngậm mộm muốn đứng lên lại phát hiện chân của mình đều đã mềm n ũ n tại trên mặt đất ngồi thật lâu vừa mới khôi phục tới kiểm tra một hồi tiểu thái hắn cũng không có t h ụ thường lâm tử cầm đem hắn cóc lên tiếp tục hướng về tiểu thái chỉ phương hướng vi nhanh tiếp xuống trên đường đi quả nhiên lại không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào lâm tử cầm trong lòng có chút phát lệnh có thể để cho cái kia n h ạ y lớn cái kia hắn xuất đạo đến nay gặp phải tồn tại khủng bố nhất ngoan ngoan nghe lời thậm chí có thể ra lệnh cho cái này hắc á m bên trong so nhẹ lớn càng mạnh những quái vật kia không đối hắn xuất thủ âm thanh kia chủ nhân lại đến cùng làm ộ t tồn tại ra sao chương tám trăm chương tám trăm bốn mươi mốt thuận lợi ngoài ý muốn lâm tử câm không khỏi nắm chặt lên s o n g quyền trong lòng tràn ngập sự không căm lòng mình bây giờ vẫn là quá mức nhỏ yếu nếu như nhỏ yếu cũng là một loại tội chính mình quả thực chính là n g h i ệ p chướng nặng nề hắn đã chờ không được nữa chờ góp đủ ba vị chủ d ư ợ c cứu sống tiểu nhiễm về sau hắn phải lập tức đi tìm sư phụ bọn họ nhất định phải nhanh mạnh lên mới được cuối cùng tại một đường thông suốt không có bất kỳ cái gì ngăn cản không cần đường vòng dưới tình huống lâm tử câm rất nhanh liền nhìn thấy một tòa không cách nào diễn tả bằng ngôn từ to lớn thành trì địa phủ âm gian trung tâm là diêm vương thập điện diêm la cùng với địa tàng vương bồ tát tọa trấn địa phương nơi này tụ tập tất cả đều là âm gian cao thủ tại chỗ này cho dù là thủ thành bình thường quỷ sai đều là quỷ vương cấp bậc này nhìn xem tòa này cao ngất rộng lớn địa phương lâm tử c ô m có loại to lớn cảm giác c áp bách hoàng t u y ê n ở ngay chỗ này có thể là chính mình có lẽ như thế nào mới có thể đến nơi đó đâu thời gian đã không nhiều lắm lâm tử c ô m nhũng mày mặc dù sư phụ nói qua bọn họ quỷ đạo phái cùng địa phủ quan hệ tại chính đạo bên trong so bất kỳ môn phái nào hoặc là tổng tộc đều muốn mất t i ế t thế nhưng hắn lại không cảm thấy mình có thể nên ngang cứ như vậy đi vào đồng thời giống hoàng tiền quả bảo vật như vậy hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ cứ như vậy tùy tiện cho chính mình đại nhân tiếp xuống chúng ta phải làm gì a tiểu thái lén lút nhìn thoáng qua cửa thành những cái kia đứng nghiêm toàn thân tản ra k h í tức cường đại quỷ vương cấp bậc quỷ sai nuốt n g ụ m nước bọn nhỏ giọng hỏi lâm tử câm cắn răng một cái nhìn một chút trên tay quỷ đạo phái trưởng môn tín vật c h ấ ế nhẫn quỷ đạo phái mấy dạng này trưởng môn tín vật đều tương đối kỳ lạ hắn cũng là xuống đến âm gian phía sau mới phát hiện cho dù hiện tại chính mình là linh hồn trạng thái bọn họ cũng đều thật tốt đặt ở trên người mình hiện tại cũng không có biện pháp khác lấy hắn thực lực muốn mạnh mẽ xông tới địa phủ là tuyệt đối không có khả năng tín vật ở trên người chứng minh chính mình thân phận là không có vấn đề không quản như thế nào đều muốn đi vào trước lại nói nghĩ tới đây lâm tử câm hít sâu một hơi lôi kéo tiểu thái nhanh chân hướng về địa phủ cửa lớn mà đi đại nhân chúng ta cứ như vậy trực tiếp đi vào không có vấn đề sao tiểu thái ngần người chậm dắt lấy lâm tử câm g ó c áo có chút bận tâm mà hỏi theo s á t ta không có chuyện gì lâm tử câm trầm giọng nói tiếp cận cửa ra vào những cái kia quỷ vương cấp bậc quỷ sai nháy mắt cầm trong tay đen nhánh trường thương n ộ n h ị p nhắm ngay h ắ n h trong đó cầm đầu một tên quỷ sai n h ư mày nhìn xem hắn hỏi người đến người nào không không tại bên kia tiếp thu kiểm tra trực tiếp đi tới y muốn như thế nào lâm tử c ô m lấy ra quỷ đạo lệnh phát sáng cho hắn nhìn nháy mắt quỷ đạo lệnh tỏa ra quang mang đen kịt những cái kia quỷ vương cấp bậc quỷ sai thế mà k h ô n g chế không nổi chính mình bình một tiếng quỷ xuống ta chính là quỷ đạo phái đương nhiệm trưởng môn lần này trước đến địa phủ có chuyện quan trọng thương lượng để quản sự đi ra nhìn thấy trước mắt một màn này lâm tử c ô m trong lòng cũng hết sức kinh ngạc thế nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại lạnh ngạt nói quỷ đạo lệnh uy lực vượt xa tưởng tượng của mình lúc đầu hắn cho rằng quỷ đạo phái cũng liền tương đương với những n à y quỷ sai đồng dạng đều là cho địa phủ làm công thế nhưng hiện tại xem ra bọn họ địa vị tuyệt đối không có thấp như vậy những n à y quỷ sai trong lòng cũng tràn đầy rung động cả gan ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên là chân chân chính chính quỷ đạo lệnh không có nửa điểm giả tạo liền vội vàng đứng lên cung kính xếp thành hai hàng mở ra cửa lớn c u n g nên quỷ đạo phái trưởng môn vừa rồi không biết thân phận này mong được tha thứ mời đến cứ việc trong lòng có chút khẩn trương nhưng lâm tử cơm ngoài mặt vẫn là lạnh nhạt nhẹ gật đầu mang theo tiểu thái đi vào cửa lớn chậm rãi đóng lại những cái k i a quỷ sai như chút được gánh nặng ngồi sập xuống đất dẫn đầu vội vắng quát còn không nhanh hướng lên phía trên bờ báo đại hai nạn lại muốn tới thời gian qua đi lâu như vậy quỷ đạo phái tại sao lại đến chúng ta địa phủ đi vào địa phủ lâm tử câm là người nội bộ thuần một sắc hiện đại hóa kiến trúc nhà cao t ầ n g san sắc không nói nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là bầu trời mây trắng trời xanh thật giống như dương gian đồng dạng thế nhưng tinh tế xem xét lâm tử câm liền phát hiện vậy cũng là giả dối là họa trên trần nhà mặt giả thiên trong không nhưng ngay cả như vậy nơi này thoạt nhìn vẫn là cùng dương gian thành phố lớn không có gì khác biệt đi tại trên đường phố Khắp nơi có trên h ể t đường phố ngăn nắp sạch sẽ mỗi một cái mặt quỷ bên trên đều mang nụ cười bọn họ mặc vừa vặn tựa hồ sinh hoạt cực kỳ vui vẻ tràn đầy trật tự ngăn nắp cùng an bình nhìn qua cùng hôn loạn không chịu nổi lưu hồn nhai hoàn toàn là hai loại khác biệt phong cách cái kia ngài chính là quỷ đạo phái trưởng m g ô n sao liền đại lâm tử câm nhìn xem bốn phía xứng sở thời điểm sau lưng chuyển tới một cẩn thận từng ly từng tí âm thanh quay đầu một tên mặc chế phục quỷ sai có chút thấp thỏm nhìn xem chính mình lâm tử câm khẽ gật đầu có chút nghi ngờ hỏi ngươi là cái kia quỷ sai giống như là điện giật như vậy dọa đến rút lui hai bước suýt nữa ngồi sập xuống đất sau đó hắn chú ý tới sự thất thố của mình có chút xấu hổ cười khan một tiếng gai đầu một cái tiểu nhân là phụ trách thành khu bên trong tuần tra quỷ sai số hiệu chín trăm ba mươi lăm nghìn tám trăm sáu mươi bảy nghe ngài tìm chúng ta quản sự có chuyện quan trọng t ư ơ n g lượng cho nên bọn họ p h ả i để ta làm ngài hướng đạo còn mời chỉ giáo nhiều hơn nhìn xem cái này quỷ sai một bộ mười phần cẩn thận bộ dáng lâm tử câm luôn cảm thấy có chút kỳ quái rõ ràng đây là bọn họ địa bàn nhưng hắn làm sao cảm giác đối phương rất sợ h ã i chính mình đâu vậy làm phiền ngươi bất quá bất kể như thế nào cuối cùng là thuận lợi đi vào có lẽ chính mình vừa bắt đầu nghĩ có chút phức tạp cứ như vậy xem ra không chừng cùng bọn họ thật tốt thương lượng một chút thật có thể không dùng võ lực liền có thể được đến hoàng tuyệt quả như vậy kế tiếp còn mời đại nhân theo sắt ta không cần luật nơi này quá lớn lạc đường liền không dễ làm đúng đại nhân kế tiếp nói, nói c ò âm gian thứ hai cao thủ hiện tại âm gian cũng là địa phủ người thống trị tại âm gian địa vị cao nhất đồng thời thân là âm gian đệ nhất cao thủ Không hề nghi ngờ là điện ị a a Tàng Tát, thứ mà Vương Bồ h cao thủ, cũng chính Chứng chứng nhắc chính cùng thủ, tới Thập nhân, nhân. Vương. Nguyên Nguyên Đáng Vương là là, Diêm Diêm i 842, 842, đ Diêm la bên trong năm điện diêm La tàng r o n Điện Vương cũng không g Diêm phải La l c ù là Tàng là một người. Địa tàng vương bồ tát xem như âm gian thủ hộ giả chỉ có tại âm gian xuất hiện diêm vương đều không thể ứng phó nguy cơ thời điểm mới có thể xuất hiện thời gian còn lại đều là ẩn cư tại phía sau màn từ diêm vương xử lý tất cả sự vật diêm vương phía dưới chính là thập điện diêm la đều có các phân công xử lý âm gian các loại sự vật cam đoan âm gian vận chuyển bình thường cho nên diêm la vương cùng diêm vương kém một cái c h ữ địa vị cùng thực lực các loại phương diện đều là ngày đêm khác biệt bây giờ địa phủ loại này giống như là dương gian thành phố lớn phong cách cũng là diêm vương k i t tác theo tên này quỷ sai nói tới lúc trước địa phủ hoàn toàn bộ dáng không phải vậy thế nhưng năm gần đây diêm vương lực bài trúng nghị làm không ít cải cách không riêng địa phủ nội bộ còn có rất nhiều những địa phương khác địa phủ thượng tầng cùng tầng dưới đối nó khen chê không đồng nhất là một cái rất có tranh cãi nhân vật hồi tưởng lại phía trước tư vẫn nói cho chính mình là diêm vương đem định hồn châu giao cái quỷ vương mang đến mới bảo vệ được tính mạng của mình nói đến theo quỷ sai nói địa phủ những ngày dương gian mới có đồ vật thì như thang máy loại hình đều là lợi dụng âm gian âm khí xem như năng lượng nơi phát ra từ diêm vương đích thân thiết kế lâm tử cầm nghĩ thầm cái này diêm vương cũng thật sự là kỳ tài dạng này đều có thể đi thang máy đi thẳng tới tầng cao nhất quỷ sai mang theo lâm tử cầm đi tới một gian cửa phòng làm việc gõ cửa một cái người nào bên trong truyền tới một tâm thanh Quỷ sai cung kính nói trưởng quan quỷ đạo phái trưởng môn trước đến có chuyện quan trọng thương lượng chúng ta thủ thành bộ đội không làm chủ được cho nên đem vị đại nhân này mời đến ngài nơi này biết nơi này không liên quan đến ngươi trở lại cương vị của mình đi thôi Quỷ sai nghe vậy giống như là như nhặt được đại xá hướng lâm tử câm hành lễ liền cũng như chạy trốn đi lâm tử câm đẩy cửa ra đi vào bên trong bài biện liền cùng bình thường văn phòng không sai bị lắm để lâm tử câm nhất thời không biết rõ chính mình người ở phương nào bàn làm việc phía trước tên kia mặc chế phục trưởng quan chính vùi đầu công tác lâm tử câm vừa muốn mở miệng đối phương liền ngầng đầu lên q u ỷ đạo phái trưởng môn g i á lâm có mất xa lâm tử câm không phải q u ỷ đạo phái trưởng môn sao thế nào lại là ngươi lâm tử câm vừa nghe đến đối phương gọi mình cái tên này cho dù hiện tại là hồn phách t r ả thái toàn thân cũng bắt đầu đau đớn kịch liệt hắn nắm chặt xóm quyền cố nén kiệt lực không cho đối phương nhìn ra dị thường vừa rồi hắn đã cảm thấy thanh â m này có chút quen thuộc hiện tại đi vào văn phòng bên trong khoảng cách gần lại nghe một lần hắm lập tức liền nghĩ quỷ vương ta ra một chút tình hình hiện tại xin đừng nên gọi tên của ta gọi ta vô danh liền tốt ta cũng không có nghĩ đến cái này cái gọi là trưởng quan chính là n g ạ i qua thật lâu lâm tử câm vừa mới khôi phục đi qua phía trước bị nhốt vị kia cho hắn quỷ vương ngọc đội quỷ vương chào hỏi hắn ngồi xuống nhớ mày do hỏi ngươi đây là làm sao vậy hôn phách của ngươi có chút không thích hợp hình như thiếu hụt cái gì giống như cái kia về sau phát sinh rất nhiều sự tình a không nghĩ tới ngươi bây giờ đều là quỷ đạo phái trưởng môn lâm tử câm hít sâu một hơi miễn cưỡng cười một tiếng xác thực phát sinh không ít sự tình bất quá ta hiện tại có chuyện quan trọng muốn làm thời gian cấp bách lần sau có cơ hội trò chuyện tiếp a quỷ vương tất nhiên nhìn thấy là ngài chủ đề liền tốt mở rộng nhiều kỳ thật ta lần này đến đem chính mình trước đến mục đích nói ra về sau quỷ vương n h í u chặt l ô n g mày ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem lâm tử câm nửa ngày mới có hơi khó xử mở miệng nói dừng vô danh cũng không phải là ta không muốn giúp giúp n g ư ơ i mà là ta cũng không có cái kia quyền hạn ngươi nói chuyện này ta căn bản không làm chủ được hiện tại ta cũng liền chỉ là cái quỷ vương đầu lĩnh m à thôi lâm tử câm đã sớm nghĩ đến kết quả như vậy vì vậy hỏi tiếp hắn như vậy người nào mới có quyền hạn quản chuyện này đâu thỉnh cầu ngài báo cho một cái ta đi tìm hắn ủy vương than nhẹ một tiếng vỗ tay phát ra tiếng cả cường phòng tầng bị một lâm ự c cách k ế tử giới cho phủ. Hắn nhìn bảo xem lâm t câm c hơi nhũ i lên lông mày quả nhiên chuyện này không có đơn giản như vậy kỳ thật vừa rồi ta liền nghĩ hỏi vì cái gì những ngày quỷ sai nhìn qua đều như thế sợ hai ta chúng ta quỷ đạo phái cùng các ngươi địa phủ k h ô nói g p h xong quỷ vương bưng lên ly trà trước mặt đem bên trong nước trả uống một hơi cạn sạch cực kỳ lâu trước đây lâu đến lúc kia ta cũng còn không có chết một ngày nào đó một c á i nam nhân lấy trạng thái nhục thân đánh vỡ âm dương xâm nhập tâm gian lại loi một mình đột phá trùng điệp quỷ sai âm binh vây quét xâm nhập địa phủ không biết vì sao nguyên nhân muốn tiêu hủy sinh t ử bộ diễm vương cùng hắn đại chiến dòng giá hai mươi ngày cuối cùng bị thua kinh động đến địa tàng vương bồ tát nhưng mà liền địa tàng vương bồ tát xuất thủ cũng không đem nam nhân này bắt được lúc ấy âm binh quỷ sai tử thương vô số nhắc lên nam nhân kia danh tự đến nay còn để địa phủ những người này lòng sinh h o à n g hốt quỷ vương nhìn xem lâm tử c ô m trên tay chiếc nhẫn kia hít sâu một hơi nói đến đây ta nghĩ người bao nhiêu cũng có thể đoán được cái này nam nhân chính là các người quỷ đạo phái tổ sư gia cái kia về sau hắn cùng địa tàng vương bồ tát nói thật lâu không có người biết bọn họ đã nói những gì nói tóm lại từ đó về sau hai người tự hồ là đạt tới một loại hiệp nghị nào đó lúc ấy hắn bắt khắp cả tại dương gian cùng tàn phá bừa bãi làm ác cường đại quỷ vật đồng thời cùng địa tàng vương bồ t á t cùng một chỗ đem âm gian một chút cực gác tồn tại cùng nhau trục xuất đến âm gian biên hoàng chi địa làm lớn ra âm gian khu vực an toàn mà những cái kia dương gian cường đại quỷ vật cùng âm gian cực gác tồn tại bây giờ nơi ở chính là hoang dã về sau địa tàng vương bồ t á t thông báo toàn bộ âm gian từ đó về sau chúng ta địa phủ cùng quỷ đạo phái mãi mãi không là địch loại này quan hệ một mực bảo trì cho tới bây giờ nhưng mà lúc trước các ngươi quỷ đạo phái tổ sư có thể z ế t không ít âm gian quỷ sai ở mình hiện tại địa phủ cựu hận các ngươi quỷ đạo phái tồn tại có thể một chào một năm lớn vừa vận địa t à n g vương bồ tát bế quan không ra không còn được mà diêm vương bởi vì lúc trước bị đánh bại một mực canh cánh trong lòng ngươi nếu là quỷ đạo phái đệ tử hắn còn sẽ không đối ngươi thế nào thậm chí còn có thể trợ giúp ngươi nhưng là bây giờ ngươi kế nhiệm trở thành quỷ đạo phái trưởng môn cũng liền đại biểu ngươi trở thành nam nhân kia người thừa kế nếu để cho biết liền sẽ đem ngươi trở thành đối thủ năm đó sư phủ của ngươi kế nhiệm thời điểm có thể kém chút bởi vì diêm vương gây chuyện mà m ngươi sẽ có lo lắng tính mạng chương t á 3 t r b i ba chiêu chương t á 3 t r b i ba chiêu nghe xong quỷ vương lấy câu nói lâm tử câm cảm giác lượng tin tức thực tế quá lớn nhất thời tiêu hóa không được trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn ví dụ như tổ sư gia vì sao mạnh mẽ xông tới địa phủ muốn tiêu hủy sinh tự bộ vì cái gì sư phụ chưa từng có nói cho chính mình hắn còn cùng diêm vương chiến đấu qua cứ việc muốn biết đ ổ vật một đồng lớn nhưng làm hắn kịp phản ứng về sau hắn vẫn là ngay lập tức hỏi quỷ vương hoàng tuyền ở nơi nào ngươi thật nghe rõ ta lời mới vừa nói sao một khi để những k i ự u hận kia quỷ đạo phái ra hỏa biết ngươi đến địa phủ bọn họ tuyệt đối sẽ trong bóng tối ra tay với ngươi ngươi rất có thể mãi mãi đều trở về không được ngươi còn tại nhớ hoàng tuyệt quả Quỷ vương có chút làm không rõ ràng trên đời này làm sao sẽ có loại này không để ý tính mạng mình một lòng muốn cứu người khác đồ đần đâu lâm tử câm khoe miệng nâng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt k h ẽ gật đầu ta đã rất rõ ràng cho nên mới phải nắm chặt thời gian a yên tâm đi quỷ vương ta là sẽ không chết tại chỗ này ủy vương thở dài nhẹ nhõm ngươi nói một chút căn cứ đều không có địa phủ là âm gian cao thủ tụ tập địa phương ngươi bây giờ là hồn phép trạc th thực lực giảm đi nhiều tùy tiện đi ra một cái đều có thể đem ngươi đánh hồn phi phách tán ngươi theo ta đến một câu ngươi sẽ không chết tại chỗ này đây là ngươi có thể quyết định sao n g h e ta nhanh đi v ề à hoàng tuyên quả muốn qua một đoạn thời gian rất dài mới có thể thành thục lần này chỉ thành thục như vậy một viên là diêm vương đại thọ thọ lễ từ thập điện chuyển luân vương đích thân mang một đám quỷ sai trông coi ngươi căn bản đ ừ n g đùa vẫn là hắn nói không sai ngươi căn bản đ ừ n g đùa vẫn là nói ngươi tính toán từ chuyển luân vương trong tay cướp hoặc là từ bản vương trong tay cướp trong phòng đột một chuyển tới một â m thanh lâm tử c ô n cùng quỷ vương đồng thời xứng sở sau đó lâm tử cầm đột nhiên quanh người nhìn hướng cửa sổ bên kia một thân ảnh ngồi tại trên b ệ cửa sổ mang trên mặt nụ cười nhiều hứng thú nhìn xem bọn họ đây là một cái để tóc dài nam nhân trẻ tuổi tướng mạo tuấn lãng một thân thuần trắng quần áo phía trên t e o đầy hoa bị ngạn lòng dạ mở rộng lộ ra hiện đầy vết thương bền chắc lồng ngực ngực trái vị trí văn một cái màu đỏ máu diêm chữ h à n toàn thân tản ra đến từ thượng vị giả khủng bố uy nghiêm áp chế lâm tử cầm không thể động đậy giờ phút này không cần giới thiệu lâm tử cầm trong lòng đã rõ ràng cái này mới nhìn qua trẻ tuổi như vậy nam nhân chính là âm gian thứ hai cao thủ, địa phủ chủ nhân diêm Vương. một đôi con mắt đỏ ngầu nhắm lại diêm vương lần nữa mở miệng nói quỷ vương ngươi có biết tội của ngươi không quỷ vương lập tức quỳ xuống thuộc hạ biết tội ta đem ngươi cất nhắc lên là để ngươi thay bản vương làm việc có thể cũng không phải là để ngươi đem nên nói không nên nói toàn bộ nói hết ra đặc biệt vẫn là đối quỷ đạo phái hậu nhân tiếp xuống ba tháng phạt ngươi đi phong bế miệng đi thủ thành cửa được nghe lại ngươi v ọ n g ngữ liền tự mình đem lưới cắt bỏ quỷ vương c ú i người xuống thuộc hạ minh bạch lâm tử câm nhiễu mày nhìn thẳng diêm vương trầm giọng nói khởi bẩm diêm vương tất cả những thứ này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta cùng quỷ vương không có quan hệ mời ngài không muốn trách phạt tại hắn diêm vương sờ lên cái c ằ m quét mắt nhìn hắn một cái khoe miệng nâng lên một vệ t r ê u tức độ cong ngươi cảm thấy nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao bản vương thuộc hạ bản vương muốn làm sao dạy dỗ liền thế nào giáo huấn ngược lại là ngươi tự tiện xông vào địa phủ còn đánh bản vương thọ lễ chủ ý phải bị tội gì diêm vương ta biết tự tiện xông vào địa phủ là ta không đối về sau ngài muốn làm sao xử phạt ta tuyệt không hai lời nhưng có thể hay không mời ngài đem hoàng tuyển quà cho ta ta có thể cùng ngài trao đổi lâm tử câm cung kính hành lễ bày tỏ áy náy hắn cũng không biết diêm vương tại sao lại xuất hiện ở nơi này có lẽ là đối phương thần thông q u a n g đ ạ i vừa bắt đầu liền phát giác sự xuất hiện của hắn nói tóm lại sự tình đã đến trình độ này hắn đến hết tất cả lực lượng được đến hoàng t u y ể n quả diêm vương bật cười một tiếng trao đổi trên người ngươi có thể có đồ vật gì so ra mà vượt hoàng t u y ể n quả giá trị lại nói bản vương thân là địa phủ c h i chủ thứ cần thiết tự có biện pháp được đến căn bản không cần cùng ngươi trao đổi cái gì nghe đến những lời này lâm tử câm lúc đầu đã cảm thấy không có gì hy vọng diêm vương bản thân đều lên tiếng hắn chẳng lẽ còn có thể cứng rắn cướp phải không nhưng mà tiếp xuống diêm vương lại đột nhiên lời nói xoay chuyển nói như vậy bất quá nha ngươi muốn có được hoàng tuyển quả bản vương cũng không phải không thể cấp cho ngươi từ lần trước đánh bại sư phụ của ngươi về sau bản vương đã thật lâu không cùng tên những kia người thừa kế đánh một trận chỉ cần hôm nay ngươi tại chỗ này có thể đón lấy bản vương ba chiêu bản vương liền đem hoàng tuyển quả cho ngươi nếu là ngươi không tiết nổi liền sẽ bị đánh đến hồn phi phép tán từ đây tại thế gian xóa tên đương nhiên bản vương là rất khoan dung đ ộ lượng nếu như ngươi bây giờ từ bỏ bản vương sẽ không làm có ngươi đồng thời còn tự thân đưa ngươi trở về lựa chọn ra sao liền nhìn ngươi vừa rồi tiểu thái thấy được diêm vương toàn thân phát dun ngồi liệt tại trên mặt đất lời nói đều nói không đi ra giờ phút này nghe thấy diêm vương nói như vậy hắn phồng lên toàn bộ dũng khí gãi gãi lâm tử câm ống quần mang theo tiếng khóc nước nở nói đại nhân ngươi ngàn vạn không thể ứng chiến đối thủ có thể là diêm vương a người đánh không lại hắn một bên quỷ trên mặt đất quỷ vương cũng tại giờ phút này quyết nhủ vô danh mọi thứ đều muốn làm theo khả năng ngươi là tuyệt đối không có khả năng đỡ được ba chiêu này ngàn vạn phải tỉnh táo không thể ứng chiến a vừa dứt lời diêm vương mặt lệnh lấy đưa ra một ngón tay vẹn v ẹ một điểm một đạo hồng quang bắn ra đánh trúng quỷ vương miệng cái sau lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất mất đi ý thức ồn ào bản vương đều nói, ngươi nếu là lại quản không được miệng của mình liền đem đầu lưới ngươi c ắ t chẳng lẽ ngươi làm bản vương tại nói đùa còn có ngươi cũng giống như vậy không biết nơi nào đến tiểu quỷ lại cắm nói đây chính là kết quả của ngươi lâm tử câm s ữ n g sờ nhìn xem tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất quỷ vương sau đó nắm chặt lên s o n g quyền căm tức nhìn diêm vương ngươi vì cái gì muốn như vậy quỷ vương hắn làm gì sai ngươi như vậy tàn bạo tính là gì diêm vương khoe miệng nâng lên một vệ trêu tức diêm vương t h ẳ n g nhiên nói vô luận chuyện gì thích làm liền làm đây chính là quyền lực còn có ai nói hắn không làm sai cái gì kẻ yếu tồn tại bản thân chính là một loại sai lầm ngươi không quen nhìn ta cũng chỉ có thể kìm nén trừ cái đó ra ngươi còn có thể làm cái gì lâm tử câm cắn chặt hàm răng trong lòng tràn đầy phẫn nộ lúc đầu phía trước bởi vì hắn cấp cho chính mình định hồ châu cứu m ì n h mệnh lâm tử câm còn rất cảm kích hắn trong lòng rất có vài phần hào cảm có thể lâm tử câm tuyệt đối không nghĩ tới diêm vương lại là loại người này trong lòng cảm kích và hào cảm trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì chỉ còn lại phẫn nộ cùng chắn ghét ta còn có thể làm cái gì ta đương nhiên có năng lực làm sự tình ta muốn làm chính là đón lấy ngươi ba chiêu này sau đó ta không riêng muốn ngươi hoàng t u y quả ta chính ò n m mình quyết định này là nhất thời huyết dung xúc động cử chỉ sao có lẽ là dạng này à dù sao đối phương là diêm vương liền tính vẹn vẹn chỉ là ba chiêu chính mình cũng không có cái gì có thể đỡ được có thể cho dù dạng này hắn cũng không hối hận cho đến tận này hắn nghe qua không ít cùng loại với diêm vương vừa rồi luận điệu kẻ yếu tồn tại chính là một loại tội nghiệt kẻ yếu tồn tại chính là một loại sai lầm chỉ có cường giả mới có thể quyết định tất cả các loại lời nói hắn đã nghe đủ chẳng lẽ mỗi người sinh ra ở trên thế giới này ý nghĩa vẹn vẹn chính là cái dạng này sao chẳng lẽ rộng rãi như vậy thế giới thật như vậy dung không được kẻ yếu tồn tại sao chẳng lẽ cũng bởi vì nhỏ yếu cũng bởi vì cố gắng thế nào đều đổi u không kịp những cường giả kia kẻ yếu liền sinh tồn tư cách cũng sẽ không tiếp tục có đủ sao không tuyệt đối không phải như vậy mặc dù biết có lẽ cái này thế giới chính là tàn khốc như vậy mặc dù biết ngược n h ụ c dành ăn chính là cái này thế giới rất đơn giản cũng là duy nhất quy tắc cứ việc chính mình cũng là kẻ yếu nhưng lâm tử câm chính là không phục cái này cái gọi là mệnh t r u n g chú định cái gọi là không cách nào sửa đổi hắn chính là không quen nhìn những cái k i a cao cao tạ i tượng miệt thị tất cả cừng giả cho dù đem hết toàn lực hắn cũng muốn đem bọn gia hỏa này từ chỗ cao kéo xuống để bọn họ cũng nếm thử bị dẫm tại dưới chân tư vị sau đó lớn tiếng hỏi bọn hắn ngươi điên quần cái gì điên quần hắn không có quên rơi chính mình đi tới nơi này mục đích càng thêm sẽ không vì vậy mà mất mạng hắn muốn cầ sau đó bình an trở về mặc dù nhìn qua hắn những ý nghĩ này hình như chính như quỷ vương nói tới cũng không có bất kỳ căn cứ có thể là lâm tử câm nhưng thủy trung tin tưởng vững chắc mình tuyệt đối sẽ không thua một cái dạng này vương có chút lực lượng mặc dù nhìn bằng mắt thường không thấy nhưng chúng nó nhưng là chân thật tồn tại bởi vì có bọn họ lâm tử câm mới có như vậy sức mạnh đi đón bên dưới ba chiêu này đổ ước mới dám không sợ diêm vương c ô kia vô cùng uy nghiêm khí tức đường đường chính chính thẳng tắp cài eo nhìn thẳng hắn không có chút nào nhượng bộ diêm vương nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất đi đến lâm tử câm trước mặt hắn uy áp cũng đến xác định vị trí tựa cao như giống như núi cao hướng về lâm tử câm đẹ xuống, n h ư ôm lấy tiểu thái kéo lấy quỷ vương đem bọn họ thả tới nơi hẻo lánh sau đó trở lại chỗ cũ đứng ngước bước chân điều động lực lượng toàn thân chậm rãi nói còn mời ngươi không muốn lan đến gần bọn họ tới đi diêm vương thân ra một cái trắng non bàn tay thon dài nhắm ngay lâm tử câm nơi lòng bàn tay một vòng nho nhỏ lỗ đen dần dần hiện lên sau đó nhanh chóng mở rộng trong đó tỏa ra âm khí nồng nặc khiến người không dám nhìn thẳng phảng phất nhìn một chút toàn bộ linh hồn liền sẽ bị hút đi vào trong lòng bàn tay địa ngục vô số tiếng rít thê lương từ trong lỗ đen chuyển đến đại lượng vặn vẹo âm hồn từ bên trong lao ra đem lâm tử câm bao phủ cả phòng nháy mắt bị nồng đậm đến gần như thực chất hóa âm khí bao phủ lâm tử câm bị những cái tia âm hồn bao phủ trong đó trước mắt một vùng tăm tối bên hai chỉ có tiếng rít thê lương cùng khóc lóc đau khổ lạnh một loại khó mà hình dung lâm tử c ô m phát hiện hồn phách của mình thế mà từ dưới đi lên bắt đầu kết lên màu đen băng cái này âm khí quá mức nồng đậm hắn tất cả quỷ đạo phái thuật pháp đều phái không lên tác dụng trong n g é y mắt liền bị đông lạnh thành một khối đen nhánh băng điêu diêm vương có thể thấy rất rõ bị âm hồn bao khỏa lâm tử c ô m tình huống hiện tại khi thấy hắn hoàn toàn kết băng về sau hắn lạnh lùng cười một tiếng thu hồi những cái kia âm hồn trong lòng bàn tay lô đen biến mất chỉ còn lại tại chỗ bị đông cứng thành băng điêu cũng không nhúc ních lâm tử c ô n tên mu xuẩn bản vương là phong thần tồn tại mà ngươi bất quá một kẻ phạm nhân mà thôi thật đúng là cho rằng trên thế gi trên đời này bi ai nhất sự t ì n h không gì bằng không có tự mình hiểu lấy chỉ là sâu kiến cũng dám hướng lên trời gào thét đến kết quả này trừng phạt đúng tội ném xuống một câu nói như vậy diêm vương quay người liền nghĩ rời đi nhưng mà đúng vào lúc này phía sau hắn chuyển đến một k i a vỡ vụn âm thanh diêm vương đ ỗ n g nhiên quay người đen nhánh băng điêu bên trong nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu trắng sáng lên sau đó càng ngày càng trói mắt cho đến chiếu rọi cả phòng đen nhánh băng điêu nháy mắt vỡ vụn lâm tử cầm hai bàn tay bao vây lấy màu trắng con mang bóc thành nằm đấm hung hăng đánh về phía diêm vương ha ha có ý tứ thế mà nắm giữ âm dương trí lực xem ra ngươi thật giống như còn không thỏa mãn với bị động tiếp chiêu còn muốn cùng bản vương giao thủ sao ngươi có phải hay không có chút quá phết lối diêm vương né nhanh qua lâm tử câm công kích lạnh lùng quát lâm tử câm tôn sùng lưu lại mấy p h ầ n lực một kích chưa trúng kịp thời thu chiêu về tới chỗ cũ diêm vương điện hạ đừng như vậy không thú vị nhà chiến đấu thứ này muốn ngươi tới ta đi mới có ý tứ ngươi chiêu thứ nhất ta tiếp nhận nếu như ngươi một cái phong thần tồn tại tiếp xuống hai chiêu vẫn là như vậy tồn tại vậy ta nhìn ngươi không bằng hiện tại liền đem hoàng tuyển quà cho ta sau đó cho quỷ vương cùng tiệu thái dập đầu tốt tỉnh lãng phí thời gian lâm tử c ô m nhìn thẳng diêm vương con mắt đỏ ngầu thản nhiên nói à tiểu tử thu hồi ngươi cho xiếc muốn cùng bản vương giao thủ là giả l ừ a gạt bản vương xuất thủ là thật bản vương vừa rồi nếu là h o à n thủ chính là chiêu thứ hai nếu như một chiêu bắt không được ngươi thậm chí chiêu thứ ba cũng sẽ bị ngươi l ừ a gạt đi ra đã có bao lâu bản vương đã không nhớ rõ từ cái này ra hỏa đến nay ngươi là cái thứ hai dám khinh thị bản vương người tiếp xuống chiêu thứ hai bản vương liền muốn ngươi mệnh để ngươi biết như thế nào không thể vượt qua trên lệch vẹn vẹn một máy mắt lâm tử c ô n trong mắt diêm vương tựa hồ thay nghe đến sâu trong bóng tối cái thanh âm kia thời điểm hắn cũng là loại này cảm giác vô luận là bản năng vẫn là ý thức chủ quan đều khắc chế không được đang sợ hãi lâm tử câm phẳng phất nghe đến hồn phách của mình bản thân tại diễn gì mau trốn chạy ba chữ này trong đầu không ngừng hiện lên bết bắt nhất chính là chính mình khống chế không nổi hồn phách vậy mà thật bắt đầu có động tác lâm tử câm cắn chặt hẳn r ă n g toàn thân chấn động ngừng lại động tác xem ra bởi vì chính mình khiêu khích diêm vương nghiêm túc lâm tử câm nhắm lại lên hai mắt k h o miệng nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt cũng không phải là hắn tự tìm cái chết mà là vừa rồi liền tải bị đông lại nh hắn âm dương c h i lực thế mà tự động vận chuyển hôn phách của hắn kết băng là vì âm khí thực tế quá nặng căn bản là không có cách chống cự nhưng mà âm khí bản thân cũng là âm dương bên trong âm biểu hiện muốn đối phó nó nhất trực quan biện pháp chính là dùng cùng hắn đối ứng dương đến phá đi tại hoàn toàn bị đông kết phía trước có lẽ là nguy cơ kích thích hắn tiềm năng lâm tử câm phát hiện chính mình đối với âm dương c h i lực điều khiển càng gần một bước đối với cái này hắn mừng rỡ và phần muốn theo đuổi càng lớn nguy cơ càng lớn đột phá cho nên hắn mới cố ý khiêu khích diêm vương muốn để hắn sử dụng ra càng mạnh công kích đem chính mình đẩy vào càng thêm hỏng bét việc cảnh âm vệ luân hồi nhàn nhạt phun ra bốn chữ dưới chân một cái đen nhánh lô lớn hiện lên diêm vương sắc mặt băng lãnh yên tĩnh đứng tại chỗ cũ làm lỗ đen lan tràn đến lâm tử câm dưới thân thời điểm cả người hắn tựa như dẫm vào đầm lầy bên trong chậm rãi bị lỗ đen n mất hết bị lỗ đen thôn vệ thời điểm lâm tử câm liền phát hiện lần này diêm vương sử dụng giống như hắn âm dương chi lực mà còn so hắn càng c ư ờ n g đại càng mênh ngông hơn bốn phía một mảnh đen kịt cho dù có dương lực hộ thân hắn như cũ cảm thấy thấu xương băng lãnh hắc cám bên trong hắn cảm giác bên cạnh nơi hông đau nhói túi đầu xem xét chính mình cái k i a bộ vị đã không biết bị thứ gì xuyên thủng chính mình nhìn không thấy công kích đã phát động có thể tất nhiên không nhìn thấy lại như thế nào tránh né đâu lâm tử câm mở ra thần thức muốn điều tra lại suýt nữa liền ý thức của mình đều bị mảnh không gian này hút đi nếu không phải hắn kịp thời thu hồi chính mình cái này hồn phách liền thành mất đi ý th giờ phút này thân thể của hắn giống như h a m sâu v ũ n g bùn nhấc khoát tay chỉ đi một vòng đầu loại này động tác đều cần hao phí khí lực toàn thân công kích này tốc độ nhanh như vậy liền tính nhìn thấy hắn loại này gần như không thể động đậy trạng thái cũng căn bản trốn tránh không được loại này bị đè ép sắp cảm giác hít thở không thông còn có hồn phách bị xuyên thủng cái t r ù n g loại kia khó nói lên lời thống khổ dày v ò lấy lâm tử cầm mà lại hắn hiện tại chỉ có thể bị động tiếp nhận căn bản không có bất kỳ biện pháp nào lại tiếp tục như vậy hồn phách của mình liền sẽ tại cực đoan thống khổ trạng thái tiêu tán đây là so vừa rồi càng thêm tuyệt vọng tiết cảnh nhưng mà lâm tử lại, không có sợ chút nào, ngược lại đang c nắm thật chặt xong quyền phát ra từ nội tâm cảm giác được cao hứng đây chính là chính mình muốn tuyệt cảnh chính mình muốn tại dạng này kinh khủng trong tuyệt cảnh lại là mượt phá ta còn có thể thay đổi đến càng mạnh ta nhất định phải thay đổi đến càng mạnh nếu không con đường phía trước đ ị c h nhân ta một cái đều không đối phó được tất nhiên nói qua không thể lại thua vô luận như thế nào ta cũng không thể n u ố t lời toàn lực vận chuyển âm dương chi lực lâm tử câm toàn thân bắt đầu tỏa ra quang mang nhàn nhạt, nhạt nhưng rất nhanh liền bị quanh mình tràn ngập mênh n ô n g thuần âm chi lực cho ăn mòn chôn vùi vào hắc á m bên trong có thể lâm tử câm cũng không từ bỏ không ngừng mà lặp lại quá trình này tia sáng cũng càng ngày càng loại sáng nhưng mà quanh mình thuần âm c h i lực tựa như b i ể n cả đồng dạng vô biên không b ở lâm tử c ô m tự thân điểm này còn chưa nắm giữ thuần thục thuần dương lực lượng căn bản không nổi lên bọn sóng lâm tử c ô m cũng dần dần phát hiện trạng thái của mình rất kỳ quái lúc đầu phía trước sử dụng b ị đạo âm dương thuật âm dương quyển bên trong môn kia truyền tống thuật thời điểm chính mình là có thể đồng thời sử dụng âm dương c h i lực nhưng là bây giờ hắn lại đột nhiên phát giác chính mình hình như chỉ có thể sử dụng dương lực lại hoàn toàn không sử dụng ra được âm lực là bị mảnh này từ thuần âm tri lực tạo thành không gian cho hút đi sao lâm tử c ô n trong lòng vừa vận hiện ra ý nghĩ này liền bị chính mình bắt bỏ cũng không phải là bị hút đi mà là chính mình căn bản là không có phía trước sử dụng âm dương chi lực thời điểm chính mình dương lực cùng âm lực sẽ cùng ngoại giới âm dương chi lực sinh ra một chút cộng minh nhưng là bây giờ đối mặt mênh n g ô n g như vậy thuần âm chi lực chính mình dương lực đều có phản ứng âm lực lại không có bất luận cái gì đạo tĩnh cho nên hắn vừa rồi cho ra cái kết luận này h ồ n phách của mình bên trong không có âm lực tồn tại lâm tử câm mười p h ầ n nghĩ hoặc không nghĩ ra vì sao lại dạng này hắn m u ố n cho là mình nắm giữ âm dương chi lực đã cơ bản giải quyết trong cơ thể âm dương mất cân bằng tình huống lại cho tới bây giờ mới phát hiện nắm giữ âm dương chi lực chính là mình thân hôn phách của mình bên trong chỉ có dương lực không có một tia âm lực lúc đầu nhục thân cùng hồn phách một thể thời điểm hồn phách của hắn có thể mượn dùng trong thân thể âm lực đến cân bằng nhưng bây giờ hồn phách ly thể đi tới âm gian không có thuộc về mình âm lực có thể mượn biến thành bộ dáng như hiện tại lâm tử câm trong lòng có chút phát lạnh còn tốt chính mình phát hiện đến sớm bằng không đợi đến ngày đó mình cùng cường địch một trận chiến trong cơ thể âm dương chi lực hao hết hồn phách không có thuộc về mình âm lực có thể mượn chẳng phải là sẽ âm dương mất cân bằng sau đó sụp đổ lúc đầu hắn hiện tại cũng đã gặp phải tình huống như vậy nhưng may mắn nơi này là âm gian nhưng không nhiều chính là thuần âm chi lực nhiều cho dù không phải thuộc về hắn cũng có thể tạm thời đưa đến chấn áp tác dụng để hồn phách của hắn không đến mức bởi vì âm dương mất cân bằng mà sụp đổ lâm tử câm cắn chặt hàm răng vốn là trông chờ chính mình tuyệt cảnh đột phá lại không nghĩ rằng phát hiện như thế không được thai hoàng ẩm lần này ngược lại tốt theo đuổi đột phá không cách nào đến ngược lại thật đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh nhưng mà cho dù đến tình trạng như vậy hắn vẫn cứ không muốn từ bỏ còn có rất nhiều người đang chờ hắn bình an trở về hắn tuyệt đối không thể chết tại chỗ này linh hồn bị xuyên thủng bao nhiêu lần hắn đã không nhớ rõ loại kia đau đớn còn hơn xa tại lúc ấy bị đặt ở bên trong chiếp địch lớn gia thịt cùng xương không ngừng hư thối lại không ngừng khép lại loại kia đau đớn lâm tử câm khổ tư thoát khốn phương pháp hiện hiện nay rõ ràng chính mình chỉ có thuần dương lực lượng là không cách nào thoát ly khốn cảnh trước mắt quỷ đạo âm dương thuật âm dương quyển bên trong minh xác ghi lại chỉ có âm dương hợp nhất có khả năng phát huy ra h uy lực lớn nhất cho nên hắn nghĩ chính mình hiện tại nếu là có thể đồng thời sử dụng âm dương lưỡng loại sức mạnh liền nhất định có khả năng đột phá vẹn vẹn chỉ có thuần âm c h i lực mạnh không gian này nhưng vấn đề ngay tại ở nên làm như thế nào đâu bởi vì an thái quân âm mưu chính mình ảnh tử không riêng cùng chính mình tách ra có độc lập ý thức còn mang đi chính mình từ thân thể đến linh hồn tất cả âm diện. hiện tại hồn phách của mình là tàn khuyết không đầy đủ nó căn bản không có âm diện đi nơi nào tìm âm được đâu lâm tử câm cắn chặt hàm răng trong lòng có chút nôn nóng thật chẳng lẽ không có bất kỳ biện pháp nào sao đột nhiên hắn linh cơ k h ẽ động nghĩ đến một cái không biết có thể thực hiện hay không phương pháp chính mình em dương c h i lực là lấy trong cơ thể mình em dương song ngư làm cơ sở lĩnh v ộ được mà trong cơ thể mình em dương song ngư là q u ỷ đạo phái nội công tâm pháp tu luyện đến trình độ nhất định vừa rồi ngưng tụ mà thành chính mình toàn lực vận chuyển q u ỷ đạo phái tâm pháp vừa rồi thành công ngưng tụ âm ngư để nhục thân âm dương có thể cân bằng miễn đi bởi vì trong cơ thể cồn bạo chân khí không chỗ phát t i ế t mà bạo thể nguy cơ như vậy hiện tại chính mình có thể hay không dùng phương pháp giống nhau đem chính mình linh hồn âm diện cũng cho bù đắp đâu lâm tử câm chưa từng có thử qua không biết cuối cùng có thể thực hiện hay không q u ỷ đạo phái nội công tâm pháp là tu luyện chân khí tâm pháp dù sao chính mình hiện tại là hồn phách trạng thái đã không có chân khí cũng không có chứa đựng chân khí đan điện càng thêm không có để vận chuyển chân khí kinh mạch có thể cứ theo đ à này dù sao đều sẽ bị cái này hắc cám bên trong không biết nơi nào đến công kích đánh tới hồn phi p h á c h tán chẳng bằng đánh cược cái này một khả năng nhỏ nhoi tính vung tay đánh cược một lần nghĩ tới đây hắn dùng hết lực khí toàn thân tại cái này hắc cám bên trong ngồi xếp bằng xuống hai mắt nhắm lại mặc nghiệm lên quỷ đạo phái nội công tâm pháp khẩu quyết một loại cảm giác huyền diệu xông lên đầu lâm tử công cảm giác có đồ vật gì tại linh hồn bên trong chạy xuôi trắng tinh tượng như thiên sứ lâm vũ để người cảm thấy ấm áp quét hết trong lòng tất cả hoảng hốt nôn nóng cùng bất an đây là trong cơ thể mình dương lực lượng có thể là vẹn vẹn chỉ có nó tại linh hồn bên trong chạy x u ô i lâm tử câm nhưng dù sao có loại chống rông cảm giác đây là dương lực lượng ấm áp c h o áp chế không nổi chống rỗng chấm dãi lâm tử câm có chút muốn phát điên loại này chống rỗng chính mình thiếu hụt gì đó cảm giác càng ngày càng mãnh liệt hắn cấp thiết muốn đem chính mình thiếu hụt đồ vật tìm trở về cứ việc lúc này nhắm mắt lại hắn lại nhìn s o bất cứ lúc nào đều rõ ràng hồn phách của mình vậy mà bắt đầu chậm d ã i thay đổi đến trong suốt có loại muốn dấu hiệu tắn diêm vương cũng không muốn lập tức giết hắn mà là muốn chậm không đến mức nhanh như vậy đem hồn phách của hắn đánh tan cho nên trước mắt hồn phách của mình sắp biến mất hiện trạng rất rõ ràng bắt nguồn từ bản thân mình quả nhiên làm như vậy vẫn là quá mạo hiểm sao lâm tử câm nết miệng cười một tiếng đấu trí cũng không cứ thế biến mất như vậy nhiều khó khăn gian nguy đều không thể lấy đi ta đầu này mặc nhỏ ta không tin ta hôm nay sẽ cứ như vậy chết ở chỗ này tất h nhiên là thiếu hụt đồ vật bù lại không được sao lâm tử câm khỏe miệng tiêu ý càng đậm đột nhiên mở hai mắt ra người tại trải qua trọng đại đà kích về sau chỉ có hai loại kết quả hoặc là từ đây ý chí bị xóa bỏ vĩnh viễn tinh thần xa sút ngơ ngơ ngác ngác sống hết đời. hoặc là biết hổ thẹn sau đó dũng đem tất cả những thứ này nuốt xuống hóa thành lực lượng càng thêm cường đại từ lúc bại bởi chính mình ảnh tử bị ép dâng ra danh tử về sau lâm tử câm tâm cảnh có rất nhiều biến hóa lúc trước chính mình đều ở lo lắng rất nhiều chuyện chờ hắn lấy ra dũng khí thời điểm rất nhiều chuyện đều đã hết thể đều kết thúc cũng không còn cách nào vắn hồi chính như hắn ảnh tử nói tới lúc trước hắn chính là cái mềm yếu bất lực phế vật bởi vì hắn mềm yếu bất lực cuối cùng đưa đến chính mình bị chính mình ảnh tử đánh bại dâng ra chính mình danh tử mới có thể giữ được tính mạng người đến cùng đang sợ cái gì cái kia về sau lâm tử câm đều ở trong lòng hỏi chính mình sợ hai sự tình quá nhiều ngược lại làm cho chính mình đoán sai chính mình tổng bên dưới phán đoán sai lầm rất nhiều có thể làm đến sự tình làm không được rất nhiều không thể làm sự tình lại hết lần này tới lần khác muốn đi làm quả thực ngu xuẩn tới cực điểm lâm tử c â m t ự lẩm bẩm hắn hít sâu một hơi nhìn xem cái này đen kịt một màu b ộ t phía cảm giác cái này thuần âm chi lực mang tới thấu xương lạnh bớt tại sao phải đem chính mình làm như vậy hèn vào đâu nên điên cùng thời điểm liền muốn điên cùng đứng dậy à diêm vương cảm ơn ngươi thuần âm chi lực ta liền không khách khí nhận lâm tử câm toàn lực vận chuyển q u ỷ đạo phái nội công tâm pháp một cô cường đại hấp lực từ hắn trong cơ thể tàn ra quanh mình mênh m ô n g phản g phất không có giới hạn thuần âm c h i lực hướng hắn lao qua không sai lâm tử câm ý nghĩ rất đơn giản hắn linh hồn thiếu thuần âm c h i lực có thể cái này bốn phía liền c ó nhiều đến không dùng hết thuần âm c h i lực đã như vậy vì sao không thử một chút nhìn đưa bọn họ lợi dụng đâu ngoại giới diêm vương cũng cảm ứng được lâm tử câm cử động trên mặt tràn đầy khó có thể tin tiểu t ử này là điên rồi sao như vậy yếu đ t linh hồn lại dám hấp thu lây dính bản vương khí tức thuần âm tri lực xem ra không cần bản vương lại độc thù cũng sẽ không có chiêu thứ ba làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình cảm khó thoát hồn phi phách tán hạ tràng giờ phút này lâm tử c ô m cắn chặt hàm răng hồn phách bên trên thế mà đã bắt đầu xuất hiện vết rách hắn đích thật là đánh giá thấp diêm vương thuần âm c h i lực khủng bố vẹn vẹn một tia thuần âm c h i lực như thân thể vậy mà đem hồn phách của hắn đều cho đánh rách t ạ tơi thúc giục q u ỷ đạo phái nội công tâm pháp cùng với linh hồn bên trong dương lực lượng lâm tử c ô m toàn lực đi luyện hóa cái này một tia thuần âm tri lực nhưng mà vẹn vẹn vừa mới đ ư ợ vào chính mình dương lực lượng thế mà nháy mắt bị trân h a i không hổ là phong thần tồn tại liền một t xem ra ta cái này h è n m ọ n phạm nhân hình như hơi có chút quá cuồng vọng a lâm tử câm hai mắt nhắm lại mặc dù nói như vậy khoe miệng lại nâng lên một vệ đường cong hiển nhiên hắn cũng không tính cứ thế từ bỏ trong miệng lẩm nhẩm lên chú ngữ cố nén linh hồn ra bị nẻ thống khổ trong cơ thể dương lực lượng tỏa ra h à o quang trói sáng lần thứ hai hướng về cái kia một kia âm chi lực phát động tiến công nhưng mà thần lại như thế nào loại này sẽ chỉ cao cao tại thượng coi thường thương sinh không đem sinh mệnh để vào mắt như vậy đối đai cấp dưới thần hắn lực lượng cũng không có cái gì ghê bớm diêm vương ta biết ngươi nghe được ta lời nói ngươi lực lượng Ta l u y ệ n hóa đạo phái nội công tâm pháp vận chuyển cái này một tia thuần âm chi lực kịch liệt phản kháng lâm tử câm hồn phách bên trên vết rách lần thứ hai tăng lớn hắn toàn thân kịch liệt run run dậy ý thức đều có chút làm mơ hồ có thể ngay cả như vậy hắn vẫn cứ cẳng hắn răng kiên trì không chịu có chút buông lỏng ta đến cùng tại cùng cái gì chống lại đâu c u n g đã từng mềm yếu chính mình sao vẫn là cùng những này lạnh lùng tới cực điểm cái gọi là cường g i ả đâu ha ha có lẽ đều là có lẽ đều không phải a ta chỉ là không cam tâm mà thôi dựa vào cái gì vận mệnh của ta muốn từ cái gì lao thiên ra đến quyết định hắn quản đến cũng quá rộng đi ta chỉ là muốn đem vận mệnh nắm tại trên tay mình mà thôi cho nên ta không thể thua không thể thua ý thức càng thêm mơ hồ bởi vì bao hàm thần chi khí tức thuần âm chi lực phản công lâm tử c ô m chỉ là phạm nhân hồn phách nhận lấy chấn động đã gần như sụp đổ nhưng mà đúng vào lúc này hôn phách của hắn bên trên tỏa ra mông lung đi quan mang lúc đầu ý thức dần dần biến mất lâm tử câm lập tức thanh t ỉ n h lại nội thị hồn phách bên trong tình huống hắn phát hiện cái k i a m ộ t k i a thuần âm c h i lực chống cự càng ngày càng yếu còn thiếu một chút cũng chỉ kém một chút người cho ta đàng hoàng nghe lời cuối cùng kèm theo gầm lên giận dữ lâm tử cầm h ồ n phách b ê n trong, cái kia một k i a thuần âm c h i lực hóa thành một vòng â m ngư trong cơ thể nguyên bản thuần dương lực lượng hóa thành một vòng dương cá cả hai ghép lại cùng một chỗ một vòng đạo giáo âm dương song ngư dung hợp lại cùng nhau tại lâm tử câm hồn phách bên trong hưởng ứng hắn quỷ đạo phái nội công tâm pháp điên cùng chuyển động bên trong vùng không gian này càng nhiều thuần âm c h i lực hướng về lâm tử cầm vào tới đạt được mục đích lâm tử cầm vốn định đình chỉ nội công tâm pháp vận chuyển vậy mà lúc này hắn lại phát hiện chính mình mất đi đối với chính mình hồn phách quyền không chế chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia m ê n h mông kinh khủng thuần âm c h i lực lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng hồn phách của hắn bên trong và tới t cứ theo đà này hắn vốn là đã vết thương trồng chất hồn phách sợ rằng trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ triệt để hồn phi phách tán chương tám trăm bốn mươi bảy tuyệt cảnh phùng sinh chương tám trăm bốn mươi bảy tuyệt cảnh phùng sinh lâm tử cầm hết tất cả cố gắng nhưng thủy trung không khống chế được nội công của mình tâm pháp dừng lại. Mắt thấy đại lâm ư ợ n thuần g chi lực liền muốn tràn vào trong cơ thể, lâm tử r trong à vào n thể, t cơ lâm công m k h khỏi không phát tiếng một ra cam lẩm ò n g g nhẩm lên chú ngữ h ồ n phách của hắn thế mà bắt đầu tản ra màu vàng q u a n mang Tại ngàn cân treo sợi tóc cơ hội là vừa gieo xuống ý thức cử động liền lâm tử câm cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy hắn đem chính mình mặc dù đã sớm thuần thục sử dụng nhưng thủy trung không có hoàn toàn mỏ thấy chiêu thức bất động minh vương thân cho sử dụng ra rõ ràng đều đã trong chiến đấu dùng qua không biết bao nhiêu lần hắn nhưng dù sao cảm giác chính mình cũng không có chân chính mỏ thấy cái này phật môn giữ nhà tuyệt học lần trước thanh l i ê n minh vương xuất hiện cũng là hắn chuyên môn bởi vậy cùng sư phụ thảo l u ậ c qua có thể là liền diệp vân tu cũng không biết vì sao lại xuất hiện loại này d i biến nhìn chung toàn bộ quỹ đạo phái sinh ra đến nay mỗi một thời đại trưởng môn đều nắm giữ bất động minh vương thân thậm chí có một ít chuyên môn chìm đ ắ m trong đó nghiên cứu cả đời lại không có một người phát sinh giống như hắn dị biến đương nhiên đây là tại đem quỷ đạo phái người khai sáng vị kia thần bí quỷ đạo phái tổ sư ra bài trừ tại bên ngoài về sau được đến kết quả dù sao đây là một tên tương đối truyền kỳ nhưng lại tựa hồ rất có tranh cãi thần bí nhân vật rất nhiều thời đại kia lưu truyền xuống nắm giữ lâu đời lịch sử tông môn hoặc là gia tộc đều đối hắn né tránh tựa hồ chỉ sợ chọc lên cái gì phiến phức giống như chứ b á t đại gia tộc bên trong tàng thư thất cổ tịch có đề cập tới người này cùng b á t đại gia tộc đời thứ nhất gia chủ quan hệ không bình thường bên ngoài những cái gì cũng không có đề cập tới l i ê n bọn họ quỷ đạo phái bản thân đối hắn miêu tả cũng tương đối rất ít thậm chí phía trước liền là nam hay là n ữ đều không rõ ràng lâm tử c â m cũng là tại hôm nay t ử quỷ vương trong miệng vừa rồi xác nhận tổ sư ra là cái nam nhân dưới tình huống như vậy bọn họ cũng không biết tổ sư ra bất động minh vương thân có hay không giống như hắn sinh ra d ị biến thuần âm chi lực cuối cùng tràn vào hắn thân thể nhưng mà khiến lâm tử c ô n cảm thấy bất khả tư nghị chính là ngay tại những ngày thuần âm chi lực nhập thể nháy mắt lại toàn bộ đều bị bất động minh vương thân cho hốt đi sau lưng khổng lồ lúc đầu tản ra màu vàng minh vương hư tượng chậm rãi biến thành màu trắng tản ra thuần dương lực lượng k h í tức từ lúc lâm tử câm lĩnh nộ âm dương chi lực về sau còn không có sử dụng qua nó bất quá suy nghĩ một chút cũng không khó lý giải bất động minh vương thân vốn chính là trí cương trí dương chiêu thức chính mình bây giờ là dùng dương lực lượng mà cũng không phải là chân khí thôi động đó nó, nó tự nhiên sẽ phát sinh thay đổi đen nhánh cùng thuần trắng trong khoảnh khắc lan tràn đến minh vương hư tượng toàn thân tạo thành một loại địa vị ngang nhau trạng thái lâm tử câm h ắ nhưng cũng cảm giác được, c í bí n mình đối với hồn phách quyền khống chế lại trở về, vừa rồi hồn phách bên trên xuất hiện đạo kia thần bí mông lung sáng cũng biến n h phách chế phách theo. h mất đối đạo với lại rồi kia kia về, vừa xuất trở mà nguy cơ còn chưa tới cái này kết thúc bởi vì hắn bản nhân hồn phách là cùng minh vương hư tượng tương liên hắn đã cảm giác được khổng lồ như thế minh vương hư tượng cũng đã bị âm dương chi lực cho trận đ í c h hắn vội vàng khống chế nội công tâm pháp cuối cùng là ngừng lại không tại đi hấp thu bên trong không gian này âm dương chi lực có thể cho dù là dạng này bị âm dương trong trận đ í c h bất động minh vương thân cũng tùy thời đều có bị nở ra nổ nguy hiểm dưới trạng thái này một khi bất động minh vương thân phá hồn phách của mình cũng sẽ thụ không ở kia tổn thương tiêu tán theo lâm tử câm cắn răng h ồ n phách rách ra cái chủng loại kia khó nói lên lời thống khổ để hắn gần như phải bắt điên cuồng căn bản là không có cách tỉnh táo lại suy nghĩ hắn nhắm chặt hai mắt lại đột nhiên nội thị đến chính mình h ồ n phách bên trong âm dương song ngư lập tức liền có chủ ý tất nhiên h ồ n phách của mình đều có thể vận chuyển quỷ đạo phái nội công tâm pháp cái kêu bất động minh vương thân từ một loại ý nghĩa nào đó cùng chính mình làm ộ t thể nó có thể hay không cũng vận chuyển quỷ đạo phái nội công tâm pháp đâu nếu như thành công liền có thể hướng dẫn những này âm dương chi lực không đến mức đem bất động minh vương thân hương bạo càng nghĩ dù sao hiện tại mình đã là gần như tiêu tán tr Bỏ mặt cái h ờ bất động này h thân vương nổ t cho lâm tử câm hốn phi cực h tán, còn c lớn lòng tin hắn tăng thêm đem lực tiếp tục đem âm dương song ngư hướng về bất động minh vương thân bên trong đầy lúc đầu tất cả đều rất thuận lợi nhưng mà liền làm âm dương song ngư tới gần mình vương hư tượng một sát na kia âm dương song ngư đ i ê n c u ồ n g chuyển động lâm tử câm nháy mắt mất đi ý thức thất bại sao cũng không biết qua bao lâu lâm tử câm ý thức dần dần khôi phục hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra thở gấp khí thô nhìn một chút hai tay của mình nhẹ nhàng bóp trưởng thành quyền sau đó hắn hơi yên tâm một chút hồn phi phách tán liền mang ý nghĩa vĩnh viễn tan đi trong trời đất nếu như chính mình thật thất bại tuyệt đối sẽ không còn có ý thức tồn tại mà bây giờ chính mình mở hai mắt ra ý thức vẫn còn tồn tại cũng liền nói sáng chính mình thành công nhìn quanh bốn nơi này không còn là diêm vương chiêu thứ hai cái k i a tên là âm vệ luân hồi không gian bên trong mà là quỷ vương văn phòng quỷ vương còn mềm n h ũ n nằm tại nơi hẻo lánh tiểu thái ngồi tại bên cạnh hắn xem ra tựa như là dọa ngất đi qua mà diêm vương lâm tử c ô m đ b n g nhiên q u a y người hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất trên mặt thế mà chảy xuống máu tươi lâm tử c ô m xoay người muốn ngồi dậy trên thân lại đau dữ dội chỉ là co quắp một cái căn bản không thể động đậy chuyện này rốt cuộc là như thế nào vừa rồi phát sinh cái gì diêm vương một tay nâng mặt này gõ má nghiêng đầu nhìn lâm tử c ô n khoe miệm nâng lên một vệ nghiền ngấm nụ cười xem ra ngơi hình như cũng không có ký ức à, phải làm sao mới ổn đây nếu là nói cho ngươi tình hình thực tế b ả n vương chẳng phải là đến quỷ xuống nói xin lỗi đến lúc đó nhưng là mặt mùi mất hết ta đến cùng có nên hay không cùng ngươi nói đâu thật sự là hao tổn tâm trí lâm tử câm lần người trận minh bạch diêm vương ý tứ có chút khó có thể tin mà hỏi nói như vậy ta tiếp nhận ngươi ba chiêu diêm vương cười ha ha nâng lên một đầu trống không ống tay háo ngón tay kia chỉ trên chán của mình vết thương đâu chỉ là ba chiêu ba mươi chiêu bên trong phá vỡ bản vương cái chán còn chặt đứt bản vương một cái tay các ngươi quỷ đạo phái người quả nhiên là bản vương khắc tình hoặc là hẳn là bản vương sao trổi chuẩn xác hơn một chút năm đó cùng nhà các ngươi tổ sư ra đánh bản vương chặt đứt một tay một chân mù một con mắt qua thật lâu mới khôi phục mấy năm trước nhàn không có chuyện gì tìm ngươi sư phụ s o c h i u bị chặt xuống một bàn tay cùng một lỗ thai n g ự c lưu lại một đạo đại đo a xẹo hiện tại thật vất vả tu dưỡng tốt lại bị ngươi làm gây một cái tay có trời mới biết ngươi đồ đệ có thể hay không đến lúc đó cũng từ trên người ta lấy đi chút gì đồ vật ta về sau có phải làn ê n hạ lệnh âm g i a n nghiêm cấm quỷ đạo phái người tiến vào đâu n g h e xong diêm vương mấy câu nói lâm tử câm hết sức kinh ngạc lúc đầu chiếu hắn mất đi ý thức lúc trước cái tình hình đến xem cái này chiêu thứ hai có thể hay không tiếp xuống đều vẫn là cái vấn đề hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình còn sống không nói thế mà còn đả thương diêm vương thậm chí làm gậy hắn một cánh tay nếu biết rõ đối phương là hàng thật giá thật thần tổ sư ra như vậy nhân vật c h u y ể n kỳ có thể đem đánh bại còn nói đi qua sư phụ của mình mặc dù bại bởi hắn nhưng thân là đường kim chính đạo đệ nhị cứng giả có thể từ trên người hắn lấy đi một chút đồ vật cũng không phải là không thể tiếp thu có thể là chính mình đâu như vậy tại dương gian đều chỉ là qua quýt bình, bình thực lực có thể làm g h y diêm vương một cánh tay sao ngươi đổ nước đi lâm tử câm nhũ mày thực tế nghĩ không ra có cái gì nguyên nhân khác có khả năng giải thích cái này hiện trạng diêm vương lắc lắc tay cụt bên kia chống r ồ n g ống tay áo chậm d ã i nói nghiêm túc đều ném đi một tay nếu là đổ nước chẳng phải là liền mạng nhỏ cũng không có tiểu tử xem ra ngươi là thật không nhớ rõ sự tình vừa rồi bất quá cũng được tại bản vương xem ra vậy có lẽ chỉ là trong cơ thể ngươi âm dương chi lực nội khủng bạn phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng cũng không phải là bởi vì bản thân ngươi cường đại nói xong diêm vương đứng lên hướng về lâm tử câm bên này đi tới lâm tử c ô m trong lòng sinh ra cảnh giác hồn phách bên trong âm dương song ngư chuyển động tay trái d ư ơ n g tay phải dương âm dương chi lực nháy mắt phun trào có thể diêm vương lạnh nhạt nhìn xem hắn khỏe miệng mang theo không rõ ý vị nụ cười càng ngày càng tiếp cận nhưng mà liền tại đi đến lâm tử c ô m trước mặt thời điểm hắn lại cùng hắn sượt qua người lâm tử c ô m đột nhiên q u a y người diêm vương đi tới quỷ vương cùng tiểu thái trước mặt vỗ tay phát ra tiếng hai người chậm d ã i tỉnh lại có thể cho dù dạng này thua chính là thua ngươi không r i ê n tiếp nhận bản vương ba chiêu còn tại ba mươi chiêu bên trong lấy xuống bản vương một cánh tay đây là không thể cãi lại sự thật dựa theo ngươi ta ở giữa đồ、nước. hoàng tuyển quả là ngươi tiếp xuống nói xong hắn đang nhìn chừng n g â y m ồ t quỷ vương cùng tiểu thái trước mặt thản nhiên quỳ xuống sau đó cúi người xuống b ả n vương là vừa rồi đối các ngươi quá đáng cử chỉ xin lỗi có lỗi với thấy cảnh này lâm tử câm vẫn nộ i trong lòng l ạ n g y ê n biến mất bất kể như thế nào ít nhất hắn nói lời giữ lời có cái kêu phần xứng với hắn vương giả thân phận khí lượng điện hạ ngài c h ế t sát thuộc hạ ngài có thể là địa phủ c h i chủ làm sao có thể quỷ vương vội vàng muốn đem diêm vương nâng đỡ lại bị hắn nâng lên còn sót lại một cái tay cho ngăn cản đi đây là đồ ước nội dung tất nhiên đều thua nếu còn chơi xấu không thực hiện đổ ướp nội dung bản vương nhưng là triệt để không có thể diện các ngươi tiếp thu bản vương xin lỗi sao quỷ vương lập tức nhẹ gật đầu thuộc hạ tiếp thu ngài mau dậy đi sau đó diêm vương nhìn hướng tiểu thái tiểu thái có chút sợ hãi về sau rụt rụt cũng nhẹ gật đầu ta ta cũng tiếp thu diêm vương cười cười sờ lên đầu của hắn sau đó đứng lên chuyển hướng lâm tử công dạng này có thể sao lâm tử công khẽ gật đầu không quản như thế nào ta hy vọng diêm vương điện hạ về sau đừng có lại như vậy đối đại thuộc hạ trừ cái đó ra ngài là cái đáng giá tôn kính tốt diêm vương niết miệng ngươi đây là tại đồng tình bản vương sao đi ở chỗ này chờ ta lập tức đem hoàng tuyển quả cho ngươi mang đến sau đó đưa ngươi trở về trên người ngươi dây đỏ cũng nhanh đến đầu lại không trở về liền rốt cuộc trở về không được nói xong diêm vương nháy mắt biến mất ngay tại chỗ lâm tử cầm lập tức nhìn một chút bên hông dây đỏ xác thực đã nhanh đến đầu một lát sau diêm vương lần thứ hai xuất hiện trong tay cầm một cái màu đen cái hộp nhỏ cầm đi lấy đi tranh thủ thời gian đi bản vương thấy được ngươi liền khó chịu đem cái hộp nhỏ giao cho lâm tử cầm diêm vương ú hoán ó i lâm tử cầm mở hộp ra bên trong lại nằm hai viên toàn thân vàng dựng trái cây hắn m ư ợ người nhìn hướng diêm vương diêm vương điện ngài đây là ý gì ngươi tiểu t ử này là thật ngốc vẫn là giả ngu hồn phách của ngươi ta tạm thời cùng ngươi làm một chút khẩn cấp xử lý nhưng bị thương quá mức nghiêm trọng một viên hoàng tuyển quả chính ngươi ăn có thể đem hồn phách của ngươi chữa trị tốt mà đổi thành một cái ngươi thích làm cái gì đó đi hiểu không lâm tử câm nhìn xem trong hộp hai cái hoàng tuyển quả lại nhìn một chút diêm vương chân thành nói đa tạ ngài phần ân tình này ta sẽ báo đáp về sau ta sẽ còn lại đến thật tốt ngồi xuống nói một chút diêm vương không nhịn được phất phất tay được rồi được rồi nói nhảm một đồng lớn ta cũng không muốn gặp lại ngươi Thấy đại ư ư ợ c n g nhân n lại sư g ư ơ i cảm ơn ngươi ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ngươi làm xong những ngày diêm vương đi tới kêu khóc tiểu thái bên cạnh ngồi xuống tiểu tử ngươi về sau liền theo bản vương lan luận a bản vương sẽ không bạc đánh ngươi diêm vương sờ lên tiểu thái tràn đầy nước mắt gò má cái sau lập tức liền đã ngủ mê man điện hạ ta không hiểu ngài ý tứ ngài biết rõ lâm tử câm mục đích tới nơi này cùng với hắn hồn phách vấn đề xuất hiện vì cái gì còn muốn tận lực dùng phương pháp như vậy vận dụng phân thân của mình diễn dạng này một màn kịch còn hạ mình cho ta quỳ xuống diêm vương nói xác thực là diêm vương phân thân khẽ mỉm cười thuận cảnh sẽ chỉ làm người xa đoạn nghịch cảnh mới có thể để cho người trưởng thành bản vương nếu là không đem hắn đẩy vào t u y ệ c cảnh hắn có làm sao sẽ có trưởng thành đâu Nói thật, ta thật không nghĩ tới hắn dám thôn vệ bản vương thuần tới chi thật, ta thật dám âm vệ lần ự lực c còn công, chi càng hơn thành hắn thêm thành thủ, hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn minh thân dương vương nữa nắm nữa dáng, động giữ bất giờ bây bộ âm đối l thứ hai i có b ế này hoa mới. Lần n liền bản vương đều nhìn không thấu bất quá cái này cũng có trách lây dính thần khí tước tại loại này bất động minh vương thân mở ra dưới trạng thái có thể đem nắm giữ bản vương một phần ngàn thực lực phân thân đều kém chút bị đánh chết hắn thực lực có thể nói là có chất tăng lên nếu như bản vương vừa bắt đầu làm rõ mục đích tuyệt đối sẽ không có dạng này đặc sắc phát triển càng thêm không đạt tới hiệu quả như vậy vỗ tay phát ra tiếng tại chỗ xuất hiện hai tấm ghế tựa cùng một tấm rừng nhỏ diêm vương phân thân đem tiểu thái thả tới trên giường nhỏ lại chào hỏi quỷ vương ngồi xuống tiếp tục nói cứ như vậy hắn hồn phách thiếu hụt âm diện cũng coi là vá lại mặc dù cùng nguyên trang không giống nhưng cũng không đến mức tùy thời có hồn phách sụp đầu nguy hiểm lại thêm hắn ăn viên kêu hoàng tuyền quả hồn phách hoàn toàn chữa trị tốt về sau còn có thể được không nhỏ thoải mái cùng cường hóa tiện thể cường hóa thần thức không nói đ ố i hắn tu luyện về sau cũng coi chỗ tốt trọng yếu nhất chính là hoàng tuyền quả ổn định hồn phách đặc tính có thể đem hắn mất đi ảnh tử cùng chính mình tất cả âm diện cái này một bất lương ảnh hưởng xuống đến thấp nhất chỉ trả giá một cái phân thân một cánh tay cùng hai cái hoàng tuyển quả liền có thể được đến nhiều như thế chỗ tốt một đá nhiều chim cớ sao mà không làm đâu đến mức hướng ngươi quỳ xuống sự tình mặc dù là diễn kịch ta cũng đối ngươi cùng đứa nhỏ này làm chuyện quá đáng còn kém chút hủy đi phòng làm việc của ngươi nói xin lỗi là chuyện đương nhiên ngươi không cần chú ý lần này cảm ơn ngươi hiệp trợ bản vương trong dự ngôn chúa cứu thế tên kia c h u y ê n nhân ha ha đứa nhỏ này đến cùng có thể đi đến cái tình trạng gì đâu bản vương càng ngày càng cảm thấy hứng thú chương tám trăm bốn mươi chín sáng tạo kỳ tích người chương tám trăm bốn mươi chín sáng tạo kỳ tích、người. dương gian tiểu dẫn cùng đường tiểu thúy trông coi lâm tử câm thân thể đều mười phần lo lắng dây đỏ mắt thấy đã đến đầu trời cũng đã sắp sáng lâm tử câm lại còn không thấy trở về nếu biết rõ một khi mặt trời mọc dây đỏ liền sẽ đứt h rời đến lúc kia lâm tử câm hồn phách liền sẽ vây ở âm gian rốt cuộc không về được hắn nhục thân cũng sẽ chậm dai thay đổi lạnh trở thành một cỗ thi thể tiểu thúy chúng ta hiện tại phải làm gì a tiểu dẫn cũng không hiểu quỷ đạo phái pháp thuật nhưng cũng biết tình huống bây giờ có chút hỏng bét liền hỏi đường tiểu t h ú mà đường tiểu t h ú cũng tóc mày hai tay xít sao nắm chặt gấp áo trong lòng tương đối không bình tĩnh. Ta hiện tại hiện các ũ n không biện g h có p p loại tiểu như c duẩn y tỉ tỉ sư phụ hiện tại toàn thân bị một loại kỳ lạ năng lượng bao quanh chúng ta còn không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là cái gì người thân là yêu tộc không thể loại đụng hồn phách quý vị hẳn là không có cái gì đáng ngại sư phụ ngươi ý thức còn rõ ràng sao có thể nghe được hay không ta nói chuyện mông lung ở giữa lâm tử c ô m nghe đến đường tiểu t ú y đang hô hoán chính mình hắn chậm rãi mở hai mắt ra thấy được đầy mặt lo lắng tiểu dẫn cùng đường tiểu t ú y k h ẽ gật đầu để các ngươi lo lắng một bên lao đạo cũng đi tới hắn ánh mắt sắp bén một cái liền nhìn ra lâm tử c ô m trên thân hào quang màu vàng nóng kia mánh khỏe trong mắt vạch qua một vệ t khó có thể tin tiểu tử ngươi làm sao đem hoàng tuyền có ăn một lát sau lao đạo hỏi trên thân kim sắc quan g mang chậm rãi thu lại lúc đầu bởi vì hồn phách rách ra một mực cha tấn nỗi thống khổ của hắn bởi vì hoàng tuyền q u ả chữa trị đã chậm rãi làm nhạc hắn có thể cảm giác được hồn phách của mình cũng đã nhanh chữa trị tốt hắn ngồi dậy đem trong tay hộp đưa cho lao đạo k h ẽ mỉm cười may mắn không làm đ ư ợ bệnh hoàng tuyền q u ả tới tay nhanh cho tiểu nhiễm cô nương uống vào a lao đạo trong mắt kinh ngạc càng đậm buột miệng nói ra ngươi được đến hai cái hoàng tuyền quá ta nghe nói cái đồ chơi này ngàn năm mới kết quả một lần một lần mới một viên a lâm tử cầm khẽ gật đầu đúng là như thế sau đó van bối sẽ kỹ càng nói với các ng hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm lao đạo cũng không có vội vã mở học ra mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua thứ này thế nhưng liên quan tới nó một chút đặc tính lao đạo vẫn là rõ ràng hoàng tuyển quả lớn lên tại âm gian đưa đến dương gian đến nhất định phải lập tức dùng một khi bại lộ tại dương gian dương khí phía dưới rất nhanh liền sẽ mất đi hiệu lực và tác dụng sau đó hóa thành bột mịn cái này hộ nghĩ đến chính là vì giữ gìn hoàng tuyển quả dự tính lao đạo ôm hộp đi tới tiểu nhiễm bên cạnh đem nàng nâng lên giờ phút này trên người nàng vết thương toàn bộ đều đã khép lại t ụ mệnh tuyển cùng linh dược hiệu lực và tác dụng cũng đang t h từ, từ hạ thấp có thể nói lâm tử câm đem hoàng tuyển quả mang về thời cơ là vừa và tốt mời tiểu dẫn hỗ trợ bóp ra tiểu nhiễm miệng lao đạo mở hộp ra đem bên trong hoàng tuyển quả đổ vào tiểu nhiễm miệng nếu như trong cơ thể nàng thật sự có tàn hồn tồn tại liền sẽ sinh ra phản ứng nếu như không có hoàng tuyển quả vào miệng là tan làm chất lỏng theo thực quản c h ả y vào tiểu nhiễm thân thể lâm tử câm cùng tiểu dẫn tim đều nhảy đến cổ rồi trả giá như vậy nhiều cố gắng kém chút hồn phi phách tán vừa rồi đổi cái này hoàng tuyển quả lâm tử câm tự nhiên hy vọng nó có thể phát huy nên phát huy tác dụng nếu không long chuẩn tỉnh lại nhìn thấy đã chết đi tiểu nhiễm bộ kia tình cảnh lâm tử câm căn bản khó có thể tưởng tượng một lát sau tiểu nhiễm trên thân bung phát ra vừa rồi lâm tử câm trên thân cái t r ù n g loại kia kim sắc qua mang một loại ba động kỳ dị từ trong cơ thể nàng khuyết tán ra đến lao đạo trên mặt nổi lên một vệ mừng rỡ vỗ tay một cái v ô lượng mãi mãi hắn thiên tôn thành có phản ứng mặc dù rất nhỏ yếu nhưng nàng trong cơ thể xác thực còn có một tia tàn hồn thật sự là bất khả tư nghị từ xưa đến nay yêu hoàng chuyển sinh thân thể bên trong nàng là người đầu tiên không có triệt để hồn phi phát tán cái này chẳng lẽ thật là mệnh chúng chú định nàng mệnh không có đến tuyệt lộ sao lâm tử câm khoe miệng cũng nổi lên một vệt như chút được gánh nặng nụ cười thở d à i nhẹ nhõm ai biết được bất quá văn bối chưa từng tin tưởng m ệ n h t r u n g chú định có lẽ là nàng đ ấ y lòng còn có đ ố i thế gian này không muốn cùng không muốn xa rời à tóm lại hiện tại tất nhiên tiểu nhiễm cô nương trong cơ thể còn có tàn hồn tồn tại đã nói lên chúng ta cố gắng không có b ổn phí tiền bối cái này hoàng tuyển quả tầm bộ linh hồn hiệu lực văn bối thấm sâu trong người chẳng lẽ chỉ bằng vào hoàng tuyển quả không có cách nào dùng tiểu nhiễm cô nương hồn phách khôi phục sao lao đạo khẽ lắc đầu ngươi tình huống cùng nàng hoàn toàn không giống hồn phách của ngươi là sắp phán á t nhưng còn không có vỡ toàn bộ là hoàn chỉnh có thể nàng mặt khác hồn phách thuần túy là hoàn toàn biến mất cùng thiên địa ở giữa không tồn tại nữa đem thiểu nhiễm nhẹ nhàng thả xuống lao đạo nhẹ vô về sợi dâu tiếp tục nói vốn là muốn luyện chế thành một viên hoàn chỉnh đang ăn dược thế nhưng nàng hiện tại trường hợp này cũng chờ không đến lúc kia trước hết uống vào hoàng t u y ể n quả cũng được dạng này những cái kia phụ dược liền do bần đạo đến thu thập biến thành tắm thuốc trước tẩm bổ thân thể của nàng trong thời gian này ba người các ngươi đi thu thập mặt khác hai vị chủ dược lao đạo dừng một chút nhìn xem lâm tự cầm từ đáy lòng c ả n khái thật không nghĩ tới thế gian khó tìm hoàng t u y ề n quả đều bị ngươi được đến v Chắc không được những cái có tích không những khí linh thể thật kia ký nói ngươi là có thể sáng tạo tích người, quả thật là ghê đều là là quả tạo chuyện việc ó tiếp này không nên chậm trễ lập tức lên đường đi bất quá trước lúc này ta đến nhắc nhở các ngươi chỉ có một mặt chủ dược mặc dù có khả năng ổn định lại nàng tàn hồn không đến mức biến mất nhưng hiệu lực từ đầu đến cuối có hạn tối đa một tháng nếu như không thể đồng thời tìm tới còn lại hai vị chủ dược giờ phút này mặt trời chậm rãi dâng lên ánh mặt trời chiếu sáng ở trên mặt đất bình minh đại biểu hy vọng cái này tốt mở đầu cho lâm tử câm rất lớn lòng tin kế tiếp còn còn lại tỉnh linh căn cùng ngưng hồn thảo chúng ta liền chia ra hành động tiểu dẫn ngươi cùng ta về côn luân sơn nếu như nói có khả năng n h ấ t bỏ những thư yêu thích tỉnh linh căn long mạch tồn tại lời nói cũng chỉ có nó tiểu túy ngươi trở lại cái kia cục trong tàng thư thất điều tra một cái sau đó mượn nhờ bọn họ mạng lưới tình báo hỏi t h ă m ngưng hồn thảo hạ lạc ta bên này cũng vận dụng tất cả lực lượng đi tìm bất luận cuối cùng là không thành công sau một tháng chúng ta tại chỗ này tập hợp rõ chưa tiểu d ẫ cùng đường tiểu túy đồng thời nhẹ gật đầu nhưng mà liền tại bọn hắn kế hoạch tốt tất cả chuẩy khi xuất phát sau lưng lại chuyển đến một thanh âm các loại ta cũng cùng đi chương tám trăm năm mươi chia binh hai đường chương tám trăm năm mươi chia binh hai đường cái này nghe và o vô cùng quen thuộc nhưng lại bởi vì quá lâu không nghe thấy mà có một k i a thanh âm xa lạ khiến lâm tử c ô m cùng tiểu dẫn thân thể khẽ r u lên chợt bọn họ đột nhiên xoay người phát hiện nằm tại bên kia long chuẩn vậy mà không biết lúc nào đã tỉnh lại long huynh lâm tử c ô m có chút xứng sở vui sướng cùng kích động sông lên trong lòng tuy nói nam nhi không dễ rơi lệ nhưng giờ phút này đối mặt từng một lần tưởng rằng hắn không cứu nổi đã chết nhưng bây giờ hồi tỉnh lại bà tốt hắn vẫn còn có chút lệ nóng doanh、trong. l o n g chuẩn khoe mắt cũng có chút tầm ướp khoe miệng nâng lên một vệt mỉm cười túi đầu xuống chân thành nói cảm ơn người vì ta làm đến loại này tình trạng ta l o n g chuẩn không có bạch dao ngươi người huỳnh đệ này lâm tử c ô m g chậm rãi đi tới hai cái phân biệt lâu như vậy bằng hữu thật chặt ôm tại một cái sau đó l o n g chuẩn chuyển hướng biểu lộ phức tạp vẫn đứng tại nơi đó giữ im lặng lao đạo hắn hít sâu một hơi b ạ n h một tiếng quỳ xuống chậm rãi nói sư phụ có lỗi với lao đạo thấy được hắn một cử động kia nguyên bản những cái tia quát mắng cùng d ạ dỗ toàn bộ đều nuốt tại trong cổ họng cuối cùng hóa thành một tiếng trùng đ ngươi tiểu tử thối này bình thường đều là kêu l á o tử xú lao đầu hôm nay nhớ tới kêu sư phụ còn cùng lao tử xin lỗi sợ là ngày mai mặt trời muốn theo phía tây đi ra còn không mau mau cút ngươi tiểu tử thối này luôn là như vậy không b ấ t lo b ấ t quá còn sống liền tốt còn sống liền tốt vô lượng ngụ hắn thiên tôn nơi này báo cắt làm sao như thế lớn đem bần đạo con mắt đều cho mê hoặc mặc dù thân thể đã chữa trị nhưng thời gian dài như vậy không hoạt động long chuẩn khó tránh khỏi có chút không thích h ứ n g hắn cự tuyệt lâm tử câm cùng tiểu dẫn dịu đỡ lảo đảo nghiêng ngã đi tới tiểu nhiễm bên người nhìn xem nàng nàng nhắm hai tại trên gương mặt của nàng khẽ vớt một cái trong mắt nổi lên một vẻ ôn u lẩm bẩm nói chờ lấy ta ta rất nhanh liền trở về nói xong hắn đứng lên thẳng tắp lồng ngực lao đi khỏe mắt nước mắt ánh mắt một lần nữa thay đổi đến cương nghị rỗi tay ra cách đó không xa yên tĩnh nằm trên mặt đất bên trên h ổ hoàng đao bay tới rơi vào trong tay của hắn bạn n u ô i khố ta biết bị tâm ma phụ thể kém chút biến thành ma là một kiện tương đối mất mặt sự tình bất quá ta cam đoan sau này chuyện như vậy sẽ lại không phát sinh cảm ơn ngươi không tiếc hao phí năng lượng của mình bảo vệ tính mạng của ta cùng ta bàn tâm có thể lại tha thứ ta một lần sao Ta c ò n muốn n c ù g ngươi kể vai chiến đấu. Hổ hoàng đao bên vai kể đao Hổ đấu. truẩn ê n tán phát ra mảnh liệt ánh sáng phát liệt ra m à trắng, bên trên bên cùng bụi b cho dơ bẩn toàn bộ biến mất, rút đao biến bộ ra k hít ỏ vỏ, i lưới đao vẫn vô như đao đoàn sắc bén, mang theo bén, cùng h cũ cực sắp bá k cùng sắc h như là tại cho ra câu trả lời của mình.、Long、chuẩn hít â câu n run giống Long đao ra của trả dậy, tại lời là sâu một hơi nhận đến bà vỏ xoay người nhìn hướng lâm tử c ô m mặc dù rất lâu không thấy rất muốn nhìn một chút thực lực ngươi bây giờ đến loại trình độ gì thế nhưng nếu như ta theo ngươi đi côn l u n sơn đoạt i liền sẽ rất xấu hổ. Nàng tuyệt đối không thể xuất hiện tại u dẫn tình rất tuyệt cảnh hổ, không cái cục, xấu nàng kia thể n ê về cũng có thể tiếp xúc đến rất nhiều cao tầng mới có thể tiếp xúc đến tư liệu đây là chuyện của ta không thể toàn bộ đều để các ngươi xuất lực lâm tử câm khẽ mỉm cười nhẹ gật đầu t ố t cứ như vậy quyết định long h i n h tiểu thúy các ngươi khắp nơi cẩn thận đặc biệt là ngươi long h u n h ngươi vừa vặn tô tỉnh đã đi qua lâu như vậy có chút có thể phát sinh biến hóa sự tỉnh vẫn là chất hiểu rõ ràng lại hành động tương đối tốt long chuẩn ân một tiếng m ặ t không hề cảm xúc nhìn không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì lâm tử câm cũng không biết nhắc nhở của mình long chuẩn có nghe hiểu hay không có nghe được hay không đi qua lâu như vậy rất nhiều chuyện đều đã thay đổi hắn lo lắng nhất chính là hiện tại long gia đã không có long chuẩn chỗ dung thân dù sao lúc trước hắn nhập ma sự t ì n h rất nhiều người đều nhìn thấy ngược lại cũng không phải vì hắn mất đi ra chủ thân phận người thừa kế mà thức hận mà là một khi mất đi long gia tòa này chỗ dựa hắn liền sẽ rơi vào nguy hiểm lẫn nhau vây tay từ biệt tại cái này lúc tờ mờ sáng bốn người đồng thời chia làm hai đường xuất phát đi tìm cứu trở về tiểu nhiễm cuối cùng hai vị chủ dưỡng vô danh c a ta nói với truyền thống thuật liền không thể dựa vào phổ một chút nơi này là côn luân sơn sao liền ta cũng không biết đây là địa phương nào người đến cùng định vị đi đến nơi nào a toà nào đó không biết tên đại sơn bên trong tiểu dẫn có chút tức giận phản n à nói n lâm tử câm đi theo nàng phía sau xấu hổ gãi đầu lúc đầu đối với âm dương c h i lực k h ô n g chế hắn đều đã càng thêm thuần t h ụ nhưng có vẻ như phần này thuần t h ụ vẹn vẹn tại chiến đấu bên trong âm dương cuốn bên trong cái kia vận dụng âm dương tri lực truyền thống truyền thống thuật một mình hắn sử dụng không có vấn đề nhưng mang lên người khác còn là sẽ không may xuất hiện lần này hắn lúc đầu định vị là côn luân sơn lại không có nghĩ đến chạy tới tòa này không biết là cái nào tỉnh cảnh nội trong núi sâu trong này mọc đầy niên đại không biết bao lâu đại thụ che trời cánh lá rậm rạp liền ánh mặt trời đều che kín liền tiểu dẫn đều đối với nơi này không quen thuộc hẳn không phải là tại côn lôn sơn mạch bên trong điện thoại không có tín hiệu cũng không có biện pháp kiểm tra bản đồ hai người một bên đi một bên nắm g nhìn một phía lâm tử c ô m s ờ lên cái c ằ m đề nghị nếu không chúng ta lại truyền thống một lần a ta cự tuyệt ta cũng không muốn dùng ngươi cái kia truyền thống thuật có trời mới biết lần này ngươi sẽ còn đem chúng ta truyền thống đi nơi nào đừng đến lúc đó cho chúng ta truyền t ố n g đến trong sa mạc n g ư ơ i thể lực lại hết sạch đến lúc đó làm sao bây giờ ta có thể là sợ nhất nóng lâm tử câm cười cười xấu hổ cái này truyền t ố n g thuật xác thực rất hao phí thể lực cùng chân khí khoảng cách càng xa tiêu hao càng lớn vừa rồi truyền t ố n g tiêu hao hắn hơn phân nửa chân khí cùng thể lực hắn hiện tại cũng cảm giác chân có chút như lượn ra không cần khí lực tất nhiên dạng này chúng ta trước hết rời đi ngọn núi này nói sau đi chỉ cần đến có tín hiệu địa phương liền có thể làm rõ ràng chúng ta bây giờ người ở chỗ nào hai người tìm đúng phương hướng ở trong núi phi tốp đi xuyên tiểu dẫn từ nhỏ liền là trong núi lớn lên cho dù ở dạng này xa l ạ đại sơn bên trong nàng các phương diện kinh nghiệm cũng muốn so lâm tử câm càng thêm phong phú đi theo tiểu dẫn sau lưng chỉ chốc lát sau bọn họ liền xuống núi tiểu dẫn ngươi còn nhớ rõ sao đó là chúng ta lần trước về côn luân sơn lúc tìm nơi ngủ trọ thôn xem ra cũng không có trệch hướng bao nhiêu n h à sau khi xuống núi bọn họ lại đi một đoạn thời gian lâm tử câm chỉ về đằng trước cách đó không xa một cái thôn nhỏ nói đúng vậy à tại cái này thôn nhỏ tìm nơi ngủ trọ về sau ngày thứ hai chúng ta một buổi sáng sớm xuất phát hết tốc độ tiến về phía trước giữa trưa mới đến xác thực không tính xa cũng liền gần tới một trăm km mà thôi nhìn xem tiểu dẫn ánh mắt thú h o á n lâm tử câm cười khan một tiếng nói sang chuyện khác ta nhớ kỹ lần trước chúng ta tìm nơi ngủ trọ cái tiêm một gia đình đại thẩm nấu ăn ăn thật ngon bằng không chúng ta trước tiên đem cơm chưa ăn lại đi câu nói này xem như là nói đến tiểu dẫn tâm khảm ách nói xác thực là trong bụng bởi vì lâm tử câm mới vừa nói xong tiểu dẫn bụng liền đều rồi rột, rột Cũng được, chúng cơ ngươi đều một ngày một đêm không ăn đồ vật, chúng ta liền ăn đều đêm một một vật, ta đồ Trưng một bữa cơm chi ân, 851, một bữa c hai người vào thôn tìm tới lúc ấy tìm nơi ngủ trọ vị k i a đại thẩm nhà lại phát hiện đại thẩm ra môn u khép xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy bên trong bàn ghế đều đổ đồ vật giải rác đầy đất lâm tử công thẩm nghị không ổn đẩy cửa ra v à vào đón đầu lại có một cái cây trồi đánh tới trong nhà này đồ vật đều bị ngươi lật đi hết ngươi còn trở về làm cái gì mau cút mau cút lâm tử công nhìn kỹ nguyên lai là đại thẩm mang trên mặt nước mắt đầy mặt bi thương và phẫn nộ nhắm chặt hai mắt không ngừng huy động cây trổi căn bản không có thấy rõ hắn là ai vì vậy hắn vội vàng mở miệng đại thẩm là ta lần trước đến nhà các ngươi tìm nơi ngủ trọ tiểu lâm ngài còn nhớ rõ chúng ta sao đây là có chuyện gì đã xảy ra chuyện gì vừa nghe đến lâm tử c â m mở miệng đại thẩm n g à người mở to mắt xem xét là lâm tử c â m lập tức bung lỏng ra cây trổi ngồi liệt trên mặt đất k h ó c ổ lên ta cái k i a bất hiếu như tử trở về đem nhà đầu thứ đáng giá toàn bộ cướp đi về sau có thể làm sao xử lý à cuộc sống này còn thế nào qua nha lâm tử c ô n hơi nhữ lên lông này lần trước đến đại thẩm nhà tìm nơi ngủ trọ thời điểm Hắn liền nghe qua một chút thím quang vinh sự tích nhưng hắn không nghĩ hỏa như liền quang này tới gia qua quá một thế sự đại á n chuyện như vậy. Lâm câm cùng tiểu dẫn g thế tử tiểu mà làm Lâm câm đem ra vậy. đ thẩm nâng nỡ, đợi đến đại trượng h hơi bình phục một chút, chuyện ẩ m cảm một mới xúc xảy nói về chuyện đã a Đại thẩm t r phu chết sớm một người tân tân khổ khổ đem nhi tử nuôi lớn có thể nhi tử của nàng tại trên c h ấ n đọc sơ trung thời điểm liền cùng một chút lưu manh lăn lộn cùng một chỗ t h o á t đầu là lừa gạt tiền đi ra lên mạng hút thuốc uống rượu đánh nhau cũng không cần nói về sau hắn thậm chí đem mẫu thân cho chính mình học phí cầm đi đánh bạc thua cái không còn một mảnh còn ngược lại thiếu nhân ra rất nhiều tiền bị người ta chế trụ biết được hắn đem học phí cầm đi cược đại thầm lại là đau buồn lại là phẫn nộ nhưng dù sao cũng là chính mình hài tử trên người mình rơi xuống thịt nàng không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình hài tử không trả nổi tiền bị người giam lại đánh đập vì vậy gom góp một khoản tiền cả gốc lẫn lãi còn đưa nhân ra đem nhi t ử chuộc trở về nhưng mà ai biết có lần này kinh lịch gia hỏa này thế mà còn không biết hối cải ngược lại làm trầm trọng thêm gia nhập trên chấn tiểu hát xã hội đoàn thể đi thị trường thu phí bảo hộ trọng đạo chuyện gì xấu đều làm về sau cái đoàn thể này bởi vì phạm vào án mạng bị cảnh sát liền ổ mang hắn bởi vì là bên trong trọng yếu một thành viên bị phán án hình lúc ấy bọn họ đến ném túc thời điểm người này còn không có hết hạn tù p h ó n g thích hiện tại xem ra lao ngục sinh hoạt vẫn là không có đem hắn cải tạo tốt trở lại thôn ỉ vào người một nhà cao mã đại kết hợp trong thôn một chút du côn vô lại ước hiếp trong thôn những cái kia thanh tráng niên đều đi nội thành làm công cô độc lão nhân cùng đóng giữ phụ nữ cấp sạch bọn họ tiền tài không nói còn uy hiếp bọn họ không thể nói cho trong thành nhi tử hoặc là tô tử nếu không liền giết bọn họ ngay hôm nay sớm chút thời điểm bọn họ đem thôn cấp không sai bền lắm tên xúc sinh này thế mà đánh lên nhà mình chủ ý đem mẫu thân tân, tân khổ khổ tích lũy tiền cùng trong nhà thứ đáng giá toàn bộ cấp đi Lâm trong ử câm thôn c g nổi giận, lý mãi mãi chịu không được bị ước hiếp lén lút cho nội thành làm công nhi tử nhi tức phụ báo tin bọn họ trở về muốn thuyết pháp ta cái kia trời đánh nhi tử không biết trốn tại nơi nào đi không có tìm hắn người nhà kia nhi tử nhi tức đêm đó lưu tại trong nhà đi ngủ ai biết ngày thứ hai người một nhà toàn bộ đều chết cảnh sát tới kiểm tra phát hiện bọn họ trong bụng tất cả đều là đinh sát cảnh sát đem ta cái kia nhi tử gọi về đi hỏi lời nói không có cái gì chứng cứ liền cho hắn thả lại tới bởi tối ta cho hắn đổ một chút rượu đem lời cho moi ra tới chính là tên pháp sư kia làm hắn nói cái này gọi cái gì hàng đầu tiểu lâm a chuyện này cùng các ngươi không có cái gì quan hệ không thể đem các ngươi liên lụy vào đại thẩm cho các ngươi đi làm cơm ăn cơm xong đi nhanh lên đi liền xem như ta đời t r ư ớ nghiệp trướng sinh ra như thế cái đồ chờ đến là ta có lỗi với lý mãi mãi có lỗi với người trong thôn a nhìn xem lần thứ hai khóc giống lên đại thẩm lâm tử câm xong quyền nắm chặt chẳng những không có từ bỏ nhúng tay chuyện này suy nghĩ ngược lại còn hạ quyết tâm không phải là không thể can thiệp cùng là tu pháp người hắn nhất xem thường chính là những cái kia lợi dụng pháp thuật hạ i người làm mưa làm gió tà tu h i ệ n nhiên đại thẩm trong miệng cùng nhi tử của nàng pha trộn cùng một chỗ cái kia hẳn là một cái hàng đầu thầy hắn tàn nhẫn như vậy chính mình trước làm chuyện xấu nhân ra chỉ là đòi một lời giải thích lại giết người cả nhà liền lao nhân cùng hải tử đều không thông tha dạng này thương thiên hại lý gia hỏa sao có thể lưu tại trên đời đến mức đại thẩm nhi tử cùng còn lại mấy cái bên kia du cô có thể nói đều là đồng phạm bất quá pháp sư kia chính mình có thể động thủ đem đánh giết thế nhưng những người cũng chỉ có thể giao cho cảnh sát bọn họ xử lý nhìn xem đại thẩm cực kỳ bi thương bộ dạng lâm tử câm than nhẹ một tiếng làm chuyện sai lầm liền phải tiếp thu trừng phạt hắn nghĩ đại thẩm trong lòng cũng rõ ràng điểm này nhưng mà đạo lý là đạo lý tình cảm là tình cảm để đại thẩm trơ mắt nhìn nhi tử của mình lần thứ hai ngồi tù thậm chí bị phán xử tử hình loại kia đau b u ồ n có thể nghĩ nhi tử của nàng là nhất có nên được có thể đại thẩm là vô tội nghĩ tới đây lâm tử câm lại có chút không đành lòng càng nghĩ h ắ người làm ra tốt định, n lúc à ì muốn đại thẩm m thành bức đồng phật cần trải qua chín chín tám mươi mốt khó thế nhưng người xấu muốn thành phật chỉ cần bỏ xuống đồ đao là được rồi vô luận là người tốt hay là người xấu vô luận là thành phật vẫn là thành ma kỳ thật đều trong một ý nghĩ hắn nghĩ hết chính mình cố gắng đi thuyết phục đại thẩm như tử nếu như hắn có thể hiện tại t ì n h ngộ chủ động tự thú còn có thể tranh thủ xử lý khoác ăn dung cho dù dùng một chút thủ đoạn phi thường cũng được lúc trước đến ném túc thời điểm người trong thôn xem bọn hắn nhiều người đều không chào đón bọn họ chỉ có đại thẩm thương hại bọn hắn phong trần mệt mỏi trên thân cũng còn có tổn thương n h i ệ tình t tiếp đãi bọn họ cuộc sống của nàng điều kiện vốn là không tốt vì chiêu đại đám bọn hắn còn đem trong nhà con duy nhất gà mái đem hầm cách thủy vì một chút chưa từng gặp mặt người xa lạ làm đến lo đây là cái ngu xuẩn có đầu góc người ai sẽ làm như vậy à nhưng mà là một người trong mắt thiện lương đã cùng ngu xuẩn trên họa ngang bằng thời điểm như vậy đáng b u ồ n liền không phải là trong mắt của hắn cái kia cái gọi là ngu xuẩn mà là chính hắn trên đời này người nào lại có bao nhiêu thông minh người nào lại có bao nhiêu ngu r ố t đâu có người lựa chọn cái gọi là thông minh sống tính toán tất cả tính toán tất cả mà có người tình nguyện hy sinh chính mình lợi ích đi ấm áp người xa lạ cho dù bị những này cái gọi là người thông minh coi như đồ đẩn nói cho cùng bất quá là lựa chọn không giống mà thôi người tốt có hả báo d ạ hoa trên gấm rễ đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi khó lâm tử câm vĩnh v i ê n nhớ tới tại chính mình nhất đói khổ lạnh lẽo có tiền cũng mua không được đồ ăn thời điểm đại thẩm cái kia một b á t nóng hầm hập canh cả cái này một bữa cơm tri ân đủ để khiến hắn khắc ghi cả một đời chương 852, t r đổi kịp tà tu chương 852, t r đổi kịp tà tu cứ việc lâm tử câm nói chỉ là trò chuyện chút thế nhưng đại thẩm như cũng không tin nói cái gì cũng không chịu nói cho nhi tử của hắn cái kia một đám người đến cùng tại nơi nào lâm tử câm biết chuyện không thể làm cũng liền mặt ngoài thuận theo đại thẩm ý tứ ăn qua cơm về sau liền cáo từ rời đi vừa rồi vẫn luôn là lâm tử câm tại cùng đại thẩm câu thông tiểu duẫn gần như không có làm sao nói mãi đến rời đi đại thẩm nhà đi tại gia thôn trên đường nhỏ tiểu duẫn vừa rồi mở miệng hỏi ngươi có tính toản ấn gì ta vẫn là không có cách nào trơ mắt nhìn xem đại thẩm thương tâm khó chịu h u ố n hồ cái này một đám người làm sàng làm v ậ y c h e n ép b á c h tính thậm chí còn giết người cả nhà chúng ta không thể không quản tất nhiên đối phương bên trong có một cái tu tả pháp pháp sư muốn tìm tới bọn họ không khó lắm g i a thôn lâm tử câm mở ra thần thức toàn lực lục xoát phụ cận h ắ n thấy tất nhiên đối phương tạm thời vẫn là lấy cái thôn này làm trung tâm hoạt động liền sẽ không cách qua xa hoặc chính là trốn ở xung quanh đây trong núi rừng thì chính là tại cách nơi này không xa thị trấn bên trên. Chỉ cần là tà tu, trên thân liền sẽ có tà khí tồn tại, người bình thường thế tu Tử một trong tối phát chính cách không Chỉ khí bình không nhưng pháp như chiếc nghĩ không hiện khó khăn. cần có cảm giác được, cùng Câm cũng nơi này bên liền người đến nói, vậy liền giống như là một chiếc trong đêm tối đèn sáng, là là là Lâm là đối với giả vậy xa đêm sẽ quả nhiên tại thân thức đ ố i xung quanh một phen thảm thức tìm kiếm về sau lâm tử câm cuối cùng tại cách đó không xa trong núi rừng phát hiện một tia tà khí đồng thời cái này một tia tà khí còn tại di chuyển nhanh chóng bên trong nhìn xem cái hướng tia lâm tử câm hơi nhũ lên lông mày hẳn nhớ đến lúc ấy bọn họ trước khi rời đi hướng côn luân sơn đi chính là cái phương hướng này tuyết hồ tộc tộc trưởng nói nơi này có một đầu đi côn luân sơn gần đường nghĩ tới đây lâm tử c ô m sờ lên cái cảm thầm nghĩ sẽ không trùng hợp như vậy a tìm tới tiểu dẫn chúng ta đi thân hình của hai người có chút hơi biên hóa nháy mắt biến mất ngay tại chỗ đại khái sau nửa giờ côn luân sơn biên c ả n h chỗ lâm tử c ô m đột nhiên ngừng lại tiểu dẫn cũng đi theo ngừng lại nhìn một chút phía trước đường nhỏ tiểu dẫn chuyển hướng lâm tử c ô m vô danh ca lâm tử c ô m khẽ gật đầu sau đó hướng về phía trước thản nhiên nói tất cả cút ra đi điểm này cho vặt vẫn là ít cầm đi g i khoe khoang nói xong phía trước không có bất cứ động tính gì lâm tử c ô m cong ngón đúng ra một đạo chân khí bắn ra nháy mắt tách ra phía trước trướng nhãn pháp một cái to lớn cái bình đặt ở giữa đường phía trước bày biện một cái hương á n phía trên cắm vào ba nén hương cái bình bên trong tựa hồ để đó thứ gì không ngừng quay qua quay lại lắc lư thừa dịp hiện tại ta còn có kiên nhẫn bằng không ta diệt ngươi hương hủy ngươi thi vỏ lâm tử c ô m lần thứ hai lạnh lùng mở miệng bên cạnh trong bụi cây có động tĩnh một tên tóc thai bù s ụ mặc rách tung tóe nhìn qua giống như là tên ăn mày đồng dạng người trung niên đi ra đi theo phía sau hán còn có mấy cái nhìn tướng mấy mạo lâm i biết không phải ề n không nam n vật tốt h gì n chính là cùng đây đại h là t ẩ nhi tử pha trộn công cái kia du lại. Lâm tử Câm nhìn qua thì bức ảnh tại những người này bên trong tìm tới hắn mặc dù là nhiều năm trước đập hình dạng có một chút thay đổi nhưng vẫn là không khó nhận ra đến vị b ă n g h ư u này ngươi là đầu nào trên đường vừa rồi một đường đi theo ta muốn làm gì người trung niên âm lánh con mắt chăm chú nhìn lâm tử c ô m có chút kinh nghi bất định vừa rồi lâm tử c ô n cái kia một tay cũng đã đem hắn trấn trụ hắn hiểu được chính mình đụng phải cọng d ơ cứng liền đi thẳng vào vấn đề căn bản không vòng quanh ta chỉ có hai chuyện xong xuôi liền đi c h u y ệ những t người này lập tức liền cũng lên vừa rồi thấy được lâm tử cầm cái kia một tay bọn họ mặc dù nhìn không biết rõ cũng biết hắn không dễ trọng lúc đầu trông chờ người pháp sư này cho bọn họ nâng đỡ người nào nghĩ đến hắn không chút do dự liền đem bọn hắn bắn đi đại sư ngươi cũng không thể dạng này à chúng ta những ngày này ăn ngon uống sướng cùng bánh ngươi ngươi đáp ứng muốn mang chúng ta cùng một chỗ thành tiên dù sao cũng đừng đem chúng ta giao cho hắn à ngươi người trung niên bay đầu một đôi mắt ưu ám chừng cái kia mở miệng người người kia lập tức liền cho dọa bồi dối không còn dám mở miệng vị b ă n g h ư u này ngươi nói chuyện thứ nhất hoàn toàn không có vấn đề muốn mang bọn họ đi tùy thời cũng được cái kia chuyện thứ hai là cái gì đâu người trung niên mang trên mặt một ít lấy lòng nụ cười ánh mắt lại so vừa rồi còn ấm lánh lâm tử câm nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hắn hiện thứ hai chính là muốn mạng của ngươi sát hại người cả nhà làm ra loại này chuyện thương thiên hại lý ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao người trung niên nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất hắn cắn răng cả giận nói tiểu tử ngươi đừng khinh người quá đáng ta đã cho đủ mặt m ũ i ngươi ngươi không muốn cho thể diện mà không cần kỳ thật trung niên nhân này cũng không phải đồ đần trong lòng của hắn rõ ràng lầm tử c ầ m mục đích chỉ là hắn rõ ràng hơn chính mình không phải lầm tử c ầ m đối thủ thái độ vừa rồi như thế mềm chỉ hy vọng đối phương có khả năng tha hắn một lần không nghĩ tới bây giờ lầm tử cầm đã nói rõ lấy mạng của hắn hắn cũng minh m ạ c nói cái gì đều vô dụng mặt chính ta có một tấm nhiều ra một tầm đến cũng không biết có thể lấy ra làm gì cho nên vẫn là cảm ơn h ả o ý của ngươi mặt của ngươi vẫn là chính mình suy đoán a toàn thân chân khí phun trào lâm tử câm trong mắt lóe lên một vệ kim quang chậm rãi tiến lên vẹn vẹn chỉ là khí thế chen ép liền làm cái kia tà tu biến sắc nhưng mà trợn hắn thế mà chủ động thu hồi phun trào chân khí cùng khí thế bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng khẽ gật đầu tốt à chuyện này cũng cùng ta không có quan hệ gì ta không đáng tìm phiền thoái cho mình tiểu dẫn chúng ta đi t r u n g k i m cường ngươi tự giải quyết cho tốt nói xong lâm tử câm nhanh nhẹn xoe người tiểu dẫn s ữ n g s ờ nhìn xem hắn không hiểu hắn hổ lô bên trong mua cái gì thuốc nàng nhìn một chút cái kia tà tu lại nhìn một chút đã đi ra ngoài thật xa lâm tử công cắn răng một cái đi theo còn lại cái kia không nghĩ ra tà tu cùng mấy cái kia dọa đến có quắp trên mặt đất dậy không nổi du côn bất đắc dĩ hai mặt nhìn nhau người này có phải bị bệnh hay không à liền vì chạy ra làm chúng ta sợ nhảy dựng trong đó một cái du côn vừa măng măng liệt liệt, một bên nghĩ muốn che giấu chính mình tiểu trong quần sự thật mà đổi thành một cái vô lại còn tại toàn thân du n g d y nghe nói như thế đ ạ hắn một chân mắng ngươi có phải hay không nốc h ắ n không giết ngươi còn không cao hứng chương ả i bị bệnh hay không? mạng nhỏ bảo vệ liền vệ tám trăm a n h thủ thời g năm mươi ba âm mưu chương tám trăm năm mươi ba âm mưu vô danh ca ngươi đây là làm sao vậy a vì c á nguyên đột n lai n vừa rồi liền tại lâm tử công xác động thủ thời điểm trong đầu đột một nhiều một thanh âm tiểu tử khoan động thủ đã liền thanh âm của ta đều không nhận ra được xem ra lần trước tại dưới đất kém chút bị đè ép thành bánh thịt kinh lịch c ũ n g không có lưu l ạ i cho khắc ngươi ấn tượng khắc sâu. Ngay sâu. vậy lâm tử cầm trong lòng giật mình lập tức liền nhớ lại tới ngài là côn lôn sơn long mạch nhưng là bây giờ nơi này chỉ là côn lôn sơn mạch biên cảnh còn chưa tới côn lân sơn ngài làm sao sẽ người nào quy định côn lôn sơn long mạch nhất định phải chỉ có thể ở tại côn lân sơn lao tử là đại địa c h i linh mẹ nó muốn đi chỗ nào đi chỗ nào người nào có thể có ta hiện tại ta chỉ là phân ra một bộ phận ý thức cùng ngươi đối thoại cái này tổn hại loại không có ăn cái gì hào tâm muốn dùng ta lực lượng làm chuyện xấu ngươi thả hắn đi để hắn vào côn lân sơn đến đến lúc đó ta đích thân thu thật hắn nghe đến long mạch nói như vậy lâm tử c â m trong lòng có chút sầu lo nhưng vẫn là chỉ có thể gật đầu đồng ý thế nhưng dặn dò long mạch không thể đối với mấy cái này d ù côn vô lại độc thủ nhất là cái k i ê u tiêu t r u n g kim cường bọn họ mặc dù phạm vào chuyện xấu nhưng không tới phiên bọn họ đến chế tài cái k i ê n là trung kim cường à, cái kia đúng không đi nhớ kỹ ngươi đi chợ ca đúng tiểu tử ngươi không phải đi du lịch sao tại sao lại trở về liên quan tới văn bối trở về mục đích sau đó lại cùng ngài thương lượng hiện tại ngài vẫn là trước tiên đem chính sự làm xong a cần văn bối hỗ trợ sao long mạch hư một tiếng cho cười lão tử có thể là đại đ i ệ chi linh c h u y ệ n g ì làm không hỗ thật còn cần ngươi hỗ trợ, ngươi cũng thật nói được, trợ, r a được. Bất q u ngươi nếu lâm à thực tế muốn giúp đỡ đ u ta cũng không thể Phật của cũng không ngươi, hảo ý ộ tử hồi Nghe gọi ngươi, ngươi liền ta t xong đến Lâm、tử、câm miêu tả tiểu dẫn u cuối cùng là minh bạch vừa rồi lâm tử câm sẽ có cử động như vậy cái kia long mạch có hay không nâng lên tên kia phải làm những gì a tiểu dẫn u có chút hiếu kỳ hỏi lâm tử câm khẽ lắc đầu không có chỉ nói muốn lợi dụng long mạch lực lượng nhưng ta đ o á n chừng cùng hắn cái kia một tôn thi vỏ có quan hệ mặc dù phong ấn không có giải ra ta không biết bên trong vật kia nội tình thế nhưng từ cái kia phong ấn trình độ phức tạp đến xem bên trong phong ấn đồ vật khẳng định không đơn giản long mạch mặc dù thân là đại địa chi linh thực lực cường đại nhưng cũng có làm không được sự tình nếu không hắn cũng sẽ không để ta đến giúp đỡ nếu quả thật chính là cùng cái kia thi v à có quan hệ như vậy cái kia tả tu mục đích chỉ sợ là nói đến đây lâm tử câm nhũ mày xem ra vấn đề này có chút khó giải quyết một cái làm không tốt liền sẽ xảy ra vấn đề lớn tiểu dẫn xem ra chúng ta không thể chỉ riêng chờ long mạch thông báo trước tiên cần phải đi qua mới được nếu không bạn nhất xảy ra cái gì đừng rẽ tất cả đã c h ế rồi tiểu dẫn nhẹ gật đầu bởi vì đ ấ y lòng cái kia phần tín nhiệm vô luận lâm tử câm làm cái gì quyết sách hắn đều duy trì giờ phút này côn lôn sơn mạch cảnh nội một chỗ sơn động nhỏ bên trong cái kia trung niên tà tu ngồi xếp bằng tại trên mặt đất nhắm chặt hai mắt bóp lên p h á p q u y ế t n i ệ m động cái gì chú ngữ bay ở một bên thi v à lắc lư càng thêm lợi hại nửa ngày hắn đình chỉ n i ệ m động chú ngữ mở hai mắt ra cười ha ha đại nhân ngày trước chờ một chút rất nhanh rất nhanh liền tốt tiểu nhân vừa rồi đã xác nhận qua nơi này long mạch lực lượng đầy đủ dùng như vậy tiếp xuống chuyển hướng những cái kia ngồi ở một bên du côn vô lại trung niên tà tu khỏe miệm nâng lên một vệ không có hảo ý nụ cười. các người mấy cái đem hương án dựng lên đến đem ta mới vừa nói những vật kia dọn xong nhanh thời gian không nhiều lắm nếu để cho long mạch phát giác chúng ta đều phải chết tại chỗ này mặc dù không biết trung niên tả tu trong miệng long mạch là cái gì nhưng vừa nghe đến hắn nói chết những n à y du côn vô lại cọ một cái đứng lên lập tức bận rộn riêng phần mình sự tình đi hương án trang trí tốt ở phía trên dọn xong thứ cần thiết bọn họ lại đem thi vỏ mang lên vị trí chỉ định sau đó bọn họ nâng lên một cái đen nhánh đại đ ỉ n h đ ặ t ở thi vỏ phía trước ngay sau đó lại tại trên mặt đất đới mấy cái động còn đới mấy đầu t ì n h tế vết một mặt kết nối những n à y cái hố một mặt kết nối tại thi vỏ phía dưới sau khi làm xong những việc này bọn họ mệt gần chết mà trên thực tế nếu không phải cái này trung niên tả tu cho bọn họ dán một chút âm p h ù mượn quỷ khí lực bọn họ căn bản làm không được những chuyện này dù sao chỉ là cái kia đỉnh liền tối thiểu có mấy trăm cân lấy xuống phủ bọn họ mệt đều ngồi liệt tại trên mặt đất trong đó một cái du côn lau vệ mồ hôi thở hồng hộp mà hỏi pháp sư ngài rốt cuộc muốn làm cái gì a trung niên tà tu khỏe miệng ngâng lên một vệ cười tà đi tới nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn ngươi lập tức liền biết nói xong tay của hắn chậm rãi di chuyển lên sau đó bén nhọn móng tay đột nhiên hung hăng cắm vào chỗ này du côn cái cổ máu tơi ư p h u n ra du côn mới vừa rít gào lên liền bị trung niên tà tu một tay bắt lại hắn đầu một tay chế trụ cái cổ miễn cưỡng đem đầu của hắn kéo đ ứ t những cái kia vô lại thấy cảnh này toàn bộ đều sợ ngây người nhộn nhịp phát ra tiếng kêu thảm lộn ngào liền hướng động k h u chạy mà trung niên tà tu nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một cái tùy ý bọn họ chạy hắn xoe người sẽ bị chính mình giết chết vô lại đầu ném vào bọn họ vừa rồi đào hố bên trong sau đó hắn đào ra vô lại trái tim đi tới thi v ỏ phía trước đem trái tim bên trong máu tươi chen tại thi v ỏ trên đỉnh làm đè ép sạch sẽ bên trong máu tươi về sau hắn đem trái tim tùy ý ném qua một bên lại nắm lên cái k i a vô lại thi thể ném vào thi v ỏ phía trước bên trong chiếc đỉnh lớn làm xong những n à y hắn vừa rồi chậm dại xoay người khoe miệng nâng lên một vện nụ cười thản như nói tiếp tục chạy à ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể sống được đi ra ngoài sau thấy được bị chính mình bố trí kết giới vây ở đập k h u phía ngoài thế giới rõ ràng gần ngay trước mắt lại ra không được những cái k i a tuyệt vọng du côn vô lại trung nhiên tả tu trên mặt tươi c ư ờ i đắc ý càng đậm nhưng đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi cũng biết hướng về bên cạnh hiện lên gần như đồng thời một đạo năng lượng màu vàng nóng lau cánh tay của hắn m à qua hắn lăn lộn đến một bên sau đó cắn răng lập tức dùng bén nhọn móng tay thay thế dao nhỏ cắt đứt chính mình cánh tay kia chết tiệt l o n g mạch đại nhân lực lượng ngăn cản không nổi nó sao trung n i ê n tả tu sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi l o n g mạch lúc đầu đã sớm phát hiện người này âm mưu bằng không cũng sẽ không căn dặn lầm tử câm không muốn đả thảo kinh x à lúc đầu muốn một mẹ h ố t gọn đem thi vào bên trong đồ vật cũng tiêu diệt thay vào đó đồ vật thực tế quá lợi hại bị phong ấn lại thế mà còn có sức mạnh chống cự lực lượng của nó đem hết toàn lực dây dưa một lúc lâu mai đến cái kia vô lại bị giết l o n g mạch mới có thể chiếm thượng phong dành tay đối phó trung niên tà tu Trưng phá làm Cái một bên làm những này hắn còn một bên niệm động chú ngữ xung quanh hắc vụ càng thêm đầm đậm thi vỏ bên trong vật kia cùng long mạch đối kháng bắt đầu dần dần chiếm cứ thương phong trung nhiên tà tu trong lòng đã nắm chắc lần thứ hai trộm tới hai người mà đúng lúc này động khẩu lại chuyển đến rõ ràng vỡ vụ n â m thanh trung niên tả tu miệng phun máu tươi khó có thể tin quay đầu chính mình kết giới thế mà bị đánh vỡ là ngươi thấy được đánh vỡ chính mình kết giới thả đi còn lại những cái kia du côn nhân dạng tướng mạo thời điểm trung niên tả tu như muốn vệ nhân ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xông tới nghĩ làm hỏng đại sự của ta không dễ như vậy ta cho ngươi biết không đem này ra hỏa tế phẩm cũng đủ rồi hôm nay ngươi phải chết tại chỗ này đem cuối cùng hai trái tim máu chen tại thi vỏ bên trên thi thể còn tại bên trong chiếc đỉnh lớn trung niên tả tu niệm động lên chú ngữ người đến chính là trước thời hạn chạy tới lâm tử câm nhưng mà thế sự quả nhiên khó mà dự liệu mặc dù bọn hắn đã trước thời hạn chạy đến lại vẫn cứ có bốn người ngộ hại tiểu dẫn xem trọng bọn họ đừng để bọn họ chạy đánh vỡ kết giới về sau lâm tử câm câu nói vừa dứt lập tức phóng tới tà tu có thể là trong động tràn ngập hắc vụ lại hóa thành bàn tay lớn đem hắn n g ă n lại cái này hắc vụ hoàn toàn là từ nồng đậm tà khí cùng âm khí tạo thành tương đối khó giải quyết mà trọng yếu nhất chính là lâm tử câm từ bên trong này cảm giác đến một tia khí tức quen thuộc hắn cảm thấy khó có thể tin nghiêm nghị quát ngươi trong này đến cùng chứa là cái gì Trung tà tu tới theo trung tà tu tốc tăng thi niên niệm động chú ngữ, căn bản không để ý tới hắn, niên niệm động chú ngữ nhanh, để độ chú chú ý vỏ lúc y động độ đồ biên cũng tăng nhanh, giống như vật bên trong sắp phá phong mà ra giống như. tại liệt kịch thật vật phá l ra sắp mà đầu lâm tử c ô m cho rằng bên trong vẹn vẹn chứa trung niên tà tu chăn nuôi cương thi hoặc là thi yêu gì đó bình thường dùng phong ấ n chấn áp tiết kiệm pháp lực đến thời điểm then chốt vừa rồi thả ra đây là không ít tà tu thường dùng thủ đoạn nhưng mãi đến biết được cái này trung niên tà tu muốn lợi dụng long mạch lực lượng làm những gì thời điểm lâm tử c ô n bắt đầu ý thức được sự tình có kỳ lạ nhưng mà cho tới giờ khác này hắn mới phát hiện chính mình vẫn là nghị quá đơn giản bởi vì hắn từ cái này âm khí cùng t à khí tạo thành hắc vụ bên trong cảm thấy thi vương khí tức lúc ấy chu cố giải ra thi vương phong ấn thời điểm hắn cách thi vương khoảng cách tương đối gần về sau cùng thi vương một trận chiến mặc dù là ký túc tại chính mình linh hồn vị kia tiền bối điều khiển thân thể của mình ý thức của hắn lại rất thanh tình có khả năng cảm giác được thi vương khí tức loại kia cực đoan t à ác khiến người vô cùng k i ể m chế cảm giác không t h ở nổi hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai cái hố bên trong bốn viên đầu bên trong máu tơi bắt đầu chấp động lên hồng quang sau đó theo vết hướng thi vào tập hợp mà đi trung n i ê n tả tu trong miệm chú ngự không ngừng một tay nắm p h á p quyết l u ồ n vào hương án bên trên lư hương vung lên một nắm tàn hương vẩy vào đại đ ỉ n h phía dưới màu xanh âm lãnh hỏa diễm nháy mắt n h y lên đốt vô cùng tràn đầy bên trong chiếc đỉnh lớn thi thể bắt đầu chậm rãi mục nát hóa thành máu loãng sau đó hắn đem hương án bên trên thi dầu chết đột một phụ nữ mang thai mi tâm cốt các loại âm vật toàn bộ rót vào máu loãng bên trong máu loãng bắt đầu chậm rãi biến thành đen có thi v ỏ bên trong vật kia âm khí ngăn cản được lâm t ử cầm hắn an tâm làm mấu chốc nhất cũng là sau cùng trình tự lên kèm theo hét lớn một tiếng trung niên tả tu chỉ một cái chiếc đỉnh lớn k phong ấn phía trên phát ra một trận trói mát kỳ quang sau đó chậm dại hướng ảm đạm kèm theo một trận rõ ràng vỡ vụ n âm thanh thi vỏ p h á tàn đến phía trên cái nắp phóng lên tận trời sau đó rơi vào trên mặt đất một cái t r ắ n g xám phía trên hiện đầy hát sắc ma văn tay từ bên trong đưa ra ngoài l i ê n long mạch lực lượng đều có thể ức chế trên thân vẫn tồn tại thi vương khí tức thần bí tồn tại phá phong mà ra lâm tử câm tâm chìm đến đ á y cốc mà cùng tâm tình của hắn vừa lúc ngược lại là trung niên tà tu trong mắt của hắn mang theo mừng như liên cười ha ha cuối cùng đợi lâu như vậy ta thi vương giáo nhất mạch tâm nguyện cuối cùng hoàn thành cũng nên thi tôn đại nhân trở về lâm tử câm một bên ngăn cản cường đại âm khí một bên nghĩ thẩm thi tôn đây là cái hoàn toàn chưa từng nghe qua danh hiệu à cái này thi tôn đến cùng cùng thi vương là quan hệ như thế nào thi vương mặc dù là cái tùy t h ờ i đều thích một mình hành động tồn tại nhưng cũng không đại biểu hắn không có thủ hạ đúng lúc này lâm tử câm đáy lòng có cái âm thanh v a n g lên lâm tử câm hết sức kinh ngạc thanh â m này chính là từ côn luân sơn trợ giúp qua chính mình một lần về sau liền rơi vào trạng thái ngủ say vị kia tiền bối hắn liền vội hỏi vị tiền bối này là khi nào tỉnh dậy cùng với cái này thi tôn lai lịch ngươi còn không biết xấu hổ hỏi biết rõ ta ký túc ngươi hồn phách bên trong còn tại địa phủ như vậy làm loạn một cái không tốt ta cùng ngươi đều phải hồn phi phách tán hồn phách của ta bản thân liền suy yếu lần trước cùng thi vương một trận chiến liền kém chút tiêu tán thật vất vả khôi phục một điểm n g u y ê n khí giúp xong ngươi cũng tiêu hao đến không sai bền lắm bởi vì ngươi hồ đồ ta suýt nữa tiêu vong nếu không phải hoàng tuyển q u ả t h o ả i mái để ta nhân h ò a đất phúc khôi phục không ít lực lượng như vậy hiểm cảnh ta nhìn ngươi bây giờ làm sao bây giờ vị kia tiền bối dừng một chút nói tiếp nói ngắn bọn a thái cổ thời kỳ yêu hoàng thủ hạ có thập nhị yêu vương nhị thập tứ yêu tướng, mà thi vương thủ hạ. thì có âm d ư ơ nhưng g lưỡng đại ộ Pháp cùng tên thi tôn, thi vương là cường thi tổ, mà âm dương lưỡng cùng tên tôn là đại đều thi thi hộ Pháp cùng tên thi tôn đều là từ về ư cường thi, thực lực tương đương cường、đại. Nhưng ơ n nhiễm nhất g trực tiếp thứ thi, thực lực đời đại. lây mà v sau yêu hoàng bản nhân tại chính đạo vây công bên dưới bị giết yêu vương yêu tướng cũng trước sau bị toàn bộ tiêu diệt thi vương tự nhiên cũng khó thoát bị đánh bại vận mệnh có thể là vô luận là hắn vẫn là những n à y đời thứ nhất cương thi đều không thể bị giết chết chỉ có thể bị phong ấn tại trước mắt người chính là những n à y thi tôn bên trong một cái lâm tử câm n h i u chặt lông mày hắn cũng cảm thấy đối phương khủng bố vẹn vẹn một cái thi vương thủ hạ khi tức thế mà đã tiếp cận đỉnh cao nhất cường giả tình trạng t i ê n bối vậy kế tiếp nên làm cái gì nghiêm túc đỉnh cao nhất cường giả ngươi bây giờ căn bản ứng phó không được nó cũng sẽ không đối ngươi đổ nước hoặc là có cái gì bận tâm huống hồ không biết vì sao lực lượng của nó tựa hồ có chút khắc chế long mạch lực lượng cho nên cũng không trông cậy được vào long mạch ngươi nếu là chết trận nơi này ta sẽ rất quấy nhiễu như vậy đi tiếp xuống để ta tới chiến đấu ngươi mở to hai mắt nhìn cẩn thận cường giả chân chính quyết đấu sẽ để cho ngươi được ích lợi không nhỏ chương tám trăm năm mươi lăm lâu ngày không gặp kề vai chiến đấu chương tám trăm năm mươi lăm lâu ngày không gặp kề vai chiến đấu không phải ngươi tiểu dẫn cái này cho dù ở minh vương phụ thân trạng thái lâm tử câm vẫn như cũ đến rất lạnh có chút run l y bầy cái phạm vi này tất cả đều bị đông kết trên không tràn đầy bông tuyết mỹ lệ lại nguy hiểm vô danh ca tại tiến bộ cũng không chỉ ngươi một người tiểu dẫn quay đầu khẽ mỉm cười bông tuyết hình dáng con mắt cùng sen lẫn sợi tóc tóc dài càng lộ vẻ mấy phần kiểu khác phong tình đừng buông lỏng cảnh giác người này còn không có chết tiền bối tất nhiên năng lượng của ngươi bị g i a hỏa này khắt chế liền mời ngài tùy thời mạ động tiết kiệm năng lượng Tận lực mấu chốt thời lực mấu đây i ể m xuất chính một k h n Đương nhiên, đây cũng g đây chính là trong chiến đấu a có lỗi với ta nhất thời quên ngươi mới vừa nói chúng ta ý tứ cũng chính là ngươi đồng ý ta cùng ngươi kể vai chiến đấu sao đương nhiên một lần kia không phải ước định cẩn thận sao t a cũng không thể một mực sai hẹn nói chuyện không tính toán à lâu ngày không gặp kể vai chiến đấu phía sau lưng của ta liền giao cho ngươi tiểu dẫn chương tám trăm năm mươi sáu chín kiếm tôn chương tám trăm năm mươi sáu chín kiếm tôn tiểu dẫn biền mắt tầm ức cơ hội này nàng đợi rất lâu đã nhớ không rõ đến tột cùng bao lâu không có cùng lâm tử cầm kể vai chiến đấu từ khi gặp phải địch nhân càng ngày càng mạnh chính mình cùng lâm tử cầm t r ê n lệch cũng càng lúc càng lớn nàng dần dần không có cách nào đuổi theo lâm tử cầm bước chân đối mặt địch nhân cường đại không được cái tác dụng gì chỉ có thể cản trở cứ việc nàng liệu mạng đuổi theo lại luôn là cảm giác Lâm tử có m sớm đã đ thể là m sao cũng địch Làm ó t đ nhân từng cái mạnh đến không hợp thoái thưởng mạnh đến đủ để miệng sát chính mình mỗi lần đều là lầm tử câm ngăn tại trước người mình vì bảo vệ chính mình rất nhiều lần đều thân hạm hiệp cảnh nhiều lần nhìn xem hắn trọng thương sắp chết thảm trạng tiểu dẫn liền gần như muốn sụp đổ lâm vào sâu sắc tự trách cùng không cam tâm bên trong đối mặt an thái quân thời điểm nàng không thể dùng chính mình khổ luyện một chiêu này bởi vì mặc dù chính nàng không muốn thừa nhận thế nhưng kỳ thật nàng là rõ ràng tại sâu trong nội tâm mình từ đầu đến cuối chứa lúc t r ư ớ c cái kia thuần túy thiếu niên nàng không hạ thủ được cho dù bây giờ hắn chui vào bóng tối bên trong hướng đi hát đám nếu không lúc ấy an thái quân mạng nhỏ đã ném tại trên tay nàng mà giờ khác này đối mặt với định nhân nàng tự nhiên có thể không chút kiên kỵ xuất thủ nàng muốn chứng minh chính mình không còn là cản trở tồn tại chính mình đã có thể cùng lâm tử câm kể vai chiến đấu cuối cùng cuối cùng đổi u kiếm ngươi tiểu dẫn tựa như đang thì thào tự nói nước mắt ngăn không được nhỏ xuống rơi trên mặt đất lại tác phẩm hội họa từng cây nho nhỏ bằng châm đâm vào hướng chính mình công t ơ i âm khí ngưng tụ thành trên cánh tay mà lâm tử câm viền mắt cũng có chút kết luận hắn vươn tay sờ lên tiểu dẫn đầu nhẹ d ọ n g ă n u ổ i một những cầm kiếm tay lại hung hăng b ổ về phía đã làm tan ngay tại một lần nữa khép lại thân thể kiếm tôn ngươi cũng biết ta người này tương đối vụ về về sau ta sẽ nắm lấy ngươi tay sẽ không chạy nhanh như vậy sẽ lại không vứt xuống ngươi hiện tại nơi này có cái s á t phong cảnh gia h ỏ a tại sớm một chút đem hắn giải quyết xong xuôi long huynh sự t ì n h nếu như còn có chút thời gian chúng ta liền khắp nơi đi chơi à bốn người cùng một chỗ mang lên long huynh cùng tiểu nhiễm cô nương cùng một chỗ tiểu dẫn nín khóc mỉm cười nhẹ g ậ t đầu ân một tiếng mặc dù nụ cười xinh đẹp động người như vậy nhưng nàng hạ thủ lại gọn gàng không lưu t ì n h chút nào trong tay băng đao ngưng kết trong nháy mắt liền đem kiếm tôn tháo thành tám khối uy các ngươi hai cái nói chuyện yêu đương đều đến trên chiến trường tới khó tránh cùng qua xem thường bản tôn đi một cái nhân loại nho nhỏ tu sĩ một cái nho nhỏ thất vĩ hai bên tốc ô n độ đều tương đối nhanh trong lúc nhất thời tại chỗ chỉ có tàn ảnh bày tán loạn mặc dù bọn họ biểu hiện tương đối thong rong thậm chí nhìn qua chính như kiếm tôn nói tới giống như là đang xem thường hắn đồng dạng nhưng trên thực tế lại vừa vặn ngược lại chính là bởi vì cùng hắn giao thủ bọn họ mới càng thêm cẩn thận cùng ngưng trọng đối phương quá mức cường đại hơi không cẩn thận liền có khả năng cả bàn đều thua chỉ là bởi vì đối lẫn nhau đều có lòng tin cũng không e ngại hắn mới sẽ lộ ra nhẹ nhàng như vậy giao thủ trăm chiêu có dư song phương không thấy một điểm tổn thương hai bên vững vàng rơi xuống đất kiếm tôn lạnh lùng trong con người bắt đầu dâng lên một tia chiến ý mặc dù đối phương toàn bộ nhờ hai người phối hợp r i ê n g phần mình thực lực đơn độc lấy ra đều không phải đối thủ của hắn nhưng có thể cùng chính mình qua nhiều như thế nhận đã đủ tư cách để chính mình vận dụng thực lực chân chính côn luân sơn một cái phiền t h o địa phương nếu như có thể ta thật không nghĩ ở loại địa phương này làm thật thế nhưng các ngươi để bản tôn lên hứng thú thanh kiếm này không dính vào bên trên hai người các ngươi máu tươi là sẽ không bị thu hồi toàn thân âm khí hắc vụ l ợ lờ kiếm tôn cho người cảm giác lập tức liền không đồng dạng lâm tử câm cùng tiểu dẫn trong mắt đều là vạch qua một vệ ngưng trọng nhưng mà hai người hiện tại kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực v ừ a xa lúc trước k ể vai chiến đấu thời kỳ đó cho dù đi qua lâu như vậy hai người ăn ý vẫn như cũ vẹn vẹn chỉ cần một ánh mắt giao lưu liền có thể minh mạch đối phương ý tứ lâm tử câm nhìn hướng tiểu dẫn hai người lên nhau tiểu dẫn lập tức n g m hiểu tại trận giáp lá cà bên trong không có cái nào ngớ ngẩn sẽ vừa lên đến liền động con bài chưa lật phóng đại chiêu tựa như là đấu địa chủ đồng dạng vừa lên đến trước tiên đem song vương bốn cái hai nem xong phía sau lại tất cả đều là một đối ba một đối bốn dạng này nát bài cái kia còn chơi cái gì trừ phi song v ư ơ n g thực lực cách xa quá lớn chỉ có dựa vào phóng đại chiêu mới có thể đối kháng nhưng nếu thật sự là như vậy cũng sẽ không cần đánh bởi vì kết quả đã tương đối rõ ràng như bây giờ tình huống hai phe cũng không có năm chắc tuyệt đối có thể ăn đối phương đầu tiên sẽ đến bên trên một vòng thăm dò ước lượng một cái thực lực của đối phương sau đó mới quyết định muốn hay không làm thật làm thật tới trình độ nào bây giờ kiếm tôn đã cân nhắc xong xuôi trực tiếp nghiêm túc chuẩn bị xuống sát thủ lâm tử c ô m bên này cũng có đối ứng chuẩn bị hắn không định vận dụng âm dương chi lực bởi vì nó hiện tại đã cùng chính mình cái k i a giảm chân khí chiêu thức đồng dạng thuộc về mình lớn nhất con bài chưa lật cùng sát chiêu trừ phi thật đến vạn bất đắc di thời điểm cần vận dụng bọn họ mới có thể thu được thắng hoặc là b ả o m ệ n h nếu không hắn sẽ không tại địch nhân trước mặt sử dụng minh vương phụ thân giới trạng thái trải qua năng lượng viên hóa lâm tử công trở thành ba đầu sáu tay hình thái lần này hắn sử dụng chính là bất động minh vương ban đầu hình thái mà tiểu dẫn toàn thân yêu lực cũng tại phun trào quanh mình không khí nhiệt độ lần thứ trên bầu trời rơi ra tuyết lông ngống cuối cùng ngưng tụ thành một cái to lớn thất v ĩ tuyết hồ bén nhọn răng cùng móng n u ố t c h ấ p động lên hàn quang tiểu dẫn cùng một con kia băng tuyết ngưng tụ thành thất v ĩ tuyết hồ đồng thời đậu hai tay vung lên hai thanh băng tuyết ngưng tụ thành đại đao n ắ m trong tay không lưu t ì n h chút nào hướng về kiếm tôn chém tới lâm tử câm mất đi thực lực biến thành phế nhân cái kia thời gian ngắn nàng cũng trải qua như địa ngục sinh hoạt bị chính đạo bên trong các loại cường giả vây quét mỗi ngày trốn đông t r ồ n tây liều lên tính mệnh mới có thể sinh tồn cái chủng loại kia thời gian nàng kiến thức nhân tính đáng ghê tởm nhất một mặt những cái kia mỗ đánh lấy quang minh chính đại chính nghĩa cờ hiệu kỳ thật bất quá là vì rất cao đến nàng yêu đang tăng c ư ơ n g chân khí cùng nội lực nhưng mà cũng chính là loại này vì lợi ích điên cuồng công kích đem tiểu dẫn thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu toàn bộ đều cho ma luyện đi ra vốn cho rằng ngươi chỉ là tiểu tử kia thủ hạ một cái bình hoa nhỏ không nghĩ tới như thế khó giải quyết bản tôn không thích giết nữ nhân thế nhưng ngươi thực lực như vậy đã có thể coi như một cái nam nhân đến xem a t r ư ờ n g tám trăm năm mươi bảy tiểu dẫn thực lực t r ư ơ n g tám trăm năm mươi bảy tiểu dẫn thực lực vẹn vẹn hơn mười chiêu sau đó tiểu dẫn phối hợp tất h v ĩ tuyết hồ gia công chặt đứt kiếm tôn một cánh tay mà một bên tùy thời mà động lâm tử c ầ m cùng dưới mặt đất long mạch lực lượng cũng phát ra một kích trí mạng kém chút đem kiếm tôn đánh thành mảnh vỡ non nửa một bên thân thể bị nổ nước ra lại bị quanh mình hàn khí đóng băng kiếm tôn chật vật chạy trốn tới một bên một đôi mắt chăm chú nhìn tiểu dẫn sắt ý phun g trào ngươi là loại kia giết người đều cần một cái lý do mới có thể quyết định chủ sao muốn động thủ liền phóng ngựa tới ít nhất nói nhảm nhiều như vậy cũng mời ngươi thu hồi dối trá bộ kia trên tay nắm lấy cùng chính mình nhỏ nhắn xinh xắn hình thể không quá tương xứng đại đaoa k、so、liên t h ậ quan tới điểm này lâm tử công cũng là nghĩ như vậy hắn cũng là quen dùng hai quả đấm này cận thân công kích thế nhưng đối mặt cương thi địch nhân như vậy loại này phương pháp chiến đấu liền lộ ra không quá sáng suốt kiếm tôn cười ha ha s á t khí ngập trời lại hoàn toàn bị phóng thích ra ngoài nồng đậm mùi máu tươi phiêu tán tại trên không khiến người buồn ôn kiếm tôn sau lưng những s á t khí kia chậm rãi cụ tượng hóa cuối cùng vậy mà tạo thành một thanh kiếm cho tới bây giờ lâm tử c ô m nhìn qua không ít có thể đem s á t khí cụ tượng hóa c ứ n g giả nhưng đều là cái gì thi sơn huyết h ả i hoặc là yêu hoàng như thế yêu triều kỳ cảnh lại muốn không phải vậy chính là lòng chuẩn sử dụng ra hổ bằng về sau sau lưng s á c khí cụ tượng hóa thành bạch hổ hắn chưa từng thấy có ai sắc khí là có thể cụ tượng hóa thành vật phẩm mà còn từ sau lúc đó còn có thể bị cầm trên tay sử dụng lúc này hắn cái kia nổ nát vụn non nửa một bên thân thể đã khôi phục tay trái đen nhánh e m khí kiếm tay phải đỏ tươi sát khí kiếm kiếm tôn thân hình hơi biến hóa trong nháy mắt liền đi tới tiểu dẫn trước mặt tiểu dẫn cẩn thận lâm tử câm ngay lập tức nhắc nhở tiểu dẫn đồng thời chạy đến tới nhưng công kích đã tới gần tiểu dẫn mặc dù biểu lộ ngưng trọng lại không có chút nào bồi dối nháy mắt cùng một bên thất vi tuyết hồ trao đổi vị trí đồng thời cắt đứt lẫn nhau liên hệ thu hồi khống chế yêu lực băng tuyết ngưng tụ thành thất vi tuyết hồ trực tiếp cho bụi một điểm vết tích đều không có lưu lại cái này lâm u y phản ứng tương đối thu hồi yêu lực tránh cho chiêu thức bị phá phản vệ cũng tiết kiệm tự thân lực lượng kiếm tôn không b u ô n g tha thuần thế lần thứ hai bổ về phía tiểu dẫn huyền băng kính tiểu dẫn k h á c quát một tiếng băng tuyết ngưng tụ thành thật dày tấm thuẫn khiên trọn ngăn tại tự thân trước mặt thế nhưng cùng hắn nói là khiên trọn lại không bằng nói là một mặt sáng long l a n h tấm gương muốn chuẩn sắc hơn một chút khiến người ta cảm thấy kinh dị là trong gương kiếm tôn chém tới tối sầm một đỏ hai thanh kiếm hình ảnh vậy mà hiện lên đi ra hai thanh từ băng ngưng thanh kiếm cùng kiếm tôn trên tay cái kia hai thanh kiếm bản thể đối chém vào cùng một chỗ cả hai lực lượng lẫn nhau triệt tiêu băng để hắn động tác trì trệ tiểu dẫn cũng mượn cơ hội này nháy mắt xuất hiện tại thi tôn sau lưng trong tay hai thanh băng đao hung hăng đâm vào kiếm tôn trong thân thể n ở hoa tiểu dẫn bước ra liền lui sau lưng hai cây băng mâu hiện lên đâm về kiếm tôn trong thân thể xuất hiện phòng ngự cùng phản kích lâm khí bàn tay lớn mà kèm theo n ở hoa cái này hai chữ kiếm tôn trong miệng thế mà phun ra một ngụm máu đen cắm vào sau lưng của hắn hai thanh băng đao dung nhập trong cơ thể hắn sau đó hắn toàn thân trên dưới bao gồm tay chân bên trong có vô số căn băng thứ xông ra sau đó những này băng thứ vậy mà chậm rãi ra hắn ra thành một mảnh sáng long lanh băng ho tiểu dẫn năm ngón tay mở ra sau đó hung hăng n ắ m chặt những cái kia giống như lưới đao khinh bạc sắp bén mà còn vô cùng kiên cố băng hoa cánh lại thu hồi kiếm tôn trong cơ thể đối h ắ n thân thể tạo thành hai lần tổn thương một chiêu này không thể bảo là không khủng bố nếu như đây là một người sống lần đầu tiên hai thanh băng đao đâm vào trong cơ thể trên cơ bản đã chết mà về sau băng đao dung nhập trong cơ thể hóa thành gai nhọn từ trong cơ thể đâm xuyên nội tạng cùng làn r a thậm chí còn có xương cốt đi tới ngoại bộ đổi lại bất luận kẻ nào trường hợp này đều đã là chết hẳn mà nếu như còn chưa có chết cũng không có quan hệ những n à y r ă n ra từ gai nhọn biến thành thẳng rộng nhìn như là cánh hoa nhưng thật ra là từng trôi băng đao tại tiểu dẫn thao túng bên d ư ớ i thu hồi người này trong cơ thể lúc đầu chỉ là bị gai nhọn chọc lấy một cái động hình dáng vết thương lại bị những này cánh hoa hình dáng băng đao cắt chém nháy mắt mở rộng tạo thành tổn thương dạng này ba đoạn công kích quả thực chính là vì triệt để đem người đưa vào chỗ chết sau đó phân thây mà thành chiêu thức lâm tử c ô m đứng ở một bên chỉ là nhìn đã cảm thấy lạnh cả tim cũng không biết chính mình nên vui mừng tốt hay là nên lo lắng tốt cho tới nay lâm tử c ô m trong lòng kỳ thật cũng có, có chút lớn nam tử chủ nghĩa đang tắc á i hắn cho rằng nữ hải tử liền nên ở tại nam nhân bảo vệ cho Ở n hiện tại hắn nghĩ à thông suốt để nàng làm chính mình muốn làm sự tình mới thật sự là vì tốt cho nàng vừa rồi tiểu dẫn một phen biểu hiện cũng thật vượt quá lâm tử câm dữ liệu cũng để cho nàng càng thêm yên tâm tất nhiên tiểu dẫn mỗi lần đều tín nhiệm chính mình đem tính mạng của mình phó thác ở trên người hắn vì cái gì hắn liền nếu không thể làm được điểm này đâu tiểu dẫn chiêu thức vẫn chưa xong thế thì băng trong kính một đạo cùng kiếm tôn giống nhau như lúc chẳng qua là bị băng ngưng kết mà thành băng nhân nổi lên tay cầm hai thành một bên yêu lực phun trào một bên sát khí phun trào băng kiếm đâm hướng kiếm tôn đầu kiếm tôn liền muốn đứng dậy t r á n h n ẽ tiểu dẫn lại độ sử dụng một lần nở hoa trong cơ thể hắn những cái kia băng đao lần thứ hai đâm xuyên nội tạng của hắn cùng thân thể trôi ra cùng lúc đó kết băng mặt đất cũng đem hai trần của hắn đông kết căn chặt hàm răng kiếm tôn sắc mặt hết sức khó coi ngã ngửa người về phía sau muốn tránh thoát phía trước s á t khí cùng yêu lực lượng lờ cái kia hai thanh kiếm hiển nhiên tiểu dẫn vận dụng toàn lực đem đại lượng s á t khí cùng yêu lực tụ tập tại cái này hai thanh trên thân kiếm nếu như bị đâm trúng lời nói sẽ rất khó giải quyết nhưng mà hắn cái này ngửa về sau một cái cũng ngay tại tiểu dẫn tính toán bên trong kết băng trên mặt đất đại lượng băng thứ nháy mắt toát ra đâm về kiếm tôn sau lưng nếu như một chiêu này trúng kiếm tôn sợ rằng sẽ bị tùy thời mà động lâm tử câm cùng long mạch lực lượng trực tiếp diện cùng lúc nhưng mà đúng vào lúc này kiếm tôn khỏe miệm lại nâng lên một bản tôn đều nói xem thường bản tôn ra hỏa không thể tha thứ chương tám trăm năm mươi tám một chiêu cuối cùng chương tám trăm năm mươi tám một chiêu cuối cùng kiếm tôn thân thể lấy một loại quỷ dị tư thái đ ỉ n h trệ ở giữa không trùng khí cơ khóa chặt tiểu dẫn trong tay hai thanh kiếm hướng về nàng ném tới cùng lúc đó sắc khí của hắn lần thứ hai cụ hiện hóa thành kiếm trong cơ thể âm khí phun trào lần thứ hai ngưng tụ thành một cái âm khí t r ư ờ n g kiếm giao nhau một chém đem băng nhân cũng chém thành mấy tiết sau đó hắn lập tức đem đôi chân của mình trực tiếp chém đức không mớn phía sau âm khí hóa thành cánh chim chấn động bay đến giữa không trùng hiểm mà lại hiểm tránh thoát phía d cùng với lâm tử câm tập kích một lát thời gian hai cái đùi lần thứ hai mọc ra chân hắn đạp không khí huy động hai thanh kiếm đâm hướng tiểu dẫn xem ra bị phong ấn lâu như vậy thế nhân đều đã quên bản tôn kinh khủng một cái nho nhỏ thất vĩ cũng dám như vậy làm cản tất nhiên ngươi để bản tôn kiến thức ngươi chiêu thức bản tôn cũng để cho ngươi kiến thức một chút bản tôn âm s á t kiếm khí đưa tay một chém một đạo thực chất hóa màu đen c h é m xong đánh về phía muốn viện trợ tiểu dẫn long mạch lực lượng sau đó kiếm tôn nháy mắt xuất hiện tại lâm tử câm trước mặt ngăn cản đường đi của hắn cùng lúc đó ném về tiểu dẫn cái kia hai thanh kiếm nháy mắt hóa thành đỏ t h â m tương giao sương mù đem tiểu dẫn bao phủ trong đó tiểu dẫn phản ứng cực nhanh nhưng vẫn là chưa kịp chạy ra vì vậy nàng dùng yêu lực cùng băng tuyết ngưng tụ thành khôi giáp mặc dù nhìn không thấu cái này đỏ t h â m tương giao sương mù là lai lịch gì thế nhưng kiếm tôn nghiêm túc nén g i ậ n một kích nàng không dám k i n h thường sương mù không ngừng tung bay tiểu dẫn nhũ mày vừa định thăm dò một cái lại đột nhiên phát hiện trên người mình băng giáp xuất hiện một đạo vết cát sau đó kèm theo siêu siêu siêu âm thanh vô số đạo tựa như cao tốc bay tới giống như cương đào kiềm khí hung hăng vạch hướng tiểu dù là sen lẫn tiểu dẫn yêu lực băng giáp mười phần kiên cố cũng không ngăn nổi như vậy mưa to gió lớn công kích rất nhanh liền hiện đầy vết rách mắt thấy liền muốn vỡ vụn g ra mà lúc này kiếm tôn lấy một đ ị c h hai đồng thời cùng lâm tử c ầ m cùng dưới mặt đất long mạch lực lượng làm đối kháng muốn đổi làm những cái nào cơn g dạ, long mạch chỉ dựa vào chính mình liền có thể nhẹ nhõm đem giết chết dù sao nó thân là đại đ ị a chi linh đương thời trừ tư vẫn yêu hoàng chờ tồn tại gần như không có đối thủ của nó nhưng mà mà lại vô luận là thi vương vẫn là bị hắn thi độc lây nhiễm những ngày ban đầu một nhóm cương thi tựa hồ cũng cực kỳ khắc chế lực lượng của nó cái này cũng liền đưa đến lúc đầu nó xa so với cái này kiếm tôn mạnh hơn nhiều lần lại bị áp chế hết toàn lực đều đối nó không tạo được tổn thương gì chết thiệt ta thật không biết cái này thì vương cùng hắn những n à y thủ hạ đến cùng là chuyện gì xảy ra chỉ cần đối đầu bọn họ ta liền một phần trăm thực lực đều không phát huy ra được tiểu tử ta có thể đối hắn tạo thành uy hiếp rất nhỏ tiếp xuống chỉ có thể nhìn ngươi lâm tử câm khẽ gật đầu mặc dù trong lòng rất lo lắng tiểu dẫn thế nhưng hắn nhưng như như cũng duy trì tỉnh táo cùng kiếm tôn đánh nhau chết sống một là hắn đối tiểu dẫn c o lòng tin hắn tin tưởng tiểu dẫn có thể tìm tới biện pháp phá vây thứ hai cũng là có kiếm tôn cản đường hắn không căn bản không qua được. Mục đích của đối ư ợ c với thi của p vương một chiêu kia giảm âm khí chiêu thức lâm tử câm lại có mới nghiên cứu lần này liền tính không sử dụng một chiêu kia con bài chưa l ậ n dùng chiêu này gần chiêu thức hắn cũng có năm chắc trọng thương cái này kiếm tôn mà kiếm tôn bên này đối với chính mình chỉ có thể một mặt phòng ngự lâm tử câm công kích cảm thấy nén đến giận chính mình vô luận khi còn sống vẫn là sau khi chết đều coi là thiên hạ số một số hai danh kiếm khách bây giờ bị phong ấn lâu như vậy một lần nữa đi ra về sau thực lực hạ thấp rất nhiều không nói thế mà bị một cái căn bản sẽ không kiếm pháp gì người ngoài nghề dùng kiếm đem hắn ép không cách nào hoàn thủ chuyện này với hắn đến nói quả thực là thiên đại sỉ nhục l ử a giận trong lòng đã tích lũy tới cực điểm trước bị bọn họ một người một yêu một long mạch tháo thành tăng ố i sau đó lại bị tiểu dẫn một bộ liên chiêu đánh thân thể vỡ vụn hiện tại lại bị lâm tử câm người ngoài nghề này dùng hắn am hiểu nhất kiếm áp chế. vốn còn muốn giữ lại thực lực nhưng giờ phút này kiếm tôn là thật giận không nhịn nổi không nghĩ ngợi nhiều được trên hai tay đen nhánh ma văn chấp động lên tia sáng kèm theo gầm lên giận dữ kiếm tôn thân thể bành trướng ba lần toàn thân bị đen nhánh ma văn nơi bao bọc bả vai cùng khớp nối khuỵu tay nổi bật mấy xếp màu đen cốt thứ trong miệng răng nanh phân l u n ra d á n g dấp tựa như ác quỷ đồng dạng phía sau xuất hiện năm chuôi đen nhánh âm khí kiếm cùng năm chuôi đỏ tươi sát khí kiếm tổng cộng mười chuôi hình kiếm thành một cái hình cái vòng phiêu phụ tại kiếm tôn phía sau liền trên tay hắn cái tia hai thanh âm khí kiếm cùng Phía tiểu r ê n h ệ tử một chiêu này vốn là dùng để đối phó các ngươi chính đạo bên trong những cái kia đỉnh cao nhất c ự n giả hiện tại bản tôn liền phá lệ để ngươi mở mang kiến thức một chút địa ngục khủng bố lâm tử công nhàn nhạt cười một tiếng trong mắt bắn ra chiến ý kinh người không có chút nào nhượng bộ ngươi nói mạnh miệng bản lĩnh ngược lại là nhất lưu nếu như ngươi thực lực cũng giống ngươi nói mạnh miệng bản lĩnh như vậy liền tốt kiếm tôn giận quá thành cười há miệng miệng đầy bén nhọn trong hàm răng có mấy viên là vỡ vụn nhưng mà chẳng biết tại sao nhìn như vậy đi lên lại càng thêm dọn người đi chết đi với miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử sau lưng mười trôi kiếm phóng tới lâm tử cầm trong tay hai thanh kiếm ở hậu phương theo sát phía sau vốn là khá là khổng l ồ âm khí cùng sát khí ngưng tụ mà thành kiếm mang theo vô cùng kiếm ý sắc bén phóng tới lâm tử cầm bị kiếm tôn kiếm ý chỗ áp chế trong lúc nhất thời lâm hắn vừa vặn muốn thí nghiệm một cái một chiêu này uy lực đến t ộ n cùng làm sao tiếp xuống một chiêu này phân thăng thua đầu ngón tay chân khí giảm đến trình độ nhất định lâm tử câm nháy mắt giải ra đối nó áp chế một cái màu vàng dài nhỏ năng lượng gai nhọn từ đầu ngón tay lập tức bắn ra hắn đồng dạng dùng chính mình khí cơ khóa chặt kiếm tôn cái này một cái gai nhọn không đâm xuyên kiếm tôn trái tim hoặc là nửa đường bị phá hư là sẽ không dừng lại thi vương đối với âm khí giảm nguyên lý là lợi dụng bí pháp lực lượng từ bốn phương tám hướng đem chân khí giảm thành một cái tiểu cầu giảm đến không thể đẻ thêm co lại trình độ còn có thể rất tốt khống chế lại vừa rồi tính toán thành công nhưng mà đây đối với lâm tử câm đến nói quá hao phí thời gian hắn thực lực trình độ chú định hắn không cách nào giống thi vương như thế thuận b u ồ n xôi gió thi vương dùng một chiêu này cơ hồ là t h u ậ n pháp cho nên trong chiến đấu đồng dạng đều là hai bên nhanh không thể động đậy bất lực né tránh hắn mới sẽ lựa chọn sử dụng một chiêu này dù sao nếu như không phải như vậy địch nhân cũng không có khả năng cho hắn nhiều thời giờ như vậy đi hoàn thành một chiêu này nhưng mà lâm tử câm trên cơ sở này nghiên cứu cái này yếu bất bản chiêu thức rút ngắn thật nhiều thời gian uy lực cũng không thể so bản đầy đủ kém bao nhiêu đem chân khí giảm thành tiểu cầu cần từ bốn phương tám hướng bình quân cho áp lực đến ép co lại thế nhưng nếu là muốn giảm thành gai nhọn cũng chỉ cần cho hai bên cùng đoạn trước nhất thi triển bình quân áp lực chỉ là độ khó liền đại đại giảm xuống thời gian tự nhiên cũng có thể tiết kiệm không ít mà gai nhọn bé nhọn cũng rất tốt tăng lên một chiêu này tổn thương cùng xuyên thấu tính trọng yếu nhất chính là chỉ cần gai nhọn cuối cùng còn tại đầu ngón tay của mình cho dù thoát ly chính mình phạm vi k h ô n g chế phía trước nổ tung lên phía sau bộ phận cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng cho nên chỉ cần hắn không cho gai nhọn lý thể chỉ cần chân khí đủ lời nói là có thể vô hạn sử dụng đệ nhất thanh kiếm đâm tới mũi kiếm cùng gai nhọn mũi nhọn đụng thẳng vào nhau nhắc lên đại lượng màu đen cùng màu vàng sương mù bạo vừa mới tiếp xúc lâm tử cầm liền phát giác đối phương những n à y trên thân kiếm âm khí là cường đại c ỡ nào quyết định thật nhanh lập tức khống chế gai nhọn mũi nhọn bạo tạc liên quan trôi này âm khí kiếm cũng cùng nhau hóa thành sương mù tiêu tán nếu như vẹn vẹn dạng này đối kháng lâm tử cầm lập tức liền hạ xuống tại hạ phòng bởi vì liền tính trải qua nhiều năm pha lớn thực lực hao tổn không ít trong cơ thể âm khí cũng tiêu tán rất nhiều nhưng mình trong cơ thể những n à y chân khí liền tính toàn bộ dùng tới cũng chưa chắc so ra mà vượt kiếm tô nhưng mà trải qua giảm về sau lại bạo phát đi ra chân khí sinh ra h uy lực lại rất tốt triệt tiêu cái này một trích lệnh một khi đối phương những cái kia kiếm toàn bộ nổ t u n g thắng b ạ i liền đã tương đối rõ ràng mũi nhọn rất nhanh một lần nữa ngưng tụ đối đầu trôi thứ hai kiếm lại nổ t u n g như vậy lặp lại kiếm tôn trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin thất thanh nói ngươi tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì làm sao có thể sử dụng cùng nô vương như vậy giống nhau chiêu thức dưới gầm trời này chuyện ngươi không biết nhiều đi không cần thiết từng cái từng cái đi hỏi thăm ta cũng không có nghĩa vụ nói cho ngươi lâm tử câm một bên nhàn nhạt đáp lại một bên gia tăng chân khí chuyển vận hắn một mực đề phòng phía sau cái k i a cuối cùng hai thanh kiếm chỉ là bình thường cái này mới trôi kiếm đối phó cứ như vậy miễn cưỡng phía sau cái k i a hai thanh gần như ngưng tụ kiếm tôn tất cả âm khí cùng sát khí kiếm loại này dưới trạng thái căn bản là không có cách ngăn cản cuối cùng phía trước mười trôi kiếm toàn bộ bị phá lâm tử câm chân khí không muốn mạng c h u y ể n vận cũng trên cơ bản thấy đáy long mạch tiền bối chờ đúng thời cơ lâm tử câm đổ mồ hôi chán dùng thần thức cùng l o n g mạch được rẽ minh mạch tiểu tử người muốn coi chừng a lâm tử cầm khỏe miệm nâng lên một vệ nụ cười yên tâm đi long mạch tiền bối ta sẽ không thua đối mặt kiếm tôn cái này vô cùng cường đại chiêu thức lâm tử câm vô số lần dâng lên muốn vận dụng âm dương chi lực suy nghĩ nhưng lại đều bỏ đi xem như chính mình lớn nhất con bài chưa lật hiện tại trừ tiểu dẫn đường tiểu tý cùng âm dương đạo nhân bên ngoài liền long chuẩn cũng không biết hắn nắm giữ cái này dốc hết sức lượng hắn không nghĩ tới sớm bạo lộ ra huống hồ mặc dù cái này kiếm tôn mặc dù tương đối khó giải quyết nhưng bởi vì nhiều năm p h o n g ấn trong trận chiến này hắn cũng không có thể hiện gia đình cao nhất cường giả thực lực nếu không lâm tử câm bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ lâm tử câm muốn nhìn xem mình rốt cuộc cùng đối phương có bao nhiều sai biệt cho dù mình liệu có thể đánh bại hắn chiến ý trong lòng nhảy lên tới cực điểm mắt thấy tại kiếm tôn toàn lực thôi động hạ cuối cùng hai thanh tối cường kiếm hướng chính mình đâm tới lâm tử cầm dốc hết trong thân thể gần như tất cả chân khí trong cơ thể âm dương s o n g ngư điên cuồng vận chuyển gai nhọn bành trướng mấy lần tỏa ra trói mắt kim sắc qua n mang lâm tử cầm đem từ ngón trỏ bên trong bắn ra hung hăng cùng cái kia hai thanh kiếm đụng thẳng vào nhau long mạch tiền bối tiểu dẫn công bản thể hắn lâm tử cầm phun ra một miệng lớn máu tươi hô lớn cùng lúc đó kiếm tôn sau l ư n g đỏ thâm tương dao trong sương n ủ vết thương trồng chất tiểu d toàn thân yêu lực toàn bộ tụ tập ở cùng nhau lần thứ hai thi triển r a độ không tuyệt đối nháy mắt đem kiếm tôn thân thể đông kết phía dưới một đầu năng lượng màu vàng nóng cự long vọt ra hung hăng đâm vào kiếm tôn trên thân thể vô luận là kiếm tôn vẫn là lâm tử câm đều đã dùng hết toàn lực không phải kiếm tôn ngu ngốc không biết còn có tiểu dẫn cùng dưới mặt đất long mạch tại mà là hắn giờ phút này đã không chú ý được tới lâm tử câm thực lực v ừ a xa hắn tưởng tượng một cái nhìn qua nhỏ yếu như vậy thực lực qua quýt bình bình tiệu tu sĩ cường đại chiêu thức cùng thủ đoạn lại tầng tầng lớp lớp nếu là hắn còn có đỉnh phong thời kỳ thực lực căn bản sẽ không có nửa điểm e ngại, nhẹ hắn nhưng bây giờ hết lần này đến lần khác không có đ ỉ n h phong thời kỳ thực lực à. hào t i ể u tử xem như ngươi lợi hại với khuôn mặt bản tôn nhớ kỹ từ đó về sau bản tôn cùng ngươi không chết không ngớt một đoàn xương mù màu đen bí mật mang theo một viên đen nhanh trái tim phá vỡ băng cứng hướng phương xa bay đi tiểu dẫn dùng sau cùng một chút yêu lực ngưng tụ thành mấy cây băng m â u đâm tới lại bị bao khỏa ở trái tim ngoại bộ hắc vụ làm hỏng đầu kia long mạch lực lượng ngưng tụ thành hoàng kim cự long quay đầu hướng về cái kia trái tim phong đi nhưng cũng bởi vì lực lượng khắc chế bị đoàn kia hắc vụ ngưng tụ thành bàn tay lớn cho b ó n nát mà lâm tử câm bên này b ộ c cũng hiểm vô danh ca tiểu dẫn lập tức vào tới đem lâm tử câm đỡ lên thập phần lo lắng ngươi không có chuyện gì chứ có hay không chỗ nào thụ thương lâm tử câm nhìn xem tiểu dẫn hai đầu lông mày âm khí cùng phát run thân thể lập tức lấy ra đan dược đút nàng uống vào sau đó đem thoa ngoài ra thuốc giao cho nàng để nàng thoa lên trên vết thương người trước đừng có ta trên người ngươi nhiều như thế vết thương đều bị âm khí cho s ầ m lấn mau đem thuốc đắp lên ngồi xuống ta cho ngươi đem âm khí s ô tan tiểu dẫn theo lời ngồi xếp bằng tốt lâm tử câm cũng xếp bằng ở phía sau nàng vận chuyển thuần âm chi lực hai bàn tay thay đổi đến một mảnh đèn kịt dán tại tiểu dẫn phía sau tiểu dẫn chỉ cảm thấy một trận sự lạnh leo t h ấ u xương sau đó liền rõ ràng cảm giác được trong cơ thể những cái kia âm khí vậy mà theo thân thể của mình toàn bộ chạy về lâm tử câm bàn tay thiên địa vạn vật đơn giản âm dương âm khí thuần âm, thuần âm chi lực có thể nói là tổ tông của bọn nó tự nhiên có thể đem bọn họ hấp thu đồng thời luyện hóa chỉ là trong đó còn ẩ n chứa thi độc cùng tạ khí ta không cách nào hấp thu tiểu dẫn ngươi tranh thủ thời gian tìm một chỗ bó thuốc loại trừ thi độc ta chịu đều là vết thương nhỏ không nghiêm trọng lắm không có chuyện gì tiểu dẫn cầm thuốc đứng lên nhẹ gật đầu tìm cái rừng cây trốn vào đi bó thuốc Trưng 860, mượn tỉnh Trưng 860, mượn tỉnh trận chiến đấu này cuối cùng lấy lâm tử câm cùng tiểu dẫn còn có long mạch tam phương liên thủ phía dưới thắng thảm nhưng mà kiếm tôn trái tim chạy trốn hiệu cái gì thi vương giáo trung niên tả tu cũng chạy cho nên nói tóm lại bọn họ cũng không thể coi là thắng lợi tiểu tử không thể a âm dương chi lực đều nắm giữ lâm tử câm vừa vặn vận công điều tức xong trong đầu liền chuyển tới một tâm thanh tiền bối ta vừa rồi chỉ là sử dụng thuần âm chi lực mà thôi ngài làm sao lại khẳng định như vậy ta nắm giữ âm dương chi lực nha lâm tử câm khẽ mỉm cười từ chối cho ý kiến sau đó hỏi ngược lại lao tử thân là côn lôn sơn long mạch đại địa chi linh bản thân chính là đại địa chi lực hóa thành tinh linh tại cái này thế gian ngày lực lượng địa chi lực lực lực lượng thời gian không gian chi lực hải dương lực lượng tự nhiên chi lực cùng với âm dương chi lực các loại đều là thuộc về cùng một cấp độ thượng vị lực lượng ta nếu là liền cùng chính mình cùng một cấp độ lực lượng đều không cảm giác được còn phối xưng cái gì đại địa chi linh tiểu tử ngươi ít cùng ta đi vào mẹo kéo những này có không có lao tử ghét nhất đi vào mẹo nói đi lần này về côn luân sơn đến muốn làm gì lâm tử câm gãi đầu một cái không hổ là đệ nhất thần sơn long mạch đại địa chi linh quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được ngài à ta này một ít cho vặt tại ngài trước mắt thật là không đáng chú ý à bội phụ bất minh hót nói mỏ gì lời nói thật tiểu tử ngươi cho rằng ta sẽ dính chiêu này sao nhanh nói điểm chính mặc dù trên miệng nói như vậy nhưng long mạch trong giọng nói cũng đã lộ ra vẻ đ ắ c ý tất nhiên rằng này tiền bối ta liền đi thẳng vào vấn đề chuyện là như thế này đem sự tình tiền căn hậu quả cùng long mạch nói một lần cái sau lập tức liền xù lông lên cả giận nói t ố t ta nói tiểu tử ngươi làm sao không có chuyện gì lại chạy về nơi này nguyên lai là đánh lên lão tử hóa thành chân chính sinh linh tỉnh linh căn chủ ý ta cho ngươi biết tiểu tử nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ môn đều không có thừa dịp hiện tại lao tử còn không có sinh khí tranh thủ thời gian cút đi lâm tử câm than nhẹ một tiếng tình huống như vậy hắn đã sớm dự liệu được hoặc là nói vốn là sẽ là kết quả như vậy hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng giúp long mạch một chút c h u y ệ nhỏ n tán thưởng nó vài câu liền có thể đơn giản như vậy được đến tỉnh linh căn nhưng mà hiện hiện nay hắn cũng chỉ có cái này một cái biện pháp dù sao hắn cùng côn lôn sơn long mạch liền tính toán không lên giao t ỉ n h cũng ít nhất còn có gặp nhau lẫn nhau từng quen biết còn lại mấy cái bên kia long mạch sợ rằng chính mình liền theo chân chúng nó lời nói đều đi không lên một cái không tốt chọc g i ậ n tới bọn họ mạng nhỏ đều phải vứt bỏ tiền bối ta biết dạng này có chút l à khó thế nhưng mời ngài nể tình đó là một đầu vô tội sinh mệnh phân thượng liền giút van bối lần này a vì một tử đầu xuống, t sinh mệnh hy sinh không biết bao nhiêu sinh mệnh cuộc mua bán này đã không phải là vạch không có lời vấn đề ngươi đi đi lần này ngươi giúp ta phần ân tình này ta ghi ở trong lòng côn luân sơn cảnh nội ngàn năm nhân s â m hoặc là tuyết liên các loại kỳ chân dị bảo ngươi tùy ý chọn ta làm đến liền làm không lấy được liền xem như không muốn cái này t r ư ơ n g l á o mặt mạnh mẽ đem ngươi c ư ớ p tới cũng được nhưng duy chỉ có cái này tỉnh linh căn không có thương lượng lời đã nói đến tình trạng này lâm tử câm đã biết chuyện không thể làm hắn nắm chặt xong q u y ề n nghĩ t h ầ m thật vất vả có một k i a hy vọng chẳng lẽ liền muốn dạng này vì sao đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác thân thể của mình không bị khống chế một cỗ tăng thương viễn cổ khí tức từ sâu trong linh hồn lan tràn ra đấy lòng vang lên nhàn nhạt hai chữ lâm tử c n g trước mắt một mảnh t h u ầ n trắng lập tức liền đi tới một cái quen thuộc địa phương thay người lâm tử cầm ngắm nhìn một phía đây chính là lần trước chính mình mất đi ý thức phía sau bị k ý túc tại chính mình sâu trong linh hồn vị k i a tiền bối không chế thân thể về sau chính mình ý thức vị trí địa phương hiện tại xem ra tình huống giống nhau lại phát sinh thân thể của mình bị vị tiền bối này chỗ tiếp quản lâm tử c n g đấy lòng lại dâng lên một tia hy vọng nếu như có thể mà nói hắn hy vọng có một cái điều hòa biện pháp vô luận là lòng mạch mệnh vẫn là tiểu như mệnh đều không thể lấy ném lâm tử cầm chậm rãi ngần đầu trong suốt trong con ngươi lộ ra vô cùng tang thương cùng l ạ n h lùng trên mặt biểu lộ cũng biến thành băng lánh hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất gõ nhẹ mặt đất chậm rãi mở miệng đi ra cho ta một lát sau lâm tử c ô m trong đầu chuyển đến long mạch có chút phát run đ ồ n thanh thanh â m này vô luận là lâm tử c ô m vẫn là giờ phút này tiếp quản thân thể của hắn vị tiền bối này đều có thể nghe thấy ta ta liền không đi ra ngươi gọi ta đi ra ta liền đi ra chẳng phải là rất mất mặt ngươi muốn làm gì lấy thế đẻ người a ngươi ta cho ngươi biết ta không sợ ngươi có bản lĩnh ngươi x ố a khoe miệm nâng lên một vệ nghiền mâm nụ cười lâm tử c ô n sờ lên cái cảm ngươi xác định đừng đừng đừng ta liền chỉ đùa một chút ngươi tuyệt đối đ ừ n g xuống đem dưới mặt đất căn h cơ làm hư rất khó chữa trị ngươi rốt cuộc muốn làm gì à, đây là chúng ta giữa những người tuổi trẻ sự tình ngươi cái lao già có thể hay không đ ừ n g d í n h hữu lâm tử c ô m trên mặt lộ r a khinh bị biểu lộ ngươi còn muốn hay không một chút mặt số tuổi còn lớn hơn ta còn trẻ người ngươi trừ chỉ, chỉ số ở quy lưu lại tại ba tuổi tiểu hài trình độ được cho là tuổi trẻ bên ngoài còn có cái k i a một chút tuổi trẻ ta cho ngươi biết ta bớt ở chỗ này trang con bê ngươi đừng cho là ta không biết tình linh c ă n ngàn năm dài một đoạn nhi ngươi chỉ cần ăn một đoạn liền có thể tiến hóa lại không cần toàn bộ ăn còn lại ngươi tính toán lấy ra làm cái gì nhanh đừng nói nhảm lấy ra bằng không ta đích thân đi xuống lấy nửa ngày long mạch thở dài một tiếng không nói ra được phiên m u ộ n ngươi liền không thể để ta đàm luận điều kiện sao ta dù sao cũng là đại đ ị a chi linh ngươi liền không thể tại van bối trước mặt cho ta chút mặt múi lâm tử câm n h ế t miệng ta đã sớm nhìn ra ngươi ăn cái gì tâm nghĩ có ngươi loại này tính toán dọa d â m van bối tiền bối sao còn đại đ ị a chi linh đi ngươi nói ngươi điều kiện rốt cuộc muốn cái gì mau nói giờ phút này lâm tử câm bản nhân một mặt hát tuyến có loại nghĩ bạo đánh long mạch một trận nỗi kích động lời nói vừa rồi hắn toàn bộ đều nghe được làm nửa ngày cái này tình linh căn cũng không phải là duy nhất chính nó ăn một đoạn là đủ rồi còn có đến t h ừ a lại đáng giận nhất là là tên vương bắt đản này phía trước nói như vậy nghĩa chính n ô n từ g i d ó g dạc để lâm tử c â m cảm thấy chính mình giống như là cái tựa như tội nhân làm nửa ngày toàn bộ mẹ nó là chắc đ ệ m vì về sau dọa dâm hắn l i ê n con hàng này thế mà còn là đại địa chi linh lâm tử c â m tức giận đến không biết nên nói cái gì tốt cuối cùng nhẫn nhị nửa ngày đ ụ n tới một câu ta dựa vào chương tám trăm sáu mươi mốt sinh mệnh lợi thể t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi mốt sinh mệnh lời thề chuyện cho tới bây giờ ta cũng không quanh coi lòng vòng người lão gia hỏa này nhanh đi v ề y à ta muốn cùng tiểu tử này bản nhân nói chuyện long mạch trầm mặc nửa n g à y c h ầ m rãi mở miệng lâm tử câm khẽ gật đầu một lát sau lâm tử câm ý thức một trận hoảng hốt thân thể quyền khống chế lại về tới trên tay mình long mạch tiền bối ngài có lời gì có thể nói thẳng hà tất dạng này đâu lâm tử câm có chút ưu và nói long mạch khẽ thở dài một tiếng hoàn toàn không có vừa rồi vui cười n g a khí tương đối trinh trọng kỳ thật ta cũng là có việc muốn nhờ lại sợ ngươi không đáp ứng mới muốn cầm cái này tỉnh l i n h căn cùng ngươi làm trao đổi gặp long mạch trịnh trọng như vậy lâm tử câm hơi nghi hoặc một chút tiền bối có gì cần trợ giúp sự tỉnh có thể nói rõ chỉ cần là v ă n bối có khả năng làm đến nhất định dốc sức t ư ơ n g trợ liền tính tiền bối nơi này không có v ă n bối thứ cần thiết ngày đó tiền bối cho trợ giúp v ă n bối vẫn là khắc trong tâm thảm tình linh căn ta có thể cho ngươi xem như trao đổi ta chỉ có một điều thỉnh cầu ngươi nhất định muốn đáp ứng ta long mạch lại trầm mặc thật lâu vừa rồi nói như vậy sau này một khi ta có bất kỳ bất chắc mời ngươi nhất định nhất định bảo vệ tốt côn lôn sân mạch cùng với nơi này sinh linh lời này vừa nói ra lâm tử c â m trong lòng vô cùng kinh ngạc hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì sẽ để cho đường đường côn lôn sơn long mạch nói lời như vậy tiền bối đến cùng phát sinh cái gì ngài vì sao lại nói như vậy đâu long mạch than khẽ lại chỉ chữ không chịu lộ ra ngươi đừng hỏi nữa thiên cơ không thể tiết lộ ta chỉ có cái này một điều thỉnh cầu nếu như ngươi đáp ứng lập xuống sinh mệnh l ờ i thế cái này tỉnh linh căn ngươi liền lấy đi ta biết để ngươi lập xuống dạng này l ờ i thế hoàn toàn chính là đang uy h i ế m ngươi nhưng ta cũng lại không có biện pháp khác chuyện này ta chỉ có thể nhờ với tương lai chùa cứu thế lâm tử câm n h ư mày nhưng vô luận hắn lại thế nào hỏi long mạch cũng không chịu lại nói những lời nói chỉ là yên lặng chờ đợi đáp án của hắn đến cùng nên lựa chọn như thế nào đâu cái gọi là sinh mệnh lời thề chính là lấy bí pháp phát thệ một khi lời thề hoàn thành như có làm trái thật liền sẽ gặp phải trời đánh ngũ lôi từ xưa đến nay vô luận thực lực làm sao cường đại cho dù là đỉnh cao nhất cường giả chỉ cần hứa xuống sinh mệnh lời thề lại chưa thể tuân thủ tất nhiên sẽ gặp phải thiên phạt chết không toàn thây liền linh hồn đều sẽ liên quan trôn vùi đây là cái tương đối đáng sợ lời thề cho nên rất nhiều cường giả vừa nghe đến mấy chữ này sắc mặt đều sẽ dọa thay đổi lâm tử cầm tự nhiên cũng không ngoại lệ đây chính là chính mình chỉ có một lần sinh mệnh quý báu liên quan linh hồn một khi chính mình không biết tự lượng sức mình thật hứa xuống cái này lời thề lại tuân thủ không được nhưng làm sao bây giờ lúc này tiểu dẫn đã băng bó ký miệng vết thương của mình đi ra xoay người nhìn xem tiểu dẫn lâm tử cầm nhưng lại nhớ tới nơi này là tiểu dẫn cô hương nơi này còn có vô số những sinh linh chính mình làm sao có thể thấy chết không tứ đâu long mạnh nói chuyện này nó chỉ có thể xin nhờ cho chính mình nghĩ tới đây lâm tử cầm đột nhiên ý thức được có lẽ chính mình đã biết long mạch nói tới bất chắc chỉ là cái gì lâm tử c ô m nhìn xem hai tay của mình suy tư thật lâu cuối cùng hắn lộ ra một vệ nụ cười n h ạ t nhạt, nhạt ngẩng đầu lên tiền bối ta nghĩ kỹ hắn nói như vậy quyết định của ngươi là cái gì long mạch lâm thanh lại có chút run dày lâm tử c ô m hít sâu m ộ t hơi chậm rãi mở miệng văn bối liền cùng tiền bối ngài định ra cái này lời thề về sau một khi côn luân sơn gặp đại nạn văn bối ổn thỏa đem hết toàn lực bảo vệ côn luân sơn mạch căn mình liền tính văn bối thực lực không đủ để làm đến điểm này dẫn đến côn luân sơn hủy diện văn bối cũng có thể căn đoan cái thứ nhất chết đi tuyệt đối là van bối chính mình lâm tử cầm rất rõ ràng chính mình những lời này đại biểu cho cái gì đây cũng là hắn suy nghĩ kỹ càng về sau làm ra thận trọng quyết định nói xong lâm tử cầm hít sâu một hơi đã chuẩn bị vận chuyển cái này một bí pháp bắt đầu lập xuống lời thề dưới mặt đất long mạch đem lâm tử cầm nói chuyện hành động toàn bộ đều nhìn ở trong mắt mỗi một chi tiết nhỏ đều chưa từng bỏ sót đôi t r ò n g mắt kêu bên trong lộ ra kiên định cùng t h ẳ n g nhiên chuẩn bị lập xuống lời thề động tác không có nửa điểm do dự long mạch không khỏi bật t ố t lên hỏi ngươi thật nghĩ thông suốt một khi lập xuống lời thề ngày sau ngươi đổi ý tuyệt đối sẽ mất mạng không đổi ý tuân theo lời thề cũng rất có thể mất mạng lâm tử câm dừng lại động tác khẽ mỉm cười chẳng lẽ tiền bối ngài còn không có nghĩa kỹ sao văn bối đã không phải là tiểu hai tử chính mình đang làm cái gì nói cái gì trong lòng đều nắm chắc sẽ không ăn nói linh tinh văn bối tất nhiên tại cái này hứa hẹn ngài liền nhất định sẽ tuân thủ lời hứa huống hồ còn có cái này l ờ i thề xem như trói buộc tiền bối cứ yên tâm đi cũng chỉ là vì một đoạn tình linh căn n g ư ờ i đáng giá làm đến loại này tình trạng sao long mạch tựa như tự lầm bầm nói nó thực tế có chút không làm rõ ràng được người trẻ tuổi trước mắt này chính mình sống qua tháng năm dài đằng đắng đã từng phân ra phân thân huyện hóa ăn ở hình trên thế gian chạy qua mới bị đối với đạo lý đối nhân xử thế thế gian ấm lạnh vô cùng rõ ràng nó rất rõ ràng người đều là cực đoan đ ích kỷ liền cái gọi là những cái kia chính đạo bên trong người cũng không ngoài như thế đại đa số người sẽ có giác ngộ hy sinh chính mình sinh mệnh đều chỉ là vì đối tượng là chính mình trí chí thân yêu nhất người một số nhỏ người liền xem như vì chính mình trí chí thân yêu nhất người đều không muốn hy sinh tính mạng so với bọn họ càng quý trọng chính mình sinh mệnh đây là không thể bình thường hơn được đạo lý cũng không có bất kỳ lý do gì đi phê bình hoặc là như thế nào dù sao sinh mệnh cũng chỉ có như vậy một lần nhưng trước mắt người trẻ tuổi này lại có thể thản nhiên như vậy vì một cái bằng hữu bằng hữu lập xuống sinh mệnh lời thể thực sự là khiến người không thể tưởng tượng nếu như một đoạn tình linh căn có khả năng cứu tiểu nhiễm cô nương m ệ n h nếu như một cái lời thể có khả năng cứu côn lôn sơn m ệ n h toàn bộ sinh linh mệnh như vậy liền tính văn bối thật đánh đổi mạng sống cũng là đáng văn bối không có v i đại như vậy cao thượng tiểu nhiễm cô nương là tiểu dẫn từ tiểu nhất lên sống nương tựa lẫn nhau tộc nhân cũng là đối văn bối bạn tốt đến nói người trọng yếu nhất cho nên văn bối muốn cứu nàng mà côn luân sơn là tiểu dẫn cô hương h u hồ nơi này còn giữ lại có v ă n bối trói buộc còn có rất nhiều quen biết người cho nên v ă n bối muốn bảo vệ nơi này chính là đơn giản như vậy tiền bối không cần lại xoắn suýt v ă n bối động cơ mặc dù v ă n bối không hề thông minh nhưng cũng không phải ngớ ngẩn biết chính mình đang làm những gì hiện tại v ă n bối liền hướng ngài hứa xuống sinh mệnh lời thể để ngài yên tâm nói xong lâm tử câm hít sâu một hơi lần thứ hai bóp lên pháp quyết hai mắt nhắm lại chuẩn bị vận chuyển lên bí pháp chuẩn bị lập xuống sinh mệnh lời thể nhưng mà liền tại hắn chữ thứ nhất đang muốn nói ra khỏi miệng thời điểm lại bị long mạch cho ngăn cản ha ha thì ra là thế ta hiểu được xem ra chúng ta vị này chúa cứu thế đại nhân xác thực không quá thông minh thế nhưng lại rất đáng giá tín nhiệm a đi ngươi theo ta đến a tình linh căn cho ngươi không cần lập xuống lời t h ể ta tin tưởng ngươi chương tám trăm sáu mươi hai thượng vị lực lượng chương tám trăm sáu mươi hai thượng vị lực lượng tiền bối lâm tử c ô m tự hồ còn muốn nói nhiều cái gì lại bị long mạch lực lượng bao trùm đưa vào dưới mặt đất đây là lâm tử c ô m lần thứ hai đi tới dưới mặt đất nhưng mà lần trước hắn là bị long mạch cưỡng ép bắt tới lần này hắn nhưng là xem như long mạch khắc nhân đi tới nơi này so với một hồi trước lần này tự hồ càng xâm nhập thêm hạ một chút Thế nhưng bị lâm o bao n huyền g Mạch trùm đại địa chi lực diệu sau, về địa l tử câm lại không có m g i chút hiếu kỳ mà hỏi chính mình từ nhỏ cũng không phải là sinh hoạt tại tu sĩ thế giới đối với phương diện này kiến thức cơ hội là hoàn toàn nhất khiếu bất thông diệp vân tu mãi đến đoạn thời gian gần nhất này mới sẽ cho hắn phổ cập một chút tương quan tri thức nhưng bên trong hoa trên dưới năm ngàn năm từ tu sĩ sinh ra đến nay như vậy nhiều tương quan tri thức như thế nào mấy ngày thời gian c ó khả năng nói xong ngươi rất muốn có biết không ân cũng được tất nhiên ngươi bây giờ đã nắm giữ âm dương c h i lực không sớm thì muộn nếu biết rõ những này ta liền hiện tại nói cho ngươi đi cái gọi là thượng vị lực lượng chỉ chính là hình thành cái này thế giới tinh khiết nhất một chút lực lượng cho ngươi đánh cái so sánh cũng tỉ như lôi điện c h i lực nắm giữ lôi điện c h i lực tồn tại có khả năng dẫn động thiên lôi thậm chí hóa thân lôi đình tự thân công kích cũng bổ sung lôi điện đặc hiệu thập phần cường đại lực phá hoại cực mạnh nám giữ loại này lực lượng người cũng ít lại càng ít nhưng mà cái này lôi điện chi lực lại vẹn vẹn chỉ là trung vị lực lượng mà thôi nó bao hàm tại thượng vị lực lượng ngày lực lượng bên trong lâm tử câm nhớ tới đạo giáo có một ít chú n g ữ cùng đạo pháp liền dẫn động lôi điện lực lượng không biết có phải hay không là long mạch trong miệng lôi điện chi lực đi vào tu sĩ、si、thế giới về sau hắn cảm giác chính mình giống như là tiến vào huyền n u y ễ n tiểu thuyết bên trong đồng dạng chưa từng nghe thấy không thể tưởng tượng độ vật thấy quá nhiều có thể mặc dù như thế nghe nói có người có thể nắm giữ lôi điện chi lực thậm chí hóa thân lôi đỉnh thời điểm hắn vẫn là tương đối kinh ngạc bầu trời đại địa hải dương âm dương thời gian không gian đây đều là hình thành cái này thế giới cơ bản nhất cũng là lực lượng cường đại nhất mà lại hướng xuống chia nhỏ chính là trung vị lực lượng cùng hạ vị lực lượng kỳ thật hạ vị lực lượng xem như là tương đối phổ biến giống như là các n g ư ơ i tu sĩ dùng lá b ù a những vật này một bộ phận chính là bao hàm tại âm dương c h i lực bên trong hạ vị lực lượng mặt khác bao gồm quỷ vật âm khí tà khí loại hình đồ vật đều là bao hàm tại âm dương tri lực bên trong hạ vị lực lượng nói đến đây long mạch dừng một chút vừa rồi tiếp tục nói mà t h a n h âm của nó bên trong lại nhiều hơn mấy phần không cân bằng nhắc tới tiểu tử ngươi vận khí cũng quá tốt hạ vị lực lượng nắm giữ xem như là tương đối đơn giản nhưng mà có khả năng trong lòng bàn tay vị lực lượng cũng chỉ có những cái kia đỉnh cao nhất cường giả cùng thiên sinh địa dưỡng sinh vật ví dụ như sư phụ ngươi à, những cái kia thượng phẩm pháp khí khí linh à, còn có thi vương yêu hoàng loại này tồn tại giống thi vương hắn nắm giữ chính là thuần âm c h i lực ngươi cũng nhìn thấy cái đồ chơi này mặc dù phải có t i ê n phú cực cao cùng rất lớn kỳ ngộ mới có thể nắm giữ chỉ khi nào nắm giữ tiền đồ bất khả h ạ lượng trung vị lực lượng liền sáng tạo ra thi vương cùng đỉnh cao nhất cường giả dạng này tồn tại ngươi lại nhìn xem ngươi n ắ m giữ có thể là hoàn chỉnh âm dương chi lực thượng vị lực lượng hiện tại biết chính mình mò được bao lớn tiện nghi đi lâm tử câm nhìn một chút hai tay của mình tay trái dương lực lượng tay phải âm chi lực nghe đến long mạch những lời này hắn cũng không nói lên được chính mình là cảm giác gì may mắn vẫn là mừng rỡ những này tựa hồ cũng có nhưng lại tựa hồ cũng không có năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn hắn không nghĩ qua chính mình sẽ có c ỡ nào đặc thù hắn chỉ muốn một bước một cái dấu chân mạnh lên thay đổi đến so thi vương cùng yêu h o à n g còn có lâm trường sinh bọn họ những này cường đại lại cực đoan t à ác tồn tại cộng lại đều m u ố n tưởng mà âm dương chi lực đối với hắn mà nói tựa như là mở ra chính mình thực hiện cái này một lòng nguyện cựa lớn chìa khóa đồng dạng vừa rồi long m ạ c h nói sư phụ của mình cùng những cái kia thượng phẩm pháp khí khí linh cũng nắm giữ trung vị lực lượng hắn nghĩ thầm về sau có thể hay không mời bọn họ đến dạy bảo cùng huấn luyện chính mình đâu chính mình chỉ có một tháng thời gian xem ra thuận lợi cứu sống tiểu nhiễm về sau chính mình liền phải trở về bế quan lần này chính mình có thể thay đổi đến rất mạnh đâu hắn từ đ ấ y lòng chờ m o n g ít nhất đến lúc đó giống như là kiếm tôn đối thủ như vậy hắn muốn một chiêu đem đánh bại long mạch tiền bối đã có người có thể nắm giữ âm dương chi lực có hay không cũng có người có thể nắm giữ ngày lực lượng thậm chí thời gian cùng không gian trí lực đâu chỉ là âm dương chi lực liền có ta còn có âm dương đạo nhân nắm giữ lực lượng khác hẳn là cũng lâm tử cầm đột nhiên nghĩ đến vấn đề này vừa rồi đưa ra nhưng mà đúng vào lúc này long mạch lại ngừng lại tiểu tử ngươi đem thượng vị lực lượng trở thành cái gì rau cải trắng ta có thể minh xác nói cho ngươi từ xưa đến nay từ nhân loại các ngươi sinh ra về sau nắm giữ âm dương trí lực cái này hai có b g thần t chính còn g vẹn là đương kim địa phủ đệ nhất cao thủ địa tàng vương bổ tắt cùng với thứ hai cao thủ diêm vương ta liền không nhiều làm giới thiệu ngươi chắc hẳn rất rõ ràng đến mức ba người này cái thứ nhất Các người quỷ đạo phái tổ sư r a cái kia b i ế n thái ta liền thấy qua hắn một lần tại không biết bao nhiêu năm phía trước có chút nhớ không rõ tóm lại lúc ấy hắn đột nhiên xuất hiện tại lúc đó thế gian nhấc lên sóng to gió lớn không có người biết lai lịch của hắn cùng thân thế nhưng ra hỏa này lại vô cùng cường đại mà còn thâm bất khả chắc ta chỉ gặp qua hắn một mặt không cho hắn giao thủ qua thế nhưng theo ta suy đoán hắn tối thiểu nắm giữ ba loại thượng vị lực lượng nhớ tới ta liền trong lòng phát r u n ta thật hoài nghi hắn có phải là hất lên nhân loại ra ngoài thái cổ chủng tộc dù sao cũng không có người gặp qua hắn chân d u n mà còn nói đến đây long mạch dừng một chút lâm tử câm lại cảm giác tầm mắt của nó hướng trên người mình nhìn sang không biết nó là có ý gì người thứ hai chính là trong miệng ngươi âm dương đạo nhân chính đạo gần ngàn năm đến đệ nhất thiên tài tuổi trẻ thời kỳ hành không xuất thế đánh khắp thiên tài không có địa thủ lúc kia hắn là quả thật vô địch thiên hạ cho dù hắn cũng không có bái nhập quỷ đạo phái bên trong cũng bị không ít người suy đoán là quỷ đạo phái tổ sư truyền thế dù sao hai người bọn họ đều là hành không xuất thế không người biết được thân thế mà còn đều cực đoan cường đại đến mức cái cuối cùng lâm tử câm cảm thấy mang theo chút k i n h bị ánh mắt rơi vào trên người mình bất đắc dĩ giang tay ra cái cuối cùng chính là hắn lâm tử câm chỉ có chúa cứu thế tên tuổi lại không có tới tương xứng thực lực cùng phía trước hai người so sánh quả thực là yếu bạo Trưng 863, nhỏ yếu cùng cường đại, trưng 863, nhỏ yếu cùng cường nhỏ cùng nhỏ cùng 863, 863, yếu yếu đại, đại. mặc dù tiểu tử ngươi thực lực bây giờ căn bản bất nhập lưu thế nhưng âm dương chi lực đối với n g ư ơ i mà nói chính là cái cự đại hắc chỉ cần ngươi chịu cố gắng đồng thời có kỳ ngộ tiến hành thời gian ngươi cũng có thể thay đổi đến cường đại như vậy bất quá nếu biết rõ thượng vị lực lượng đại biểu chính là cái này một nguyên làm bản thân ngươi từng thấy người đó lại trở thành lao thiên gia trở thành đại địa thật sự là cho cười chúng ta long mạch thân là đại địa chi linh nói chẳng ra chính là sinh ra linh trí đại địa chi lực bản thân trừ chúng ta bên ngoài thế gian lại không bất luận cái gì có thể nắm giữ đại địa chi lực tồn tại mà tự nhiên chi lực lời nói ta nhớ ký hình như có cái g i a hỏa nắm giữ nhưng nàng không thể xem như là người đã thuộc về bản thân đến mức mặt khác thượng vị lực lượng trừ âm dương chi lực bên ngoài lại không có mặt khác bất luận cái gì tồn tại nắm giữ liền thần cũng không ngoại lệ ngươi bây giờ minh mạch thượng vị lực lượng đáng sợ a liền tính thành thần cũng không nhất định có thể nắm giữ huống chi nhân loại lâm tử câm nhiễu chặt lông mày hỏi một cái chính mình vẫn luôn vấn đề rất muốn hỏi long mạch tiền bối thế gian này thật sự có thần sao thần đến cùng lạc như thế nào tồn tại long mạch trầm mặc thật lâu vừa rồi mang theo chút c h à o phúng ý vị cười cười thần tóm lại không phải là các ngươi nhân loại trong truyền thuyết như thế cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi hình tượng thần ha ha n g h e xong long mạch phen này để người có chút không nghĩ ra lời nói lâm tử câm lại tự a hộp như minh bạch cái gì k h ẽ gật đầu c ư ơ n g đại như thế lực lượng ta thật sự có thể nắm giữ sao nhìn xem hai tay của mình nhiều ngày trôi qua như vậy lâm tử câm lần thứ nhất lần thứ hai đối với chính mình không có lòng tin thần lâm tử câm trong ấn tượng cũng chỉ có gặp một lần đồng thời tới giao thủ diêm vương dùng đầu ngón chân nghĩ hắn đều rất rõ ràng đối phương tuyệt đối là đổ nước mà còn đổ nước trình độ tương đối lớn nhưng cho dù dạng này chính mình vẹn vẹn chỉ là đón lấy đối phương ba chiêu bên trong chiêu thứ hai liền suýt nữa hồn phi p h á c h tán nếu không phải thời khắc mấu chốt không biết phát sinh cái gì không tưởng tượng được sự tình chính mình hiện tại đã sớm không tồn tại ở thế gian â m dương chi lực là cường đại như thế tồn tại mới có thể nắm giữ quỹ đạo phái tổ sư gia có khả năng chiến thắng riêng vương tồn tại sống ở trong truyền thuyết nhân vật âm dương đạo nhân niên kinh thời đại đánh khắp thiên hạ vô địch thủ đương thời vô địch mặc dù không biết bởi vì cái gì hắn biến thành như bây giờ một bộ lôi thôi lao đạo hình tượng nhưng cho dù rằng này hắn thực lực vẫn như cũ thâm bất khả c h ắ c trái lại chính mình thiên tư bình thường trừ cái này đoàn m ệ những tinh mệnh cách cùng chúa cứu thế thân phận bên ngoài trên cơ bản không có bất kỳ cái gì không giống bình thường địa phương hắn không hiểu rõ âm dương chi lực cái này thượng vị lực lượng vì cái gì lựa chọn chính mình nghe xong lòng mạch mấy câu nói đối với mình là không có khả năng vận dụng tốt lực lượng này trong lòng cũng là thật sự có chút không chắc. Có lẽ là phát giác lâm tử c ô m cảm xúc xa x u t cùng cái k i a m ộ t tiêm mê man long mạch ho nhẹ một tiếng lần nữa mở miệng nói ngươi cũng không cần bởi vậy chán ngán thất vọng ta lời nói có ý tứ là muốn ngươi nhìn thẳng vào chính mình được đến phần này lực lượng bởi vì một khi ngươi không có cái chính xác nhận biết ngươi cũng rất dễ dàng điều khiển không tốt lực lượng này tạo thành rất lớn tai nạn cũng khó mà lường được hậu quả lâm tử c ô m khẽ gật đầu ta sáng bạch tiền bối dụng tâm lương khổ có thể là ta không có n ắ m chắc có khả năng đạt tới diêm vương cùng tổ sư ra như vậy trình độ tiểu tử mặc dù ta không biết liên quan tới người tiên đoán nội dung cụ thể thế nhưng c h ú cứu thế là ngươi không phải là các ngươi quỷ đạo phái tổ sư gia càng không phải là diêm vương ngươi biết điều này có ý vị gì sao mang ý nghĩa cho dù bọn họ cũng không cứu vớt được cái này sắp hủy diệt thế giới hiện tại cũng không phải ngươi chán ngán thất vọng thời điểm ngươi muốn lấy ra phần này khí phách cùng lòng t i n đến ngươi muốn vượt qua bọn họ mà không phải vẹn vẹn đạt tới bọn họ trình độ kia nếu như bởi vậy liền sợ hãi cùng rút lui vậy ta thật đúng là cầu nhầm người lâm tử cầm thân thể khẽ r u t lên song quyền có chút nắm chặt cho ngươi kể chuyện xưa a những bí ẩn này tại nhân loại các ngươi bên trong là cấm lưu truyền cùng thảo luận sự tỉnh đối với nhân loại các ngươi tiên tổ đ ế nói n đây là một đoạn khuất nhục lịch sử nhưng mà ta nói ra không phải là vì nhục nhã ngươi là muốn để ngươi minh bạch một ít chuyện lâm tử câm khẽ gật đầu long mạch bắt đầu nói về liên quan tới nhân loại tiên tổ chuyện cũ ngươi biết ta thân là đại địa chi linh bao lâu sinh ra chính ta đều quên dù sao ta sinh ra linh trí thời điểm nhân loại các ngươi vẫn là hầu tử tại thái cổ thời kỳ có rất nhiều những chủng tộc khác cùng sinh linh bọn họ đều rất cường đại có một ít trời sinh thần lực một quyền có thể đánh nát một tòa đại sơn có chút bên ngoài cùng nhân loại không sai biệt lắm lại trời sinh chiều dài cánh chim có thể bay lượn trên bầu trời t lâm chí có tử công tộc nhớ bầm, sinh lại đã từng yêu h à n g cũng đã nói lời tương tự vốn cho rằng đó là hắn đang nói xấu nhân loại hiện tại lại từ lòng mạch trong miệng nghe đến xem ra hẳn là sự thật thân là nhân loại ngay đến lúc trước còn phát sinh qua loại này sự tình hắn lên cơn giận dữ song quyền nắm thật chặt đối với những n à y chủng tộc đến nói nhân loại duy nhất ưu điểm chính là chất thịt coi như tơi non hương vị không tệ liền đem nhân loại nuôi n ố t coi như đồ ăn cùng sùng vật nhưng vật đổi sao rời thời gian lâu như vậy đi qua những cái kia đã từng vô cùng cường đại chủng tộc trên cơ bản đều diệt vong chỉ có cổ lao yêu tộc hiện tại vẫn tồn tại lại cùng nhân tộc liền địa vị ngang nhau đều làm không được nhân tộc giữ lại đến hôm nay đồng thời trông coi cái này thế giới nói thật ta rất bội phục nhân loại các ngươi ta đều không nghĩ tới dạng này một cái nhỏ yếu tại thái cổ thời kỳ lúc nào cũng có thể bị hủy diện chủng tộc sẽ giữ lại đến bây giờ sinh ra nhỏ yếu không có nghĩa là sẽ v i n h viễn nhỏ yếu đi xuống đồng dạng sinh ra cường đại không có nghĩa là sẽ v i n h viễn cường đại đi xuống tất cả những thứ này đều xem chính mình làm sao đi làm tiểu tử không muốn bị t r ê n h l ệ doạ cho sợ rồi long mạch mấy câu nói để tình lâm tự cầm hắn có chút tự trách vì cái gì luôn là như thế không kiên định như thế dễ dàng mất đi lòng tin đâu vượt qua tổ sư gia trải qua long mạch một phen chỉ điểm loại này ý nghĩ lần thứ hai xuất hiện trong đầu thời điểm không tại làm hắn do dự ngược lại để hắn có chút nhiệt huyết sôi trào kích động vượt qua cái này sống ở trong truyền t u y ế t mỗi người nhắc lên đều h o ặ sùng bái hoặc kiên kỵ nhân vật chính mình có thể làm được hay không có thể làm đến trình độ gì hắn cũng bắt đầu có chờ mong trong lòng âm thầm kìm nén một mạch cái này đã trở thành lâm tử cầm hiện tại mục tiêu một trong tốt ta đã nói nhiều như vậy chính ngươi đi tiêu hòa chúng ta đến nếu như ta là muốn cầu cạnh ngươi mà còn thân là đại địa c h i linh bảo vệ cái này thế giới ta cũng có một phần trách nhiệm cho nên ta quyết định trừ tỉnh linh căn bên ngoài lại đưa ngươi một tràng tạo hóa chương tám trăm sáu mươi bốn địa tâm long nham n ũ chương tám trăm sáu mươi b ố địa tâm long nham n ũ nhìn trước mắt tất cả lâm tử cầm sửng s t nơi này là một cái kim quang lóng lánh không gian dưới đất nhìn qua tựa như thiên nhiên tạo thành cung điện sang trọng một chỗ trắng tinh trên vết đá tựa như mở lớn ra miệng long đầu đồng dạng một cái cột đá nổi bật và áo một tôn thượng đẳng bạch ngọc chế tạo vào nhỏ cái này trong vết đá đều là mỏ vàng sao lâm tử câm lẩm bẩm nói không sai đây là dưới mặt đất mạch khoáng cùng ta thân thể điểm giao nhau bị ta tuyển chọn tới làm làm cung điện của mình đương nhiên ta lựa chọn ở tại nơi này cái địa phương còn có một nguyên nhân khác lâm tử câm ánh mắt chuyển hướng cái kia t ư ợ n g đẳng bạch ngọc chế tạo vào nhỏ bên trong bay ra một tia t ấ m vào ruột gan hương thơm xem xét liền không phải là tiền bối đó là cái gì long mạch cười hắc hắc cái kia chính là ta muốn tặng cho vận mệnh của người địa tâm long nham nhũ lâm tử câm đầu tiên là một mặt kinh ngạc sau đó nghi ngờ hỏi cho nên địa tâm long nham nhũ là cái gì tiểu t ử n g ư ơ i thật đúng là không có một chút kiến thức lãng phí nét mặt của ta sư phụ ngươi có phải là cái gì cũng không có dạy qua ngươi à cũng được ta liền cùng ngươi nói rõ một chút à, cái gọi là địa tâm long nham nhũ chỉ có tại long mạch sinh ra địa phương mới có tỷ lệ sẽ xuất hiện cái gọi là có tỷ lệ xuất hiện cũng chính là nói liền xem như long mạch sinh ra địa phương cũng chưa chắc có cái đồ chơi này địa tâm long nham nhũng ngưng tụ địa tâm năng lượng tinh hoa cùng đại địa chi lực tinh túy đối với tu hành có khó có thể dùng nói rõ diệu dụng đối với chúng ta long mạch đến nói trình độ trọng yếu thậm chí còn vượt qua tỉnh linh căn mà đối với người đến nói nó hiệu lực và tác dụng còn không vẹn vẹn như vậy long mạch cố ý thừa nước đục thả câu đến nơi đây liền ngừng lại nhưng mà lâm tử câm cũng không có nó trong dự liệu loại kia không dằn nổi m u ố n sau khi nghe được tiếp theo phản ứng ngược lại nhữ mày xác thực đối với tu sĩ thế giới lâm tử câm hiện tại cũng đều vẫn là một cái tiểu bạch rất nhiều chuyện đều không hiểu rất nhiều đối với tu sĩ đến ó i thưởng thức cùng chi thức trên cơ bản đều là hoàn toàn không biết gì cả thế nhưng hắn lại hết sức rõ ràng đốt cháy giai đoạn nguy hại lớn bao nhiêu cho tới nay vô luận là tu luyện vẫn là đối với quỷ đạo âm dương thuật nghiên cứu chính mình cũng là một bước một cái dấu chân cơ sở tương đối chắc chắn cùng vững chắc cứ việc tu hành tiến độ cùng mặt ngoài thực lực kém xa người đồng lứa thế nhưng chính là bởi vì hắn có phần này chắc chắn cơ sở vừa rồi chống đỡ l ấ y chính mình vượt qua nhiều như thế gian nan hiểm trở nhưng mà vô luận là c ư ỡ n g ép sử dụng còn không có tu luyện đến nơi đến trốn bất động minh vương thân vẫn là chúng lâm trường sinh ngàn chuông kịch độc về sau nhân họa đất phúc được đến linh dược cùng tục mệnh tuyền năng lượng tầm bù thực lực tăng mạnh một mảng lớn còn đột phá bình cảnh. cùng với về sau lĩnh ngộ âm dương chi lực đồng thời lại đột phá một cái bình cảnh những sự kiện này đối với hắn mà nói không khác hắn kiên kỵ nhất đốt cháy giai đoạn bởi vì những n à y hắn tân tân khổ khổ căn cơ được đặt nền móng hơi kém liền hủy hoại chỉ trong chốc lát hiện tại hắn đang cố gắng muốn đền ủ cho nên đối với long mạch đưa cho hắn trận này tạo hóa hắn thật đúng là có chút do dự cái này sẽ không lại là sẽ để cho thực lực tăng mạnh một mạng lớn đồ vật ta lâm tử câm mở miệng hỏi tiểu tử ngươi đây là biểu tình gì a đồ tốt như vậy nhiều năm như vậy lao tử chính mình cũng không có cam lòng dùng hiện tại bỏ những thư yêu thích cho ngươi ngươi thế mà còn một mặt ghét bỏ ta cũng không phải là ngớ ngẩn đốt cháy giai đoạn loại này thiện cận sự tình ta mới sẽ không làm đâu cứ việc ẩn chứa năng lượng cường đại thế nhưng địa tâm long nham n ũ đối thực lực sẽ không có nửa điểm tăng lên nó đối với nhân loại các ngươi mà nói tác dụng duy nhất chính là rèn luyện thân thể đồng thời tẩy kinh phạt tủy là có thể từ căn nguyên bên trên thay đổi tự thân tư chất tu hành cùng căn cốt kỳ vật cho dù là cái thiên tư kém trí lực phương diện đều có chướng ngại đ ồ đ ầ n trải qua địa tâm long nham n ũ thoải mái đều có thể đạt tới đã trên trung đẳng tư chất húng chi ngươi vốn chính là trung đẳng tư chất chỉ cần trải qua nó thoải mái ngươi liền có thể nhảy lên trở thành cùng hiện tại những cái kia rực rỡ hào quang tiên h kiêu kỳ tại cùng một tư chất tồn tại mà càng quan trọng hơn là bởi vì hận chứa trong đó đại địa chi lực tinh túy nếu như ngươi có đầy đủ cơ duyên thậm chí có thể nhờ vào đó nắm giữ đại địa chi lực thế nào hiện tại ngươi còn ghét bỏ ta cho ngươi trận này tạo hóa sao nghe tới long mạch những lời này thời điểm lâm tử câm mối hận trong lòng hận r u lên cứ việc lâm tử câm rất khát vọng bình thường nhưng đó là chờ cái này thế giới chân chính hòa bình chuyện sau đó bây giờ hủy diện thế giới đại kiếp sắp xảy ra còn ma lập v hắn cần nhất chính là thực lực cùng có khả năng cùng hiện tại những cái tia rực rỡ hào quan g thiên tiêu kỳ tại quyết tranh hơn thua thiên phú húng chi sử dụng nó về sau chính mình nói không chắc chắn có thể nắm giữ loại thứ hai thượng vị lực lượng có hai loại thượng vị lực lượng tương trợ chính mình khoảng cách vượt qua tổ sư gia liền càng gần một bước tại cái này to lớn như vậy dụ hoặc bên dưới lâm tử câm không khỏi hướng về cái k i a chứa đựng địa tâm long nham nhũ bạch ngọc cái bình vươn g tay nhưng mà liền tại tay nâng lên một nửa thời điểm nhưng lại bị hắn một cái tay khác cho hung hăng đẻ xuống lâm tử câm thở hồn hện hai tay nắm lại khoe miệm nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt tiền bối ngày này bên trên sẽ không rớt đi bánh cái gọi là có được tất có mất không có cái gì chỗ tốt là không cần trả giá thật lớn van bối mặc dù không có cái gì kiến thức nhưng cũng không phải cái đồ đẩn từ căn nguyên bên trên thay đổi thể chất loại này sự tình cũng không phải dễ dàng như vậy làm đến ở trong đó chắc hẳn còn kèm theo cái gì không nhỏ nguy hiểm à long mạch to lớn trong con ngươi vạch qua một vệ khen ngợi khẽ gật đầu h ả o tiểu tử không bị lợi ích choáng váng đầu góc còn có thể tỉnh táo suy nghĩ điểm này ngươi nhưng muốn thật tốt tiếp tục giữ vững không sai địa tâm long nham nhũ không phải nhân loại có thể nhúng c h à m lực lượng cường đại bởi vì nhân loại chịu không được bị nó rèn luyện thân thể cường đại tác dụng v ụ nói xong long mạch đem bạch ngọc cái bình cầm tới đặt ở lâm tử câm trước mặt chính như ta vừa rồi nói đây là địa tâm năng lượng cùng đại địa chi lực tinh hoa ngưng kết cái gọi là địa tâm chính là địa cầu nội hạch ở trong đó nhiệt độ là vượt qua ngươi tưởng tượng mà xem như cái chỗ kia năng lượng tinh hoa nhiệt độ có thể nghĩ mà trên thực tế đừng nói là địa tâm vẹn vẹn là nhiệt độ của nơi này ta nếu là giải ra ông c ọ n ở trên thân thể ngươi long mạch lực lượng là đủ đem ngươi n ư n g chín cho nên ta mới nói đây không phải là nhân loại có thể nhúng c h à m lực lượng bản thân nó chính là cho chúng ta những này tuân theo thiên địa khí vận mà thành tồn tại chuẩn bị thế nào mặc dù là tạo hóa nhưng cũng không có chuẩn là tiễn ngươi về tây thiên thẻ thông hành ngươi làm u ố n đâu vẫn là không muốn đâu vỗ tay phát ra tiếng long mạch thoáng cắt giảm một chút ôm t r ọ n tại lâm tử câm trên thân long mạch lực lượng hô một tiếng lâm tử câm sờ lên tóc của mình vẹn vẹn chỉ là bị điệu tâm long nham nhũ hơi nóng sông tới một cái vẫn là tại bị long mạch lực lượng bảo hộ lấy dưới tình huống tóc của hắn liền có một chút khô vàng tỏa ra nhàn nhạt vì khét lâm tử câm sờ lên cái cằm. trong mắt lại không có mảy may e ngại ngược lại nhiều hứng thú sờ lên cái c ằ m khoe miệng nâng lên một vệt mỉm cười thản nhiên u u c h ẩ nói với ta nói nhảm n h i ề u như vậy liền vì như thế một cái ta căn bản không thể dùng đồ vật cái này cũng quá n h ả m chán sao không đi thẳng vào vấn đề trực tiếp một điểm nói cho văn bối đ ế t u ộ t cùng phải nên làm như thế nào đâu long mạch cũng cười cười tiểu t ử ngươi thật đúng là không làm cho người thích ta nói những này chỉ là vì để ngươi đối nguy hiểm có đầy đủ nhận biết mà thôi người nào cùng ngươi vòng quanh cũng được thời gian cũng không nhiều lắm ta liền nói ngắn gọn cái này tháng năm dài đằng đắng bên trong ta đã từng bởi vì buồn chán vô số lần phân ra phân thân huyền hóa thành hình người trên thế gian du lịch nắm giữ thượng vị lực lượng ta đôi kỳ chân dị bảo có người bình thường không dị sánh được trực giác cùng mất cảm bởi vậy góp nhặt không ít thế gian khó tìm kỳ chân dị bảo lâm tử câm yên t i n h ngay lấy ngay đến đó hắn cũng đại khái đoán được mấu chốt có lẽ ngay tại ở long mạch thu thập những này kỳ chân dị bảo bên trong tháng năm dài đằng đắng bên trong cho dù vẹn vẹn phân thân ta trên thế gian đều tìm không đến địch thủ cho dù những cái kia thái cổ chủng tộc bên trong cũng không có có thể thắng được ta tồn tại cho nên ta nhìn chúng chân bảo đi trong tay bọn họ cướp là được rồi dù sao cũng không có người biết lai lịch của ta có thể là duy chỉ có, có hai lần ta thua rồi vì cái kia hai kiện chân bảo ta hơi kém liền mệnh đều ném đi nói đến đây l o n g mạch con mắt hô h á n nhìn hướng lâm tử c ầ m bất quá s ắ c thực nói là nhìn xem ký túc tại linh hồn hắn bên trong vị kia tiền bối một lần cũng không nhắc lại dù sao vật kia ta cũng không cần chỉ là cùng người này phân cao thấp m à t h ô i mà lần thứ hai chính là ta tại biển cả chỗ sâu tìm được một cái bảo vật lúc ấy ta bị biển cả ở trong chỗ sâu mặt cái nào đó ra hỏa đánh bại mặc dù chỉ là phân thân ta sử dụng cũng là đại địa chi lực đối phương cũng không nắm giữ thượng vị lực lượng lại như cũng đem ta đánh bại nhưng cũng còn tốt lao tử cũng không phải che đồ vật cuối cùng là bị ta cất được to lớn móng nuốt trầm rãi thu nhỏ mở ra tại lâm tử câm trước mặt c h ó i mắt ánh sáng màu trắng tại mảnh đất này bên dưới không gian bên trong lập lọe cùng lúc đó một cỗ k h ó nói lên lời hàn khí lan tràn ra vậy mà đem nơi này gần như tất cả mọi thứ đều đóng băng liền ẩn chứa địa tâm long nham nũ lực lượng long nham đều bị đóng băng mà lâm tử câm trước mặt địa tâm long nham nũ bên trên cũng bao trùm một t ầ g s ư ơ n g lạnh nếu không phải long mạch dùng chính mình lực lượng kịp thời đem lâm tử câm bảo vệ giờ phút này hắn đã thành một bộ băng điêu tất cả mọi người nói thế gian này băng lãnh nhất chính là hoàng tuyển đó là thuần âm chi lực thể hiện nhưng hoàng tuyến hơi lạnh cùng bình thường băng lãnh lại không giống đó là cảm giác bên trên ảo giác trên thực tế. hoàn g tuyển thuần âm chi lực cũng không thể rất tốt ứ c chế địa tâm long nham n ũ nhiệt độ mà thứ này mặc dù ta cũng không rõ ràng nó là cái gì nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là nó bao hàm trung vị lực lượng bằng chi lực mà còn tương đối tinh khiết đây là một loại có thể so với hoàn g tuyển càng tốt áp chế cực nóng nhiệt độ lực lượng mặc dù không cách nào cùng địa tâm long nham n ũ bên trong thượng vị lực lượng đại địa chi lực chống lại thế nhưng nếu là tăng thêm ngươi cùng là thượng vị lực lượng âm dương chi lực nói không chừng liền có thể trợ giúp ngươi chống cự cái này kinh khủng nhiệt độ từ đó hoàn thành thân thể rèn luyện đương nhiên ta chưa từng thử qua không biết đến tột cùng có thể thực hiện hay không cho nên vẫn là có rất lớn nguy hiểm tồn tại ta đã đem lợi và hại cùng nguy hiểm cùng với phương án hắn giải quyết toàn bộ đều mở ra nói ra bay ở trước mặt ngươi đến mức lựa chọn như thế nào liền xem chính ngươi lâm tử câm thở dài nhẹ nhõm h ô u ra hơi nóng đều bị đông kết thành nhỏ bé băng tinh tán loạn trên mặt đất sau đó hắn chậm rãi n g n g đầu trong mắt vạch qua một vệ kiên định đa tạ tiền bối cân nhắc như vậy chú đáo lựa chọn của ta đã rất rõ ràng chức trách chú định ta không thể là một cái người tầm thưởng nếu có cơ hội mạnh lên cho dù chỉ có một chút tỷ lệ thành công ta cũng muốn đi thử nghiệm bởi vì mệnh chúng chú định ta cuối cùng chỉ có thể cùng đại k i ế p đồng quy vô tận ta không phục cái này cái gọi là thiên mệnh ta muốn nghịch thiên cải mệnh mạnh đến có khả năng đánh vỡ đại k i ế p đồng thời bảo vệ tính mạng của mình cho nên tiếp xuống cụ thể nên làm như thế nào còn mời tiền bối chỉ rõ trầm mặc nửa này g long mạch nhẹ g i ọ n g cười một tiếng xem ra ta cũng không kém đều đến giả mà hồ đồ tội tác rõ ràng rất rõ ràng ngươi sẽ làm ra lựa chọn như thế nào lại còn làm ra nhiều chuyện như vậy ha ha cũng được tất nhiên ngươi muốn người tiên ta liền bổi người người tiên bất luận làm sao hôm nay ta đều sẽ ra sức bảo vệ ngươi thuận lợi rèn luyện thân thể thay đổi thể chất nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng trên mặt đất cao vút một khối đá sau đó chậm rãi ngưng tụ thành một cái vật lớn đáng nhắc tới chính là cái này địa tâm long nham n ũ nhiệt độ đối với tản r a cùng đại địa giống nhau lực lượng đồ vật là không có hiệu quả quản c h i là bình thường nhất nham thạch đều có thể chống cự nhiệt độ của nó hiện tại ta gia nhập một chút dược liệu đưa nó tác dụng phát huy đến cực hạn mà ngươi đến phía trên đi ta đưa một cái ngươi tín hiệu ngươi liền nhảy xuống ta sẽ tại ngươi muốn rơi vào địa tâm long nham n ũ bên trong phía trước đem cái này bằng chi lực ngưng tụ thành hạn châu cho ngươi nước vào vừa vào địa tâm long nham n ũ bên trong ngươi liền lập tức bắt đầu vận chuyển âm dương chi lực ta lực lượng không thể nhúng tay nếu không sẽ hoàn toàn ngăn cách địa tâm long nham nhũ nhiệt độ mà nhiệt độ cũng là rèn luyện trọng yếu phân đoạn cho nên ngươi muốn ghi nhớ kỹ trọng yếu nhất chính là bảo vệ tốt thân thể của mình rèn luyện bộ phận địa tâm long nham nhũ chính mình sẽ hoàn thành đương nhiên thủ đoạn tương đối thô bạo ngươi nếu là bảo vệ không làm liền sẽ kinh mạch tất p h ế thậm chí vứt bỏ mạng nhỏ nhất định muốn cẩn thận rõ chưa lâm tử câm khẽ gật đầu đem tất cả vật phẩm để qua một bên bỏ đi quần áo đàng không mà lên trong nháy mắt đi tới vạt lớn phía trên vách đá bắt lấy một khối cao vút nhan thạch lâm tử công bung tay ra thân thể bắt đầu hạ xuống coi hắn sắp rơi vào địa tâm lòng nham l h ũ bên trong thời điểm lòng mạch nháy mắt đem băng chi lực ngưng tụ thành hạt châu bắn vào trong nhựa hắn sau đó giải ra ôm trọn ở lâm tử công thuộc về lực lượng của nó lâm tử công bịch một tiếng rơi vào cái này cửa ra vào tương đối sâu vạc lớn bên trong kèm theo cách một tiếng đại lượng hơi nước tràn ngập ra lập tức tràn đầy cái này toàn bộ không gian dưới đất long mạch thân thể chầm rãi thu nhỏ cuối cùng hóa thành một cái hình người đứng tại vạt lớn bên cạnh có chút hai mắt nhắm lại tiểu tử ngươi có thể nhất định muốn mình a n đi ra à ngươi cái gọi là nghịch thiên tri đạo cái này mới vừa vặn bước ra bước đầu tiên mà thôi à cùng lúc đó vừa mới đi vào địa tâm long nham nhũ lâm tử cầm thời khắc này cảm giác hỏng bé thấu hiện tại h ắ n cuối cùng minh bạch cái gì gọi là chân chính băng hỏa l ư ợ n g trọng tiên chương tám trăm sáu mươi sáu thuế biến chương tám trăm sáu mươi sáu thuế biến b ă địa, địa tâm dung nham g tụ à n h châu mới v vào cửa ra nhũ n mặc dù nhìn qua là thể lỏng nhưng trên thực tế như là thể lỏng thể rắn nó đem lâm tử công thân thể hoàn toàn bao trùm dán thật chặt ra của hắn thiếu đốt liền bỏ rơi cũng bỏ rơi không được bên ngoài thân nhiệt độ giống như là muốn liền linh hồn đều thiêu đốt thành cho tàn mà trong cơ thể nhiệt độ lại vừa vặn ngược lại loại này đau đớn đến sâu trong linh hồn cảm giác để lâm tử c ô m kem chút mất lý trí lại bởi vì bị địa tâm long nham n ũ ôm trọn ở liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được quả thực sống không bằng chết giờ phút này lâm tử c ô m tầng ngoài làn da đã bị hoàn toàn đốt trụi ngũ tạng lục phủ đều đã bị đông cứng thành khối băng sau đó lại bởi vì địa tâm long nham n ũ lực lượng xâm lấn trong cơ thể mà làm tan mạch máu toàn bộ phá vỡ huyết dịch bị thiêu đốt trực tiếp bốc hơi rất nhanh nội tạng liền bị thiêu đốt đến vặt mẹo đây là lâm tử ngay lập tức toàn lực vận chuyển âm dương chi lực lại thêm băng chi lực bảo vệ hắn quanh thân cùng kinh mạch kết quả nếu không giờ phút này hắn đã bị thiêu đốt đến c h n mùi lâm tử câm đem răng đều nhanh cắn nát càng thêm liệu mạng vận chuyển âm dương chi lực bảo vệ bản thân dựa theo vừa rồi long mạch lời nói ý tứ chính mình chỉ cần làm đến nơi này là được rồi còn lại cũng chỉ có bị động đi tiếp nhận những thứ này có thể là rất nhanh cực đoan thống khổ liền để hắn bắt đầu phát điên bắt đầu suy nghĩ lung tùng bắt đầu mất lý trí cái tiêu kiên định ý chí tại cái này trước nay chưa từng có đau đớn phía dưới lộ ra không chịu được như thế một kích thật thống khổ không chịu nổi để ta chết nhanh để ta chết hết lâm tử câm không ngừng trong lòng dạng này hò hét cùng gào thét có thể là lý trí của hắn còn không có hoàn toàn đánh mất vẫn cứ toàn lực thôi động âm dương chi lực bảo vệ chính mình thân thể t r ậ m rãi hắn đã tư duy đã bắt đầu thay đổi đến không thể dùng suy nghĩ lung tung để hình dung thấy bên trong một cái tình huống trong cơ thể hắn nghĩ như vậy chính mình có phải là một cái quái vật đâu là một nhân loại trong cơ thể nội tạng cùng xương cốt liên quan trái tim cùng đại não đều bị thiêu đốt biến hình vì cái gì còn bảo tồn ý thức còn không chết vông đâu không có trái tim vơ máu đừng nói thân thể cơ năng vận chuyển hắn liền nội tạng cùng mạch máu đều toàn bộ bị đốt tới vặn v ẹ o biến hình cơ năng gì đó đều không tồn tại có thể hắn lại còn có thể cảm giác được đau đớn trọng yếu nhất chính là đại não cũng cùng nội tạng đồng dạng đều vặn v ẹ o biến hình ý thức của hắn vì cái gì còn không biến mất hắn nhớ tới thi vương cùng chú cố vô luận như thế nào đều không chết được thật là một cái khiến người ghen tị năng lực sao không con mẹ nó là người rửa là tra tấn đến loại này trình độ vì cái gì còn chưa chết hắn hiện tại không phát ra được âm thanh cũng chỉ có thể ở trong lòng tê thảm cùng gà ghét đồng thời suy nghĩ của hắn cũng trôi g ạ t đến chỗ xa hơn người cái m ề miễu bất lực phế vật có ngư ờ i dạng này chủ nhân thật để cho ta cảm thấy mất mặt ta lâm tử câm lại nhớ lại tại côn luân sơn cùng mình ảnh tử một trận chiến bại trận về sau ảnh tử lời nói lúc ấy trên mặt hắn loại kia khinh miệt cùng khinh thường còn rõ mồn một trước mắt bị người khác trào phúng cùng vũ nhục kỳ thật đều không tính là cái gì đáng sợ nhất là liền chính mình sớm chiều làm bạn một mực yên lặng bị chính mình dẫm tại dưới chân ảnh tử đều xem thường chính mình đây mới thật sự là khuất đ ủ c ả m giác cực kỳ không cam lòng sông lên đầu lâm tử câm ở đáy lòng giống lớn một tiếng không thể không thể cứ như vậy từ bỏ ta không muốn lại làm mẹ miễu bất lực phế v đây a n là chính mình lần trước dựa vào chủng loại pháp khí thiên vấn lực lượng về sau bất động minh vương thân phát sinh diễn biến sinh ra không biết hình thái tại cái này hình thái bên dưới vô luận thân ở như thế nào tuyệt cảnh lâm tử câm đều có thể bảo trì lòng yên tĩnh như nước không hiện một tia gợn sóng thanh niên hình dáng vằn tại trái tim của hắn chỗ lặng yên hiện lên lâm tử c ô m hoàn toàn khôi phục tỉnh táo bắt đầu lý trí phân tích hiện trạng ổn định lại tâm thần quan sát bên trong bản thân t h â n t hắn ể h cũng phát hiện thân thể của mình không phải bị thiêu đốt cùng phá hủy đơn giản như vậy một tiêu màu đen t ạ p chất từ nội tạng của mình cốt tùy cùng với thân thể mỗi một cái nơi hẻo lánh bị bức ép ra sau đó bị địa tâm long nham nhũ nhiệt độ cao thiêu đốt đến t r h n v ù i lâm tử c ô m đột nhiên minh bạch chính mình bị biểu tượng làm cho mê hoặc không có thấy rõ bản chất kém chút mất phương hướng chính mình phương hoàng muốn nhắc bản nhất định phải bị ngọn lửa đ ố người bình minh muốn đến nhất định phải kinh lịch thời khắc hắc cảm nhất xem ra ở ta nơi này mảnh nhìn như không có chút nào sinh cơ bị đốt c h ụ i thổ địa phía dưới lại có mầm mống tại lặng lẽ lớn lên a đau đớn cũng không có mảy may giảm bớt ngược lại càng ngày càng mãnh liệt có thể lâm tử câm lại tại thanh liên minh vương trợ g i ú p bên d ư ớ i thủ v ữ n g bản tâm cùng ý chí của mình yên lặng nhẫn mại cùng thừa nhận những thống khổ này đồng thời chờ đợi chính mình niết bản trùng sinh một khắp này Bị chính mình ảnh tử xem t h ư ờ n g đợi này ta không nghĩ lại trải qua lần thứ hai loại này khuất đủ e ngại cực khổ ta còn làm cái gì chúa cứu thế liên kích bại trước mắt tất cả gian nan hiểm trở khí độ đều không có ta làm sao có thể vượt qua tổ sư gia ở loại địa phương này liền ngã hạ lời nói ta còn nói gì nghịch thiên c ả i h bệnh nhận hết cực khổ mà không ngại đây mới là con đường của ta từ bị động tiếp nhận thống khổ lại đến chủ động đi tiếp nhận đồng thời cảm giác thống khổ đây là một loại tâm cảnh thay đổi cũng mang ý nghĩa lâm tử câm triệt để chặt đứt đáy lòng đối với con đường phía trước mê man cùng h o à n g hốt Dòng 10 ngày ngoại long mạch chế ra tảng đá vạc lớn bên trong, địa tâm long nham nhũ năng lượng đã toàn bộ hao hết, mà lâm tử bản nhân giáo giới, đi đá hao mà đêm địa đã mạch tâm lâm câm qua, ra vạc chế hết, tử bộ ngươi nha đầu này là thật không lo lắng vẫn là tại cứng răn chống đỡ a long mạch l i ế c quan g ồ i ở một bên nhắm mắt tính toạc tiểu dẫn học lâm tử câm bộ dạng tiểu dẫn khỏe miệng cũng lộ ra một vệ nụ cười n h ạ t nhạt mở hai mắt ra lo âu và đau lòng làm sao có thể không có đâu thế nhưng ta tin tưởng t ử câm ca hắn nhất định sẽ thành công mà còn ta cũng nghi thông thống khổ nhất nhất rất được giày vò cũng không phải là ta mà là bản thân hắn thật vất vả bình an trở về nhìn thấy ta khóc tăng cái mặt tâm tình của hắn cũng sẽ không tốt còn muốn tới g i danh ta dạng này ta cũng quá không hiểu chuyện cho nên sau này nguy hiểm chúng ta cùng nhau đối mặt giống như là tình huống như vậy ta liền sẽ dùng hắn thích nhất nụ cười tới đón tiếp hắn thành công trở về chương 867, huyết mạch tô tỉnh chương 867, huyết mạch tô tỉnh đảo mắt lại là năm ngày đi qua một tháng thời gian đã chỉ còn lại một nửa mà lâm tử câm như cũng giống như là một bộ xác gớp đồng dạng dọc theo đứng tại v ạ i ngọn nguồn cũng không núp ních vào lúc giữa trưa nằm nghiêng tại tảng đá ngưng tụ thành trên ghế ngồi ngủ ga ngủ gật long mạch đ ỗ n g nhiên buồn tỉnh cùng lúc đó một cô cực đoan khí tức cường đại buộc phát ra đang tính tọa tu luyện tiểu dẫn cũng mở hai mắt ra làm sao vậy l o cười cười, kèm theo càng nhiều dạy đặc hơn tiếng cạch cạch vang lên một cỗ mang theo cực đoan cực nóng khí tức năng lượng cường đại ba động lấy vạc lớn làm trung tâm khuyết tán ra đến đem toàn bộ tảng đá ngưng tụ thành vạc lớn nổ thành vỡ nát lâm o n tử công t chân đạp không khí đi tới lông mạch trước mặt tiểu dẫn vốn cho rằng lâm tử công không mặc quần áo vừa định che lại hai mắt lại phát hiện trên người hắn đã mặc lên chân khí ngưng tụ thành áo trắng nguyên lai、like、dùng chân khí ngưng tụ thành quần áo mặc lên người như vậy thoải mái dễ chịu mà còn cái đồ chơi này so với bình thường quần áo có lẽ còn nhiều thêm một hạng phòng ngự tính năng xem ra sau này có thể một mực mặc dạng này quần áo lâm tử câm nhắc lên rộng lớn ống tay áo trên dưới giò xét quần áo trên người hắn là lần đầu tiên dùng chân khí ngưng tụ thành quần áo trước đây hoàn toàn làm không được cho nên rất có tươi mới cảm giác mặc dù bởi vì là lần thứ nhất ngưng tụ cho nên nhìn qua có chút thô giáp thế nhưng sở lên tính chất lại cũng không tệ lắm mặc lên người cũng rất t i ế p thân rất thoải mái dễ chịu h ắ c h ắ c ngươi nếu muốn một mực mặc đương nhiên cũng có thể bất quá ngươi bây giờ chân khí lượng thấp như vậy chiến đấu bên trong chân khí của ngươi nếu là hao hết trên người ngươi tầng này y phục nhưng là toàn bộ đều sẽ tiêu tán vốn là đánh không lại đối phương còn đột nhiên biến thành cởi chuồng cái này nếu là chuyền đi ngươi về sau còn có mặt mũi ở bên ngoài lăn lộn tiếp sau lâm tử câm nghe vậy nuốt nước miếng một cái cười khan một tiếng ta vẫn là đem nó đổi ha nói xong lâm tử câm trốn đến nơi hẻo lánh đi đem chính mình y phục mặc tốt sau đó đem trên thân chân khí quần áo một lần nữa hóa thành chân khí hút vào trong cơ thể trải qua địa tâm long nham lũ rèn luyện lâm tử câm cơ thể thay đổi đến trắng nuốt như ngọc mơ hồ có quang mang lưu chuyển nhìn xem chính mình một đôi cùng cùng xanh nhạt đồng dạng thon dài ngón tay lâm tử câm có chút dở khóc dở cười cái này đều thành cái gì a các đại lao ra vẫn là màu đồng cổ làn d a để mắt mà lúc này long mạch cùng tiểu dẫn đều che miệng cười trộm lâm tử câm có chút buồn mực gai đầu một cái vừa rồi đột nhiên phát giác bọn họ đang cười cái gì địa tâm long nham lũ mặc dù rèn luyện thân thể của hắn trên người hắn tất cả lông nhưng cũng bởi vì cỗ kia nhiệt độ cao mà hóa thành cho tàn hắn hiện tại không riêng không có tóc li ha ha ha không được ta nhịn không được muốn cái gì màu đồng cổ làng ra ngươi bây giờ bộ dạng này nhất tốt tiểu tử ngươi nên không phải ở bên trong đốn l ộ muốn quy y phật muôn a cái này chán bóng loáng đêm hôm khuya khoắt đều không cần đèn tin liền có thể chiếu sáng ha ha ha bị long mạch một trận d ễ cận lâm tử c ậ â m mười phần phiên m u ộ n thế nhưng không có cách nào chính mình tóc này cùng l o n g m ạ c h muốn nuôi đến bình thường trình độ đến tốn không ít thời gian tiền bối ngươi không sai bị lắm một lát sau long mạch hít sâu một hơi cuối cùng là nghiêm mặt nhưng nhìn thấy lâm tử cầm đầu trọc bộ dạng nó vẫn là phốc một tiếng và cười lâm tử càng thêm phiên mượn có loại muốn động thủ đánh nó một trận nỗi kích động tốt tốt tốt không cười phúc khu khu chúng ta trở về chính đ ề hiện tại cảm giác thế nào lâm tử câm bóp lên xong quyền nhìn xem thân thể của mình chậm d ã i nói ta cảm giác thân thể nhẹ nhàng đối với quanh mình năng lượng cảm giác càng thêm mất cảm nhìn đồ vật càng thêm rõ ràng liên quan tính giác xúc giác những này giác quan đều thay đổi đến n h ẹ cảm rất nhiều lần đến mức những mặc dù cảm giác có chút khác biệt nhưng nói không ra l o n g mạch khẽ gật đầu nháy mắt xuất hiện tại lâm tử câm bên n ờ i một cái bén nhọn long nha cắn phá chính mình ngón tay chỉ tại lâm tử câm cái chán một n á y mắt lâm tử c ô m cảm giác chính mình huyết dịch cả người tại nóng lên thợ hồ cũng muốn sôi trào lên kèm theo một tiếng đinh thai nhức g ó c gào thét phía sau hắn vậy mà xuất hiện một cái màu vàng kỳ lân hư ảnh quả là thế ta nghe nói ngươi là lâm ra phế máu lâm an hậu nhân lâm tử c ô m sắc mặt lập tức liền thay đổi đến có chút khó coi hắn nhớ tới lúc ấy cùng cái kia cùng chính mình tướng mạo rất tương tự lâm kỳ gặp nhau lúc tình cảnh chính mình tiên tổ bị thứ nhất cửa ra vào một cái gia tộc xỉ nhục mở miệng một tiếng phế máu những này khinh m ệ t xưng hô vô luận là đối với tiên tổ vẫn là đối với chính mình những hậu nhân này đều là lớn lao vũ n h mặc dù ta bản nhân không r có lẽ không sai lâm tử câm trả lời như vậy nói lâm gia đ á m tiểu tử kia quá vò đoán cũng quá nóng nổi lúc trước phân thân của ta tại thế tục du lịch thời điểm nghe nói qua chuyện này ngươi tiên tổ trong cơ thể không có kỳ lân bảo huyết tồn tại đây cũng là chuyện này thực dù sao lâm gia kiểm tra đo lường là do nhà bọn họ thượng phẩm pháp khí đến tiến hành có thể là liền tính không có kỳ lân bảo huyết tồn tại cũng không đại biểu hắn là cái gì phế máu theo ý ta hắn huyết mạch còn t ạ i chỉ là không biết vì cái gì hắn phát sinh một loại nào đó d i biến hoặc là bản thân hắn huyết mạch là ẩn tính đến đời sau mới hiện hiện ra tóm lại ngươi xuất hiện chính là các ngươi mạch này cũng không phải là phế máu tốt nhất chứng minh nếu như các ngươi thật là phế máu vậy với kỳ lân bảo huyết lại là làm sao lấy được đâu long mạch thu tay lại lâm tử câm sau lưng kỳ lân hư ảnh biến mất hắn huyết dịch cả người cũng bình tĩnh lại t i ê n bối chuyện này rốt cuộc là như thế nào lúc ấy chu cố phóng làm trên người ta máu tươi ta kỳ lân bảo huyết cũng đã không có m ớ i đối hiện tại làm sao long mạch k h ẽ vuốt trên mặt dâu rồng chậm rãi nói huyết mạch vật này không chỉ là trong cơ thể ngươi máu tươi đơn giản như vậy nó cùng linh hồn đồng dạng trừ phi ngươi người này tồn tại bị xóa bỏ nếu không nó là sẽ không như vậy mà đơn giản biến mất ngày đó Dòng ngươi máu của ta o trong theo à n linh cũng mọn, bộ bị khô, trong đó linh lực cũng theo đó sói mòn. huyết mạch đó đó xói lực c ủ nghe ư lượng ơ i lực k ô không cạn, cho cũng có nên ngủ biến n h vào bị ép lâm vào ngủ say, cũng không có biến mất. g say, Ta nghe nói về sau ngươi nhân h o a đất phúc mượn linh dược cùng tục mệnh tuyển bảo vệ mạng nhỏ chữa trị đan đ i ể n cùng kinh mạch bị tổn thương đồng thời còn có trong huyết mạch linh lực nhưng lúc đó huyết mạch của ngươi có lẽ còn không có tô t ỉ n h tới chương 868, t h ỉ n h cầu chương 868, t h ỉ n h cầu ta nghĩ hẳn là dạng này mặc dù linh dược cùng tục mệnh tuyển đều ẩn chứa cực lớn linh lực có thể chữa trị thân thể của ngươi hao tổn quá nhiều còn lại Mặc dù bổ s u ngay trong máu linh lực, thế linh nhưng bổ sung lượng, máu kém lực, bổ x ngươi tổn, chỉ là khó khăn lắm khôi phục bình thường, cho nên trước khôi phía phục hao chỉ khó cho h là lắm u ế t mạch của lực lượng mới của lực có không hiện hiện、ra. Nghe vừa ra. ngươi lượng rồi xong long mạch mấy câu nói lâm tử câm nói không ra chính mình giờ phút này là tâm tình gì hắn không cách nào tưởng tượng chính mình tiên tổ lâm an lúc ấy là mang như thế nào thống khổ cùng khuất nhục tâm tình bị trục xuất lâm ra càng thêm không cách nào tưởng tượng về sau chính mình mạch này là như thế nào đỉnh lấy phế máu ô danh có nhà nhưng không thể trở về lang bạt kỳ hồ cuối cùng đi đến lãng đông thôn như thế một cái địa phương nhỏ định cư lâm tử câm tâm đang run dày tiền bối chúng ta mạch này bị lâm gia xóa tên có phải là liền vào không được gia phả sau khi chết cũng không thể t r ô n cất tại lâm gia nghĩa trang liền bài vị cũng không có tư cách đặt ở lâm gia từ đường đúng không long mạch trầm mặc chỉ c h ố c lát nhẹ gật đầu tất nhiên bị xóa tên liền bày tỏ chỉ ra các ngươi đã không phải là lâm gia nhân theo lý thuyết liền dòng họ đều có lẽ bị thu hồi nhưng khi đó ta nghe nói là lâm an quỳ xuống đến khẩn cầu lúc ấy lâm gia người chủ sự lưu lại hắn dòng họ xem như trao đổi hắn không được nói cho chính mình hậu nhân xuất thân của mình cho nên đến ngươi thế hệ này căn bản không biết chính mình đến từ lâm gia cũng là bình thường lâm tử c ô m g xong quyền nắm thật chặt bởi vì đại lực có chút bén nhọn móng tay sâu sắc khắc vào lòng bàn tay trong thịt một tia đỏ thắm máu tươi từ khe hở bên trong chạy sôi mà ra chậm rãi nhỏ xuống trên mặt đất long mạch than nhẹ một tiếng đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt trên thực tế những chuyện này căn bản không cần hỏi lâm tử c ô m bản nhân so với ai khác đều rõ ràng nó cùng lâm ra không hề có quen biết gì không cần thiết cũng sẽ không thay bọn họ nói chuyện ngược lại nó biết lâm tử c ô n muốn làm cái gì đồng thời rất ủng hộ hán cho nên mới đem chính mình biết một ít chuyện cũng nói cho lâm tử c ô n mà nếu không phải là bởi vì chính mình thân là long mạch k nó, nó h mà giờ khác này lâm tử công trong lồng ngực giống như là có một con dạ thu đang gầm thét lựa giận ở trong lòng luật lên không cách nào dập tắt có một số việc hắn có thể nhịn có thể tính có thể quên mất không đi truy cứu nhưng duy trì có chuyện này không được cho tới nay hắn bị rất nhiều chuyện quân thân cũng không kịp đi điều tra chuyện này hiện tại chính mình bởi vì địa tâm long nham nhũ rèn luyện đã t ừ n g bởi vì trong máu linh lực mất hết mà ngủ say huyết mạch lần thứ hai tô tỉnh hắn đ ố i lâm ra cửu hận cũng theo đó sống lại dựa vào cái gì bọn họ mạch này muốn trên lưng dạng này chỗ bẩn dựa vào cái gì bọn họ mạch này muốn bị nói xấu là phế máu bị trục xuất lâm ra bị lâm ra từ già phả xóa tên bọn họ chẳng hề làm gì sai lại rơi vào kết quả như vậy lâm ra quả thực không thể tha thứ hắn lại nghĩ tới cái k i a ở trước mặt mình cao cao tại thượng lâm kỳ đối với lâm ra địa vị cái gì gia chủ người thừa kế vị trí hắn không hề cảm thấy hứng thú thế nhưng hắn chịu không được có ít người cầm lúc đầu hắn cũng có thể nắm giữ đồ vật hướng hắn khoe khoang để t r ả đạp hắn tôn nghiêm mất đi đồ vật ta nhất định muốn cầm về cái này không chỉ là vì ta cũng là vì tổ tiên của ta ta muốn thay chúng ta mạch này chính danh ta muốn để chúng ta mạch này trở về lâm ra giá phả chúng ta không phải phế máu lâm tử cầm ở trong lòng giống giận mà lúc này tiểu dẫn nhẹ nhàng giữ chặt góc áo của hắn lại làm cho trong lòng hắn cái kia không cách nào phát tiết l ử a giận lập tức liền dập tắt không ít quay đầu nhìn xem tiểu dẫn rõ ràng trong mắt tràn đầy lo lắng lại bị mà lại mang trên mặt nụ cười muốn để hắn yên tâm vỗ n h phía ẹ sau l ư n g của hắn, an ủi an hắn, hắn. lâm tử công â m thở d từng cái từng cái à đại đại chuyển hướng long mạch hướng nó làm một đại lễ long mạch nhẹ nhàng đưa tay một cỗ nhu hòa lực lượng ngăn chặn lâm tử công long mạch cười cười nói như vậy không cần giữ lễ tiết ta đây cũng là vì thiên hạ thường sinh ra một phân lực tốt, không phải ta đuổi người. Hiện tại tất không phải hiện nhiên thân thể của người, ngươi rèn đuổi của đã lâm u y ệ n thành công, đến ngươi cũng nói thời gian cấp bách. Ta đem tỉnh linh căn ngươi, ngươi tranh thủ thời gian mang thời thời ta thủ thời bách, cho à. cấp điểm đem dao l về tử câm nhẹ gật đầu sau đó chuyển hướng tiểu dẫn khe mỉm cười nói với nàng tiểu dẫn ngươi đi lên trước ca đem đồ vật của ta cũng mang lên đi ta lập tức liền lên đến tiểu dẫn đu thuận nhẹ n gật đầu con lên lâm tử câm túi đeo vai các thứ long mạch không để lại dấu vết nhìn một chút lâm tử câm sau đó một tà búng tay tiểu dẫn nháy mắt bị đưa đến trên mặt đất đi có lời gì ngươi cứ nói đi tận lực đem nha đầu này đều đi ngươi muốn cùng ta ta nói cái gì lâm tử câm cười hắc hắc vừa trà bắt tay vào làm vừa nói tiền bối ta hiện tại thiên tư cùng căn cốt tăng lên thế nhưng tiểu dẫn còn không có nàng cũng không có cái tốt lao sư dạy bảo nàng dùng chính là băng tuyết lực lượng trong tay ngươi không có một viên băng chi lực ngưng tụ thành hạt châu sao ngài nhìn nếu không a nguyên lai tiểu tử ngươi tại chỗ này lợi ta đây ngươi coi ta là ai vậy ta có thể là đường đường đại địa c h i linh không riêng đánh ta chân bảo chủ ý còn muốn để ta cho ngươi làm lao công ta cho ngươi biết môn đều không có long mạch hư lạnh một tiếng trực tiếp liền cự tuyệt tiền bối ta đáp ứng qua tiểu dẫn về sau muốn cùng nàng cùng một chỗ kề vai chiến đấu con đường phía trước nhiều gian khó nguy hiểm ta như thế nào đều không quan trọng nàng một cái nữ hai t ử đi theo bên cạnh ta dù sao cũng phải muốn có thực lực phòng thân vạn bối cũng không phải là tại đánh ngài chân bảo chủ ý chỉ là thứ này đối tiền bối ngài cũng không có cái gì dùng chỉ cần tiền bối một câu ngài muốn cái gì chân bảo vạn bối xông pha khói lửa đem hết toàn lực đều cho ngài tìm chờ v ề cho nên cầu ngài lâm tử câm cung kính hành lễ trong lòng có chút s ố t ruột hắn một mực đang suy nghĩ vấn đề này mình không thể lại vứt xuống tiểu dẫn chính mình chỉ lo hướng về phía trước chạy hiện tại có dạng này một cái cơ hội hắn vô luận như thế nào đều muốn thay tiểu dẫn tranh thủ xuống được rồi được rồi đừng nói nhảm thứ này ta đã đưa cho đồ đệ của ta ngươi muốn liền cùng đồ đệ của ta thương lượng ừ nàng tới lâm tử câm đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó xoay người tiểu dẫn trên mặt mang nước mắt khoe miệng mang theo m ỉ m cười chậm rãi đi tới thấy cảnh này lâm tử câm có chút không biết làm sao hắn nhìn một chút long mạch lại nhìn một chút tiểu dẫn nửa ngày mới tỉnh qua mùi vị đến tiền bối ngài long mạch cười ha ha một tiếng vô vô lâm tử câm bà vai tiểu tử ngươi có thể nghĩ tới sự tình ta sẽ nghĩ không ra đang chờ ngươi khoảng thời gian này ta đã thu tiểu dẫn làm đồ đệ mặc dù ta đại địa c h i lực cùng băng c h i lực không có gì liên quan thế nhưng nắm giữ thượng vị lực lượng ta muốn chỉ điểm nàng trong lòng bàn tay vị lực lượng cũng không phải là việc khó gì ngươi có bảo vệ tiểu dẫn thay nàng suy nghĩ tâm tiểu dẫn lại làm sao không có đâu chương tám trăm sáu mươi chín lại đến mộ nhai chương tám trăm sáu mươi chín lại đến mộ nhai đồn đốc nhẹ nhàng ôm lấy lâm tử cầm tiểu dẫn tựa vào hắn bền chắc trên lồng ngực nhẹ giọng thì thầm nói lâm tử cầm thân thể cứng đở sau đó nhẹ nhàng đem ôm lấy nàng tiểu dẫn ta trong ngực tiểu dẫn khẽ lắc đầu đừng nói nữa Ta đều hiểu, ta đã cùng sư phụ nói tốt, trở tiểu đều đã về hiểu, cứu phụ chờ h nói bồi ngươi i cùng lần này n sư ễ mặc tỉ tỉ, ta trở theo tu ta thể ta, Thử trong rất gật ngươi liền đi bế quan, ta liền trở lại con luân sơn đi theo sư phụ tu luyện,、ta、không thể đều khiến ngươi dừng liên ngươi. lòng động, hăng sư cước đi lại đi lại hái lụy Lâm đều đầu. bế Khu khu. của chờ Câm cảm phụ bộ m dù ta biết vào lúc này quái dày các ngươi có chút không quá thức thời nhưng ta vẫn là nhắc nhở các ngươi một cái đừng quên chính mình còn có chính sự muốn làm tình t r a n g ý thiếp vẫn là chờ sự t ì n h xong xuôi hai người đóng cửa lại đến chậm rãi nói sau đi qua thật lâu long mạch một tiếng ho nhẹ mấy câu nói xuất khẩu hai người lập tức đỏ mắt tách ra đây chính là tình linh căn không cần cái gì đặt thủ dụng cụ chứa đựng n g ư ơ i cứ như vậy cầm đều có thể hắc <cười> hắc thứ này ra tương đối cứng rắn ta muốn mở ra đều rất tốn sức gặp phải đỉnh cao nhất cường giả phía dưới đối thủ ngươi có thể không cần do dự trực tiếp lấy ra làm thành vũ khí đến sử dụng cái đồ chơi này phía trên ẩn chứa ta đại địa chi lực đánh vào người cũng không phải nói đùa mà về phần cách sử dụng chính là gõ mở ra đem bên trong chất lòng uống vào hoặc là điều phối thành d ư ợ n minh mạch đi đến mặt đất lâm tử cầm một bên nghe long mạch giảm giải một bên đem cái này mặt ngoài thô g á p tựa như là một cái thạch côn tình linh căn dùng vài gói kỹ cầm trong tay đ ừ n g nói còn rất tiện tay ta hiểu được đa tạ tiền bối chúng ta như vậy cáo tử tiền bối bảo trợ cuối cùng trịnh trọng hành lễ lâm tử câm cùng tiểu dẫn bước lên trở lại đường long mạch t i ê n lặng nhìn xem lưng của bọn h ắ n ảnh trong mắt vạch qua một vệt lo âu và ngưng trọng tiểu tử con đường phía trước đường có thể xa so với ngươi tưởng tượng phải khó khăn hơn nhiều ngươi có thể ngàn vạn muốn coi chừng a lâm tử câm cùng tiểu dẫn một đường đi tới một cái tiểu chấn bên trên rất nhiều người nhìn thấy lâm tử câm cái này đầu chọc cũng cười bị người nhìn chằm chằm chỉ trò cảm giác cũng không tóc chịu cũng quá mức rêu dao vì vậy lâm tử câm mua đỉnh tóc giả leo lên tìm một chỗ v ẽ cái lông mày dính lên lông mi dạ nhìn qua cuối cùng là không có như vậy kỳ quái ta vẫn là cảm thấy ngơi ư đầu chọc đẹp mắt làm xong những n à y từ trong tiệm đi ra tiểu dẫn nín cười nói lâm tử câm quay đầu á c hình á c chẳng nói thối tiểu dẫn dám cười ta tin hay không thật tốt thu thập người à. hai người cười đùa tâm tình cũng nhẹ n h o n không ít nói thật mặc dù bây giờ tình l i n h căn tới tay cứu sống tiểu nhiễm hy vọng càng lớn một chút nhưng tâm tình của hai người lại như cũ tương đối nặng nề dù sao còn lại cuối cùng một mặt chủ dược ngưng hồn thảo căn bản không có một tiêm a n h mối không biết lúc nào mới có thể tìm được mà thời gian vẹn chỉ còn lại hơn mười ngày tại cùng thi tôn một trận chiến thời điểm lâm tử câm đặt ở điện thoại trong túi ngã nắp ấy khẩn cấp ban đầu hắn cũng không có cái kia thời gian rảnh rỗi trước đem trên thân dạng này vật như vậy lấy ra lại đi chiến đấu mặc dù trong lòng gấp nhưng cơm thủy chung là m u ố n ăn giữa trưa lâm tử câm mua một cái mới điện thoại mang theo tiểu dẫn đi ăn cơm tốt tại đối phương cũng không phải ngắm chuẩn điện thoại đến đánh điện thoại rơi vỡ thế nhưng thẻ điện thoại không c ó chuyện gì cắm vào điện thoại mới thẻ điện thoại khởi động máy lâm tử câm một bên ăn đồ ăn một bên nghĩ muốn nhìn đường tiểu t ú bên kia có cái gì thông tin quả nhiên tại bảy ngày phía trước đường tiểu tý liền phát tới một đầu tin tức xem một cái lâm tử câm lập tức nhũ mày cho nàng phát cái hồi âm minh bạch trước mấy ngày tại xử lý một ít chuyện tình linh căn đã đến tay chúng ta lập tức chạy tới phát xong tin nhắn lâm tử câm để điện thoại xuống sắc mặt có chút n g ư n g trọng tiểu t dẫn bỏ vào trong miệng đầy ăn có chút mơ hồ không rõ hỏi làm sao vậy tiểu tý bọn họ bên kia có tiến triển sao một tin tức tốt một cái tin tức xấu lâm tử câm khé thở dài một tiếng tin tức tốt là ngưng hồn thảo có hạ lạc mặt ngai chi chủ tư nhân cất giữ bên trong liền có tiểu dẫn nuốt xuống trong miệm đồ ăn nếu biết hẳn là chuyện tốt thế nhưng m ặ c nhai c h i chủ người này có chút không thể phỏng đoán xem ra hắn có lẽ sẽ không như vậy mà đơn giản liền đem đồ vật lấy ra đi lâm tử câm khẽ gật đầu không sai m ặ c nhai c h i chủ tựa hồ đem ngưng hồn thảo xem như một loại nào đó cái gì giao đấu khen thưởng tiểu tý đã nói cho hắn là ta muốn vật kia dùng cái gì trao đổi đều có thể mời hắn bỏ những thư yêu thích sau đó đổi một cái xem như khen thưởng hắn lại không muốn ngược lại còn càng thêm hạ quyết tâm muốn đem ngưng hồn thảo xem như khen thưởng cùng ngay liền tuyên bố cũng chính là nói chúng ta muốn làm đến ngưng hồn thảo cũng chỉ có thể tham gia cái này giao đấu cái này mạc nhai chi chủ đến cùng ăn cái gì tâm à cái này không nói rõ chính là muốn để ngươi đi tham gia cái này cái gì giao đấu sao bất quá bất kể nói thế nào hiện tại ngưng hồn thảo cũng có hạ lạc chính là chuyện tốt cái này cái gì giao đấu thắng nó chính là ta tin tưởng vô danh ca ngươi đã có thể thắng để cái kêu ý đồ xấu mạc nhai chi chủ nhìn xem sự lợi hại của ngươi tiểu dẫn trong tay nắm lấy một cái đùi gà phường má hung hăng vung lên nhìn qua mười phần đáng yêu lâm tử câm khỏe miệng cũng nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt đúng vậy à quản nó là cái gì giao đấu thắng nó chính là ăn cơm xong chúng ta liền xuất phát đi một n a i m ộ nhai vốn là một cái mãi mãi kết giới không gian nội bộ tự thành mở giới nhìn như cùng thế gian này không có bất kỳ cái gì liên quan nhưng lại ở khắp mọi nơi chỉ cần trong tay có m ộ nhai chìa khóa đồng thời thực lực đạt tới trình độ nhất định tại bất luận cái gì địa phương đều có thể mở ra m ộ nhai cửa lớn trước đây lâm tử cầm thực lực không đủ cho nên chỉ có thể đi một mực cùng hiện thế duy trì liên quan trạng thái đặc biệt m ộ nhai cửa lớn mà bây giờ hắn thực lực đã đạt đến yêu cầu tự nhiên không cần thiết chạy xa như thế tùy tiện tại một đầu hẻm nhỏ âm u bên trong tìm một cái gì xét cửa lớn lâm tử cầm đem m ỗ nhai chìa khóa tâm kia đen nhánh phủ gi trong miệng lẩm nhầm chú ngữ sau một lát quan g mang nhàn nhạt c h ấ p động đẩy cửa ra lâm tử c ầ m cùng t i ể u dẫn đi vào kéo xuống phủ cái k i a quạt g ì xét cửa lớn lại khôi phục bình thường bộ dạng lúc này m ộ nhai muốn so ngày xưa náo nhiệt rất nhiều trên đường phố tiếng người huyên náo lui tới chính đạo tu sĩ tà tu thậm chí là cải trang sau đó thực lực đến trình độ nhất định quỷ vật cùng cương thi cũng trà trộn ở trong đó m ộ nhai phạm pháp người nhạc viên tại chỗ này cấm chỉ tất cả tư đấu liền xem như chính đạo cùng tà tu cùng với yêu tộc chờ dạng này như nước với lửa quan hệ đến nơi này mặt đều phải ở trung hòa thuận liền tính ở bên ngoài có bị người diện tộc huyết hải th đối ế n n này mặt đều p với, với dạng này một chỗ lâm tử câm cũng không thích ngược lại có chút chẳng ghét nó bao che không biết bao nhiêu ở bên ngoài phạm phải ngập trời tội nghĩa tác nhân mặc nhai chi chủ Ngươi người đoán không trường thật cho để ra chương 870, l â một Tử Câm phẫn n đường Lâm Tử、câm、phẫn、nộ. Nơi này đi n h n tới hiện như thế nhiều người, xem ra cũng là vì trận n c h trương lao pháp khí cửa hàng lâm tử câm không đợi được đường tiểu túy hồi âm liền đi tới mỗi n g a i cho nên cũng không biết bọn họ cụ thể tại nơi nào bất quá nghĩ đến trừ trương lão nơi này bọn họ hẳn là cũng sẽ không đi địa phương khác một đường đi tới trương lao pháp khí cửa hàng lâm tử câm lại phát hiện nơi này cửa lớn đóng chặt Hơi nhíu lâm ê n lông tử câm đi lên nhẹ nhàng gõ cửa một cái bên trong không có người nên sau đó hắn tăng lớn cường độ lại gõ gõ trương lão ngươi ở đâu lần này bên trong có động tĩnh trương lão âm thanh ở bên trong văng lên âm thanh bên trong lộ ra bực bội cùng s u ấ t ruột hai ngày này không làm buôn bán đi nhanh lên đi lâm tử câm muốn biểu lộ thân phận lại do dự hắn chuyển hướng tiểu dẫn tiểu dẫn hội ý gật đầu tiến lên bao sáng thân thể bọn hát phần nói là chính mình danh tự cũng không có đề cập lâm tử c ô m lúc đầu bại bởi đối phương còn lập xuống lời thề chủ động dâng ra danh tự liền đã đủ x ỉ nhục hắn cũng không muốn lại đi làm trái cái này lời thề dạng này sẽ chỉ càng mất mặt vừa nghe đến là lâm tử c ô m bọn họ trở về một lát sau cửa lớn đột nhiên mở ra lâm tiểu tử ngươi cuối cùng là tới mau vào từ vừa rồi bắt đầu lâm tử c ô m liền cảm thấy không thích hợp hiện tại hắn càng thêm cảm thấy chuyện gì xảy ra liền vội hỏi trương lão trương lão khé thở dài một tiếng đem bọn họ đưa đến trong phòng nhìn thấy trước mắt một mặt này lâm tử c ô n đầu tiên là x ư n g sở sau đó một c ô mánh liệt lửa g i ậ n từ trong lòng l u ậ lên hắn cắn răng thật chặt quanh thân khí thế khống chế không nổi b ộ c phát ra ai làm đến cùng là ai đường tiểu t ú y h ư n h ư ợ c nằm ở trên giường nàng ý thức không rõ sắc mặt tái nhựt trên thân quấn lấy băng vải trên mặt xanh một miếng tím một khối khỏe miệng còn mang theo không làm ra vết máu tựa hồ là vừa vặn ho ra đến lâm tử câm s ô n g lên trước nắm lên cổ tay của nàng cho nàng số xe mạch càng thêm giận không nhịn nổi nội tạng bị hao tổn kinh mạch sai chỗ còn có một cỗ không hiểu năng lượng tại trong cơ thể nàng mạnh mẽ đập tới phá hư thân thể của nàng nếu như chính mình đến chậm một bước nữa sợ rằng vô cùng có khả năng liền đường tiểu t ú y một lần cuối đều không thấy được long huynh đâu đến cùng phát sinh cái gì là ai ác độc như vậy đúng lúc này bên cạnh truyền đến một tiếng ho nhẹ lâm tử c ô m quay người lại phát hiện đồng dạng toàn thân cuốn đầy băng vải k h ắ p khuôn mặt là vết thương long chuẩn dựa vào trên khúc cửa nhìn xem hắn t h ẳ n g nhiên nói tiểu tử ngươi cuối cùng là tới tiểu t ú y vết thương trên người ta không giải quyết được ta nghe nói ngươi nắm giữ âm dương c h i lực tranh thủ thời gian cho nàng nhìn xem những sau đó lại nói lâm tử c ô n khẽ gật đầu ngồi xuống vận chuyển âm dương tri lực tiến vào đường tiểu thân thể cỗ kia lực lượng vô danh nhìn thấy lâm tử câm âm dương chi lực tựa như là chuột thấy m è o giống như muốn chạy trốn nhưng mà lúc này lâm tử câm ngay tại nỗi nóng vừa lên đến liền thật sự quyết tâm trong nháy mắt liền đem cố lực lượng này tiêu diệt cái sạch sẽ sau đó hắn lại dùng đồng nguyên chân khí đem đường tiểu tuy tinh mạch từng cái trở lại vị trí cũ bước ra trong cơ thể nàng hoại t ử tụ huyết kèm theo ho kịch liệt đường tiểu tuy phun ra mấy n g ụ m lớn máu đen cuối cùng là đã tỉnh lại sư phụ tiểu dẫn tỷ nàng mở mắt ra nước mắt lập tức trôi xuống dưới lâm tử câm cùng tiểu dẫn năm chắc tay của nàng nhìn xem nàng biến thành cái dạng này hai người đều rất đau lòng tiểu thúy đến cùng phát sinh cái gì là ai đem ngươi đánh thành dạng này một bên long chuẩn k h ẽ thở dài một tiếng trong mắt vạch qua một vệ ánh sáng lạnh lẽo là lâm ra còn có tô ra mấy cái t á p trùng hai nhà riêng phần mình ra chủ người thừa kế đang cho bọn hắn nâng đỡ ta trước đây gặp qua hai người bọn họ trong đó có một cái hình dạng cùng ngươi gần như giống nhau như l ú c hình như tê ơ lâm kỳ tô nam bọn họ vì cái gì muốn tìm tiểu thúy phiền phức tiểu thúy hẳn là không có t r e o chọc qua bọn họ mà còn biết nặng là đồ đệ của ta người cũng không nhiều cơ hồ là từ trong hàm răng tung ra mấy chữ này lâm tử c ô n nắm chặt lên một nắm tấm tức dẫn đến toàn thân phát long chuẩn k h ẽ thở dài một tiếng nhìn đường tiểu túy một cái như vậy tựa hồ là nàng không cho hắn nói sư phụ có lỗi với ta cho ngài mất mặt nước mắt từ khỏe mắt nhỏ xuống đường tiểu túy nói như vậy lâm tử c ô m nắm lấy tay của nàng giờ phút này không nói ra được đau lòng chính mình đồ đệ duy nhất bị đánh thành cái dạng này hắn cái này là làm sao có thể không quản không hỏi long hình nói cho ta đến cùng bởi vì cái gì gặp lâm tử c ô m sát y đã nhảy lên tới cực điểm long chuẩn hít sâu một hơi chậm rãi nói ra trần tướng ngày đó chúng ta mới vừa từ mạc nhai chi chủ bên kia vấp phải chắc trở đi ra tìm cái địa phương ăn cơm những cái kia lâm ra cùng tô ra tạp chủng liền ngồi tại cách đó không xa nghe đến bọn họ nói đến ngươi thời điểm nói ngươi không ít lời nói xấu nha đầu này liền không nhịn được những cái kia tạp chủng mặc dù không phải là đối thủ của nàng thế nhưng tô ra cái kia tô nam b i ể u muội một cái gọi tô hân hân tiểu nương môn nhi lại tại phía sau đùa nghịch á m chiêu lanh lén trọng thương tiểu t ú y ta tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng ai biết cái kia kêu lâm kỳ còn có cái kia tô nam lúc này lại nhảy ra ngoài đem ta ngăn cản trong mắt vạch qua một vệ sắc ý long chuẩn nắm chặt lên xong quyền những cái kia tạp c h ủ thừa cơ bỏ dậy đối tiểu t ú y quyền đấm tức đá hạ thủ tương đối tàn nhẫn mà ta bị ngăn chặn căn bản không thể phân thân chúng ta chiến đấu đưa tới người chấp pháp bọn họ không nói hai lời liền muốn mang đi tiểu tuy cùng ta còn có mấy cái tia tạm trùng lại cũng không động cái tia tô hân hân còn có tô nam cùng lâm kỳ lý do lại là không nhìn thấy bọn họ xuất thủ ta là không biết m ặ c nhai chi chủ lúc nào cùng bọn họ làm đến cùng một chỗ thế mà bao che bọn họ liền cùng những cái tia người chấp pháp đánh lên đến cuối cùng m ặ c nhai chi chủ bản nhân vậy mà đích thân đi ra ta cái này thân tổn thương chính là bài hắn ban tặng à loại này tạm trùng cũng có thể nắm giữ như vậy cao thâm trận pháp cùng kết giới cái này thế nào thật sự là bất công các loại lâm tử công người muốn đi đâu đi tới cửa lâm tử công dừng một chút q u a y đầu lại cắn răng nói còn phải hỏi sao tốt một cái lâm ra tốt một cái lâm kỳ ta còn không có tìm bọn hắn gây chuyện bọn họ lại dám đối ta đồ đệ độc thủ còn có mạc nhai chi chủ mỗi một người đều khinh người quả đáng thật làm ta dễ ước hiếp à. ngươi trước tỉnh táo một điểm l o n g chuẩn cao mày nói cái kêu mạc nhai chi chủ thực lực thâm bất khả chắc rất có thể đã vượt qua đỉnh cao nhất cường giả cảnh giới đừng nói là ngươi hai người chúng ta liên thủ đều chưa hẳn là đối thủ ngươi đi cũng sẽ chỉ biến thành ta cái dạng này không thay đổi được bất cứ chuyện gì vì kế hoạch hôm nay chúng ta chỉ có đi tham gia lần này tiến vào mộ giới tư cách tuyển chọn thi đấu bọn họ lần này cũng là hướng về phía cái này đi đến lúc đó trên lôi đài trước mắt bao người chúng ta đối những tên kia làm cái gì mặc ngai chi chủ cũng không thể thế nào mặc dù bởi vì lần trước nhập ma ta tại long gia địa vị không lớn bằng lúc trước nhưng trên mặt n ổ i ta vẫn là long gia gia chủ người thừa kế hẳn nếu muốn q u ả đáng cũng phải nhìn xem lần này tới mấy vị kia trưởng lao có đáp ứng hay không chương tám trăm bảy mươi mốt đội viên có đủ hoa thật nhiều thời gian lâm tử câm vừa rồi dần dần bình phục lại lâm tiểu tử Tiểu c h u ẩ này nói không sai, mặc ngai sai, chi chủ mặc l n g a cả t h ư ợ n linh bọn muốn kiêng phần tồn n g phẩm pháp khí khí linh bọn họ đều muốn kiêng mấy phần tồn tại. các kỵ tại, đều ư ơ i giờ bây n bản n k h ô g phải đối thủ của hắn. đối của lão ú c chứng này, l cũng mở miệng k h u y ê n nhủ n g ư ơ i mới vừa nói mộ giới là cái gì địa phương nửa ngày lâm tử câm hít sâu m ộ t hơi chậm rãi hỏi long chuẩn lấy ra hai lon địa một bên ném cho hắn một mình một bên giải thích ngươi không biết cái gọi là mộ giới là tại rất nhiều năm trước chính đạo cùng tà đạo cùng với yêu tộc nhóm cường giả bọn họ cộng đồng phát hiện một cái tiểu thế giới nó cùng cái này mộ nhai đồng dạng đều là độc lập tồn tại tiểu thế giới nhưng lúc ạ tại. i、so、nhai rất nhiều, đó là cái tương đối hiểm so to to mộ ngộ tương thần lớn cùng nguy hiểm, to lớn cùng tồn tại. Địa phương, Địa rất đó là l bí, kỳ ấy các tộc phái đỉnh cao nhất cường giả đi vào hướng về trung tâm thăm dò gần như toàn bộ hao tổn lại còn chưa thăm dò qua một nửa đủ để thấy bên trong khủng bố nhưng mà may mắn còn sống sót đỉnh cao nhất cường giả mang ra không ít kỳ chân dị bảo đều là ngoại giới yêu thấy thậm chí không tồn tại đ ủ vật lần này xem như chiến thắng khen thưởng ngưng hồn thảo cũng là từ bên trong đó tìm tới các tộc vì nơi này quyền chủ đạo phân tranh không ngừng liều lên mạng giả tử thương vô số nhưng cũng không có tranh g a kết quả Cuối cùng bọn họ đạt tới thỏa thuận, tới nơi bọn này họ thỏa đạt mãi vừa vào vào, đừng ra ra, rồi đi người liều phái người mọi người có thể đi kiếm mở một thăm tìm m tộc chết thể tất thể lần, lúc còn không xong, đến bằng bản sự tìm kiếm chân bảo cùng cơ duyên. đều đó, đều đều có các có cả có cơ bảo sự đến mười mấy năm trước mạc nhai chi c h ụ c nhưng cũng coi trọng nơi này đem mộ nhai cùng mộ giới c ư ơ n g ép kết nối đồng thời dựa vào chính mình trận pháp cùng kết giới ổn định mộ giới đem một trăm năm vừa rồi mở ra một lần thời gian sống sờ sờ rút ngắn đến hai mươi năm một lần thế nhưng yêu cầu chính là về sau tiến vào nơi này tuyển chọn từ hắn mộ nhai đến tổ chức hắn thực lực cao cường t r ậ ngày p mai ta còn mới vừa ở nghĩ nếu như ngươi lại không đuổi trở về chúng ta liền không đuổi kịp lần này tuyển chọn thi đấu tương đối đặc thù bởi vì hoàng kim đại thế tiến đến thiên tiêu kỳ tài diễm phun đám lao giả này quyết định để chúng ta người trẻ tuổi đi vào tìm kiếm chính mình kinh ngộ cho nên lần này chỉ có thế hệ tuổi trẻ có khả năng tham gia quy định là bốn người làm một cái tiểu tổ thiếu một cái đều không có báo danh tư cách lúc đầu tăng thêm hai người các ngươi là đủ ai biết tiểu túy ra cái này sự t ì n h thương thế của ta ngược lại là không có gì đáng ngại có thể nàng tình huống này ngày mai sẽ phải dự thi căn bản không đội kịp trầm mặc chỉ chốc lát lâm tử công đột nhiên không nói một lời đem hộp bên trong bia uống một hơi cạn sạch sau đó quay người đi ra ngoài ngươi lại đến đến nơi lâu đi tìm người đội viên cuối cùng ta nghĩ đến một cái đáng tin nhân tuyện đi tới cái tia q u ạ t quen thuộc cửa nhỏ phía trước lâm tử câm hít sâu m ộ t hơi gõ cửa một cái là ngươi a có chuyện gì không nửa ngày cửa mở lạnh lạnh âm thanh văng lên lâm tử câm khẽ mỉm cười tiểu xuân cô nương không phải thiên cơ từ sao cũng đã tính ra đến ta thăm hỏi người mục đích đi ta sẽ không vì chuyện nhàm chán lãng phí ta thời gian cùng kinh lịch đi bói toán có lời gì thì nói nhanh lên ngươi uống rượu tay ngọc vỗ qua trước mặt không khí bên trong mùi rượu tiểu xuân nhữ mày liền một bình mà thôi không có lớn như vậy hương vị a cũng tốt ta liền không nhiều lời trực tiếp tiến vào chính đề tiểu xuân cô nương lần này tiến vào mộ nhai tư cách tuyển chọn thi đấu ngươi biết à có hứng thu tham gia sao tiểu đội chúng ta còn kém một người tiểu xuân liếc mắt nhìn hắn chậm rãi nói ngươi có thể bảo chứng thu hoạch được thắng lợi cuối cùng sao ta nói là thành công thu hoạch được tiến vào mộ giới tư cách sau đó cái thứ nhất từ mộ giới đi ra về sau mặc n g a i chi chủ cho khen thưởng lâm tử công chừng lên mị mắt còn có loại này khen thưởng sao ta còn thực sự không biết nếu như ngươi không gia nhập chúng ta lâm thời cũng tìm không được người liền tham gia tư cách đều không có liền càng đừng đề cập chiến thắng mọi thứ không thử một chút làm sao biết đâu tiểu xuân nhìn chăm chú cái này có chút say khướp nam nhân không biết vì cái gì kế thừa thiên cơ tử vị trí gần như có thể tính toán t ư ờ n g tận thiên hạ tất cả mọi chuyện nàng lại nhìn không thấu cái này nam nhân vận mệnh cùng tương lai mọi thứ không thử một chút làm sao biết sao tiểu xuân ở trong lòng tự lẩm bẩm tốt ta gia nhập các ngươi có thể nhưng ta chỉ có một cái yêu cầu lấy được thắng lợi cuối cùng cái thứ nhất từ mộ giới bên trong đi ra tiểu tổ lấy được cái kia một những ta ta tùy các ngươi lâm tử câm gãi đầu một cái đi chỉ cần không phải ngưng hồn thảo những ngươi tùy ý chọn các loại ngươi không phải trùng hợp như vậy cũng muốn ngưng hồn thảo à. tiểu h ả o à. t xuân không lấp đầu, đồ muốn ta vật kia cái k h có ít l đi nắm g xong h n à tay của hắn mà là khỏe miệng nâng lên một vệ không rõ ý vị nụ cười nhàn nhạt, nhạt bảo vệ ta ta nhìn không có cái kia cần phải người trở về rồi thế nào đáng tin đội viên tìm được sao uy ngươi làm sao chật vật như vậy đã xảy ra chuyện gì sao không lâu sau đó lâm tử câm trở lại trương lão pháp khí cửa hàng đối mặt long chuẩn hỏi thăm hắn nuốt nước miếng một cái hỏi long minh thiên cơ tử mạch này không phải bỏi toàn thiên cơ sao vì cái gì năng lực chiến đấu cũng mạnh như vậy lâm tử câm gãi đầu một cái đối với vừa rồi phát sinh sự t ì n h còn lòng còn sợ hãi hắn lúc đầu chỉ là muốn tìm một cái người có thể tin được góp đủ số mới nghĩ đến tiểu xuân mặc dù cũng không phải là đem tiểu xuân coi như là cái ngược nữ tử nhưng cũng không có nghĩ đến thực lực của nàng cư n h i ê n như thế kinh người nếu không phải mình phản ứng nhanh đã s ố n chết có thể cho dù chính mình kịp thời phòng ngự bất động minh vương thân nhưng cũng hơi kém bị đánh vỡ đáng sợ nhất là cái này còn vẹn vẹn chỉ là đối phương hời hợt một cái phổ thông công kích mà thôi ngươi mới vừa rồi là đi tìm tiểu xuân sao long chuẩn có chút kỳ quái nhìn xem lâm tử câm hỏi lâm tử câm nhẹ gật đầu can đảm lắm long chuẩn khỏe miệng nâng lên một vệ tiểu ý thiên cơ tử nhất mạch tổ sư ra cùng các ngươi quỷ đạo phái tổ sư ra quan hệ không tệ bọn họ một phái phòng thân chi thuật tất cả đều là các ngươi tổ sư gia đích thân truyền thụ vì cái gì lợi hại như vậy chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a bất quá kỳ quái là tiểu xuân nha đầu này luôn luôn ghét nhất tranh đấu vì sao lại đáp ứng gia nhập chúng ta đây chương tám trăm Trường tuyển chọn thi chọn đấu. lâm tử câm đem nguyên nhân nói cho long chuẩn cái sau như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nguyên lai、like、là dạng này tốt dù sao bất kể nói thế nào đội viên đủ sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi báo danh chuyện lần này ta phải bị chủ yếu trách nhiệm xin lỗi thân là tiền bối lại không có bảo vệ tốt văn bối để nàng nhận như vậy trọng thương long chuẩn ấy nay túi đầu xuống đối lâm tử câm xin lỗi cái sau nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn chậm dãi nói không có sự tình ta biết long minh ngươi khẳng định hết toàn lực đi bảo vệ tiểu thúy thật muốn nói trách nhiệm cũng có thể từ ta cái này không xứng trước sư phụ đến gánh chịu ngày mai tuyển chọn thi đấu chúng ta liền hảo hảo chờ mong a n g h e đến lâm tử cầm kiểu nói này long chuẩn khoe miệng cũng nâng lên một vệt máu tanh nụ cười s á c thực rất để người chờ mong q u ê n nói cho ngươi lần chọn lựa này thi đấu quy tắc là chỉ cần đối phương một kêu nhận thua giao đấu lập tức kết thúc ngược lại đối phương nếu là không kêu bị đánh chết mới có thể tính kết thúc tất nhiên quy tắc là dạng này chuyện chúng ta muốn làm liền đã rất rõ ràng ngày thứ hai m ỗ nhai huyết tinh đấu kỹ tràng bên trong tiếng người huyên áo trên khán đài đầy áp người rất nhiều người không có chỗ ngồi trống liền đứng tại lối đi nhỏ cùng trên hành lang bọn họ đều đang mong đợi chờ mong trận này quyết định người nào có thể đi vào mộ giới tư cách tuyển chọn thi đấu xem như tu sĩ đến nói bọn họ thực lực cũng còn không đủ tư cách cũng không muốn lấy chính mình sinh mệnh mạo hiểm đi cạnh tranh tư cách này đối với bọn họ đến nói cái này liền tương đương với b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng đi tranh đoạt một cái t r ô n vùi tính mạng mình tư cách làm loại này cởi q u ầ n đánh giám sự tình còn không bằng tự sát tới cũng nhanh so với liều sống liều chết tranh đấu bọn họ càng thích nhìn người khác liều chết vức sống tranh đấu đấu ký tràng chỗ cao nhất một đạo cửa lớn màu đen lặng yên mở ra từ bên trong đi ra một đạo thân ảnh đơn bạc nhưng mà làm đạo thân ảnh này đi ra về sau tất cả khán giả đều yên lặng ánh mắt toàn bộ tụ tập đến một chỗ một lát sau tiếng hoan hô tiếng huýt sáo và chỉnh tề tiếng hô khẩu hiệu vang lên mặc ngai chi chủ mặc ngai chi chủ mặc một bộ áo đen tóc hộp tại phía sau ghi lên cái này tàm ị anh tuấn nam nhân hôm nay ăn mặc lại giống như là một cái nhu nhược thư sinh ngồi ngay ngắn hắc rượu thạch chế tạo vương tọa bên trên hắn một cái tay nâng cầm lên một cái tay nhẹ nhàng nâng lên các vị khán giả các ngươi hôm nay vui vẻ sao âm thanh tuy nhỏ lại không biết vì sao rõ ràng chuyển đến mỗi cái người xem trong đương nhiên vui vẻ rồi những n à y thiên tiêu kỳ tài lẫn nhau chém giết thực tế quá có đáng xem rồi đúng vậy a tranh thủ thời gian bắt đầu tranh thủ thời gian bắt đầu ta đem toàn bộ gia sản đều đẻ ở lâm kỳ trên thân cố gắng a lâm kỳ cho ta cầm đệ nhất thả n g ư ơ i n ư ơ n g giam tối cuối cùng chiến thắng tuyệt đối sẽ là từ lãng hắn nhưng là t a đạo bên trong hiếm có thiên tài ta ép từ lãng từ lãng tối cường làm chết đám này chính đạo vương bát đản khoe miệng nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt trước mắt một màn này không thể nghi ngờ là hắn muốn nhất hắn vì cái gì muốn kiếm một t r a n canh phí lớn như vậy sức lực dính líu mộ giới sự tình đầu đương nhiên là vì lợi ích dự thi thủ tục phí những n à y khán giả vào tràng tiền vé vào cửa liền đầy đủ hắn kiếm một bút đương nhiên hắn đ ố i tiền bạc không có bất kỳ cái gì hứng thú dự thi vé vào cửa cùng vé vào cửa đều cần dùng đại lượng kỳ chân dị bảo đến đ ổ i mà những n à y khán giả áp lên chính mình toàn bộ gia sản tại những n à y cái gọi là thiên tiêu kỳ tài trên thân cũng chú định những vật này cuối cùng trở lại trong túi sách của mình lại điên cùng chút lại điên cùng chút các ngươi càng điên cùng ta liền càng cao hứng nhìn xem những n à y khán giả g e o họ cùng t é t chói thai văng lên vì riêng phần mình hỗ trợ tuyển thủ dự thi tranh đến mặt đỏ tới m a n thai ra tay đánh nhau bộ dạng mặc nhai chi chủ khoẻ miệng nâng lên một vệ tà mị nụ cười đại gia hào hứng đều đã như vậy tăng vào sao thời gian cũng không còn nhiều làm đến như vậy hiện tại chúng ta liền bắt đầu a trận này tiến vào mộ giới tư cách tuyển chọn thi đấu đến từ các tộc thiên tiêu kỳ tại tập hợp một đường nhưng mà cuối cùng chỉ có hai mươi người có khả năng thu hoạch được tiến vào mộ giới tư cách tiếp xuống không nói nhiều liền mời các vị tuyển thủ dự thi loé sáng đăng c h ẳ n g a đấu k ỹ tràn g phía dưới cơ quan mở ra bệ đá chậm rãi hạ xuống làm lần thứ hai dâng lên thời điểm mỗi một cái trên bệ đá đều nhiều bốn người tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói thai tràn ngập toàn bộ đấu k ỹ t r à n g liền đấu k ỹ t r à n g bên ngoài đều có thể rõ ràng nghe thấy mau nhìn là lâm kỳ từ yêu hoàng thảo phạt chiến sau đó hắn nhưng là chính đạo thế hệ tuổi trẻ trúng gió đầu thịnh nhất một cái lần này đừng nói là một cái nho nhỏ và o vây tư cách chiến thắng hắn đều có thể đưa vào trong túi ít thổi ngữ bức hoác linh nhi cùng từ l ã n g chuyện này đối với sư tỷ đệ trong hai năm qua giết các ngươi chính đạo thiên kiêu kỳ tại còn giết đến ít sao cẩn thận một chút các với danh tiếng thịnh nhất đừng bị trên đài làm t h ị phân tây nha yêu tộc tiểu bằng vương cũng tới còn có thanh giao tộc thiếu chủ bọn họ những n à y tại yêu t ộ c thế hệ tuổi trẻ kỳ tài bên trong có thể là thuộc về nhất là cấp tiến thể phải g i ế t chỉ riêng chính đạo thiên tiêu hôm nay tranh tài thật sự là quá có đáng xem rồi không có phí công hoa như vậy nhiều chất bảo mặc nhai chi chủ tranh thủ thời gian bắt đầu đi chúng ta đợi đã không kịp đấu k ỹ chàng bên trong long chuẩn cao mày nhìn một chút những n à y cùng nhiệt khán giả g nhét miệng bị đám này r á c rời giống như là nhìn động vật đồng dạng nhìn xem thật siêu khó chịu lâm tử câm khẽ mỉm cười long hinh nhẫn lại một chút ta loại này sự tỉnh chúng ta cũng không phải là thường suy làm thích xem náo nhiệt bản tính huyết tinh tàn nhận bản tính cái tia chủng tộc đều không sai bị lắm xem ra lần này tới không ít người quân a bất quá không có danh khí cũng thật không phải là một chuyện t ố ta đều không có người để chúng ta danh tự đâu nghe đến hắn nói như vậy long chuẩn kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới hắn người cái tên này sẽ không phải là giả mạo a ta biết lâm tử câm có thể tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy lâm tử câm đảo qua những cái kia thân ảnh q u â n thuộc cuối cùng khóa chặt lâm kỳ cùng tô nam mà cái sau cũng chú ý tới hắn lâm kỳ cười lạnh vươn tay tại trên cổ làm mở một cái vỡ m ô i ông động giống như là đang nói cái gì đọc hiểu lâm tử câm trong mắt vạch qua một vệ sắc ý trên mặt lại mang theo nụ cười nhẹ nhàng vô vô long chuẩn bà vai người đều là sẽ thay đổi khác biệt duy nhất chính là hướng tốt thay đổi vẫn là hướng hỏng thay đổi có ít người dương dương tự đ ác đem người nào đều trở thành quả h n g mềm sẽ có một ngày sai bắt đến một viên cây tiên nhân cầu sẽ đem mình tay đều cho đâm xuyên long hinh xem ra chúng ta đều yên lặng quá lâu cũng là thời điểm nên sóng đi lên cùng lúc đó cách đó không xa từ lãng cùng hoác linh nhi cũng đều nhìn thấy lâm tử câm cái trước l ẹ lưỡi liếm môi một cái trong mắt buộc phát ra chiến ý kinh người cái sau ánh mắt phức tạp nhìn xem đạo kia chính mình nhớ cùng lo lắng thật lâu thân ảnh ở trong lòng lẩm bẩm nói ngươi không nên tới nơi này l o n g chuẩn khoe miệng cũng nâng lên một vệ tiểu ý ngươi muốn sóng ta liền bồi ngươi cùng một chỗ thật tốt sóng một cái ta những cái kia thân yêu đệ đệ cũng đều đã quên ta là ai trong bóng tối làm một ít động tác vậy thì thôi còn cùng lâm k ỳ bọn họ lăn lộn cùng một chỗ thật sự là mất mặt cái này thanh lý môn hộ sự t ì n h ta cái này làm đại ca thỉnh thoảng cũng phải là một m làm nếu không láo đầu tử lại nên m a n g ta chương 873, phân khu y m ư ơ 873, phân khu lâm tử câm quay đầu nhìn hướng ngồi ngay ngắn trên đài cao đạo thân h n h kia nhắm lại lên hai mắt mặc nhai tri chủ cũng tương tự đang nhìn hắn khoe miệng nâng lên một vệ nụ cười nhà gặp người xem cảm xúc cũng điều động không sai biệt lắm hắn quay đầu hỏi bên cạnh thủ hạ hôm nay bắt đầu phiên giao dịch đến bây giờ thu bao nhiêu kiện chân bảo tên kia thủ hạ cung kính hồi đáp đại khái là năm mươi tám vạn dữ kiện sáng tạo lịch sử mới cao mà còn mỗi một kiện chân bảo chất lượng đều coi như không tệ xem ra lần này chúng ta kiếm lần mặc nhai chi chủ nhìn hướng đấu kỹ t r à n g bên trên một chỗ bệ đá bốn tên mặc áo t r à n g đen người dự thi yên t ĩ n h đứng ở nơi đó khoe miệng của hắn khơi gợi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt đó là đương nhiên có bọn họ đâu những n à y tham lam ra hỏa trông cậy vào tại chính mình hỗ trợ tuyển thủ phía trên kiếm được đầy bùn đầy bát đều bỏ hết cả tiền vốn thậm chí dốc hết gia sản thật tình không biết những vật này bị bọn họ dùng làm đặt cược một khắc kia trở đi liền đã đều thuộc về ta thời gian cũng không còn nhiều lắm liền bắt đầu a trận này đặc sắc tú nói xong m ặ c ngai chi chủ đứng dậy chậm rãi đi đến bệ đá phía trước hắn dọn một cái vẫn là giống vừa rồi như vậy mặc dù âm thanh rất nhẹ lại khiến hiện trường mỗi người đều rõ ràng nghe thấy được các khán giả toàn bộ đều yên tĩnh trở lại nhộn nhạt tà mị nụ cười mở miệng nói như vậy tiếp xuống ta liền hướng các vị giải thích một chút quy tắc mặc dù ta cũng rất muốn tranh tài tranh thủ thời gian bắt đầu thấy các vị thiên tiêu kỳ tại phong thái nhưng quy tắc vẫn là m u ố n t r ư ớ c giải thích rõ ràng mặc nhai chi chủ quét mắt một cái những n à y tuyển thủ dự thi mà nối nghiệp tiếp theo nói tin tưởng mọi người đều đã biết lần này có thể đi vào mộ giới chỉ có hai mươi cái danh lệch bởi vì lần này tham gia trận đấu tuyển thủ thực tế quá nhiều mộ giới thời gian rất nhanh liền đến cho nên chúng ta sẽ trước tiến hành một vòng sàng chọn thi đấu tuyển ra cường giả chân chính đến tiến hành tranh đấu sàng chọn thi đấu chọn lựa là điểm tích lũy chế mỗi một tên tuyển thủ ban đầu điểm số là một điểm mỗi chiến thắng một tràng đến một điểm thất bại trừ hai phần sàng chọn thi đấu không phải là một trăm năm mươi cái thi đấu khu mỗi cái thi đấu khu tuyển thủ một ngàn tên tuyển thủ chỉ có dẫn đầu thu hoạch được năm trăm điểm ba trăm người đứng đầu tuyển thủ mới có thể tham gia tiếp xuống chính thức tranh đấu đến mức trên đài quy tắc chỉ có một đầu đó chính là chỉ cần không có người nhận thua liền phải một mực đánh xuống mãi đến có một phương tử vong hoặc là nhận thua vừa rồi tính toán kết thúc nhàm chán như vậy nói rõ liền đến nơi này kết thúc tiếp xuống liền mời các vị tuyển thủ dự thi đi rút ra chính mình thi đấu khu dây số a tiếng hoan hô lần thứ hai vang lên lâm tử c â m cùng long chuẩn liếc nhau một cái đều là những mày không ổn à chiếu cái này quy tắc đến xem kết quả tốt nhất chính là một cái thi đấu khu hai tên đạt tới năm trăm điểm vạn nhất chúng ta vừa vặn chút xui xẻo có ba người bị phân tại một cái thi đấu khu chẳng phải là nguy rồi long chuẩn dùng thần thức nói lâm tử c â m sờ lên cái cảm dòng dáng một trăm năm mươi cái thi đấu khu đâu chỉ cần không phải ngấm thao tác có lẽ sẽ không xui xẻo như vậy tại chỗ này thương lượng lại nhiều cũng vô ích xe đến trước núi ắt có đường chúng ta trước đi rút rẫy số nói sao đi nếu như vạn nhất thật gặp phải tình huống như vậy cũng liền cái này có thể nhận thua đến lúc đó nếu như đối mặt lòng huy ngươi ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình a lòng chuẩn bất đắc dĩ như vai lập tức tình huống cũng chỉ có thể dạng này vậy ngươi vẫn là cầu nguyện đừng gặp phải ta đi nếu không ta không phải là đem ngươi đánh nằm d ạ p trên mặt đất a vậy thật đúng là chờ mong ngươi đem ta đánh nằm d ạ p trên mặt đất một k h ắ c này đâu ta phát hiện tiểu tử ngươi hiện tại làm sao thay đổi đến như thế vô s ỉ ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi đánh nằm d ạ p trên mặt đất hai nữ sinh nhìn xem một bên đấu võ mồm vừa đi về phía rút hào chỗ lâm tử c ô n cùng lòng chuẩn tiểu dẫn một mặt tiểu ý tiểu xuân lại rất không minh mạch nhìn hướng tiểu dẫn, dùng thân các ngươi không phải muốn vì lầm tử cầm đồ đệ báo thù sao nếu quả thật hai người thậm chí ba người đều tại cùng một thi đấu khu liền mang ý nghĩa chúng ta sàng chọn thi đấu liền muốn hao tổn một cái thậm chí hai người lần này tới đều là các tộc thiên kiêu kỳ tài trong đó không ít đều là gia tộc hoặc là tông môn thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất cho dù là bọn họ cũng không có khả năng như vậy nhẹ nhõm lấy được thắng lợi à chẳng lẽ bọn họ cứ như vậy tự tin mà ngươi cũng không thay bọn họ lo lắng tiểu d ấ t nhìn xem bóng lưng của hai người trả lời như vậy nói không có gì đáng lo lắng bọn họ sẽ không thua mà hai người bọn họ cũng không phải tin tưởng mình thực lực mà là tin tưởng lẫn nhau thực、lực. tin tưởng chúng ta bốn cái đều sẽ thành công thông qua sàng chọn thi đấu cho nên vì báo đáp bọn họ phần này tín nhiệm đây cũng chính là chúng ta muốn làm những không cần thiết nghĩ nhiều như vậy tiểu xuân không hiểu lắc đầu ngươi nói không có bất kỳ cái gì căn cứ ta đối hôm nay vẫn thế b ư ớ c qua quẻ quẻ tượng rất kỳ quái ta thế mà nhìn không hiểu sợ rằng hôm nay sẽ không thuận lợi như vậy tất nhiên quẻ tượng nhìn không hiểu ngươi cũng đừng suy nghĩ nó ngươi chỉ cần tin tưởng hắn liền tốt tiểu dẫn nhìn hướng lâm tử c ầ m bóng lưng nụ cười trên mặt càng đ ậ n tin tưởng cái này vô số lần đem nghe vào không có chút nào căn cứ lời nói toàn bộ thực hiện nam nhân đi thôi chúng ta cũng đi rút hào sớm một chút biết dãy số sớm một chút t h i ế n tâm nói xong tiểu dẫn liền đi đuổi theo đi ra ngoài thật xa hai người kia lưu lại tiểu xuân một người đứng tại chỗ có chút xứng sở nhìn xem cái bóng lưng kia tín n h ậ m sao lâm tử cầm ngươi thật là một cái có ý tứ n g ư ờ i chuyện xưa của ngươi ta bắt đầu có chút muốn đem nó nhìn thấy cuối cùng làm bốn người đều từ d ư ơ n g bên trong cầm tới chính mình thi đấu khu dãy số về sau nhộn nhịp mở ra đến nhìn cho kỹ về sau đều thở dài một hơi ta đã nói rồi không có xui xẻo như vậy bốn người đều tại khác biệt thi đấu khu có thể không chút kiên kỵ thật tốt chiến đấu ta đến xem ta là thứ mấy khu thứ mười thấy cắt con số này không quá may mắn ba đây mới là cái con số xui đối với chính ta hôm nay và thế ta cũng không thể xem bói đi ra đây chính là cái gọi là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương tiểu xuân nhữ mày nhìn xem mã số của mình nói như vậy l ã o lâm nhìn ta đệ nhất tại khu đệ nhất nói không chừng bên trong đều là một chút cường đại đối thủ lần này ta nhưng có không ít về vui ai long h ì n h hai ta thay đổi à nói không chừng đệ nhất bách ngũ thập tái khu cao thủ cũng không ít đâu cúp đi đây đều là có tiêu ký là có thể tùy tiện loạn đ ổ i sao chính ngươi cũng đã nói nói không chừng đệ nhất bách ngũ thập tái khu cao thủ cũng không ít đâu đường cướp chính mình vận khí không tốt chắc h a i ngươi lại cướp ta nổi nóng với ngươi à. đừng như vậy hẹp hòi nha long hình chúng ta hiện tại đổi nói không chừng còn kịp thấy được vận thành một đoàn tính trẻ con cướp đoạt dây số hai người tiểu dẫn c h e m i ệ n g thật lâu không có cười vui vẻ như vậy mà một bên tiểu xuân lại đỡ cái chắn có chút hoài nghi mình đi theo giúp người hợp tác có thể hay không đạt tới chính mình mục đích mà đúng lúc này một cái thanh âm không hài hòa từ một bên chuyển đến đây là ở đâu ra mấy cái người quê mùa mau tử cái này lan đi chó ngoan không c ả n đường chương tám trăm bảy mươi b ố khẩu phật tâm xả chương tám trăm bảy mươi b ố khẩu phật tâm xả lâm tử c â m cùng long chuẩn ngừng lại quay đầu nhìn lại một cái thân mặt hoa phục thanh niên đang đứng tại nơi đó khinh thường nhìn xem bọn họ tiểu dẫn sắc mặt trầm xuống thân thể vừa muốn động liền bị lâm tử c â m không để lại dấu vết để lại xin lỗi xin lỗi chúng ta bây giờ liền tránh ra lâm tử c ô n cười dạng dỡ thật ngường đ ư ờ ra cái này để long chuẩn cùng tiểu dẫn đều tương đối không hiểu các loại người mới vừa nói cái gì lặp lại lần nữa ai là chó tiểu dẫn nghe lâm tử cầm bị ngăn cản liền lại không nói cái gì có thể long chuẩn lại nhịn không được hắn hai mắt nhắm lại ngăn lại mới vừa đi hai bước hoa phục thanh niên thanh niên mặc trang phục lộng lẫy sắc mặt tương đối không giỏi à người nào cản trở đường người đó là cản đường chó rồi con chó này nhà ai cũng không được tốt mấy cái nông thôn đến người quê mùa ở loại địa phương này ồn ào đem chính mình chưa từng thấy các mặt của xã hội trò hề hiện ra phát huy vô cùng tinh tế thật sự là chọc người bật cười hoa phục thanh niên thanh niên mặc trang phục lộng lẫy nhìn đều khinh thường nhìn long chuẩn một cái lời nói tương đối khó ng phía sau hắn một bầy chó chân nhân vật cũng đúng lúc phát ra chói thai cười nạo cùng tiếng phụ họa xung quanh một chút tuyển thủ dự thi cũng đều khoanh tay đứng ở một bên xem kịch vui long chuẩn trong mắt vạch qua một vệ sắc ý hổ hoàng đao liền muốn ra khỏi vỏ lần này lại bị lâm tử câm cho hung hăng để lại vị tiểu ca này thuận tiện nói cho ta ngươi tôn tính đại danh xuất từ môn phái nào sao lâm tử câm giờ phút này nụ cười trên mặt mười phần hiền lành nhưng tại người ngoài xem ra chính là chịu thua biểu hiện long chuẩn nhữ chặt lông mày liền muốn phát tác lâm tử câm lại không để lại dấu vết dùng thần thức nói cho hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ long ch sau đó minh bạch lâm tử câm ý tứ đã không còn bất kỳ động tác gì chỉ là lạnh lùng nhìn xem hoa phục thanh niên thanh niên mặc trang phục lộng lấy ngươi loại này nông thôn đến người quê mùa cũng xứng biết chúng ta vạn hợp tông vương công tử tục danh sao lúc này hoa phục thanh niên thanh niên mặc trang phục lộng lấy sau lưng một cái lâu la đắc ý mở miệng nói một bộ cáo mượn vai hùn bộ dạng mà hắn lời nói này vừa ra khỏi miệng lâm tử câm nụ cười trên mặt c à n g đậm ngươi đã nói ra vạn hợp tông vương công tử đúng không hạnh ngộ hạnh ngộ vương công tử khinh thường hư lạnh một tiếng gặp ngươi bọn họ những này người quê mù vây xem những cái kia xem kịch vui tuyển thủ dự thi b à n luận xôn xao trải qua đ i ệ u tâm long nham nhũ rèn luyện lâm tử c â m thính giác so trước đó nhạy cảm gấp mấy lần chỉ cần muốn nghe tự nhiên có thể rất rõ ràng nghe đến vạn họ tông đây không phải là năm gần đây mới tại chính đạo bên trong sông ra tên tuổi hát mã tông phải sao đúng vậy à nghe nói bọn họ thiếu tông chủ cũng họ vương một tay kim qua chủ y làm cho xuất thần nhập hóa thiên càn bảng bên trên xếp hạng thứ chín mươi chín là chính cống thanh niên t à i tuần a à mấy cái này người quê mùa thật sự là đuôi ngủ chọc lên thiên càn bảng bên trên có tên vương công tử lần này có trò hay nhìn rồi một vòng nghe xuống lâm tử câm cũng trên cơ bản minh bạch trước mắt cái này vương công tử thân phận bối cảnh lâm tử câm cùng long chuẩn từ yêu hoàng thảo phạt chiến sau đó liền mai danh nhận tích bởi vì riêng phần mình nguyên nhân hình dạng cũng có một chút biến hóa cho nên cho dù phía trước hai người danh khí cũng không tính nhỏ hiện tại cũng chỉ có tương đối quen thuộc nhân tài nhận được bọn họ hình dạng một vấn đề cuối cùng hỏi xong chúng ta lập tức cho ngài nhường đường xin hỏi lần này ngài rút đến thi đấu khu dây số là bao nhiêu đâu vương công tử là người sau đó nhắc lên lông mày trêu tức nói nhà làm sao còn muốn tại trên sàn thi đấu động thủ với t a các ngươi có nghe hay không tên nhà quê này muốn tại trên sàn thi đấu động thủ với ta ha ha ha biết chữ chết viết như thế nào sao đi n g ư ơ i muốn biết ta liền nói cho n g ư ơ i biết đệ nhất bách ngũ thập t à i khu vừa vặn cùng ngươi một cái thi đấu khu ngươi nếu muốn đến tìm ta tùy thời phục hồi ha ha ha ha lần này không riêng gì vương công tử cùng hắn mấy cái chó săn xung quanh vây xem tuyển thủ dự thi cũng cười ra tiếng theo bọn hắn nghĩ như thế một cái không có danh tiếng gì người quê mùa vẫn còn muốn tìm thiên c à n bảng trên bảng nổi tiếng vương công tử khiêu chiến căn bản chính là đang tự tìm đường chết cũng có người tại khai n g ợ c người quê mùa ngươi nếu có thể thắng vương công tử ta đem m ệ n h cho ngươi ha ha ha ha can đảm lắm ngươi nếu có thể thắng vương công tử ta đem cái này đấu k ỹ chàng khán đài tất cả ghế tựa đều cho hắn hết các ngươi qua a làm sao có thể như thế cười nạo h nhân ra đâu ta là thật tâm ủng hộ hắn huynh đệ ta bên d ư ớ i thưởng lớn cực ngươi thắng ngươi muốn thắng ta liền từ đấu k ỹ chàng trên đỉnh nhảy đi xuống quan không chết ta lại nhảy một lần mãi đến ngã chết mới thôi ha ha tôm t é p ngãi nhép tranh thủ thời gian cút đi đừng tại đây mất mặt xấu hổ lâm tử câm không hề bị lay động trên mặt như cũ mang theo nụ cười hiền hòa nhường đừng ra xung quanh không hay âm thanh cùng hư thanh càng thêm vang th lúc đầu sát ý trong lòng đã áp chế không nổi liền muốn động thủ tiểu dẫn cùng lòng chuẩn lại đột nhiên bình tĩnh lại cũng ngoan ngoan n h ư ờ n g đường nhìn hướng cái này đắc ý tới cực điểm vương công tử từ trước mặt bọn hắn đi tới trong mắt tràn đầy thương hại vừa rồi vì cái gì muốn thả qua người này ngươi sẽ không đã sớm biết hắn sẽ bị phân tại đệ nhất bách ngũ thập tái khu đi tiểu dẫn dùng thần thức hỏi lâm tử c â m nhìn xem những cái t i u bởi vì chính chủ đi mà tản đi người vây xem khẽ lắc đầu dùng thần thức trả lời ta cũng không phải là thiền cơ tử làm sao có thể tính toán đến, đến cái này các ngươi nhìn kỹ trong đám người tiểu dẫn cùng tiểu xuân hướng trong đám người nhìn một lát sau phát hiện một chút dị thường có chút người dự thi nhìn qua không có gì khác biệt mặc dù trang phục khác nhau nhưng bọn hắn khuôn mặt đều mượn phần băng lãnh mà còn rõ ràng là đến dự thi lại đối với chính mình thi đấu khu dãy số không hề cảm thấy hứng thú liền gãy lên dãy số giấy đều không có mở ra lại thỉnh thoảng không để lại dấu vết hướng bọn họ bên này nhìn ta gặp qua mạc nhai chấp pháp giả đối với bọn họ khí tức còn lại ấn tượng bọn gia hỏa này hơn phân nửa chính là người chấp pháp ta là không biết mạc nhai tri chủ có chủ ý gì thế nhưng bọn gia hỏa này ẩn nấp tại người dự thi bên trong sợ la nhằm vào chúng ta nếu không cũng sẽ không chỉ nhìn chằm chằm chúng ta nếu là vừa rồi chúng ta đậu thủ vạn nhất bị chụp mũ đấu trường bên ngoài ẩu đả vi phạm quy tắc gì đó cái mũ đến lúc đó chúng ta liền thi đấu đều tham gia không được ai là tôn kép ngại nhép chúng ta trong lòng rõ ràng là được rồi không cần thiết bởi vì cùng một cái tạp ngư có nhất thời chi khí ngâm nước nóng cơ hội khó được muốn đậu thủ chúng ta có đang lúc cơ hội vừa rồi ta hỏi hắn đấu trường dãy số cũng là tại đánh cược người này vật khí chúng chúng ta buôn cái bên trong bất kỳ một cái nào hắn liền thoải mái lật trời ai biết người này thật ra ngoài không có nhìn hoàng lịch lúc ấy lợi ta sẽ từ từ thu thập hắn long chuẩn khẽ gật đầu nết miệng cười một tiếng tiểu từ ngươi hiện tại cũng thành một cái khẩu phật tâm xả đây bất quá là chính xác xử thế chi đạo mà thôi đúng lúc này mạc ngai chi chủ âm thanh lần thứ hai chuyển đến bọn họ những người dự thi này trong hai vừa rồi quên nói thật sự là ngượng ngùng vì chiếu cố các vị người xem cảm xúc để bọn họ không cần lựa chọn khó khăn chúng ta lựa chọn không đồng thời bắt đầu giải thi đấu mà là một cái thi đấu khu một cái thi đấu khu đến dù sao mình thích tuyển thủ nếu là đồng thời xuất hiện tại hai những biệt thi đấu khu phân thân thiếu phương pháp cũng quá tuyệt đối thế nhưng chúng ta tổng cộng có một trăm năm mươi cái thi đấu khu nếu là một đối một một cái thi đấu khu một cái thi đấu khu đến c rất nhiều người bất mãn đột nhiên thay đổi quy tắc lớn tiếng kháng nghị rất nhiều người cũng cảm thấy dạng này quy tắc ngược lại muốn tốt chút trong lúc nhất thời tiếng ồn ào tiếng thảo luận cùng với trói hai tiếng mắng liên tục không ngừng mà lâm tử câm nghe đến đó cũng nhớ mày mặt ngai chi chủ tên vương bắt đàn này đem chúng ta trở thành hắn đấu ký tràng bên trong dùng để kiếm tiền cách đấu sĩ sao không khác biệt h ô n chiến tất cả mọi người là địch nhân sao long chuẩn ngược lại là không có chút nào lo lắng ngược lại có chút ma quyền sát trưởng kích động ta cũng cảm thấy từng cái từng cái đánh quá phiến phước đến lúc đó ta một cái đại chiêu quét ngang một mảng lớn kiếm đủ phân liền kết thúc chiến đấu lười lãng phí thời gian lâm tử câm than nhẹ một tiếng cũng đừng nói nhẹ nhàng như vậy hai quyền khó địch b ộ t tay nếu quả thật chính là tất cả mọi người là địch nhân cái kia còn tốt nhưng liền sợ nghe đến quy tắc này có chút thích tính toán gia hỏa tâm tư liền linh hoạt lên đây là ý gì tiểu dân có chút không hiểu hỏi rất đơn giản tiểu xuân nhàn nhạt mở miệng tới đây dự thi có không, không, không, không có, có í tiểu dẫn nhữ mày sau khi nghe xong cũng không có bao nhiêu kinh ngạc nhân tâm hiểm ác nàng tránh né truy sát đoạn kia thời gian đã rất rõ ràng thế thì không đến mức kỳ thật một người đánh chín trăm chín mươi chín cái làm theo ý mình bệnh nhân cùng đánh chín trăm chín mươi cái kết hợp cùng một chỗ đ ị c h nhân đều không có kém ta cũng không tin cái gọi là thiên kiêu kỳ tài không có tự ái như vậy tâm sẽ có như thế nhiều người nguyện ý làm loại này đồ vật tóm lại ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là lâm kỳ cùng tô nam đến lúc đó tụ tập tại những thi đô khu không đụng tới bọn họ ta còn thế nào báo thù đâu đúng lúc này đối mặt những người dự thi này bất mãn hoặc là đủ t i ể u ý kiến mặc ngai chi chủ mười phần thong d o n g vẹn vẹn chỉ là c h ậ m dai nói một câu nói những n à y tuyển thủ dự thi lập tức liền không có bất kỳ ý kiến chẳng lẽ thân là các tộc thiên kiêu kỳ tài rất được chú mục trói mắt tồn tại sẽ đối với cái này cảm giác được sợ hay sao nếu như là lời nói mời đứng ra hiện tại lập tức vì ngươi thay đổi quy tắc ngươi có thể cùng giống như ngươi đồng dạng đối thủ cùng một chỗ một đối một lời nói này có thể nói là rất tốt bắt lấy những người này uy hiếp từ nhỏ bị chúng tinh phục nguyện nghe được tất cả đều là khen ngợi trên thân gánh vác tất cả đều là vinh dự loại người này lòng tự trọng tương đối mạnh nghe dạng này mấy câu nói về sau ngươi để hắn đứng ra phản đối m ặ c nhai chi chủ quyết định này há không chính là tại trước mặt mọi người thừa nhận chính mình sợ sao lập tức không quản trong lòng có sợ hay không vô luận là không phải là vì mặt mũi dáng chống đỡ tất cả mọi người cầm mã số trên tay mình dấy tiến vào đối ứng thi đấu khu mặc nhai chi chủ nằm nghiêng tại hát r ư ợ u thạch vương tọa bên trên khoe miệng nhẹ cười mà nối nghiệp tiếp theo nói rất tốt không hổ là thiên kiêu kỳ tài quả nhiên khí độ bất p h ẳ m như vậy tiếp xuống chính là đệ nhất tái khu chiến đấu mời các vị mặt khác thi đấu khu tuyển thủ tạm thời xem như khán giả thật tốt thưởng thức trận này mỹ diệu hôn chiến a lâm tử cầm v ũ nhẹ nhẹ long chuẩn bà vai nhìn ngươi thực hiện long hình xem như chúng ta tiểu tổ xung phong tồn tại cũng đừng như xe bị tuột xích a long chuẩn cùng hắn đụng, đụng nằm đấm cầm hổ h à n đao sải bước đi vào đệ nhất tái khu nói nhảm, đó là đương nhiên đi vào đệ nhất bách ngũ thập tái khu cửa lớn lâm tử câm phát hiện đây là cái truyền thống trận chính mình lập tức liền xuất hiện tại một cái nhập khẩu đứng xếp hàng đi theo những n à y đệ nhất bách ngũ thập tái khu người dự thi đi vào đập vào mi mắt là một cái cực kỳ chống trải đấu kỹ tràng phía dưới là một cái trên cơ bản tiếp nhận mấy ngàn người chiến đấu cũng không có vấn đề gì lớn đấu kỹ đại mà bốn phía có không dưới bốn năm trăm cái khu khối mỗi một cái khu khối đều vừa vặn có thể chứa đ ư ợ c một ngàn tên khán giả nhìn kỹ một chút lâm tử câm phát hiện khán giả cùng bọn họ những người dự thi này khu khối nhan sắc là không giống bọn họ những người dự thi này khu khối cũng có tương ứng số hiệu lâm tử c ô n thân hình có chút hơi biến hóa đoạt cái gần phía trước vị trí nhìn chằm chằm đấu kỹ trên đài phương cái nào đó phòng nhỏ nơi đó chậm rãi xuất hiện một thân ảnh hoan g h ê n đi tới vì lần này sàng chọn thi đấu lâm thời xây dựng đấu kỹ đ à i cái này tiểu không gian hoa ta không ít thời gian bố trí hy vọng đại gia sẽ thích quan sát quá trình bên trong cần cái gì đồ ăn hoặc là đồ uống đánh cái búng tay dùng ý thức cùng thần thức nói ra liền có thể các vị trước mặt đều có một cái bản nhỏ có thể bày ra đồ ăn cùng đồ uống như vậy hiện tại liền mời đại gia ngồi xuống để nhất tái khu sàng chọn thi đấu lập tức liền muốn chính thức bắt đầu kèm theo mạc nhai chi chủ âm thanh rơi xuống đấu ký đài chậm rãi hạ xuống một lát sau khi nó lần thứ hai dâng lên thời điểm đệ nhất tái khu tuyển thủ dự thi liền toàn bộ đứng ở phía trên lâm thử câm một cái liền tìm long chuẩn mỉm c ư ờ i hướng hắn giơ ngón tay cái lên long chuẩn cũng nhìn thấy hắn mỉm c ư ờ i trở về hắn một cái ngón tay cái quét một vòng những người dự thi này trên cơ bản đều là gương mặt lạ không có người mình quen xem ra lâm kỳ bọn họ không hề tại cái này thi đội khu ít nhất bản thân bọn họ không tại mà về phần trong này có hay không tô ra cùng lâm ra người hắn cũng không rõ ràng một vòng xuống những người này lâm tử câm cũng đều không quen biết cũng không có biện pháp đoán chừng bọn họ thực lực ngược lại là trong đám người hắn phát hiện mấy cái thú vị người long huynh hẳn là sẽ cao hơn g à mặc dù ta cũng không thích nhìn thấy dạng này tiết mục tự mình lẩm bẩm sau đó mặc ngai chi chủ nhìn chăm chú phía d ư ớ i đấu kỹ đài c h ậ m rãi nói các vị mời chú ý ta cuối cùng phải nhắc nhở đại gia một cái sinh mệnh t h à n h đăng quý nếu như cảm thấy có sinh mệnh nguy hiểm mời kịp thời từ bỏ sẽ đi dãy số giấy liền có thể bị c h u y ể n tống ra ngoài đương nhiên cái này cũng liền là làm nhận thua bị loại nhưng dù sao cũng so mất đi tính mạng m u ố tốt như vậy hiện tại ta tuyên bố đệ nhất tái khu sàng chọn thi đấu chính thức bắt đầu làm bắt đầu hai chữ xuất khẩu đại lượng chân khí âm khí liền nháy mắt tràn ngập toàn bộ đấu kỹ đ à i tiếng hoan hô cùng tiếng huýt sáo liên tục không ngừng lâm tử câm không quá ưa thích loại này ồn ào hoàn cảnh khẽ thở dài một tiếng vỗ tay phát ra tiếng muốn một ly có thể vui sướng bắp giang hổ hoàng đao ra khỏi vỏ long c h u ẩ n hít sâu một hơi hai mắt nhắm lại khoe miệng nâng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt lúc này hai tên tả tu một trái một phải công hướng hắn đông nhiên vừa mở mắt hắn tựa như không có làm ra bất kỳ động tác gì chậm rãi đi thẳng về phía trước mặc dù bị phong ấn ở quang kén bên trong ngủ say thật lâu nhưng cái này cũng không hề đại biểu long chuẩn thực lực vẫn trì trệ không tiến ngược lại trong khoảng thời gian này hổ hoàng đao không tiếc hao phí tự thân đại lượng lực lượng duy trì tính mạng của hắn cái này đồng thời cái kia lực lượng cường đại cũng thoải mái hắn núp thân cho nên mặc dù chân khí lượng cũng không có bất kỳ thay đổi nào nhưng giờ phút này lòng chuẩn lực lượng cơ thể cùng thực lực đều không hề thua lâm thử c ô n g tốc độ nhanh như quỷ mị rút đau chém rết vứt bỏ trên l ư ớ i đau m g u t ư ơ i tất cả những thứ này động tác đều chỉ phát sinh ở một máy mắt những cái kia bị rết rơi tả tu cùng với quỷ vật đều không có ý thức được chính mình tử vong sinh mệnh cũng đã trôi qua trên khán đài khán giả cũng chú ý tới tựa như máy thu hoạch đồng dạng hắn nhộn nhịp đem ánh mắt tụ tập tới đây là ai a trước đây làm sao chưa từng thấy như thế cường t ta nhớ lại ta trước đây gặp qua hắn hắn là bây giờ bắt đại gia tộc đứng đầu long g i a đời tiếp theo gia chủ người thừa kế cái t i a chính đạo người mạnh nhất long nạo trường từ long chuẩn ta nghe nói hắn tại yêu hoàng thảo phạt chiến bên trong nhập ma bị long nạo tự tay giết ta hiện tại làm sao sẽ xuất hiện ở đây xem ra hắn hiện tại sử dụng cũng không phải là tà khí mà là chân khí không liền nói do hắn không có nhập ma sao bất kể như thế nào mấy năm trước hắn nhưng là thiên càn bảng bên trên xếp hạng ba mươi mấy tuổi trẻ cứng giả xem ra đệ nhất tái khu người chiến thắng hẳn là hắn những n à y người xem xì xào bàn tán cùng nghị luận long chuẩn cũng không muốn đi quản mỹ danh cùng khen ngợi cũng tốt tiếng xấu cùng c h à o phúng cũng được hắn căn bản không quan tâm khoe miệng nâng lên một vệ nguy hiểm nụ cười long chuẩn tìm tới chính mình mục tiêu kế tiếp yêu tộc sao không phải tuyết h ồ tộc giết hẳn là cũng không sao chứ nhìn cái này toàn thân tản ra mãnh liệt yêu tộc đại sát tư phương long chuẩn tự mình lẩm bẩm rút đao lại giết một cái hướng chính mình đánh lén tới tà tu thân hình hơi biến hóa biến mất ngay tại chỗ đối với lục ma đến nói nhân loại là mỹ vị đến đâu cùng bổ dưỡng bất quá đồ ăn cho đến tận này hắn đã đổ sát không dưới hai mươi giết sạch đồng thời ăn hết bên trong mọi người cùng súc vật cái này đều muốn may mắn mà có cái này bề ngoài thì ngăn nắp kỳ thực hỗn loạn tới cực điểm cái gọi là thị n h thế vô luận là chính đạo vẫn là tà đạo hay là yêu tộc các tộc kỳ tài xuất hiện lớp lớp lòng cao hơn trời muốn tương đối cái giải ngắn mà các tộc bao gồm chính đạo thế hệ trước đều ngầm cho phép bọn họ hành động bỏ mặc bọn họ đi ồn ào đổi lại trước đây hắn như vậy hành vi sớm đã bị chính đạo vây chặt truy sát hắc hồn à đánh đi chờ lần này vào mộ giới thu được đại cơ duyên lao tử cũng không cần trốn tại các ngươi những thiên tài này bóng tối phía sau nhặt chỗ tốt ha, ha. nơi này có thật nhiều nhân loại hôm nay ta muốn ăn đến no bụng ăn đến no bụng lần thứ hai đem một nhân loại tu sĩ thân thể sống sờ sờ kéo thành hai đoạn lục ma mở ra miệng to như chậu máu đem nước xuống u i to con hương vị thế nào a đúng lúc này sau l ư n g chuyển tới một thanh âm nhàn nhạt, nhạt thân cao ba mét có t h ử a lục ma xoay người túi đầu xuống nhìn xem cái này tay cầm một cái đường đ a o khuôn mặt anh tuấn c ư n g nghị thanh niên n ế t lên một cái còn dính máu tươi miệng rộng lộ ra một cái bén đoạn răng nhỏ xuống mấy giọt máu tươi làm sao ngươi cũng muốn trở thành ta món ăn trong âm vung tay lên hung hăng c h ụ t về phía thanh niên này hắn bị chính mình đập thành bánh thịt m g u bắn tung tóe một màn k i a phảng phất đã gần ngay trước mắt nhưng mà liền tại bàn tay của hắn đã rất gần che kín thanh niên thân hình thời điểm lại đột nhiên rốt cuộc không thể động đậy long c h u ẩ n rất thất vọng cái này mới nhìn qua khí thế hung ác mười phần to con thế mà cũng bất quá như vậy mà thôi túi lâu xuống lục ma nhìn trước mắt một màn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình chính mình cái này toàn lực một trưởng v ô đi xuống đều có thể p h á tan một tòa tiểu lâu mà trước mắt cái này nhân loại thế mà vẹn vẹn một ngón tay liền dễ như chở bàn tay đem ngăn lại về sau vô luận hắn lại thế nào dùng sức đều không thể nhúc nhích chút nào. n g ư ơ i đến cùng là ai lục ma gầm thét long chuẩn khẽ lắc đầu đem hổ hoàng đao thu hồi treo ở bên hông từ trong ngực lấy ra một thanh hạ phẩm pháp khí trừ ma đao nếu là rác rưởi máu tươi ăn nhiều đao của ta không riêng không chiếm được thoải mái sẽ còn sinh bệnh đối phó ngươi dùng cái này như vậy đủ rồi l ờ i còn chưa dứt long chuẩn đã biến mất ngay tại chỗ coi hắn khi xuất hiện lại vững vàng đứng tại lục ma sau lưng vứt bỏ trên lưới đao m á u tươi có chút ngoại ý muốn quay đầu ồ chạy trốn bản lĩnh ngược lại là nhất lưu nhìn xem trên đất một đầu to lớn cánh tay vừa rồi chính mình cái này chí mạng một chiều ngược lại là bị đối phương tránh khỏi lúc này lục ma che giấu khí tức trốn tại cách đó không xa ngồi dưới đất thở hồn hển nếu không phải mình bản thể là tắc kẻ hoa đối với tốc độ cùng với ẩn tạng khí tức cùng thân hình mười phần năm h i ể u đồng thời phản ứng đầy đủ nhanh vừa rồi tính mạng của mình liền đã bàn n g h giao hắn còn lòng còn sợ hãi đồng thời vì vậy mà cảm giác được tương đối xấu hổ chính mình tại yêu t ộ c thế hệ trẻ tuổi tốt xấu cũng coi như có chút danh tiếng làm sao sẽ đối dạng này một cái rác rưởi nhân loại cảm thấy hoảng hốt hắn biến trở về hình thái chiến đấu chậm rãi tiếp cận đứng tại chỗ lại rét mấy cái hướng hắn xông tới tà tu long chuẩn đối với chính mình che giấu khí tức công phu hắn tương đối tự tin đối phương tuyệt đối sẽ không phát hiện nếu biết rõ hắn đã từng dựa vào một chiêu này thay đổi chiến cuộc giết chết chính đạo thiên càn bảng bên trên một cái có xếp hạng tu sĩ khoe miệng nâng lên một vệ t nhe răng cười hắn ở trong lòng hét lớn đi chết đi nhân loại tập trung nhưng mà liền tại hắn cách long chuẩn chỉ còn mấy bước khoảng cách thời điểm một cỗ khổng lồ sát khí phát thiên cái địa hướng hắn che n é p tới làm hắn thân thể r u lên bị áp chế không thể động đậy trong lòng tràn đầy hoảng hốt thật giống như lao đã gác ở trên cổ chính mình đậu một cái liền sẽ chết loại cảm giác này hắn mồ hôi lạnh chạy dòng trong lòng người ác ý rõ ràng như vậy thật giống như trong đêm tối duy nhất nguồn sáng đồng dạng con mắt không mủ không chừng thật đúng là nhìn không thấy ta ngược lại là nghe đám k i a người dự thi đ ề cập qua vài câu nói cái gì đệ nhất tái khu có cái lục ma chuyên giết nhân loại chính là ngươi đi được xưng lục ma ta còn làm n g ư ờ i bản thể là cái gì đây n g u y ê n lai là một cái thần là lớn mặc dù ta cũng không nhận ra những tên kia trong đó có một ít vẫn là tà tu nhưng tại chỗ này giết chết ngươi cũng coi là báo thù cho bọn họ đi vừa dứt lời lục ma lúc này mới ý thức được trước mặt mình cái này nhân loại là tồn tại đáng sợ cỡ nào cầu xin tha thứ ngữ còn chưa xuất khẩu đập vào mi mắt chính là một bộ ba mét có thửa to lớn thân thể cô thân thể này làm sao quen thuộc như vậy đâu đầu rơi trên mặt đất bị long chuẩn đá một cái bay ra ngoài lúc này chiến đấu đã tiến vào gây cấn đến dự thi không hề đều là chút gà mờ tạp ngư trên cơ bản đều bị dọn dẹp sạch sẽ còn lại đã đều là một chút có chút thực lực ra hỏa nhìn hướng vương xa mấy cái cùng chính mình đồng dạng giống như là cối say thịt đồng dạng thẳng tiến không lùi quét ngang một mảng lớn ra hỏa long chuẩn sờ lên cái cảm cái này mới nhớ tới tân cấp quy tắc nguy rồi chiếu cố tìm thú vui quên mấy quật ngược mấy cái đám gia hỏa này lại như thế giới tiếp liền tính ta đánh bại bọn họ nói không chừng cũng không đủ năm trăm điểm không được đến bắt chước t gốc. n g u u ố i cùng q y ế từ chiến, cuối cùng quyết chiến. 877, cuối cùng quyết trưng t vừa rồi bắt đầu long chuẩn một mực vận dụng đều là đơn thuần lực lượng cơ thể thỉnh thoảng mượn dùng chút ít chân khí tăng cường tốc độ hoặc là lực lượng mà giờ khác này hắn lại từ trong ngực lấy ra một thanh trừ ma đao một trái một phải hai thanh đoàn đao q u ê n thân bao vây lấy hùng hồn chân khí hướng về những cái kia giống như cối x a y thịt đồng dạng quét ngang một mảng lớn cực giả uy các ngươi lưu mấy cái trò ta a mười hai mươi ba mươi long chuẩn bắt đầu tính toán chỉ cần quật ngược nhân số đến năm trăm h ắ n liền có thể tùy tâm sử dụng tìm người đ ơ n đấu có thể sống đến bây giờ cái nào không có có chút tài năng đối thủ chính là muốn đủ mạnh mới có ý tứ lúc này nhìn xem cái này thất đột nhiên g i ế t ra đến hát mã đại bộ phận khán giả đều sôi trào đối với những này khán giả đến nói xem náo nhiệt là không có chủng tộc giới hạn còn hắn là nhân tộc vẫn là yêu tộc chỉ cần hắn đủ mạnh bọn họ nhìn đủ thoải mái bọn họ liền sẽ vì đó hò hét cho quan tâm đương nhiên trong đó có chủng tộc thậm chí trận doanh kỳ thị nôn từ kịch liệt người cũng không phải số ít bất quá mạc nhai c h i chủ đã sớm dự liệu được trường hợp này lập xuống quy củ cãi nhau đều có thể nhưng không thể động thủ một khi động thủ lập tức hủy bỏ tư cách áp xuống d ọ t vô luận thắng thua toàn bộ không thu có đầu quy củ này chấn áp bọn họ bọn họ cãi nhau hồn ào đến lại kịch liệt cũng không dám động thủ không phải chứ t ê n tiết như vậy mà đơn giản liền giết lục ma còn có yêu tộc thanh xà lan g quân tà đạo bên trong quỷ cốt những này đều làm ấy năm này danh tiếng cường thịnh thế hệ tuổi trẻ thiên kêu i a hắn cũng không kém a thiên càn bảng bên trên có tên vẫn là cái kia chính đạo người mạnh nhất long não như tử cường đại như thế cũng là chuyện đương nhiên sớm biết có hắn thầm ra ta li ha ha không hổ là ta chính đạo tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất thật cho chúng ta chính đạo dài mặt mũi cố gắng long thiếu hiệp làm chết đám này cầu thí yêu tộc cùng t a đạo giờ phút này lâm tử câm một bên nắm l ô mùi uống đồ uống một bên trên mặt nụ cười nhìn xem đại chiến phong thái long chuẩn điểm này trình độ với hắn mà nói là đương nhiên dự đoán bên trong căn bản không cần kinh ngạc cùng hắn khác biệt long chuẩn là cái chính cống thiên tài nếu không phải yêu hoàng thảo phạt chiến lần kia ngoài ý mớn cho dù hiện tại hắn đều không nhất định có thể đuổi theo phải lên tiến bộ phi tốc thực liền tính tại quang kén bên trong ngủ say lâu như vậy lại như thế nào đi ra về sau hắn vẫn là trói mắt tiếp cận nhất định phong tồn tại long hinh nhẹ nhõm cầm xuống cái này để nhất tái khu tấn cấp danh ngài ta ta tin tưởng ngươi nhất định có thể được mới vừa rồi là người nào tại ăn trao còn có người nào đem giải thoát một c ố vỏ dưa chua mùi vị còn có để hay không cho người xem thật kỹ so tài có thể hay không có chút tố chất lúc này đấu kỹ trên này đã là thi thể đầy đất cùng máu tươi cơ bản không có địa phương đặt chân dòng r ã một ngàn người à n n g hiện tại liền chỉ còn lại không đến mười cái cừng giả còn đứng ở cái này đấu kỹ trên này lạnh lùng nhìn xem lẫn nhau mặc ngai chi chủ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng những thi thể này toàn bộ bị c h u y ể n tống ra đấu kỹ đ à i máu tươi cũng chậm rãi biến mất đấu kỹ đ à i lại sạch sẽ như lúc ban đầu vậy mà lúc này l o n g chuẩn trên thân đã sớm dính đầy vết máu toàn thân tản ra bức người sắc khí tựa như từ trong địa ngục bỏ ra tới tu la đồng dạng một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước mấy đạo thân ảnh quen thuộc đưa ra đầu lưỡi đỏ thám liếm liếm máu trên mặt sau đó hướng trên mặt đất nổ nước miếng mà cái kia mấy thân ảnh cũng chính nhìn chòng chọc vào hắn mang trên mặt khắc cốt mình tâm đoán giận trong đó một người cầm đầu hình dạng cùng lòng chuẩn có bảy thành tương tự trên thân không có chút nào máu tươi, thậm chí góc đều không có chút khỏe miệng nâng lên một vệ tự cho là hiền lành kỳ thực dối t r a tới cực điểm nụ cười chậm rãi nói đại ca đã lâu không gặp không sai vừa rồi lâm tử c ầ m tại trên khán đài nhìn thấy cái này mấy thân ảnh chính là long chuẩn cùng cha khác mẹ mấy cái huynh đệ long chuẩn miết miết miệng một bên nâng lên một vệ cười lạnh một bên cất bước hướng về bọn họ đi đến thật là đã lâu không gặp à lao nhị lần này ta về nhà nghe nói các ngươi mấy cái bế quan tu luyện không thấy các ngươi thật đúng là đáng tiếc ai nói không phải đâu chúng ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc à không thể nhìn thấy đại ca bế quan có thu hoạch đây không phải là không kịp chờ đợi chạy đến kiểm tra một chạy không nghĩ tới có thể tại chỗ này có khả năng gặp gỡ đại ca thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại à. long da lão nhị long phong trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười dối trá cũng di chuyển bước chân hướng long chuẩn đi tới h ắ c h ắ c bất quá đại ca không hổ là đại ca vô luận biến mất bao lâu lần thứ hai xuất hiện tiểu gì cũng sẽ mang cho đại gia k i n h hỉ tiểu gì cũng sẽ trở thành trói mắt nhất tồn tại chúng ta những huynh đệ này có thể ghen ghét gấp à, xem ra lần này nhị ca muốn thu hoạch được tấn cấp tư cách sợ rằng có chút khó khăn long da lão tam long báo cũng tại lúc này mở miệng long phong hiện tại là 490 m ấ y phần long chuẩn đồng dạng cũng là 490 m ấ y phần hiện tại nhân số còn dư lại không có mấy muốn nói hiện tại đệ nhất tái khu người nào có khả năng nhất thu hoạch được tư cách thăng cấp cũng chỉ có hai người bọn họ đệ đệ thân ái của ta có một chuyện các ngươi tựa hồ sai lầm không phải có chút khó khăn mà là từ chúng ta bị phân đến một cái thi đấu khu một khắc này các ngươi liền rốt cuộc không có nửa điểm cơ hội lên trước long chuẩn thu đao và o vỏ đem trừ ma đao thu hồi c h ậ m rãi từ bên hông rút ra h ổ hoàng đao nụ cười trên mặt càng tăng lên k h o a n thân sát khí cũng nhảy lên tới cửa xung quanh mặt khác mấy cái đồng dạng sống sót cho tới bây giờ cường giả đều rét đỏ cả mắt bọn họ biết do chính mình điểm số liền tính đem những người khác đều rét cũng tấn cấp không được liền nộn nhịp đánh lên làm g ậ y q u ấy phân heo suy nghĩ đem mục tiêu ngắm chuẩn lòng chuẩn cùng lòng phong tất nhiên bọn họ lấy không được tấn cấp tư cách người khác cũng đừng hòng cầm tới hh ắ c ắ cái c này đấu kỹ tràng bên trên còn không k hề ô n g h chỉ có các ngươi long ra người đâu đúng thế đừng quên trận này sau cùng quyết đấu còn có chúng ta không thể chỉ là huynh đệ các ngươi ở giữa thân tình thời gian chúng ta cũng muốn cùng nhau chơi lửa mấy tên cường giả khí thế nhảy lên tới cực điểm một tả một hữu hướng về lòng chuẩn cùng lòng phong vào tới mà lúc này trên mặt nụ cười hai người đã càng ngày càng gần cuối cùng làm hai người sắp mặt đối mặt thời điểm mấy tên cường giả mạnh nhất công kích cũng sắp rơi vào trên người bọn họ một k h ắ c cuối cùng hai người bước chân dừng lại sau đó đột nhiên q u a n người hung hăng một q u y ề n đánh vào cái này mấy tên cường giả trên mặt nụ cười trên mặt đồng thời biến mất chơi lại ra ngươi đây là ta cùng hắn bọn họ ở giữa sự t ì n h cút sang một bên mấy tên thực lực tương đương cường đại vừa vặn còn có thể tại đấu ký chàng bên trên lấy một địch trăm cường giả bị hai người như vậy hời hợn một quyển cho đánh bay ra bên ngoài sân hung hăng đính vào khán đài phía sau trên vách tường hai người khí thế cùng lăng lệ sát khí đều nhảy lên tới cực điểm t r ắ n g n h ậ t một kim hai loại tia sáng nháy mắt lan tràn đến toàn bộ đấu ký tràng có tư thế ngang nhau sau đó màu trắng quan g man g hóa thành một cái bạch hổ h ư ảnh đứng ở l o n g chuẩn sau lưng hung manh gầm hét mang theo không gì sánh được đế vương ba khí kim sát quan g man g hóa thành một đầu dài cánh chim màu vàng phương tây cự long h ư ảnh đứng ở l o n g phong sau lưng phát ra điếp t a i long ngâm trong lúc giơ tay nhấc chân để lộ ra đến từ thượng vị giả huy áp hồ gầm long ngâm đệ nhất tái khu cuối cùng quyết chiến giữa minh đệ số mệnh tranh kéo ra màn chết n mệnh tranh, chứng 878, số mệnh tranh. Ngươi dựa vào cái gì dùng ngươi cái kia bẩn thiệu tay hái nơi g gì ngươi, đúng thiệu hái thảo. Chỉ ngươi, thật tay dựa ba cái cái dược cho rằng chính mình Tử, ca vào này là là kêu đại chúng Long là rằng Trường Tử, của cười ta bất quá là một cái tỷ nữ sinh t ạ m t r ù n g mà thôi xuất thân ti tiện liền cho ta thật tốt lấy loại này ti tiện tư thái cùng ngươi ti tiện m â u thân cùng một chỗ kéo dài hơi tàn a các i n h đ ệ thật tốt dọn dẹp một chút chúng ta vị này đại ca cho hắn biết cái gì gọi là tôn ti quý tiện dược viên bên trong thiếu niên bất quá là muốn hái một chút dự thảo cho chính mình bệnh nặng sắp chết mẫu thân nấu thuốc lại bị chính mình những này cái gọi là người thân huynh đệ ngăn chặn một trận đánh tơi bời không lưu tình chút nào trào phúng cùng vũ nục ánh mắt của hắn xưng thành một cái khe máu tơi r á n đầy gò má toàn thân trên dưới xanh một miếng tím một h ố i bọn họ lại còn không chịu d ừ n g tay hắn dùng còn sót lại một cái không có bị đánh xưng con mắt nhìn xem những huynh đệ này bên trong dẫn đầu một cái kia mặc hoa p h ủ mang trên mặt cười lạnh hình dạng rõ ràng cùng chính mình có bảy thành tương tự rõ ràng có liên hệ máu m ũ lại được lợi các huynh đệ như vậy ngược đãi cùng vũ nục h í n h mình hảo đệ đệ cứ việc trong lòng tràn đầy bi thương và phẫn nộ không hiểu vì cái gì người thân của mình h u y n h đệ hội dạng này đối với chính mình nhưng vì bệnh nặng mẫu thân thiếu niên vẫn cứ ăn nói khép nép cầu x i n tha thứ nhưng bọn họ cũng không có vì vậy sinh ra một điểm thương hại ngược lại đem những cái k i a hắn tân tân khổ khổ ngắt lấy đồng thời chỉnh lý tốt d ư ợ c thảo toàn bộ đàn nát những vật này cầm tới chuồng heo đi nước heo cũng không cho ngươi cái k i a ti tiện tì n ữ mẫu thân ăn một đầu tiện mệnh mất l i ê n mất vừa vặn nàng chết về sau phòng bếp nước gạo liền không cần hương cái tia rách nát địa phương đưa tiết kiệm xuống trực tiếp cho heo ăn những cái tia tạp công cũng có thể tỉnh chút tức lực trói che mất thiếu niên lỗ thai hắn vĩnh viễn cũng không quên được ngày đó làm chính mình kéo lấy vết thương chống chất mỗi đi một bước liền hướng xuống nhỏ máu thân thể đem những cái kêu bẩn thiệu dược thảo mang sẽ tới nơi hẻo lánh bên trong phá úc thời điểm nhìn thấy nhưng là đã rời đi nhân g i a n vĩnh viễn nhắm mắt lại mẫu thân cho dù bị phụ thân khinh thường bị bọn đệ đệ ẩu đả cùng vũ nhục hắn cũng chưa từng giống ngày đó như vậy khóc như vậy tàn nát có lòng ngày đó hắn hiểu được cái gì phụ thân cái gì huynh đệ cái gì liên hệ máu mủ toàn bộ đều là cậu thí chỉ cần mình đủ mạnh có thể đem bất luận cái gì g i m tại dưới chân người nào đều phải đối với chính mình túi đầu cho dù là đã từng cao cao tải thượng đối với chính mình chẳng thèm nó g tới phụ thân cùng những cái kia vênh váo hung hăng đệ đệ cũng không ngoại lệ liên hệ máu mủ cái gì cũng gò bó không được cái tác dụng gì cũng không có hắn là trưởng tử nhưng xưa nay không có đạt được hơn phân nửa điểm phụ thân quan tâm hắn là ca ca nhưng xưa nay không có đạt được bọn đệ đệ tôn trọng chỉ có vô tận trào phúng cùng khinh thường đánh đập cùng vũ nụ hắn nhìn long gia cao nhất tòa kia cung điện tráng lệ bộ dạng cùng tòa này mùa hè mưa rột mùa đông lọt gió rách nát phòng nhỏ hoàn toàn ngược lại đó là long gia ra chủ chỗ ở hắn ở trong lòng sinh thể sẽ có một ngày chính mình phải ở đến ở trong đó đi quản l ý toàn bộ lòng g a sau đó thay mẫu tân h b á o t h ủ đem phụ tân h cùng n h ữ n g này đệ. đệ. Ton à bộ zhét sạch, mắt đ ỏ l o n g chuẩn h é t l ớ n một tiếng, t r ự c tiếp dùng g a h ổ bằng, h ổ hoàng đ a o bên trên t á n phát nồng đ ậ m á n h s á n g m à u t r ắ n g một cái m à u đen vương chữ tại c á i c h á n h i ệ n l ê n sau lưng, sắc k h í cụt ư ợ n g hóa thành một cái bạch hổ, p h ó n g t ớ i l o n g phong phía sau m ấ y c á i kia đệ. đệ. m à c á i kia to lớn b ạ c h h ổ h ư ả n h c ũ n g c ù n g c á i kim a k i sắc cự l o n g hư ả n h cắn x é ở cùng nhau. Long chuẩn, người muốn quá đắp y vinh o Bất quá làm ộ t cái ti i tiến ti nư sinh ra tập trung, dựao kai gì có thể làm g a chung ư ờ i thừa kê. V long phong cắn răng đồng dạng phát ra gầm lên giận dữ cổ tay k h a đảo một thanh màu vàng tạo hình có chút kỳ lạ t r ư ờ n g kiếm từ rộng t h ù n g t h ì n h ống tay h áo x a xuất ra rơi tại trên tay hắn cái đồ chơi này là ngươi trộm ra à? lá gan thật không nhỏ nếu để cho lao đầu t ử biết kết cục gì ngươi có lẽ rất rõ ràng đối với long phong vũ n h ụ long chuẩn không nhúc nhích chút nào theo sát khí ngập trời nhưng không mất tỉnh táo hắn đã đ a thể không tại sẽ để cho tâm ma thừa cơ mà vào bởi vì thù sâu như biển chính mình bị tâm ma thừa lúc vắng mà vào tại gặp phải lâm tử câm phía trước ngơ, ngơ ngác ngác qua thật nhiều năm hai tay dính đầy rất nhiều vô tội sinh mệnh máu tươi bọn họ kỳ thật cũng không có đối với chính mình làm bất cứ chuyện gì mà ở tâm ma đầu độc bên dưới chính mình d ơ tay chém xuống đem bọn họ đều giết về sau đồng dạng là bởi vì chính mình ý chí không k i ê n chính mình kém chút giết chính mình thật vất vả mới kết giao bạn tốt lâm t ử câm cùng với tiểu dẫn cuối cùng càng là tại tâm ma toàn diện xâm lấn thời điểm tự tay giết chết chính mình thích nhất tiểu nhiễm những này hồi ước quá mức thống khổ quá mức đáng sợ cho dù hiện tại hắn còn thỉnh thoảng từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh hắn không nghĩ những chuyện này lần thứ hai phát sinh ngủ say cái này dài dàng g i ặ thời gian hắn cũng không có mất đi ý thức ngược lại suy tư rất nhiều hận người hắn y nguyên hận hắn không phải thánh nhân không cách nào lựa chọn tha thứ cùng bên nhưng hắn sẽ không còn bởi vì cựu hận mà x a đ o ạ n bởi vì cựu hận mà thường tổn tới mình quý trọng người không cần ngươi mù quan tâm trước n g ắ m lại chính ngươi à, trong tay nắm lây cùng hổ hoàng đao tản ra giống nhau cấp bậc khí tức trường kiếm long phong nết miệng cười lạnh đế long kiếm long g i a thế hệ tương truyền từ phương tây hoàng kim thánh long một bộ phận xương cốt chế tạo thượng phẩm pháp khí vốn là chỉ chuyển cho gia chủ cùng với gia chủ người thừa kế long gia chấn tộc chi bảo có thể long chuẩn đã có hổ hoàng đao c lại không nghĩ rằng bị long phong trộm đi ra nhìn hắn phát huy ra h uy lực trình độ tựa hồ còn rất có thể khiến cho nhận chủ những gia tộc này đời đời truyền lại thượng phẩm pháp khí cùng những cái kia lưu lạc thượng phẩm pháp khí khác biệt nói thô tục cùng thẳng thắn hơn cũng chính là một chủng loại giống như nuôi trong nhà một chủng loại giống như hoang dại cảm giác gia tộc đời đời truyền lại thượng phẩm pháp khí gia tộc bên trong quyền cao chức trọng người cũng có thể sử dụng thế nhưng không khiến cho nhận chủ có thể phát huy h uy lực có hạn xem ra hiện tại thượng phẩm pháp khí nhận chủ cánh cửa là càng ngày càng thấp loại người như ngươi đều có hy vọng có thể để đế long kiếm nhận chủ long chuẩn cầm trong tay hổ hoàng đao cùng l o n g phong đảo mắt đánh nhau chết sống trăm chiêu sau đó cười lạnh rêu c ợ n nói kỳ thật chuyện này bản thân cũng để cho người không thể tưởng tượng thượng phẩm pháp khí theo lý thuyết sẽ chỉ tán thành những cái t i a phẩm tính thuần lương trong lòng còn có chính khí tồn tại cho nên lúc trước cũng phát sinh qua không ít bị định là ra chủ người thừa kế lại không cách nào dùng g i a tộc đời đời truyền lại thượng phẩm pháp khí nhận chủ tình huống mà những này phẩm hạnh không thuần lương ra hỏa về sau không hề nghi ngờ sẽ bị tước đoạt tư cách nhân tâm khó mà bị mắt thường nhìn ra lại không gạt được thiên địa dựng dục mà ra thượng phẩm pháp khí long chuẩn suy nghĩ một chút một chút đều cảm thấy hoang đường. nếu như chính mình trước mắt long phong trong lòng đều có mang chính khí thiên hạ này còn có người xấu s a o đế long kiếm đương nhiên sẽ nhận ta làm chủ bởi vì ta mới là long gia chính thống người thừa kế nếu như không có ngươi nếu như không có ngươi lời nói Trưng Trưng trong mắt chặt thân thất thê tử, tồn tại, trưởng tự. Từ thân răng. như Hận Luân Hận Luân Long Phong lên nồng bán giận, căn hắn, Long Ngạo chính nếu không Long chuẩn tại, hắn chính là Long gia tử. Từ nhỏ mẫu thân của hắn liền nói hắn Gia Cựu Cựu của có của cho Mẫu mẫu Hồi, Hồi. hàm lóe là là đầm được đến gia tộc bên trong rất nhiều trường lão khen ngợi cùng hỗ trợ có thể mà lại long chuẩn cái này ti tiện tỷ nữ sinh ra tập t r ù n g lại so hắn trước sinh ra hắn chỉ có thể khuất tại thứ hai dạng này vậy thì thôi chỉ cần hắn một mực là long gia thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất người kia được đến phụ thân cùng gia tộc đại bộ phận người hỗ trợ về sau long gia g i a chủ vị trí còn là hắn nhưng mà nhiều năm trước một ngày nào đó bị phụ thân ném tới bên ngoài thờ ơ lãnh đạo cũng không q u ả n chết sống cái này tập t r ù n g thế mà còn sống trở về mà còn thực lực có biến hóa nghiêng trời l ầ đất lần thứ nhất hắn tại quyết đấu bên trong bại từ nay về sau thuộc về mình quan mang thuộc về lòng ti đi chết đi, đi chết. phong toàn cái lực thôi động toàn thân chân khí để long kiếm vung lên mang theo thượng vị giả uy áp cùng sát khí ngập trời hung hăng bổ về phía long chuẩn long chuẩn cũng giết đỏ cả mắt không tránh cũng không tránh huy động hổ hoàng đao nên đón tiếp lấy toàn thân sát khí gần như thực chất hóa hai kiện thượng phẩm pháp khí đối đầu cùng một chỗ tiếng hổ gầm cùng tiếng long ngâm liên tục không ngừng đối t r ọ i gay gắt không ai n h ư ờ n g ai ngươi có thể có dạng này ý nghĩ thật sự là quá tốt lúc này long chuẩn thế mà lộ ra một vệ nụ cười khiến long phong hơi sững sờ nhưng mà long chuẩn lời kế tiếp lại kèm theo thế công đột nhiên tấn mãnh mà khiến long phong có chút sợ hãi nếu như hai năm này ngươi tâm cảnh sạn sinh biến hóa trong lòng còn có một chút xíu đem ta làm thành ca ca vậy liền có chút phiền phước bởi vì một hồi ta giết n g ư ơ i thời điểm sẽ sinh ra do dự ngươi còn cùng phía trước đồng dạng thật sự là quá tốt ta cuối cùng có thể đã không còn bất kỳ cố kỵ nào m ê n mông sát khí giống như sóng biển đồng dạng phát thiên cái địa hướng long phong chen ép tới liền trên khán đài những n à y khán giả đều cảm giác được có chút sợ hãi bản năng về sau rụt rụt long phong cái chán toát ra mồ hôi lạnh hắn là long chuẩn sát khí trực tiếp chen ép đối tượng cảm thụ nhất là trực quan vẻ vẹn sát khí tựa như có ngàn vạn thanh lưới dao muốn đem hắn liên quan linh hồn cùng một chỗ đánh chết đ ồ n g dạng nguồn gốc từ sâu trong linh hồn h o à n g hốt làm hắn thân thể ngăn không được run r u dày trong kinh mạch chân khí lưu động đều có chút không thông sướng đ ế long kiếm phát ra r ê gì thân kiếm run dày nó cũng không phải là đánh không lại hồ h o n nao cả hai đều là thượng phẩm pháp khí trừ gi không có nói người đó không bằng người kia nhưng mà cứ việc pháp khí bản thân không kém bao nhiêu nhưng chúng nó người sử dụng ở giữa tranh l ệ n h l ạ i hết sức rõ ràng chính là bởi vì trong lòng đã rất rõ ràng cảm thấy điểm này long phong phát ra một tiếng không cam lòng g ầ m ghét long chuẩn trong mắt bao nhiêu nổi lên một chút ngoài ý mớn long chuẩn rất rõ ràng chính mình cái này nhị đệ s á t thực tương đối cường đại chính mình ban đầu mục tiêu chính là đem vượt qua chính là bởi vì rõ ràng sự cường đại của hắn vì báo thủ vì lúc trước cái kia lời thề long chuẩn đối với chính mình tiến hành vô cùng khắc nghiệt không ngủ không nghỉ gần như tra tấn tu luyện đồng thời nghiên cứu long phong tất cả chiêu thức bao gồm đối phương chân khí dự chữ lượng cùng với mạnh yếu trình độ có thể nói trừ long phong chính mình bên ngoài long chuẩn là hiểu rõ nhất hắn thực lực người kia vừa rồi chính mình đã toàn lực thả ra tất cả sát khí theo lý đến nói coi như mình bị phong tại quang kén bên trong khoảng thời gian này long phong có tiến bộ rất lớn cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được mà giờ khác này long phong lại cưỡng ép vượt qua chính mình sát khí áp chế huy động đế long kiếm hiểm mà lại hiểm chặn lại chính mình trí mạng một đao xem ra ở bên ngoài ma luyện mấy năm cuối cùng để ngươi có chút b ấ khí lúc này không cầu xin long chuẩn trên mặt nổi lên một vện trêu tức nhàn nhạt, nhạt mở miệng hắn sở dĩ cố gắng tu luyện vượt qua long gia thế hệ tuổi trẻ mọi người ngồi lên cái này ra chủ người thừa kế vị trí chính là vì đòi lại lúc trước chính mình thừa nhận tất cả khuất lục cùng thống khổ đồng thời gấp đôi h o à n g trả đã từng long phong cũng không đối với chính mình lưu bất luận cái gì một tia thể diện cho nên giờ phút này hắn đồng dạng sẽ không có nửa điểm mềm l ò n g trực tiếp đi bóc đối phương vết xẹo nghe được câu này thời điểm long phong l ử a giận trong lòng cùng khuất lục đã nhảy lên tới cực điểm hắn vĩnh viễn cũng không quên được long chuẩn trở về, về sau nói câu nói đầu tiên không phải những chính là muốn hướng hắn khiêu chi vốn cầu h phương không o rằng ra lượng năm đối đi đ biết sức, mấy nướng ẩn, sân đấu võ bên trên, trước mắt bao người, chỉ một chiều, chính mình bại hoàn toàn, kệ đao tại trên cổ, hắn rất rõ ràng, chính mình lại cử động mảy may, cái này sát khí nghiêm nghị liền không tình nào trước lưu gia gọi ai bao đao may, ca ca, biết chiều, bại tại lại cái cái tộc mắt một rất sát chút nào chặt chỉ cổ, cử sẽ đấu võ rõ mảy khí là kệ xin u đầu lâu của mình. Cầu ố n mình. g của x tha thứ à dù nói thế nào chúng ta cũng là huynh đệ ta cho với bảo vệ mạng nhỏ mình cơ hội ngươi không phải muốn trở thành ra chủ người thừa kế sao nếu như chết tại trên tay của ta lời nói nếu không được ta một mạng bồi một mạng dù sao ta mệnh tiện cũng đã không có gì tốt mất đi có thể ngay ư ơ i cho đến n cố g ắ lúc này chính mình cái này cái gọi là ca ca túi lầu xuống ở bên thai mình dạng này nhẹ nói liền phản phất tác ma nói nhỏ dụ hoặc lấy hắn đem hắn dẫn hướng chính mình sớm đã an bài tốt kết quả đại ca ta nhận thua cầu ngươi tha ta một mạng ta nhớ kỹ ngươi lúc đó là nói như vậy à lần này ta đồng dạng sẽ cho ngươi cơ hội này thật yêu đệ đệ thật tại dạng này trước mắt bao người giết ngươi không riêng sẽ ném thể diện gia tộc để ngươi mở cớ lao đầu tử cũng sẽ không bỏ qua ta ngươi cầu xin tha thứ ta còn muốn lại n g h e một lần lúc ấy nếu là quay xuống liền tốt mỗi ngày dư vị một lần còn có so cái này càng làm cho người ta thể s á t tinh thần vui vẻ sự t ì n h sao hai người lần thứ hai giao không giới chấp nhận bởi vì tâm trạng dối loạn long phong trên thân nhiều hơn không ít sâu sắc v ế t đau, mà long chuẩn lại lạnh nhạt tự nhiên một bên tăng nhanh tấn manh thế công một bên tiếp tục nói ngâm miệm rất nhanh liền đến phiên ngươi quỳ xuống cầu xin tha t h ứ ta đã đa thề những n à y khuất lục ta sẽ lại không tiếp nhận những n à y khuất lục ta nhất định sẽ gấp trăm lần đòi lại đ ế long kiếm vung lên một đầu màu vàng phương tây cự long hư ảnh bay thẳng hướng long chuẩn vốn muốn mượn cơ hội thu hoạch được một điểm thở dốc cơ hội l o n g phong lại kinh hãi phát hiện long chuẩn vậy mà tại trong chớp nhóm này đã trực tiếp đem hoàng kim cự long từ đầu sọ đến cái đuôi chặt thành hai nửa ngươi những lời này vẫn là chính mình nghe một chút liền tốt tuyệt đối đừng quả thật nếu không hiện thực tàn khốc sẽ để cho ngươi thất vọng đến phát điên chương tám trăm tám mươi dũ khí chương tám trăm tám mươi dũ khí đây chính là cái gọi là o a n o a n tương báo khi nào đi bởi vì bị vũ nhục cùng ớ c hiếp lựa chọn dùng đồng dạng thậm chí càng thêm ác liệt phương thức đối đai chính mình cái này đệ đệ mà chính mình cái này đệ đệ không có khả năng biết hối cải sẽ càng thêm c ă m h ậ n hắn cứ như vậy tái diễn lẫn nhau báo thù tiết mục cứ việc rõ ràng đây là cái không có tận cùng luân hồi cũng như cũng làm không biết mệt đây có lẽ là bản tính của con người cho dù lý trí bên trên đối một số đạo lý không thể minh bạch hơn được nữa chờ chân chính tự mình trải qua chuyện như vậy tình cảm bên trên lại làm không được đi tuân theo cái này cái gọi là đạo lý long chuẩn tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ hắn có thể lựa chọn tha thứ hoặc là dứt khoát trực tiếp giết long phong có thể hắn lại không nghĩ đi làm như vậy hắn muốn để long phong cả một đời trải nghiệm chính mình đã từng cái chủng loại kia khuất nhục cùng thống khổ long phong phá hủy hắn tất cả thứ trọng yếu nhất lại không có lấy mạng của hắn như vậy hắn cũng muốn dùng phương pháp giống nhau đi đối phó hắn h ả o đệ đệ của ta trò chơi còn xa xa sẽ không tới cái này kết thúc hôm nay cuộc quyết đấu này không có sinh tử chỉ có thắng thua hoặc là nói ngươi lần này có thể quyết định vì cái gọi là tôn nghiêm mà chết không tại cầu xin tha thứ sao trên sân chỉ còn lại hai người bọn họ những cái kia thực lực ở trong mắt mình căn bản bất nhập lưu đệ đệ long chuẩn nhìn đều không có đi nhìn một chút thực chất hóa sát khí bạch hổ liền đem bọn họ toàn bộ giải quyết đi trực tiếp ném tới bên ngoài sân mất đi năng lực chiến đấu tăng thêm bọn họ cái này mấy phần trên thực tế coi như hắn điểm số đã vừa vận đạt tới năm trăm có thể giờ phút này hắn lại đối với cái này cũng không để ý chuyện cho tới bây giờ hắn xem trọng cũng không phải là cái này năm trăm điểm mà là thứ năm trăm lẻ một phân chém sóng nhàn nhạt hai chữ xuất khẩu h ổ hoàng đao vung lên một đạo thực chất hóa kiếm khí hướng về lòng phong phi tốc chém tới cái sau hiểm lại càng hiểm tránh thoát đi sau lưng đấu kỹ bãi đất cao mặt lại bị chém ra một đạo ránh sâu hám cho dù cầm trong tay đế long kiếm cho dù chân khí lượn g vượt xa long chuẩn nhưng long phong lại nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình lại bị đối phương như vậy áp chế thế cho nên hắn bên này đem hết toàn lực lại chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản công kích của đối phương chật vật chạy trốn mà đối phương đi bộ nhàn nhã tựa như trò chơi chơi đùa đồng dạng lại có thể đem hắn b ứ c thành cái dạng này đảo mắt hai người lại giao thủ trăm chiêu trên thực tế long chuẩn cũng xác thực chưa hề dùng tới toàn bộ thực lực cả hai thực lực lúc đầu không kém bao nhiêu dù sao liền tính lúc trước t r a n lệch lại lớn đi qua lâu như vậy long chuẩn cơ hồ là nửa bước chưa vào long phong cũng không phải là cái kẻ ngu hoặc là thiên phú rất kém cỏi có thể đổi kịp là chuyện rất bình thường nhưng cho dù cả hai thực lực không kém bao nhiêu hiện tại long chuẩn lại như cũ có khả năng toàn diện ngăn chặn hắn nguyên nhân chỉ có một cái chính là hai người kinh lịch hoàn toàn khác biệt long chuẩn từ nhỏ kinh lịch các loại khuất nhục cùng thống khổ gặp qua thế gian các loại tình người ấm lạnh về sau bị ném tới thâm sơn bên trong từ nhỏ tại nguy hiểm trùng điệp mênh mông đại sơn bên trong lấy sinh tồn hắn từng trải qua thời cảnh căn bản đếm k h n g hết trải qua, qua nguy cơ sinh tử cũng không phải long phong có khả năng tưởng tượng có thể là cho dù ở dạng này ác liệt hoàn cảnh bên trong hắn lại sinh tồn mà những ngày cực khổ đã đem ý chí của hắn cùng tinh thần đều tôi luyện vô cùng c ư ờ n g đại hắn e ngại chính mình lẻ loi một mình e ngại mất đi quý trọng người nhưng trừ cái đó ra cho dù là tử vong hắn đều hoàn toàn không sợ nhưng mà trái lại long phong từ nhỏ luôn t r i ề u từ bé bị thân là gia chủ chính thất thế tử trong gia tộc quyền thế cực lớn mâu thân cùng với những cái kia vì làm hắn vui lòng cùng mâu thân hắn hạ nhân cùng thị vệ loại hình nhân vật che chở muốn cái gì có cái đó nghĩ ức hiếp người nào liền kêu thị vệ cùng đệ, đệ của mình bọn họ q u n đầu hắn thiên tư xuất chúng khi còn bé trong người đồng l ứ a chưa bại một lần tập ngàn vạn sùng ái cùng vinh dự và một thân mặc dù tại thua ở lòng chuẩn về sau hắn nếm đến khuất nhục tư vị vươn lên hùng mạnh cố gắng khắc khổ tu luyện nhưng còn xa không bằng lòng chuẩn gần như ngược đái chính mình cái chủng loại kia tu luyện trình độ cho nên cứ việc hắn xem như là có bền lòng có nghị lực cũng tương đối ăn đến khổ nhưng bình mật bên trong ngâm lớn hắn không có trải qua qua tuyệt cảnh cũng không có tại trong tuyệt cảnh mới có thể rèn luyện ra được cái chủng loại kia chân chính giút khí cùng khí phách hắn không phải không giết qua người giết người hắn hoàn toàn không sợ thế nhưng hắn sâu trong nội tâm lại sợ hãi bị người、giết. gặp phải long chuẩn dạng này hùng hổ do người dạng này sát khí ngập t r ờ i người nói trắng ra hắn sợ mà long chuẩn đâu hắn sớm đã là lưu manh một khối hắn không sợ giết người càng thêm không sợ bị người giết đối phương chém chính mình một đ a o hắn tránh không khỏi liền không tránh càng thêm không phòng ngự trực tiếp chém đối phương hai đ a o vô luận như thế nào đều muốn cam đoan đối phương so với mình bị thương có nặng cho dù đánh không lại đối phương hắn liều chết cũng muốn chém đứt đối phương một cánh tay hoặc là tháo xuống đối phương một cái chân để lại cho hắn không cách nào ma diệt là cấn một cái nhà ấm bên trong đó hoa đối đầu một cái dân liều mạng kết quả làm sao đã rất rõ ràng mặc dù đã từng gặp khuất đ ủ c ù n g lòng tự trọng có thể thúc đẩy hắn tạm thời bộ phát dũng khí cùng lòng chuẩn đối kháng nhưng thật đến loại này nguy hiểm sinh mệnh tuyệt cảnh trong lòng hắn đối tử vong sợ hãi còn l à sẽ đ è xuống phần này ngắn ngủi dũng khí cuối cùng làm long chuẩn m ặ t không đổi sắt trực tiếp đem trên tay để long kiếm đánh bay đồng thời một chân đem gạt ngã trên mặt đất đao lần thứ hai gác ở trên cổ thời điểm cứ việc bao nhiêu không lớn hắn vẫn là lần thứ hai cảm nhận được cùng khi còn bé một lần kia giống nhau k h đ ụ người rết ta đi ta chết cũng sẽ không hướng ngươi cầu xin tha thứ long phong cắn răng căm tức nhìn lòng chuẩn quắt lòng ở trên không chút do dự gọn gàng làm ngược một đ a o từ bên phải bả vai chặt tới bên trái phần e o vị trí cực đoan lưới đ a o sắc bén nháy mắt mở ra ra thịt tạo thành một đạo vết thương sâu tới xương long phong nhìn trước mắt văng khắp nơi huyết hoa trong nháy mắt đó hắn bỗng nhiên cảm giác quanh mình tất cả an t ĩ n h dị thường thật giống như có người ở liên l ặ n g chốt người xem ồn ào cùng tiếng ồn ào một chút cũng không có duy nhất có thể ngược h e đ máu tươi không ngừng hướng phía dưới chạy xuôi ý thức dần dần mơ hồ ta phải chết sao ai cũng có thể duy chỉ có hắn không được ta không muốn ta đừng thua cho người này long chuẩn ta muốn vượt qua ngươi vị trí gia chủ là ta khỏe mắt chạy xuôi bên dưới không cam lòng nước mắt long phong nắm chặt xong quyền không nghĩ c ư như vậy chết đi không nghĩ c ư như vậy nhận thua nghe lấy hắn tự lẩm bẩm long chuẩn lạnh nhạt vứt bỏ trên l ư ớ i đao máu tươi nhận đến b à o vỏ chậm rãi q u a n người nói cho với sống ăn nhàn sung sướng đại thiếu ra một việc tốt muốn giết người liền muốn trước làm tốt bị giết giấc ngộ chỉ có lá gan vùng đao lại liền bị chém một đao dũng khí đều không có long ra có thể cũng không cần như thế mềm yếu gia chủ ý thức biến mất một khắc cuối cùng long phong nghe đến một câu nói như vậy bị chém một đ a o dũng khí sao chương 881, t h a n h tràng chương 881, t h a n h tràng đệ nhất tái khu sàng chọn thi đấu cứ như vậy hàm àn kèm theo trọng thương long phong bị truyền tống ra sân trên khán đài long ra lần này tới bảo vệ cái này tuổi trẻ một đời trưởng lao bên trong hỗ trợ long phong mấy cái trưởng lao thấy cảnh này tức giận tới cực điểm không để ý hình tượng đối long chuẩn chửi ấm lên mà long chuẩn mắt biết h a y ngơ đem hổ hoàng đao treo ở bên hông đưa ra ngón ú t móc móc lỗ thai đám lao da này không phải liền là chém hắn một đau sao ngạc nhiên nhìn bộ dáng kia của hắn da mịn thịt mềm trên thân nam nhân muốn không có mấy đạo vết sẹo cái kia tránh không được thành nương môn mặc dù thương thế nghiêm trọng nhưng ta không chế tốt lực độ cũng không đến mức muốn hắn bệnh tóm lại đại khái một nửa một nửa a thân yêu đ ệ đệ nếu như ngươi còn có thể gắng gượng và đến trận này trò chơi chúng ta liền tiếp tục cái này huynh đệ tương tàn vui sướng trò chơi ta còn không muốn nhanh như vậy kết thúc đâu một bên tự mình lẩm bẩm long chuẩn một bay đầu nhìn hướng trên đài cao cái kia phòng nhỏ mạc ngai chi chủ chậm rãi đi đến đại đại trong suốt cửa sổ thủy tinh phía trước nhìn xem đấu kỹ trên đài long chuẩn khỏe m i ệ ngay ngâng lên trước vệ tà mị mắt điểm số là năm trăm linh một phân mời đến phía sau đi băng bóng một chút vết thương sau đó đến chuyên môn là người chiến thắng chuẩn bị phòng khách quý cũng chính là ta nơi này một bên nghỉ ngơi một bên nhìn tiếp xuống tranh tài long chuẩn hư lạnh một tiếng xoay người rời đi â m dương quá khí đơn giản điểm trực tiếp gọi tên của ta ta chiến thắng đi theo ta từ địa phương nào là ai như tử có nửa xu quan hệ sao kèm theo long chuẩn chiến thắng lâm tử câm cũng coi là thở dài một hơi mặc dù tin tưởng long chuẩn cuối cùng sẽ có được tư cách thăng cấp nhưng quá trình bên trong nơm nớp lo sợ là không thể tránh được tại khán giả như nước thủy triều tiếng hoan hô cùng trong tiếng thét trói thai mạc ngai chi chủ thừa dịp tình thế chữa trị tốt đấu kỹ đ à i thứ hai thi đấu khu người dự thi cũng tại lúc này toàn bộ đều tụ tập tại đấu kỹ trên này chuẩn bị vào chỗ kèm theo mạc ngai chi chủ tuyên bố thứ hai thi đấu khu tranh tài bắt đầu tiếp xuống những ngày thi đấu khu t r á n h tài lâm tử câm ý nguyên hết sức chăm chú chú ý mặc dù không có người quen tồn tại nhưng chỉ cần là người chiến thắng chính là bọn họ tiếp xuống đối thủ hắn nhất định phải phân tích một chút thực lực của đối phương cùng chiêu thức mặc dù sàng chọn thi đấu tất cả mọi người sẽ không đem hết toàn lực lộ ra con bài chưa l ậ t nhưng cẩn thận quan sát cũng tốt hơn đến lúc đó hai mắt đen thui tốt thứ hai thứ ba thứ tư thi đấu khu đều không có quá nhiều đáng giá chú ý đều là chỉ có một người đạt được thắng lợi được đến tư cách thăng cấp trên thực tế hơi suy nghĩ một cái liền có thể biết có hai cái thu hoạch được tư cách có nhiều khó khăn trừ phi hai người này đồng thời xuất thủ tại những tất cả tuyển thủ dự thi cũng còn chưa kịp động thủ phía trước một người bốn trăm chín mươi chín cái đem bọn họ toàn bộ giải quyết cái này mới có thể hai người đều thu hoạch được tư cách thăng cấp một khi làm không được có bất kỳ một cái tạp ngư bị những người khác giải quyết liền căn bản đừng nói cái gì hai người tận cấp nghĩ tới đây lâm tử câm âm thầm thở dài một hơi nếu là bọn họ cái này tiểu đội thật vận khí không tốt có bất kỳ hai cái thậm chí ba người bị phân đến cùng một thi đ ấ u khu trừ phi thực lực sai biệt quá lớn bằng không bọn hắn vì người bảo lãnh nhân viên hoàn chỉnh vừa bắt đầu liền phải toàn lực ứng phó con bài chưa lật ra hết thanh trạng đến cấp đoạt hai cái này danh lệch lâm tử câm nhìn hướng đài cao bên trên đứng tại phòng khách quý trong suốt thủy tinh phía trước mạc nhai chi chủ lạnh lùng cười một tiếng nói là top ba trăm cái được đến năm trăm điểm mới có thể thu hoạch được tư cách thăng cấp nhưng trên thực tế chân chính có thể thu được tư cách thăng cấp không có gì bất ngờ xảy ra cũng chỉ có một trăm năm mươi người một cái thi đấu khu một cái phía trước mấy cái thi đấu khu chưa từng xuất hiện cái gì đặc biệt tình huống mãi đến thứ mười thi đấu khu thời điểm lâm tử câm sắc mặt lập tức liền c h ầ m xuống lâm kỳ lâm tử câm một cái liền tại trong đám người nhìn thấy hắn một đoạn thời gian không thấy người này gương mặt c ư n g nghị không ít cũng tích chữ lên sợi、dâu. có phải là vì muốn cùng dung mạo giống nhau hắn khác nhau ra à? tại mạc nhai chi chủ kêu bên dưới bắt đầu trong nháy mắt đó lâm kỳ trên thân tỏa ra chói mắt kim sắc qua mang một cô cường hành vô cùng khí thế kèm theo khí lãng khổng lồ khuyết tán mà ra kèm theo rít lên một tiếng một cái to lớn màu vàng kỳ lân hư ảnh xuất hiện hung hăng đạp ở đấu k ỹ tràng bên trên một trận đất dung núi chuyển sau đó tất cả yên t ĩ n h trở lại kỳ lân hư ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa những này khán giả đều sửng sốt còn không biết phát sinh cái gì nhưng làm đùi mù tan hết tất cả mọi người trận mắt hốc mồm quả thực khó mà tin được trước mắt một mặt này trên sân trừ đứng ch không có người nào còn đứng một lát sau làm truyền tống không có năng lực tái chiến kẻ bại ra sân truyền tống trận vận chuyển sau đó toàn bộ đấu kỹ đài chỉ còn lại lâm kỳ một người cũng chính là nói hắn thế mà lấy lực lượng một người thanh tràng đem trừ bỏ chính mình bên ngoài tất cả đối thủ toàn bộ đánh bại chỉ một chiêu tất cả khán giả đều cảm giác được sợ hãi sau đó chính là vô cùng điên c u ồ n g tiếng hoan hô cùng tiếng thét trói t h a i không hổ là lâm kỳ a mụ hắn lao tử rót quả nhiên không có bên dưới sai lực lượng một người trực tiếp thanh tràng một ngàn điểm hắn thu được một ngàn điểm a ta sử dụng thanh này kiếm một rồi lâm kỳ ngươi chính là ba ba ta ngươi chính là ta tái sinh phụ mẫu ta muốn phát đ ạ t ta muốn phát đ ạ t yêu tộc tà đạo có nhìn thấy không các ngươi đạo trích là chúng ta chính đạo đối thủ sao a n cất đi thôi bên hai tràn ngập kích động lại thỉnh thoảng kẹp lấy vài câu nói tục cùng âu nôn h ế n g ự âm thanh lâm tử câm khỏe miệng nâng lên một vệ nguy hiểm độ cong lâm kỳ tự nhiên cũng tại người xem trong đám người tìm t ớ i hắn hai người ánh mắt tương giao sau đó đồng thời vươn g tay giơ ngón tay cái lên sau đó hung hăng hướng phía dưới lâm kỳ lần thứ hai bờ môi ông động lâm tử câm đọc hiệu hắn ý tứ kế tiếp chính là ngươi lâm tử câm nụ cười trên mặt càng tăng lên lần này hắn cho ra đáp lại ta chờ ngươi tạp trùng đọc hiểu lâm tử câm ngôn ngữ lâm kỳ nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất trong mắt vạch qua nồng đậm sắc ý đưa ra đầu lưỡi đỏ thám liếm môi một cái quay người đi xuống đấu k ý lại tiếp xuống thứ mười một thi đấu khu tranh tài lâm tử câm nhìn thấy một vệ quen thuộc bóng hình xinh đẹp hồi ức tràn vào trong đầu bên trong hắn thắc khẽ là ta đạo thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất hoác linh nhi vừa rồi lâm kỳ như vậy cường thế thanh tràng hai năm này cùng đối trọi gây gắt nàng có lẽ sẽ không cam lòng yếu thế a vậy liền nhìn nàng là nguyện ý giữ gìn thực lực. Vẫn là k hai ô n nghĩ g h mất mặt,、hai、người thực lực tranh ê n lệnh không g nhiều, i o thủ vô số l ầ cũng k ô n g gặp ai có có ai thể l à m gì đ ư ợ c người nào. Cắt, h a i người trên thực lực lệnh không nhiều ta nhìn không nhất định ngươi cho rằng vừa rồi lâm kỳ liền đem hết toàn lực nếu như cái này tiểu nương môn nhi làm không được chỉ có thể nói rõ nàng không bằng lâm kỳ từ xưa ta không ép chính t a đạo lại hung hăng ngang ngược cũng từ đầu đến cuối muốn so chúng ta chính đạo y ế u một đầu chương 882, t h ư ơ i h hưng hực khí thế chương 882, t h ư ơ i h hưng hực khí thế bên hai tất cả đều là đối cái này thứ mười một thi đấu khu tranh tài dự đoán cùng với đối lâm kỳ cùng hoác linh nhi tương đối cùng đánh giá trong đó không thiếu c h ó i thai kịch liệt ngôn t ử thế nhưng lâm tử câm lại từ chối nghe không nghe thấy con mắt chăm chú nhìn hoác linh nhi lẫn nhau thân là bằng hữu hắn tự nhiên hy vọng hoác linh nhi có thể thu được tư cách thăng cấp cho dù phía dưới kia còn có không ít chính đạo tu sĩ tồn tại mặc dù khoảng thời gian này bên t hai nghe được đều là không tốt nghe đồn nhưng hắn từ đầu đến cuối t i n tưởng hoác linh nhi chính là hoác linh nhi sẽ không có cái gì thay đổi lần trước từ biệt lâm tử câm rốt cuộc chưa từng thấy nàng chuyện cho tới bây giờ mặc dù tại cái này tranh tài bên trong gặp vỡ hắn lại không nghĩ cùng hắn gặp mặt c h à hỏi dù sao đáp ứng qua hắc hạng mà còn hắn cũng không muốn hoác linh nhi lại có hiểu lầm gì đó thế nhưng lẫn nhau thân là bằng hữu chuyện này hắn là sẽ không lắm quên theo mạc nhai chi chủ một tiếng bắt đầu hoác linh nhi cùng hắn bên cạnh một tên tựa như là cùng một tiểu đội tà tu đồng thời phát lực một mảng lớn âm khí hắc vụ cấp tốc lan tràn đem toàn bộ đấu k ỹ đài bao phủ lâm tử câm lập tức vận dụng thần thức tra xét lại nhìn thấy một màn kinh người âm khí hắc vụ bên trong tất cả tuyển thủ toàn bộ bị âm khí hóa thành bàn tay lớn năm chắc mà hoác linh nhi cùng tên kia tà tu đồng đội xuyên qua tại những này bị hạn chế tại âm khí hắc vụ bên trong không cách nào động đ ậ tuyển thủ bên trong gặp phải chính đạo liền liền giết gặp phải tà đạo liền ném ra bên ngoài sân hai người tốc độ cực nhanh trong nháy mắt trừ hai người bọn họ bên ngoài mặt khác tất cả tuyển thủ dự thi chết thì chết bị ném ra bên ngoài sân bị ném ra bên ngoài sân thứ mười một thi đấu khu sàng chọn thi đấu cứ như vậy hạ màn kết thúc lâm tử câm trong lòng nghiêm nghị mặc dù nhìn qua đơn giản nhẹ nhõm nhưng trên thực tế cái này lại cần tương đối khá cường đại thực lực mới có thể làm đến nói cách khác hoắc linh nhi tăng thêm tên này tà tu thực lực nhất định phải rất lớn trình độ áp chế ở tràng cái này hơn chín trăm cái những tuyển thủ khác thực lực tổng cộng mới được nếu không dạng này gò bó rất nhanh liền sẽ bị thoát khỏi nhưng mà những này thực lực mạnh mẽ tuyệt thủ đem hết tất cả vừa liếng đều không thể tại bị giết chết hoặc là ném ra bên ngoài sân phía trước thoát khỏi đủ chứng minh hoắc linh nhi cùng nàng tên này đồng đội thực lực cường đại mà lâm tử câm cũng nhìn ra vừa rồi một chiêu này là hoắc linh nhi tại chủ đạo hai người điểm t r u n g bình xứng một người vừa vặn năm trăm điểm cầm xuống tấn cấp tư cách có thể nói bọn họ có khả năng làm đến điểm này độ khó so vừa rồi lầm kỳ cái kia một tay lấy nghiền ép tư thái thanh trản còn muốn khó khăn nhưng mà trong nghề xem môn đạo ngoài nghề sẽ chỉ xem náo nhiệt cái kia âm khí nồng nặc hấp vụ có thể ngăn cản nhìn trộm liền tính thức tình thần thức cường độ không đủ cũng căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong cho nên những này thật nhiều còn lưu lại tại ý thức giai đoạn cũng không tiến hóa xuất thần nhận thức khán giả thậm chí một chút tuyển thủ dự thi căn bản không biết bên trong phát sinh cái gì cái quái gì bọn họ sẽ không gian lận đi làm sao những người này toàn bộ đều đã chết hoặc là bị ném ra bên ngoài sân ta còn không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra đâu đúng thế cái này hoác linh nhi khẳng định dùng cái gì âm lưu q u kế tà đạo chính là tà đạo hèn hạ bị hội trong lúc nhất thời người xem cảm xúc tương đối bất mãn nhưng mà nhìn thấy vừa rồi âm khí hắc vụ bên trong một màn kia cường giả đều lộ ra khinh thường cười nhạo trong mắt bọn hắn những n à y nông cạn kháng h á n giả bất quá là một đám không có n à o ngớ ngẩn mà thôi đồng thời bọn họ cũng cảm giác được gáp lực to lớn bởi vì trong đó tốt hơn một chút người tự hỏi đem hết toàn lực cũng làm không được điểm này liền tính may mắn qua tấn cấp thi đấu nếu là tại về sau tranh tài bên trong đụng phải hoác linh nhi cùng lầm kỳ dạng này nhân vật hạ trang nhất định sẽ rất h à m kèm theo mạc nhai chi chủ tuyên bố hoác linh nhi cùng nàng tên này tả tu đồng đội cất bước hướng đi ghế khách quý Căn bản không để ý theo ớ i trên k á cái n những ngu xuẩn người đài kia x sát phía sau thứ mười hai thi đấu khu lâm tử câm lại thấy được một cái thân ả n h quen thuộc từ lãng cùng một tên tà tu đứng chung một chỗ cái kia hẳn là cũng là bọn hắn đồng đội tổng cộng bốn người thế mà liên tiếp bị phân tại hai cái kể cùng một chỗ thi đấu khu còn hai hai một tổ vận khí này cũng không thể nói rõ là tốt hay xấu lần trước gặp mặt từ lãng tựa hồ mới vừa vặn trưởng thành hiện tại hẳn là cũng vẫn chưa tới hai mươi tuổi trẻ tuổi như vậy hắn đứng tại cái này to lớn đấu kỹ trên đài lại có vẻ lạnh nhạt tự nhiên không chút phí sức hắn là chân chính thiên tài lần thứ nhất gặp nhau hắn bất quá là chỉ nắm giữ một điểm thô thiện t à thuật căn bản không coi là tu sĩ người bình thường nhưng mà cũng không lâu lắm làm từ lãng lần thứ hai xuất hiện tại trước mắt của hắn xuất hiện tại khoa đại tranh đoạt vương tiểu vinh thời điểm cũng đã đủ để cùng hắn xót chiêu đến mức tại bệnh viện thời điểm mình đã là phế nhân nhìn không ra hắn thực lực đến trình độ nào nhưng bây giờ lần thứ hai gặp nhau trong con mắt của hắn lại vạch qua một v ệ c ngưng trọng tại đồng dạng được xưng là tà đạo bên trong trăm ngàn năm khó gặp một lần thiên tài tà đạo c ử phách hắc hạt dạy bảo bên dưới hắn nghiễm nhiên đã trở thành một cái không thể coi thường thai hoàng ẩm hắn ngày đó mới trong ý nghĩ tràn đầy hủy diệt thế giới nguy hiểm ý nghĩ người điên không đáng sợ đáng sợ nhất là người điên có thiên phú có mục tiêu lần này liền tính tại đấu kỹ trên đài không gặp được hắn lâm tử câm cũng đã lên sát tâm một khi rời đi m ộ i nhai hắn liền chuẩn bị đối t ử lãng độc thủ mà lại tại d i ệ t thế đại kiếp không biết lúc nào xuất hiện mấu chốt tà đạo không thể lại xuất hiện một cái hắc hạt loại này cấp bậc thậm chí vượt qua hắc Từ l kèm theo mạc nhai chi nhau trùi hô n n h m lên bắt đầu tiểu xuân đứng ở đấu ký tràng biên giới nhàn nhạt nhìn xem những cái kia khán giả có chút một mực người này không đi giết người thu hoạch điểm số đứng ở nơi đó làm cái gì lâm tử câm khẽ n h n g mày cũng không biết tiểu xuân rốt cuộc là ý gì lúc này có mấy cái tà tu tráng hán liếc tới đứng tại đấu kỹ bên bàn duyên tiểu xuân khoe miệng nâng lên một vệ t nụ cười tàn nhẫn tiểu cô nương hiện tại biết sợ hãi đáng tiếc đã chậm để các thúc thúc đưa ngươi về nhà đời sau nhớ tới làm chuyện gì đều muốn làm theo khả năng ủy đầu đại đa o hung hăng chặt xuống tiểu xuân hai mắt nhắm lại thân thể có chút một bên mười phần nhẹ nhóm tránh thoát cái này một kích mà bởi vì lực lượng quá lớn đột nhiên mất đi mục tiêu lại đứng tại đấu kỹ dưới đài cắm đi xuống tiểu xuân lúc này mới vừa xuất thủ một chân đem đạp đi xuống Nhạt nhạt m ộ、like、trên cái t miệng thực n n tế cái này mất đi tư cách tranh tài phán định tương đối đơn giản đệ nhất nhận thua sẽ mất đi tư cách tranh tài thứ hai mất đi tính mạng tự nhiên cũng sẽ mất đi tư cách tranh tài thứ ba bởi vì trọng thương hôn mê chờ nguyên nhân đánh mất năng lực chiến đấu cũng sẽ mất đi tư cách tranh tài mà thứ tư chính là rời đi đấu kỹ đại phạm vi bên trong cho ũ n g c í n người ném ra bên n h là bị g ra à là đài ngoài tài, i rơi xuống. Một khi rơi liền đi sân chính mình xuống. xuống bên trên tranh tài, cũng không hoặc cách thể trở về. Cho mặt Một mất vô về. ý trở đấu đất, tư kỹ dù đối với lâm tử câm bọn họ đến nói chỉ cần biết đem đối phương đánh bại liền có thể thu hoạch được điểm số điểm này như vậy đủ rồi thế nhưng vì đề phòng có một ít gây bất lợi cho bọn họ quy tắc rút ra dậy số lúc hắn đặc biệt cầm một phần kỹ càng quy tắc tranh tài cho tất cả mọi người nhìn một chút mà liên quan tới điểm số lấy được phán định giống như là vừa rồi trường hợp này nếu như là tiểu xuân từ đầu đến cuối bất động tên tráng hắn này rơi xuống lời nói mặc dù hắn sẽ mất đi tư cách tranh tài nhưng hắn cái này một điểm không thuộc về bất luận kẻ nào nguyên nhân rất đơn giản bởi vì không có người đụng phải hắn là chính hắn rơi xuống thế nhưng tiểu xuân mà lại tại tối hậu quan đầu độc thủ cho hắn một chân mặc dù không cho hắn một cước này hắn cũng tất nhiên sẽ rơi xuống vốn là cái thực lực chẳng ra sao cả tạm ngư bất ngờ không đề phòng chờ hắn kịp phản ứng đã rơi xuống đất thế nhưng chính là bởi vì tiểu xuân cho hắn một chân vẹn vẹn đơn giản một chân liền bị phán định là là tiểu xuân đem đá xuống đi nói cách khác chính là tiểu xuân đánh bại hắn cho nên cái này một điểm liền sẽ thuộc về tiểu xuân mặt khác mấy tên tà tu gặp một màn này sắc mặt khó coi tới cực điểm bọn họ giết người vô số không nghĩ tới sẽ bị một cái tiểu cô nương chơi đ ù a thân là tu sĩ thế mà lấy loại này mất mặt phương thức mất đi tư cách tranh tài tiểu cô nương ngươi tự tìm cái chết mặt khác mấy tên tà tu nhộn nhịp huy động đại đao hoặc là pháp khí công kích tiểu xuân cái sau than nhẹ một tiếng vẫn cứ chưa từng mở to mắt nghiêm trình mà nói chúng ta nhất mạch đã có thể tính làm là người xuất g a không được tạo s á t nhiệt hai mắt không thấy được huyết tinh ô v ế trí cảnh hai tay không được nhiễm máu tươi trong lòng không nổi s á t ý nếu không thiên mục không rõ liền cái gì cũng nhìn không thấu bước không được sở dĩ tham gia cái này máu tanh tranh tài cũng là bởi vì chiến thắng khen thưởng bên trong có thứ ta m u ố n nếu không ta là quả quyết sẽ không tới đây cho nên xin lỗi có thể m ờ i các ngươi chính mình đi xuống thuận tiện cho ta mượn các ngươi phân dùng một chút sao có chút nghiêng người cúi đầu nhẹ n h n g tránh thoát những này tà tu công kích tiểu xuân chấp hai tay sau lưng dùng chân từng cái đem bọn họ toàn bộ đều đá ra lâm tử câm gãi đầu một cái hắn thật đúng là không biết thiên cơ tử nhất mạch có bực này quy củ trong lòng không khỏi lau vệt mồ hôi cứ theo đà này tiểu xuân có thể thuận lợi được đến năm trăm điểm sao tiểu xuân lời nói vừa rồi đồng dạng bị khán đài cùng đấu k ỹ tràng bên trên những ngày tuyển thủ dự thi nghe đến cái trước nhộn nhịp cảm thấy khinh thường thư thanh một mảnh trang cái gì thanh c a o à đều tới tham gia so tài còn không muốn đậu thủ không nghĩ n h i ệ m mau tươi chúng ta là đến xem chém giết cùng chân chính giao đấu sao không muốn giết người liền mau lăn xuống đi đúng thế hướng ngươi dạng này đánh tranh tài còn có cái gì ý tứ a tranh thủ thời gian lăn xuống đi đến cuối cùng những n à y hư thanh toàn bộ biến thành c h ỉ n h tề khẩu hiệu lăn xuống đi lăn xuống đi tiểu xuân than nhẹ một tiếng tâm cảnh không có nhận đến mảy may ảnh hưởng thân là t h i ê n cơ tử nhất mạch truyền nhân thế hệ này t h i ê n cơ tử nàng đôi này thiên mục có khả năng nhìn thấy quá khứ tương lai cũng có thể nhìn thấu tất cả giả tạo nguy trang nhìn thấu một người bản chất cùng với hắn nội tâm chân thực ý nghĩ nhưng mà những người này căn bản không cần nhìn cũng không có xem xét tư cách nàng rất rõ ràng bọn họ bản chất không riêng gì nội tâm liền linh hồn đều sớm đã không sạch sẽ không chịu nổi lại không tự biết thực sự là đáng buồn đấu kỹ trên đài không ít tuyển thủ dự thi đều chú ý tới nhắm chặt hai mắt chắp hai tay sau lưng nàng hoặc khỏe miệng nâng g lên trêu tức hoặc cười lạnh tiểu xuân một cử động kia bị bọn họ xuyên tạc vì trang bức cùng miệt thị bọn họ là ý nói cho dù đứng tại đấu kỹ bên bàn duyên để chúng ta một đôi tay còn đem con mắt cho đóng lại đều có thể đánh thắng chúng ta sao thật là c u n g vọng để cho ta tới chiếu cấu ngươi không ít tu sĩ hướng về tiểu xuân vào tới trong đó không thiếu lâm tử câm đều cảm thấy khó giải quyết tồn tại nhưng mà bọn họ bất luận dùng cái gì thủ đoạn đem hết toàn thân hệ số đều không thể công kích đến tiểu xuân mặc dù nhắm hai mắt lại thậm chí không có sử dụng thần thức nàng nhưng thật giống như cái gì đều nhìn thấy giống như mỗi một lần công kích đều có thể nhẹ nhõm tranh thoát những cái kia tuyển thủ dự thi mặc dù không có cam l ò n g nhưng cũng minh bạch nữ nhân này cũng không dễ c h ơ i chỉ dám đứng ở đằng xa không dám tới gần sợ hãi lại bị thứ nhất chân đá xuống đi thời gian từng giây từng phút trôi qua tiểu xuân mặc dù nhắm chặt hai mắt đấu ký c à n g bên trên tình huống nàng lại nhìn tương đối rõ ràng bao gồm còn sót lại bao nhiêu người những người này cơ bản thực lực mạnh yếu nử lầm bầm bị nói, không sai trong a ai. liền liền loại, tới đứng ở chỗ này, chỉ cần không tới gần nàng liền không chuyện chuyện gì, ai. Các loại, chuyện gì ở chỗ chỉ có Các xảy a của ta thân thể t không khống chế. bị r đó một cái tà tu cơ ư đắc ý đứng ở đằng xa nhưng mà liền tại hắn cho rằng bình yên vô sự tính toán tiếp x u ố n g nên dùng cái gì công kích mới khá thời điểm một cô cường đại h ấ p lực lấy tiểu xuân làm trung tâm khuyết tán ra đến xin lỗi cái này năm trăm điểm ta nhất định phải đạt được tay tiểu xuân tự mình lẩm bẩm đấu kỹ trên này đại lượng tuyển thủ dự thi thế mà toàn bộ bị nàng hốt tới lâm tử câm trong lòng giật mình nếu chặt lên lông mày có chút khó có thể tin vừa rồi tiểu xuân sử dụng một chiêu này h ắ n hình như tại nơi nào nhìn thấy qua mặc dù năng lượng ba động không giống tiểu xuân một chiêu này cảm giác bên trên càng thêm huyền diệu càng thêm thanh khiết làm sao tiểu xuân thế mà lại sử dụng yêu hoàng cái kia khó giải quyết chiêu thức vô luận phương pháp gì đều chống cự không được h ấ p lực l i ê n tại lâm tử cầm suy nghĩ lúc n h ấ t tới gần tiểu xuân những tu sĩ kia đã cách tiểu xuân tương đối gần né tránh bọn họ t r o n g kinh hoàng phát ra công kích mà lần sau ra một cái thái cực kiến thức mở đầu tay trái tay phải đồng thời phát lực một trưởng một cái đem những tu sĩ này toàn bộ đều đánh ra ngoài、499. 500, 501, 502. trong n g a y mắt đại lượng công kích bị tiểu xuân t r á n h thoát bay về phía khán đài lại bị bao khỏa tại đấu kỹ xung quanh đài vô hình kết giới ngăn cản được trên sân còn lại tất cả tuyển thủ dự thi cứ như vậy bị tiểu xuân toàn bộ ném ra đấu kỹ đài lần này lại không có cái nào khán giả dám phát ra hư thanh cùng khinh thường trào phúng cũng không dám b ồn ào cái gì lăn ra ngoài cho dù bọn họ lại ngu ngốc đến bây giờ cũng nhìn ra được có thể làm đến chiêu này có thể làm món gì so sao giờ khác này bọn họ mới hiểu được nhân ra chỉ là thật không muốn động thủ mà thôi cuối cùng tiểu xuân lấy năm trăm linh bảy phân thành tích thu được thứ mười ba thi đấu khu tư cách thăng cấp lâm tử câm cả người đều nhìn ốc không nói đến cái kia so yêu hoàng thi triển cái kia còn muốn huyền diệu hấp lực chính là cái kia một tay x u ấ t thần nhập hóa cao thâm khó d ò thái cực quyền đều đủ để làm hắn nổi lòng t ô n k í n h hô xem ra ta tuyển chọn tiểu xuân vào cái này tiểu đội lựa chọn thật là vô cùng sáng suốt á t r ư ờ n g tám trăm tám mươi b ố chiến đấu sau cùng t r ư ờ n g tám trăm tám mươi b ố chiến đấu sau cùng tiếp xuống từng cái thi đấu khu tranh tài cũng tại hừng hực khí thế tiến hành chậm r ã lâm tử câm phát hiện chính mình tính ra vẫn là có sai lầm chân chính có thể thu được tư cách thăng cấp vẫn chưa tới một trăm năm mươi người bởi vì có chút thi đấu khu tuyển thủ thực lực đều bình yên đều có chút tất cả đều là thái kê lẫn nhau mổ đánh nhau kéo tóc kề t hai nói nhỏ lan lộn đầy đất để người không đành lòng nhìn thẳng có chút thì đều là cường giả nhưng không có người nào nắm giữ thực lực tuyệt đối áp chế đánh tới cuối cùng còn lại mỗi người vết thương c h ồ n g c h ế t đều nhanh đến cực hạn lại đều chỉ có ba bốn trăm p h ầ n bất luận cái nào liền tính đem những người còn lại đều đánh bại cũng không đến được năm trăm điểm tương đối xấu hổ theo tranh tài tiến hành l mỗi một trận đấu lâm tử câm đều có cẩn thận quan tâm cũng đặc biệt chú ý một cái những cái kia lấy được tư cách thăng cấp tuyển thủ bởi vì tiếp xuống bọn họ cũng có thể là chính mình sẽ gặp phải đối thủ có một ít con bài chưa lật ra hết vừa rồi may mắn được đến tư cách thăng cấp lâm tử câm ghi lại chính mình cảm thấy khó giải quyết chiêu thức các loại cần thiết phải chú ý địa phương liền không có đi quản mà giống như là lâm kỳ từ lãng loại này căn bản hoàn toàn không có suất toàn lực ra hỏa lâm tử câm mới sẽ tương đối coi trọng mà một mực cùng lâm kỳ lăn lộn cùng một chỗ cái kia tô nam cùng tô hân hân bọn họ tựa hồ là một tiểu đội tô hân hân thực lực lâm tử câm đã có bước đầu hiểu rõ nàng cái kia thi đấu khu không có cái gì thực lực cường đại đối thủ còn có không ít lâm gia cùng tô ra tuyển thủ dự thi bảo vệ nàng vừa rồi cuối cùng thắng được tư cách thăng cấp tại nữ tu sĩ bên trong chỉ có thể nói tạm được không coi là tốt nhưng cũng không kém đối tiểu dẫn đến nói căn bản không đáng để lo nhưng mà chân chính khó giải quyết ngay tại ở cái kia tô nam cái này mặt ngoài mang theo hiền lành mỉm cười trên thực tế tâm cơ cùng bụng dạ cực sâu để người nhìn không thấu mặc dù hắn tranh tài đã sớm kết thúc nhưng cho tới bây giờ lâm tử câm cũng còn lại hồi tưởng phía trước lâm tử câm cùng hắn giao thủ qua mặc dù song phương đều không có nghiêm túc thế nhưng hắn rất rõ ràng tô nam thực lực không hề yếu có thể là tại hắn cái kia thi đấu khu tranh tài rõ ràng không có cái gì sáng trói cùng cường đại tuyển thủ hắn lại cứ thế mà chiến đến cuối cùng của cuối cùng Cùng một chút nhỏ bé chi tiết hắn toàn bộ đều nhìn ở trong mắt tất cả những thứ này toàn bộ đều là hắn lực lượng một người chỗ chủ đạo đến sau cùng an bài tốt kịch bản cùng kết quả tinh chuẩn tính toán cùng đối thủ trước mắt chiến đấu bao lâu thích hợp lúc nào nên giết chết trước mặt đối thủ đi cùng kế tiếp đối thủ giao chiến đúng lúc câm thầm ra tay quáy nhớ mặt khác đối thủ chiến đấu tiến độ nếu như hắn đem không không tinh chuẩn hơi có sai lầm cảnh này liền sẽ bị hắn diễn sụp đổ cái này tấn cấp danh ngạch liền sẽ chắp tay n h ư ờ n g cho thậm chí ai cũng không chiếm được nhưng mà hắn làm đến hoàn mỹ điều khiển tất cả những thứ này đạt tới kết quả hắn muốn liền chính mình am hiểu nhất kết giới cùng trận pháp đều không có sử dụng liền dùng một chút thô t h i ệ n cận thân thuật cách đấu cùng pháp thuật lại phối hợp thêm kỹ xảo của hắn liền tạo nên hắn là một cái cùng những cái kia thực lực qua quýt bình bình dựa vào may mắn vừa rồi hiểm mà lại hiểm thu hoạch được tư cách thăng cấp tuyển thủ đồng dạng biểu hiện giả dối đương nhiên hắn là tô ra đời tiếp theo gia chủ người thừa kế mà tô ra am h i ể u trận pháp cùng kết giới hắn đều không có sử dụng điểm này rất nhiều người đều rõ ràng có lẽ nhìn qua hắn tốn công tốn sức ẩn giấu thực lực một cử động tiêu căn bản không có tác dụng gì bởi vì rất nhiều người đều nhìn ra hắn tại ẩn giấu thực lực nhưng mấu chốt là từ hắn thanh danh vang dội đến bây giờ hắn đều là lấy phương thức như vậy đang diễn kịch ra ba phần lực có thể làm được sự tình hắn tuyệt đối không cần ba điểm lẻ một phân lực hắn chưa hề biểu lộ ra thực lực chân thật của mình qua coi như mình những người này biết hắn tô nam tại ẩn giấu thực lực nhưng lại không biết hắn đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu làm sao đi phòng dùng dạng gì trình độ phòng ngự thủ đoạn đi phòng đối phương biết cái gì chiêu thức cùng thủ đoạn đều hoàn toàn không biết hắn cho ngươi xem đều là không quan trọng loại người này thật khó đối phó hít sâu một hơi mà lập tức chín mươi bảy khu chiến đấu cũng đã bắt đầu lâm tử câm đẻ xuống những ý nghĩ này dù sao hiện tại suy nghĩ những này cũng không có cái gì dùng chỉ có thể là đến lúc đó binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn khoe miệng nâng g lên một vệ mỉm cười tiểu dẫn liền tại cái này thi đấu khu một khi nàng cũng thu hoạch được tư cách thăng cấp bọn họ cái này tiểu đội liền xem như vững vàng thu được tất cả tư cách thăng cấp giống như là lâm kỳ cùng tô nam những n à y khó giải quyết tồn tại toàn bộ đều ở phía trước mấy cái thi đấu khu ra sân chính mình cuối cùng này đệ nhất bách ngũ thập tái khu còn có cái gì thật lo lắng bắt đầu thi đấu phía trước hắn dặn dò qua tiểu dẫn muốn che giấu mình thực lực dù sao chỉ là cái sàng chọn thi đấu không muốn vì theo đuổi m i ệ u s á t mà phóng đại chiêu nếu không được trước chó chuyên tìm tạm ngư tích lũy điểm số tích lũy đủ năm trăm điểm liền lẫn trong đám người toàn trường trốn xem bọn hắn những cái kia khó giải quyết địch nhân chiến đấu cuối cùng còn lại một hai cái thời điểm lại cùng bọn họ độc thủ hạch tâm ngay tại ở t r ư ớ phải nhanh chóng được đến năm trăm điểm sau đó phân tích chiến cuộc cùng khó giải quyết đối thủ chỉ cần năm trăm điểm tới tay liền không có nỗi lo về sau về sau xem tình huống phát lực tóm lại cam đoan chính mình tư cách thăng cấp dưới tình huống tận lực gần giấu thực lực mặc dù cái này chiến thuật có chút hèn mọn nhưng tại sàng chọn thi đấu liền thông thoái thực lực toàn bộ bại lộ phía sau tranh tài liền không thoải mái lâm tử câm hiện tại thích nhất chính là đem đồ ăn ngon lưu tại cuối cùng thoải mái nhất sự tình cũng lưu tại cuối cùng mới đi làm tiểu d ẫ n rất tốt quán triệt hắn cái này một tư tưởng mở đầu chuyên môn tìm những cái tia tương đối nhỏ yếu tu sĩ đọc thủ gặp phải yêu tộc cùng chính đạo nàng liền ném ra bên ngoài sân không thương tổn tính mệnh mà không cái gì gặp nhau tà đạo nàng liền sẽ không thủ hạ lưu tình tại tiểu duẫn xem ra dù sao bọn gia hỏa này cũng làm tận chuyện xấu giết liền làm vì dân trừ hại hiện tại vô luận là nàng vẫn là lâm tử câm cũng không có ban đầu ngây thơ đã có khả năng sát phạt quả quyết không có một chút do dự không ngoài dự liệu đệ c ử u thập thất tài khu tiểu duẫn thu được duy nhất tư cách thăng cấp cũng chưa bại lộ tự thân bao nhiêu thực lực cho dù cuối cùng những cái tia tuyển thủ dự thi đều phát hiện nàng xáo lộ vậy công nàng nàng cũng toàn bộ nhờ tốc độ cùng trốn tránh công kích thậm chí cũng không làm sao vận dụng yêu lực đ ằ o mắt trước một trăm bốn mươi chín cái thi đấu khu tranh tài toàn bộ kết thúc những cái kia rất được chú mục nhiệt nghị nhân vật giống như là chính đạo lâm kỳ tô nam tà đạo hoác linh nhi cùng từ lãng cùng với yêu tộc tiểu bằng vương các loại toàn bộ đều thu được tư cách thăng cấp mà cuối cùng của cuối cùng lâm tử câm vị trí đệ nhất bách ngũ thập tái khu tranh tài cũng sắp khai mạc chương tám trăm tám mươi lăm vương công tử có đây không chương tám trăm tám mươi lăm vương công tử có đây không trước một trăm bốn mươi chín cái thi đấu khu tranh tài đến đây liền đã toàn bộ kết thúc phòng khách quý bên trong mặc n g a i chi chủ nhìn phía dưới tuyển thủ dự thi đặc biệt ghế ngồi bên trong cái cuối cùng còn ngồi đầy người khu nhàn nhạt mở miệng nói như vậy tiếp xuống liền mời các vị tuyển thủ hạ tràng bắt đầu chuẩn bị đi âm thanh rõ ràng truyền đến mỗi một cái tuyển thủ dự thi cùng người xem trong thai đệ nhất bách ngũ thập tái khu những n à y tuyển thủ toàn bộ đều đứng lên phi tốc hướng về đấu k ỹ đài lao đi chờ lao tử xương đều nữa cuối cùng bắt đầu ha ha cái này tấn cấp tư cách lao tử chắc chắn phải có được bên hai tràn ngập t u y ể n thủ dự thi bọn họ các loại tràn đầy hưng phấn đắc ý họ hét lâm tử cầm vừa định khởi hành lại nghe được bên cạnh có một cái lộ ra kinh ngạc cùng không xác định âm thanh la lên tên của hắn t h ừ cầm là ngươi sao lâm tử cầm toàn thân đau đớn dữ dội tốt tại hắn đã có một chút sức miễn dịch không có lại tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất chỉ là thân thể có chút run r u dày hít vào một ngụm khí lạnh quay đầu xem xét chính mình cũng sửng sốt t h ừ cầm thật là ngươi a ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm đâu tiểu ngũ tiểu ngũ ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này lâm tử cầm cực kỳ kinh ngạc đứng tại trước mắt mình chính là đã lâu không gặp tiểu ngũ thân thể của hắn càng gầy gò một chút làn da cũng biến thành càng thêm trắng xám gãi đ â u một cái tiểu ngũ bất đắc dĩ c ư ờ i khổ còn không phải sư phụ ta sao nhất định muốn cho ta báo danh nói ta cả ngày c ả lơ phất phơ không cố gắng tu luyện mấy lần trước xuống mộ còn xảy ra sự cố kém chút chết ở bên trong cho hắn mất mặt để cho ta tới tôi luyện tôi luyện hiện tại ngược lại tốt ba cái đồng đội toàn bộ đều treo ở phía trước thi đ ấ u khu hiện tại liền thừa lại ta một cái đúng tiểu tử ngươi ra lâu như vậy không thấy đều lăn lộn thành chỗ cứu thế lâm tử câm vui vẻ lúc trước tiểu ngũ thân thủ mặc dù cũng không tệ lắm nhưng cũng là so với người bình thường mà nói cùng tu sĩ so hắn một chút kia thực lực xác thực còn chưa đủ nhét cái răng cái kia tiểu ngũ ngươi định làm như thế nào cái này đệ nhất bách ngũ thập tái khu cao thủ cũng không ít hơi không cẩn thận sẽ có nguy hiểm tính mạng hai người vừa đi vừa trò chuyện này lâm tử câm hỏi như vậy tiểu ngũ nhún b a i ta vốn là tính toán bỏ quyền thế nhưng nhà ta sư phụ thanh giao giết heo đều gác ở trên cổ ta ta không lên hắn liền lao ta cái cổ không có cách nào huống hồ chúng ta cũng muốn thử xem nghe nói mộ giới có rất nhiều thế gian khó tìm thậm chí căn bản không tồn tại thế gian đồ vật nếu như ta trộm mộ không đào được vật kia lời nói đi mộ giới thử t h o i vận vạn nhất tìm tới nhà yên tâm đi huynh đệ ta cũng biết ta cái này thực lực căn bản đ ừ n g đùa một hồi thực tế không được ngươi liền đem ta ném đúng ra dù sao cũng là một điểm a lâm tử câm cái này mới nhớ tới tiểu ngũ cho tới nay tại ưu ám dưới mặt đất trộm mộ đến cùng là vì cái gì hai người là bằng hữu liền xem như bằng vào điểm này lần này hắn cũng phải giúp tiểu ngũ thu hoạch được một cái danh lệch trong lòng quyết định chú ý hai người tới đấu kỹ trên đài tiểu ngũ ngươi đem ta làm người nào cầm hình đệ làm hình bàn này đệ đạp loại này sự trong ì n nhưng làm không được, yên tâm đi, lần này vô luận ngươi, vẫn là ta, tấn cấp tư cách đều ổn. h cách ta tâm ta, tư t được, làm là là vô đi, đều cấp mắt vạch qua một vệ kim quang n h ạ t nhạt liền tại mạc nhai chi chủ muốn hô lúc bắt đầu l â m tử công r ư ớ c ngao một cuốn h o n g hô vương công tử vương công tử tại không vương công tử ngươi đi ra một cái thôi bị hắn như thế một êu vô luận là khán đài vẫn là đấu kỹ trên đài tuyển thủ hoặc là phòng khách quý bên trong những n à y chiến thắng tuyển thủ cùng mạc nhai chi chủ đều sửng sốt sau đó tiểu dẫn mật cười long chuẩn che lại cái chán mạc nhai chi chủ khỏe miệng cũng nâng lên một vệ nụ cười khán đài càng là cười thành một đoàn ai mụ Minh đệ Đông đồng hương a ha ha ha không được người này là đi ra khôi hài sao sợ là hầu tử mời tới đậu bị a lâm tử câm khỏe môi niết lên mỉm cười thản nhiên trong đám người tìm kiếm đúng lúc này trong đám người lại có người hô lớn ai tìm ta ta ở đây này n ư ờ i vang càng thêm vang lên mặc n a i tri chủ cũng không vội mà kêu bắt đầu nhiều hứng thú nhìn xem một màn này lâm tử câm mang theo tiểu ngũ chen vào đám người tìm tới cầm trong tay kim qua chủ y vương công tử nụ cười trên mặt càng đậm ngươi lai、like、ngươi ở chỗ này a vương công tử còn nhớ ta không vương công tử bị môi khinh thường nguyên lai、like、là người tên nhà quê này a tìm ta làm cái gì thật đúng là nghĩ không biết tự lượng sức mình tìm ta khiêu chiến lâm tử câm nụ cười trên mặt tương đối hiền lành không có không có ta nào dám hướng ngại khiêu chiến a ánh mắt chuyển hướng phòng khách quý trong suốt thủy tinh phía trước m ặ t nhai c h i chủ lâm tử câm bờ môi ông động bắt đầu đi hắn vận dụng sư tử hống huyền diệu âm thanh tuy nhỏ nhưng chỉ có m ặ c nhai c h i chủ bản nhân có thể nghe đến rất rõ ràng k h ẽ gật đầu m ặ c nhai tri chủ sờ lên cái cảm trên mặt tiếu ý chính đồng hô lên bắt đầu một n g y mắt kim quang lan tràn toàn bộ đấu kỹ đài từng đầu sinh động như thật màu vàng hoa hạ thần long trói buộc ở những n à y tuyển thủ dự thi lâm tử câm lặng yên vận dụng một chút xíu âm dương chi lực huyền diệu ra cố những n à y màu vàng hoa hạ thần long âm thuộc tính hắn dùng dương thuộc tính áp chế dương thuộc tính hắn dùng âm thuộc tính áp chế những n à y tuyển thủ dự thi dùng hết thủ đoạn vậy mà không tránh thoát được ngược lại càng c u ố n càng chặt tiểu ngũ nhìn ốc nuốt n g ụ m nước bọt ngoan n g oãn lao lơ âm tiểu tử n g ư ơ i bật hắc chỗ nào mua treo cho ta cũng chỉnh một cái, cái này quá vô địch lâm tử câm trên mặt y nguyên mang theo mỉm cười thân thiện nhìn trước mắt trận mắt hốc mồn vườn công tử thản nhi ta còn tham gia cái gì tranh tài mở cái vô địch c ũ n g không chết ai còn là ta đối thủ đi chính mình tính toàn đánh ném bốn trăm chín mươi chín cái hạ tràng nắm chặt thời gian ta không chống được bao lâu có thể bao nhanh liền bao nhanh chọn những cái kia d ã ruổi nhất kịch liền ném tiểu ngũ thu hồi vui cười chi sắc nhẹ gật đầu xoay người hắn hít sâu một hơi chân thành nói cảm ơn ngươi huynh đệ hắn cảm động hết sức hắn thấy lâm tử câm lúc này đã vận dụng con bài chưa lật đem hết toàn lực liền vì giúp hắn tranh thủ một cái danh lệch nắm chặt lên xong quyền tiểu ngũ hét lớn một tiếng liền xông ra ngoài trong lúc nhất thời đ mà, mà lúc này vương công tử nhìn xem cái này nợ nụ cười người đồng lửa chỉ cảm thấy trong lòng phát lệnh vốn cho rằng là cái không có gì kiến thức cùng thực lực người quên mùa lại không nghĩ rằng lại là cái thực lực cùng cái kia lâm kỳ đồng dạng biến thái tồn tại vương công tử nuốt ngủ nước bọn cầm bí đỏ đại truy trong lòng bàn tay ra không ít mồ hôi hắn một bên lui lại một bên ngoài mạnh trong y ế u nói ngươi ngươi đừng tới đây à, ngươi lại tới ta liền ta liền dùng truy nhỏ truy truy ngươi à, ai đừng đừng đừng đánh người đừng đánh mặt đánh mặt tổn thương tự tôn à. chương 886, s à n g chọn thi đấu kết thúc chương 886, s à n g chọn thi đấu kết thúc ta gọi vương công tử chính đạo nhân sĩ nâng đỡ dùng ta sử dụng vũ khí lên cho ta cái ngoại hiệu kêu vương đại truy lúc đầu hôm nay ta là tới tham gia tiến vào mộ giới tư cách tuyển chọn thi đấu tuyệt đối không nghĩ tới bởi vì có mắt mà không thấy thái sơn đắc tội cái nào đó nhìn qua giống người quê mùa nhưng thật ra là cái cao nhân cao nhân hiện tại ta bay trên trời lâm tử c ô m một bên vỗ tay một cái một bên nhìn xem vương công tử ở trên bầu trời vạch qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung sau đó hung hăng ngã trên mặt đất n h ú n g b a i tự lẩm bẩm bị ném ra lời nói còn như vậy nhiều một cái đ ó n gì vai phụ cho chính m n hí thêm h cái gì hí kịch ít vũ nhục nhà ta truy nện lại nói ta xem ra thật rất quê mùa sao đem vương công tử đánh một trận tơi bởi ném ra đấu kỹ đài về sau lâm tử c ô n lập tức quan sát những này bị màu vàng hóa hạ thần long trói buộc ở cực giả tìm đúng những cái kia nhìn qua rất nhanh liền sẽ thoát khỏi cường giả ưu tiên ném ra bên ngoài sân thì ra là thế đ á n h chính là cái chủ ý này sao đem chúng ta vây khốn m u ố n để thực lực kia như vậy yếu tiểu tử cũng thu hoạch được tư cách thăng cấp là ngươi xuân thu đại mậu a trong đám người một tên đến từ lâm ra cường giả từ đầu đến cuối lạnh nhạt đứng ở nơi đó không núp đ í c h hắn v ừ a bắt đầu liền nhìn ra lâm tử cầm mục đích căn bản không d ã ẽ rụa mà là âm thầm t ụ lực hắn có năng lực thoát khỏi gò bó lại cũng không độc thủ lâm tử cầm thực lực rất mạnh hắn đã rõ ràng chính mình không có hy vọng có thể là mặc dù chính mình không có hy vọng nhưng cũng không đại biểu chính mình cái gì đều không làm được khoe miệng nâng lên một v ậ không dễ dàng phát giác âm hiểm nụ cười hắn đã tính toán tốt đợi đến thực lực kia thấp tiểu tử ném đủ bốn trăm chín mươi chín cái hạ tràng chính mình liền lập tức thoát khỏi gò bó trực tiếp tùy tiện mang một người rơi xuống đấu ký tràng cứ như vậy lâm tử câm bên này liền không đủ năm trăm điểm như vậy kế tiếp là đem tiểu tử kia đá xuống tràng vẫn là chính mình nhận vua để tiểu tử kia thu hoạch được tư cách thăng cấp đâu vô luận ngươi lựa chọn thế nào đều có thể ta là sẽ không để ngươi xương tâm như ý ngươi nếu là lựa chọn đá tiểu tử kia hạ tràng ngươi mang theo hắn cùng một chỗ tấn cấp tính toán liền ngâm nước nóng để ngươi đ ế m thử tự tay đem bằng hưu đá xuống tràng cảm giác cũng không tệ có thể ngươi nếu là muốn hy sinh chính mình bảo vệ tiểu tử kia tấn cấp đó là không thể tốt hơn được đến lúc đó lâm kỳ thiếu ra thiếu ngươi như thế cái kinh địch đi đến sau cùng tỷ lệ càng lớn hơn mặc dù liền tính ngươi loại này tiểu nhân vật liền tính tấn cấp cũng uy hiếp không được lâm kỳ thiếu ra đúng thế một bên tính toán tên này lâm g i a cường giả vừa đếm tiểu ngũ ném xuống cường giả ấ y cuối cùng làm tiểu ngũ ném xuống cường giả đủ số về sau hắn quay đầu vừa muốn nói cho lâm tự câm tên này lâm ra cường giả liền tránh thoát gò bó quay người ôm lấy một cường giả liền hướng đấu kỹ bên bàn duyên hướng huynh đệ với cũng quá trực tiếp đi ta là bảo thủ người mà còn ta cũng không tốt cái này một cái có thể hay không thu thập một chút n g ư ờ i không chỗ sắp đặt kích tình tình cảm bánh được đâu hiện tại có thể tại tranh tài trước công chúng có chút không ổn đâu ngươi dạng này ta nhưng có chút chịu không được ca bên hai truyền tới một tràn đầy t r e o tức âm thanh cái k i a lâm g i a cường giả đ ỗ n g nhiên ngần đầu nên tiếp nhưng là lâm tử cầm một đôi mắt lạnh lẽo thế nào lại là ngươi cái k i a lâm ra cường giả thất thanh nói nếu như cứng rắn muốn đi nói lâm tử c ầ m một bên đem tên này lâm ra cường giả giống nâng con gà con giống như nhấc lên một bên lạnh lùng nói có lẽ chính là cái gọi là huyết mạch liên k ế t ta trong cơ thể ta huyết dịch tại sao động nó nói cho ta trong cơ thể ngươi cũng chạy cùng loại máu ngươi thật sự cho rằng ta không có chú ý tới ngươi điểm này tiểu động tác sao ta cho ngươi biết hai cái này danh lệch ta nói ổn liền nhất định ổn ngươi nghĩ cản trở đ ừ n g đua hung hăng đem tên này lâm ra cường giả đẻ xuống đất vây một tiếng vang lên giống như mạng nhện đồng dạng to lớn vết rách coi đây là trung tâm nháy mắt quyết tán đến toàn bộ đấu kỹ trên này đem tên này đầu bị thương cùng với mất đi ý thức đầy mặt máu tươi lâm ra cường giả tùy ý ném ra đấu kỹ đ à i bên ngoài lâm tử câm trên mặt cùng trong con ngươi không có chút nào thương hại cùng ấ y n ấ y đều nói ta thiện lương là cổ hủ là giả nhân giả nghĩa hiện tại liền ta cũng cảm thấy như vậy bị người cưới tại trên đầu đi đều không hoàn thủ bị người đánh má t r á i còn cười hì hì đem má phải đưa tới loại này sự t ì n h ta sẽ không c ó làm ta kiên trì chính nghĩa cùng thiện lương đến cùng có ý nghĩa gì ta cũng muốn đi tranh ta cũng muốn đi đ o ạ n thuộc về ta ai cũng đừng nghĩ cất đi tại cái này lâm ra bất luận là người nào tất cả đều là địch nhân của ta Kém trong h e đem o vào dít lên một tiếng,、lâm、tử t lên lâm bên sông người, câm đám giữa lâm ra c ư ờ nhánh g giả toàn n bộ đ á thành trọng thương hắn huy đài, ném còn cường cũng quyền đánh ra giả đấu đ ký lại bị ra mắt ộ t trận Trong kính phong nổi xuống nấy đài. m trên sân liền chỉ còn lại hắn cùng tiểu ngũ hai người mặc ngai chi chủ có chút hăng hái nhìn xem chính đem tất cả những thứ này toàn bộ đều nhìn ở trong mắt sắc mặt tâm trầm cắn răng nghiến lợi lâm kỳ trước nhìn xong huynh đệ tương tàn cho hay hiện tại lại đến phiên tộc nhân cùng nhau giết sao huyết thông cái đồ chơi này xem ra hiện tại thật là cậu thí không phải a cho dù trong cơ thể chạy đồng nguyên máu tươi cũng không thể trở thành bông tha đối phương lý do sao có ý tứ năm nay tiến vào mộ giới tư cách tranh xem ra s o những năm qua bất luận cái gì một giới đều muốn đặc sắc thật tốt chờ mong cái này tiếp xuống tranh t ạ i a m ặ c nhai chi chủ ở trong lòng thì thảo khẽ liếm vào ngôi sau đó chậm rãi nói đến đây cái này kéo dài ba ngày ba đêm một trăm năm mươi cái thi đấu khu sàng chọn thi đấu chính thức kết thúc chúng ta tới chúc mừng cuối cùng này hai tên tấn cấp người lâm tử câm cùng tiểu ngũ đại gia trở về hơi chút nghỉ ngơi ngày mai chúng ta tiến hành chính thức tuyển chọn thi đấu ra đấu ký trảng đi tại màn đêm sắp giáng lâm mộ nhai bên trên lâm tử câm nắm lấy ngực trong cơ thể máu tươi còn tại sao động tâm tình của hắm cũng có chút bực、bội. l i ê n cái này truyền thừa từ vị kia bị bẩn là phế máu tiên tổ lâm a n huyết mạch cảm nhận được những này lâm ra ra hỏa huyết mạch trong cơ thể đều đang gặp thét đều đang gầm thét chính mình làm sao có thể tha thứ bọn họ đi các linh đệ uống rượu khánh công một quán rượu nhỏ bên trong ba nam nhân kể cùng một chỗ đồ ăn còn chưa lên rượu liền uống hai đại cái bình đối diện tiểu d u â n nhìn xem trạng thái không đúng lâm tử câm c ó chút b ậ t tâm tiểu xuân không muốn ở chỗ này loại ồn ào chi địa cũng cáo từ về nhà các người đều uống ít một chút chúng ta là tại khánh công không phải tại quá chen chính mình có tốt hay không đối mặt tiểu xuân nhắc nhở lâm tử câm nhắc lên cái bình chút xuống một ngụm rượu lớn vừa măng măng liệt liệt một bên đưa đỗ đi trọn tới bản đồ ăn long chuẩn một hơi làm một vò rượu vỗ vô, vô lâm tử câm bà vai chấm dãi nói cảm ơn ngươi huynh đệ vì ta sự tỉnh để ý như vậy chương tám trăm tám mươi bảy nam nhân cùng liệt cựu chương tám trăm tám mươi bảy nam nhân cùng liệt cựu lâm tử câm đánh rụng tay của hắn không nhịn được nói cút sang một bên đều nói để ngươi không cần nói loại này nói nhảm chính là không nghe ta là chỉ riêng vì ngươi sao đó cũng là tiểu dẫn công nhân là thân nhân đồng dạng tồn tại ta có thể không còn sao cái này cái gì cậu thí chúa cứu thế ta mới không muốn làm đâu lâm ra đ á m kia tạm chủng người nào muốn cứu đám kia đại chiến tiến đến liền trốn đi như cái rụa đen rút đầu giống như chỉ lo bảo vệ chính mình để chúng ta đi cho bọn họ bán mạng vương bắt đạn người nào muốn đi cứu còn có những cái kia cùng ngu ngốc giống như sẽ chỉ thét lên sẽ chỉ ở một bên lẩm bẩm bức lẩm bẩm khán giả người nào muốn đi cứu như thế có bản lĩnh mụ hắn ngươi xuống tranh tại a một đám ngu ngốc sẽ chỉ bức bức những n à y ngu ngốc toàn bộ mẹ nó chết sạch mới tốt lâm tử công đã sấm say giờ phút này đã bắt đầu tại ăn nói linh tinh tùy ý phát tiết phiền muộn trong lòng đối cái này chỗ cứu thế không làm một đám ngu ngốc người nào thích đi cứu ai đi cứu cho dù là trong những người này tiểu lượng tốt nhất long chuẩn cũng đã uống say lại uống sạch một vỏ rượu phụ họa theo đôi nói ta sở dĩ gánh vác phần này trách nhiệm là vì trên đời này không hề tất cả đều là ngu ngốc còn có những cái kia cần cù chăm chỉ thiện lương người tốt còn có ta q u ý trọng người cha mụ ta tiểu dẫn ngươi còn có tiểu ngũ những người này không thể có sự tình con chó này cái dăm chúa cứu thế ta là vì mấy người này mới làm cái này chức trách ta là vì mấy người này mới gánh chịu còn lại mấy cái bên kia ngu xuẩn sống hay chết liên quan ta đ i ề u sự cho nên long minh ta nhìn ra được tiểu nhiễm cô nương đối ngươi rất trọng yếu cái này ngưng hồn thảo ta nhất định muốn từ tên vương bắt đảng kia mạc nhai c h i chủ cầm trên tay tới ngươi yên tâm đi đứng cái này tiểu nhiễm cô nương cùng ngươi đến cùng là quan hệ gì à lâm tử cơm mặt đều uống đỏ lên bốc lên một đũa đồ ăn hỏi người con lửa à nhân tình thôi nam nhân cùng nữ nhân vậy trừ là huynh m u ộ i ở giữa thân tình còn lại còn có thể có cái gì hh ắ c ắ c nhắc tới chúng ta ca b à cũng thật sự là có ý tứ toàn bộ mẹ nó thích yêu tộc cái này lao thiên c ẳ n g có ý tứ ta đi mụ hắn nhân cùng yêu không thể mến nhau cái quái gì lao tử thích người nào liên quan gì đến ngươi dựa vào cái gì ngươi đến quyết định kết quả cậu thí lao thiên gia n g ư ờ i đi chết ta lúc này tiểu ngũ vỗ một cái lâm tử cơm bà a i mơ mơ màng màng nói lâm tử cơm thở dài nhẹ nhõm nhìn hướng tiểu dẫn trong lòng có chút r u n động từ xưa đến nay người cùng yêu mến nhau xác thực không có cái gì kết cục tốt tiểu ngũ thích vị kia tuyết liên tu luyện thành yêu cầu đường hương tiêu ngọc vẫn tiểu ngũ vì phục sinh nàng một mực tại ưu ám dưới mặt đất trộm mộ trải qua gian nan hiểm trở chỉ vì tìm kiếm vậy có lẽ căn bản lại không tồn tại bản k i a ghi chép phục sinh chi phát sách mà long chuẩn cùng tiểu nhiễm ở giữa cũng không có kết quả gì tốt tiểu nhiễm hiện tại gần như sắp tử vong long chuẩn là dạng gì tâm tình lâm tử cầm rất rõ ràng như vậy chính mình cùng tiểu dẫn đâu cuối cùng lại biến thành bộ dán gì nghĩ tới đây lâm tử cầm đã cảm thấy bị đèn nhấc lên bình rượm uống một hơi cạn s ngươi đừng uống ngươi từ trước đến nay cũng không có cái này quan cảnh uống rượu à ngươi đến cùng làm sao vậy tiểu dẫn lập tức đứng dậy ngăn cản hắn lâm tử câm bắt lấy tay của nàng hít sâu một hơi khỏe miệng nâng lên một vệ t nụ cười khổ sở tiểu dẫn chúng ta là tu sĩ cũng không phải là p h à m nhân uống không say hôm nay tất cả mọi người cao hứng uống chút không có chuyện gì không còn sớm ngươi nếu không đi về nghỉ ngơi trước đi mụ ta hôm nay có chút ho khan không biết nàng uống thuốc không có ngươi trở về giúp ta chiếu cố một chút nàng tiểu dẫn xem hắn lại nhìn xem long chuẩn bọn họ cái này không phải dáng vẻ cao hứng ngươi vì cái gì chính mình sẽ không đi chiếu cố đâu hôm nay liền đến chỗ này đều đi về nghỉ ngơi đi ngày mai còn muốn tranh tài đâu lâm tử câm nhắm mắt lại nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm nhưng cũng càng thêm đ ắ n g chát ta không nghĩ bọn họ lo lắng không thể để bọn họ nhìn thấy ta hiện tại cái dạng này ta văn ngươi mau trở về đi thôi tốt vậy ngươi chậm dài hướng đi ta không còn ngươi tiểu dẫn nhìn thấy lâm tử câm cái dạng này trong lòng m ỏ i n h ư c â y mũi hít sâu một hơi quay người lại chạy ra ngoài nhìn xem tiểu dẫn bóng lưng lâm tử câm phát ra trùng điệp thở dài một tiếng ta làm như vậy có phải là có chút quá đáng lâm tử câm lại uống một mụn rượu đầu dựa vào thành ghế thở dài nhẹ nhõm chậm rãi mở miệng nói nam nhân uống rượu p h i ề n chán nhất chính là nữ nhân ở một bên lẩm bẩm đi cũng tốt sẽ không q u ấ y dày đến chúng ta nam nhân cùng liệt t i ể u lại hoàn mỹ bất quá phối hợp long chuẩn lần thứ hai chút xuống một vò rượu chọn lấy mấy n g ụ m lớn đồ ăn hh ắ c ắ c long ca nam nhân cùng liệt t i ể u là tốt nhất phối hợp ngươi về sau cũng đừng ôm n n g dâu ôm bình rượu ngủ ngon nói rõ c h ư a cả ta là không có cách nào uống nữa còn lại chính các ngươi giải quyết ta muốn đi ngủ tiểu ngũ ôm bình rượu nhắm mắt lại nằm ở một bên trên ghế xô p a dài âm thanh đã có chút mơ hồ không rõ lâm tử cầm vũ một cái chân của hắn ngươi miệng này như thế thiếu cẩn thận bị đánh miệng rộng đã sớm biết không trông cậy được vào ngươi nhỏ như vậy c h ẳ n g diện ngươi đều sợ về sau còn thế nào xử lý long h u n h tiểu ngũ nằm xuống liền thừa lại hai ta không say không nghỉ ha ha khó được huynh đệ có cái này hào hứng ta liền bồi ngươi đến cùng d ơ lên cái bình lâm tử cầm phong còn nói long chuẩn cười ha ha sau đó cũng d ơ lên cái bình hai người đụng đụng uống một hơi cạn sạch sau đó trong mắt đồng thời vạch qua một vệ sắc ý đem cái bình ném về trước người một đạo màu vàng cùng một đạo màu trắng kết giới nháy mắt đem rượu quán bao trùm mặc dù rất có hứng thú biết đến cùng là ai như thế bị hồi làm ra chuyện như vậy thế nhưng liệu các ngươi vì cái gì đều sẽ nói ta cũng liền lời ư hỏi nhân ra uống rượu vừa mới uống đến cao hứng liền tới q u á i dày thật sự là một đám không thức thời g i a hỏa nhìn trước mắt những n à y tay cầm lưới dao con mắt băng lãnh toàn thân tản ra khí tức cường đại s ắ c ý nghiêm nghị người áo đen bịt mặt lâm tử c ô m chậm dai nói h ổ hoàng đao ra khỏi vỏ long chuẩn liếm môi một cái ngươi cùng bọn họ nói nhảm nhiều như thế làm cái gì nơi này đã bị chúng ta không giúp đỡ cũng bảo vệ chính mình cái mông chúng ta giết tới cao hưng có thể không quan tâm được ngươi ngươi cái mông mệnh lên cao như vậy cũng đừng bị người cho đâm lên một đau a tiểu ngũ lập tức đứng dậy bất đắc dĩ rang tay ra ta đến bây giờ liền con gà đều chưa từng giết chuyện này ta có thể chơi không quay hai vị đại lao chậm rãi làm cũng không cần lo l ắ n g ta ta ở bên cạnh cho các ngươi cố gắng họ hét trợ uy liền â sợ ngươi cố gắng giàu chữ còn chưa hô xuất khẩu liền đã kết thúc tiểu ngũ m i ế miệng có hay không khoa trương như vậy a ta đến thử xem thêm giàu ta dựa vào lâm tử công, như như khổ khổ, công tùy o à n bộ đều ý cầm lấy trên bàn khăn giấy lao đi trên mặt máu tươi khỏe miệng n ư n g lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt tiểu ngũ ta vừa rồi đều đã nói qua không cần thiết những sát thủ này cũng đều là thuê đến nội công cùng chiêu thức đường lối toàn bộ đều không giống loại này sát thủ chuyên nghiệp chết cũng sẽ không lộ ra cố chủ tin tức kỳ thật suy nghĩ một chút liền biết nếu là đổi lại ngươi ngươi sẽ ngốc đến phái chính mình gia tộc hoặc là tông môn người đến động thủ sao một khi thất thủ đối phương rất dễ dàng liền có thể biết ngươi là ai cho nên phương pháp tốt nhất chính là mời những này hoàn toàn không liên hệ mà còn đối cố chủ tin tức tuyệt đối bảo mật sát thủ chuyên nghiệp tiểu ngũ sờ lên c á i c ằ m bừng tỉnh nhẹ gật đầu bất quá nhắc tới hai ngươi là thật giỏi à ta chỗ này uống đều là nước hai ngươi thật đúng là uống rượu nhiều như vậy long chuẩn lao sạch hổ hoàng đao phía trên máu tươi ngồi đến trên vị trí của mình cầm lấy búa lại ăn hai cái đồ ăn đám t i a sát thủ chuyên nghiệp cái mũi linh dất nhiều như thế vỏ rượu uống không có một t i a mùi rượu còn không toàn bộ bại lộ lao lâm xem ra có ít người vội vã không nhịn nổi không muốn chờ đến tranh tài tối nay liền nghị xử lý chúng ta lâm tử câm khẽ gật đầu không bài trừ sẽ là lầm kỳ đám người kia thậm chí ủng hộ ngươi nhị đệ long gia trưởng lão cũng có có thể thật muốn tiếp tục nói còn có những, những cái kia tấn cấp tuyển thủ cũng có, có thể đoán được hừng đông cũng đoán không xong bất quá duy nhất có thể lấy khẳng địch là d á m ở mạc nhai chi chủ mỹ mắt phía dưới động thủ người sợ rằng tại cái này mộ nhai còn tìm không đi ra cũng chính là nói có khả năng nhất chính là mạc nhai chi chủ tên vương bắt đàn này liền t í n h không phải hắn cũng ngầm cho phép hành vi này long c h u ẩ n uống cạn một vò rượu sau đó đem rượu vào tùy ý ném xuống đất dựa vào thành ghế không có chút nào lo lắng kẻ muốn giết ta nhiều bọn họ tính là cái gì không cần sợ đến tiếp tục uống rượu dùng nữa làm xong đem nơi này cho người ta thu thập một chút nguyên lai、like、từ đấu ký chàng đi ra về sau lâm tử câm bọn họ liền cảm thấy có người lặng lẽ theo dõi nửa đường bọn họ đối tiểu ngũ liếc mắt ra hiệu tiểu ngũ giả bộ đau bụng đi vê đúc cờ để bọn họ tùy tiện tìm một quán rượu nhỏ chờ lấy hắn long chuẩn cùng lâm tử câm đặc biệt để ý m ộ t cái theo dõi bọn hắn những khí tức này cũng không giảm bớt cũng chính là nói lúc này bọn họ liền đã xác định theo dõi bọn hắn bọn gia hòa này mục tiêu cũng chỉ là hai người bọn họ mặc dù nói là tùy tiện tìm một nhà quán rượu nhưng bất quá là vì bỏ đi đối phương cảnh giác trên thực tế ba người đều rõ ràng bởi vì từ phòng khách quý đi ra bọn họ liền tại thương lượng đi chỗ nào uống rượu thành công về sau tiểu ngũ liền đường vòng trước thời hạn đến nhà này hắn sẽ không nói ra tình hình thực tế chỉ là cho chủ quán rất lớn một khoản tiền nói cho chính hắn tối nay muốn bao xuống nơi này một người không lưu chính mình làm đồ ăn không có người sẽ cùng tiền không q u a được huống hồ tiểu ngũ cho chữ số đều đã đầy đủ mua xuống tiệm này vì vậy chủ quán vui vẻ đồng ý cũng coi là chính mình cứu mình một mạng nếu không ở chỗ này cái nơi thị phi tất nhiên sẽ bị những sát thủ này diệt khẩu bên ngoài những cái kia canh gác toàn bộ đều đánh ngã đúng lúc này một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt văng lên tiểu xuân đột một xuất hiện tại gian phòng bên trong tựa vào bên tường lâm tử câm bưng chén rượu lên ra hiệu khẽ mỉm đa tạ tiểu xuân cô đương nếu như không phải ngươi cùng tiểu dẫn phối hợp nhiều như thế sát thủ chúng ta thật đúng là không có nắm chắc toàn bộ giải quyết tiểu xuân xua tay đôi bên cùng có lợi à các ngươi nếu là ra cái gì sai lầm ta mục đích cũng không đạt tới chỉ là ta cần thiết nhắc nhở ngươi tận lực tránh cho tạo x u ố n g sát người ta đối ngươi về sau cảnh giới tăng lên bất lợi ta thật phải đi về ngày mai gặp lâm tử câm nhìn xem cái này đầy đất thi thể đắng chát cười một tiếng uống cạn rượu trong chén lẩm bẩm nói người sống một đời thân bất do kỷ ta không giết người nhà nhân ra lại từng cái đều muốn đưa ta vào chỗ chết ta có thể có biện pháp nào đâu Các n g ư ơ i lời nói vừa rồi ta đều nghe thấy được long chuẩn ngươi có ý tứ gì a ngươi người nào ở một bên lẩm bẩm à? ta còn không vui lòng quản ngươi đâu t ử câm ca ngươi về sau ít cùng người này l a n lộn hôm nay uống rượu nhiều như vậy nếu không phải vì dẫn ra những sát thủ này ta mới không cho phép đâu đúng bọn gia hỏa này xử lý như thế nào à đúng lúc này tiểu dẫn cũng xuất hiện trong phòng đầu tiên là chừng l o n g chuẩn đồng dạng sau đó nói như vậy long chuẩn nói bay không có ý gì ta lẩm bẩm ta lẩm bẩm được chưa đây không phải là kịch bản cần sao lao lâm ngươi xem một chút cái này còn không có thế nào đâu liền đã đem ngươi quản lý nghiêm nghiêm về sau thành thân còn phải người nam nhân này uy tín đến kịp thời dựng nên mới được một bên tiểu ngũ chỉ sợ thiên hạ không l o ạ n vô vô lâm tử câm bà vai phụ hòa nói long ca nói đúng nam nhân này vô luận là ở nhà vẫn là ở bên ngoài đều phải định t i ê n lập địa đương nhiên cái này cũng không đại biểu chính là nói nữ nhân lời nói liền đều có thể không nghe chuyện này đối với không đúng dù sao đều nghe lấy các nàng cũng là vì chúng ta tốt sẽ không hại chúng ta lao lâm à về sau nhất định muốn nghe tiểu dẫn lời nói nàng nói một ngươi không thể nói hay đừng luôn tại tiểu dẫn trước mặt đặc trí ngươi nói đúng không tiểu dẫn cái kia cái đồ chơi này có thể hay không lấy ra Quá lạnh tiểu ngũ nói xong nói xong bên trong căn phòng nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mấy độ túi đầu xem xét một thanh băng đao gác ở trên của mình hắn được cười phía sau nửa đoạn hoàn toàn là thiên về một bên đến đứng ở tiểu dẫn bên cạnh l i ê n ngươi dạng này còn đỉnh thiên lập địa ta nhổ vào cỏ đầu tường xem thường ngươi long chuẩn cùng lâm tử c ầ m đồng thời hướng hắn quăng tới khinh bị ánh mắt tiểu ngũ xấu hổ ho nhẹ một tiếng cái kia tối nay ánh trăng không sai à ta có chút tiểu d ư ỡ yếu các ngươi chậm rãi trò chuyện sư phụ ta vẫn chờ ta đây ta rút lui trước nói xong hắn liền như một làn khói chạy tiểu từ này đi tiểu dẫn ngươi đừng ng dùng ngươi năng lực xử lý những thi thể này à tính cả vết máu cùng một chỗ tiêu trừ sạch là được rồi bất quá trước lúc này liền tính không biết bọn họ là ai p h ả i tới cũng muốn biết bọn họ lệ thuộc cái gì tổ chức à, trong thiên hạ này có lá gan tiếp mộ nhai bên trong việc tất nhiên không phải cái gì hạng người bình thường lâm tử câm sờ lên cảm nói như vậy không cần nhìn ta đã kiểm tra qua bọn gia hỏa này tất cả đều là lính đánh thuê trên thân không có bất kỳ cái gì nào đó một tổ chức tiêu ký chỉ có một chuỗi số hiệu ta lại cảm thấy đối phương không quá giống là tới giết chúng ta dù sao chỉ những thứ này cái mèo ba chân sát thủ mai phục tại chúng ta xung quanh lợi hại nhất mấy cái này đều không nhịn được ta một đau nhưng nếu như là muốn h a m hại chúng ta vậy liền nói thông ta cũng cảm thấy cái này rất có thể là mạc nhai chi chủ tên vương b ắ t đản kia làm ra sự tình có thể là kỳ quái tất nhiên là h ắ n làm vì cái gì chúng ta rõ ràng đều xử lý đám này sát thủ hắn còn không có hành động đâu ta nói các ngươi có thể hay không có chừng có mực mở miệng một tiếng vương b ắ t đản phía sau nói người lời nói xấu cẩn thận nát lời ư a